chương bốn trăm bốn mươi tám ma túy p h i ề n vừa mới cái tia năm con mắt rất kỳ quái ta cho tới bây giờ không thấy qua nhưng nó muốn xuất hiện đằng sau lại cho ta một loại quen thuộc cảm giác thiên h à hào hạm trên thuyền nhỏ thú bạch câu từ sở hà ống tay h á o túa ra đến nó nhìn về phía trước đó phát sinh chiến đấu hư không đầu nhỏ bên trên lộ ra vẻ mơ hồ phải biết nó sinh đến chính là bản nguyên cảnh giới từ mới sinh bắt đầu mọi chuyện đều ký tại nó trong trí óc coi như một chút ký ức bởi vì quá lâu không có chải b ớ t bị chìm đệ để ý thức vượt thầm nhưng chỉ cần gặp được cũng rất nhanh liền có thể trở về ức mà lên không có khả năng chân chính bỏ quên giống này một lần cảm giác quen thuộc nhưng lại xác thật không có tương quan ký ức tình huống vẫn lần thứ nhất phát sinh làm bản nguyên cảnh tồn tại như thế rất không đáp ứng đáng ngạch sở hà chuyển đầu nhìn về phía nhỏ thú bạch câu việc này thời gian tới nay tại nhỏ thú bạch câu trợ giúp bên dưới sở hà đối với trư giới còn có những cái kia cường một chút chủng tộc đều có chút ít giải đương nhiên cũng chỉ hiểu rõ những cái kia tại trư giới nổi danh hào tộc đàn về phần những cái kia liên xếp hạng đều tiến không đi tộc yếu nếu như không có cái gì đặc biệt đích địa phương nhỏ thú bạch câu cũng không rõ ràng cao cao tại thượng đó đối với tộc yếu không cái gì hứng thú nhìn đều lãng nhìn một chút mà n à y một lần mặc dù duy nhất một lần xuất hiện năm vị bản nguyên tầng lần t à nhãn nhưng ở nhỏ thú bạch câu giảng thuật bên trong lại là không có này bộ tộc bởi vậy sở hà trước đó cũng không lại ý chỉ tưởng n à y bộ tộc có lẽ bản nguyên cảnh giới số lượng không ít nhưng lại không có chân t r í n h có thể đẻ ở chẳng c o n cường người nhưng nhìn bây giờ nhỏ thú bạch câu mê mang hình dạng này bộ tộc có, lẽ có chút cái gì nhỏ thú bạch câu quen thuộc có lẽ đến từ tại nó từng thiên tộc thân phận cũng không trách sở hà liên tưởng sâu sắc phải biết thiên địa lớn biến liền muốn bắt đầu mà lại này một lần theo nhỏ thú bạch câu thuyết pháp sở hà thần sắc h o t động cả người từ hạm trên thuyền biến mất sau một khắc xuất hiện tại cái tia bị hắn phong cấm hư không trong vòng tại chỗ này sở hà dùng ba kiện màu vàng đảm bảo tăng thêm vài đạo cấm thuật đem hư không cấm cố chấn áp theo sở hà bố trí liền xem như toàn thịnh thời kỳ cái k i a năm cái tà nhãn cũng không có khả năng chạy ra ngoài cảng hống chi bây giờ bọn chúng đã gần chết sự thật cũng xác thật như vậy bọn chúng chạy không thoát nhưng sở hà không nghĩ đến đã thu đến bản nguyên cảnh giới bọn chúng sẽ trực tiếp tự sát ly phổ sở hà cảm giác có vấn đề cản đạo đằng sau bốn cái t à nhãn đã từ nội bộ bắt đầu sụp đổ cơ bản đã không cứu được sở hà xuất thủ ngăn cản cũng chỉ là thu được năm cái màu lục đá thủy tinh rất cứng ngắc s a n g chói đ ô i mắt như là có thể chạy nước đến bình thường sở hà nhìn phi ô phủ ở trong lòng bàn tay hắn phía trên năm a i đá thủy tinh thần s ắ c hơi trầm xuống nó hoài nghi việc này ra hỏa có tái sinh thủ đoạn nếu không, không có khả năng này a quả đoạn mà lại là năm cùng một chỗ bản nguyên cảnh giới đã xem như c ờ người tổng không thể nào là tử sĩ đi người xác định tại chư giới ngoại trừ n g ư ỡ i môn tiên h tộc tộc đàn khác tái sinh hai hại thật sự có ngươi nói lớn như vậy à sở hà nhìn về phía nhỏ thú bạch câu cái vấn đề này tại phát hiện đến nhỏ thú bạch câu có vấn đề đằng sau lại thêm chi sở hà tự thân cũng có tích huyết trùng sinh c h i pháp cho nên lấy nặng h ỏ i qua nhỏ thú bạch câu biểu thị qua tất cả tái sinh đều cần trải qua ý thức linh hồn tận diện thiên tộc có đặc thù ở chỗ tái sinh sẽ đơn giản rất nhiều cũng chỉ là tổn hao tổn tiềm năng cùng nội tình nhưng này cần rất lớn thay mặt giá mới có thể tu bổ trở về mà nay còn coi là tốt tốc đăng khác những cái kia cái gọi là tái sinh kỳ thật cùng chuyển thế không có khu biệt hết thể cần nặng đầu bắt đầu mà lại muốn tìm về từng ký ức cũng không dễ dàng thất bại cùng thành công là đối với nửa phong hiểm phi thường lớn trừ phi tại cuối cùng đối chiến sau đó ý thức không bị triệt đáy mà diện có thể có chỗ giữ lại tái sinh mới sẽ thuận lợi nhưng này kỳ thật cũng không tính tử vong tối đa xem như nhục thân bị hủy mà thôi đương nhiên còn có một loại phương pháp chính là linh hồn cắt đứt bỏ rơi tiền đ cứ như vậy bị chân sát đằng sau có cắt đứt linh hồn tại liền có thể tuyệt đối bảo chứng chuyển sinh đằng sau ý thức thức tỉnh thuận lợi nhưng cái phương pháp không ai sẽ đi dùng linh hồn cắt đ ứ t tiền đồ liền không tu hành sẽ không thuận mà đối chiến sau đó cũng cực dễ bị đối thủ nhìn ra sơ hở như vậy phương pháp cái được không v ù đắp đủ cái mất nay cùng sở hà tu hành pháp môn khu biệt phi thường lớn hoặc là cũng không nhất định là tu hành pháp môn vấn đề sở hà bản thân liền có đặc thù ở chỗ đột phá t á m chuyển đằng sau hắn linh hồn đã như là máy vỡ tồn tại ở thân trong huyết đ ủ mà lại chia cắt đằng sau cũng không có một chút khống khỏe những cái kêu nhỏ xuống huyết dịch mặc kệ tại nơi nào đều cùng hắn là có liên hệ còn có thể cùng một chỗ tu luyện chứ giới bản nguyên c ư ờ người cùng sở hà là khác biệt cho nên c h ừ nội điên nay năm bản nguyên cường người từ s á t rất không đạo lý nếu như là con mắt tự bạo còn khả năng lý giải là muốn dùng thủ đoạn đặc t h ủ để linh hồn ý thức trốn khỏi có thể bọn chúng là trực tiếp ý thức linh hồn sụp đổ rơi t h o á t nhìn liền không muốn sống tư thế sở hà từng lần một tại này phiến bị cấm cố hư không quét qua cũng không có phát hiện ý thức tàn lưu việc này ra hỏa là thật từ sát nay để sở hà càng phát ý thức đến không đơn giản bọn chúng tuyệt không phải tinh không đạo tặc sở hà cả người phía trên toát ra hừng hực liệt diễm để toàn bộ hư không đều tại liệt diễm phía dưới không ngừng bị nung tiêu một lát sau hỏa diếp dập tắt sở hà trên thân hơi thở không ngừng bạo trướng lại đem hư không từng tấc từng tấc trùng soát đến cuối cùng sở hà còn đem này một mảnh hư không trực tiếp đệ xúc đến lòng bàn tay sau đó mất hẳn tiến vào nhỏ thú bạch c ầ u trong miệng ý thức đến năm cái t ả nhãn không phù hợp mặc dù không có tại này p h i ế n hư không tìm tới bọn chúng bất kỳ vết tích nhưng sở hà cũng vẫn cảm giác không yên lòng cho nên dùng ra vài loại thủ đoạn lặp đi lặp lại thanh lý bọn chúng mục đích là cái gì sở hà trở lại h à n thuyền sơ mó cái cầm bắt đầu suy nghĩ năm cái tà nhãn không phải tinh không đạo tặc như vậy bọn chúng tỉ m là có cái gì bảo vật ta sở hà chi tiết cảm thụ vài bên dưới xác định mấy chiếc hạm trong thuyền không có cái gì có thể vào mắt bà bối tốt nhất vẫn hắn đưa ra ngoài thành tiêu nhỏ kiếm này liền kỳ quái sở hà cảm giác rất khó được hắn bình thường ra cửa rất ít gặp được cái dày mà n à y một lần vừa mới đi liền gặp được vấn đề lớn đương nhiên n à y cũng cùng hắn thực lực biến c ư ờ n g gặp được sự t ì n h sẽ chủ động xuất thủ liên quan đến nếu như hắn không này phần thực lực sự tình hôm nay cùng hắn cũng sẽ không liên quan đến hệ mà lại sự kiện này tình nhất định còn không xong năm vị bản nguyên nói từ sắt liền từ sát này dính dáng đến sự tỉnh t ầ g lần thấp không được sẽ là một ma túy p h i ề n mà lại đối phương làm không tốt đã có cửa người hướng chỗ này b ộ i dù sao năm cái tả nhãn đã từ sát bọn chúng sau l ư n g thế lực khẳng định là có thể phát hiện đến nghĩ đến chỗ này sở h à ngón tay một động ba viên kính giống thạch phi ra rơi vào ba khỏa vẫn thạch phía trên sau đó sở h à lại vây tay điều chỉnh vẫn thạch vị trí để kính giống thạch đều hướng chính xác ở mảnh này bị đào rỗng ngay tại từ từ khép lại hư không phía trên chương bốn trăm bốn mươi chín đột phá nhìn trong lòng bàn tay năm mai màu lục thủy tinh mắt thạch sở hạ dùng ngón tay gõ, gõ. n à y đồ chơi vẫn rất kẹo cũng coi như hiếm có bảo vật nếu như dùng đến luyện chế bảo vật bản nguyên cảnh giới đều sẽ hiếm có nhưng này cái gì tổng cảm giác tả tính sở hà tại cân nhắc muốn hay không để nó liên không còn sót lại một chút cạn bất quá nghi nghĩ vẫn đừng không cái gì tất yếu giữ lấy trở về tại c h ấ n ma tháp bên trong tìm mấy không sai biệt lắm tà tính đại tướng cho ăn xuống đi có thể tăng lên một chút đương lần để dưới tay hắn đại tướng càng có bài diện n a m sống đều bị hắn dây bản nguyên cảnh giới chết còn có thể dọa đến hắn mặc dù sở hà cẩn thận nhưng cũng không nhát gan a hắn cũng không phải dọa nạt lớn v ề p h ầ n sợ sệt bởi vậy bị ma túy phiền c u ố n bên trên vậy thì càng không cần thiết nay một lần hắn xuất thủ thế nhưng là cứu được một hạm đội mà tại chỗ này đối phương là có mục tiêu trừ phi sở hà đem cả hạm đội đều cho xóa đi nếu không đối phương nếu như muốn t r a tự nhiên sẽ biết là một người tộc cường người ra tay nếu như đến lúc đó sở hà còn tại huyền dương đại thế giới nói không được còn muốn làm qua một tràng mà nếu như trở về man vực là sở hà đại bản doanh tại chỗ kia cơ bản có thể bảo chứng cách tuyệt rơi dò xét chỉ cần hắn không điếu ngư hoặc là phát hiện tâm muốn cho một đám thủ hạ đại tướng tìm thân thích như vậy thì sẽ không bị đội tung đến s ở hà trong lòng bàn tay một động đem năm mai mắt thạch cất vào đến hạm đội tại tiếp theo tiến lên về phần năm bản nguyên tồn tại trực tiếp từ sát sự kiện này tỉnh hạm đội bên trong cũng liền nham sơn lão tổ sản sinh chút cảm giác nhưng lúc này nó ý thức đến khả năng bị cuốn vào một tràng ma túy p h i ề n cũng không dám quá nhiều quan sát rất sợ sệt bị diệt miệng nó thường, thường thật thật đợi tại hạm trong thuyền liên chờ tiến vào huyền dương đại thế giới đằng sau trước kiếm cơ khai trượt rời xa này tràng quấy dày sau đó trở về đem sự kiện này tỉnh bên trên báo như thế nhân tộc nội không đáng do nó đến quõng nham sơn quyết định chủ ý có nhân tộc nội tình cường người tại nó cái gì đều không tất yếu đi quản bất kỳ động tĩnh nó đều muốn đương không phát sinh qua không nhìn thấy thính không đến cái gì cũng không biết h u y ề n dương đại thế giới tới gần nhanh sở hà nhìn ngay tại phá cảnh h á n t ử chút chút đầu đối phương cùng du mặc bạch có rất lớn khác biệt ở chỗ du mặc bạch phá cảnh hoa thế giới rất dài là hắn nội tỉnh k h n g đủ cảm nộ không đủ mà thần kiếm tông vị này trưởng lão hắn cái gì đều đủ chỉ cần đem ý thức bên trong sợ sẻ chẳng rơi cảnh giới bảo vệ cũng liền tự nhiên mà vậy phá cho nên nay một lần hắn không cần hoa quá nhiều thời gian bởi vì bản thân hắn hoa thời gian đã đủ nhiều sở hà dự đoán mấy thời gian trong vòng liền có thể thấy phân h i ể u mà ở đây lúc thuận theo hạm thuyền tiến vào huyền dương đại thế giới cảnh giới phạm đ â y mỗi qua một đoạn cự l y liền muốn đem tốc độ đỉnh trệ một phần tiếp nhận một lần kiểm tra càng đi bên trong đến tiến hành kiểm tra cường người liền càng mạnh sở hà liền đứng ở nơi đó hắn giờ phút này ngoại phong chính là nhỏ thú trắng câu hơi thở mà hắn tự thân hơi thở thì trực tiếp tiềm ẩn hạm thuyền đi vào thế giới khác quy củ từng làm thiên tộc nhỏ thú quá mức tự do cũng không cưỡi qua hạm thuyền càng không quan sát qua này phương diện sự tình cho nên là không biết nay một điểm vẫn sở hà hỏi triệu bạch g ì truy củ cũng không nhiều chỉ cần không mang theo một chút nguy hiểm t à vật đem đạp t i ê n trên cảnh giới c ư ờ người n g số lượng báo bị như thế không có khả năng g i ấ u g i ế m tại tiến vào đằng sau nếu như c ư ờ người n g số lượng bất đúng sẽ dẫn phát thế giới ý chí cảnh báo đến lúc đó chính là ma túy phiền hạm đội đi tới huyền dương đại thế giới bên cạnh tại cuối cùng một đợt dò xét sau đó một ánh mắt có đến trực tiếp hơi qua sở hà sau đó tại hắn bên cạnh cái kia ngay tại tu luyện thần kiếm tông trưởng lao trên thân nhìn một chút hiểu rõ tình huống sau cũng cho mặt mũi không có c á i nhiễu thật có lỗi chức trách chỗ cuối cùng đối phương còn xuất thanh cùng sở hà đánh một trào hỏi đương nhiên này trào hỏi tại này hạm đội cũng liền nham sơn cùng sở hà phối ủng hữu về phần đối với người khác dò xét đối phương liền tứ vô kỵ đạn nhiều hơn căn bản là không có tôn trọng thuyết pháp cũng sẽ không biết thật có lỗi vì sao vật dẫn đường hạm đội tiến vào huyền dương đại thế giới phi thuyền đã đến nhưng thần kiếm tông ngay tại đột phá trưởng lão cũng đến cuối cùng con đầu sở hà nghĩ, nghĩ. nếu như hắn vừa lúc ở vào sau đó đ ộ t phá làm không tốt muốn nháo ra phong ba dẫn đến đến lúc đó ra một ít q u á i dày mặc dù không sợ nhưng cũng phiền dù sao chờ một chút cũng là k h ô n g vương sẽ tốt hơn một điểm tộc ta có người muốn phá cảnh bản nguyên có thể chờ một lát sở hà thanh â m truyền hướng vừa mới ánh mắt kia quét đến c h i địa đó là một cái như là huyền ảnh bình thường cựu vị thiên hồ nó đứng ở một cái chén nhỏ trường minh hồn trên đèn nghe nói đằng sau nó cáo trên khuôn mặt lộ ra lạ lùng trước đó nó là nhìn g a vị kia bị bản nguyên cường người tự mình hộ pháp người tại phá cảnh nhưng khi ấy nó chỉ tưởng đó là bản nguyên cường người xem trọng s a o bối cũng không nghĩ quá nhiều có thể không nghĩ đến lại là một vị muốn phá cảnh bản nguyên người bản nguyên cảnh giới đột phá tại chư giới bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì tộc đ à n đều tính được là đại sự bất quá nó kinh nghiệm qua cũng thấy qua không chỉ một lần ngược lại không sẽ bởi vậy c h ầ n kinh chân chính để nó cảm giác kinh ngạc chính là mỗi một vị bản nguyên cường người đột phá đều muốn tỉ mỉ chuẩn bị chạch một chỗ bảo bế quan giống tại hạm trên thuyền đã đột phá ngược lại là ly kỳ rất đều muốn đột phá còn đến nơi nào đó l ọ chạy này không chỉ là tâm lớn càng giống là vô tri không sợ thật vất vả muốn đột phá bản nguyên cảnh giới cũng không biết tiên ổn một tiên ổn vạn nhất ra điểm khó khăn chắc t r ở có lẽ con đường liền hủy bất quá tất cả mọi người không phải một dạng thức đối phương không phải nó sau bối cũng không chúc vu minh h i ế u việc này tình cùng nó không quan hệ cựu v i cũng liền thoáng kinh ngạc một chút cũng không nhiều lời cái gì c h ú t chút đầu biểu thị tán thành sau đó chiếc kia phụ trách dẫn đường phi thuyền tựa hồ đạt được mệnh lệnh dẫn đầu dừng lại chờ một chút có một điểm nhỏ q u ấ y dày cần giải quyết xuất thanh chính là triệu bạch thị nạ sở hà thông báo nàng để nàng cùng hạm đội đối thoại đối với tại triệu bạch đi đi. hạm đội trưởng lao môn đều nhận ra nàng nế ức tại bọn hắn xem ra đó chính là lao tổ phát thoại tự nhiên tuân theo cũng không cần hỏi nguyên nhân về phần cái khác lưỡng trên h ạ m thuyền bây giờ bàn n h a m bộ tộc tính nhân tộc mà cái khác lưỡng tộc mặc dù đến bây giờ mới thôi vẫn mơ hồ cũng không minh bạch tình huống nhưng nó môn không có phát nói quyền cảm giác được thần kiếm tông trưởng lao trên người khí thế bắt đầu rất bạo sở hà vây tay h ạ m trên thuyền một tầng không hình phòng hộ xuất hiện sau đó sở hà lại đem cách tuyệt thần kiếm tông trưởng lao hơi thở lực lượng t r i t i ê u m i n mông kiếm y trực tiếp h à n h quán tinh không như là một chùm ngân ánh sáng bình thường trực tiếp từ hạm trên thuyền phi bắn ra ngoài để tất cả mọi người ý thức lần nữa tiến vào thần kiếm bên trong sở hà thản nhiên thanh âm truyền vào mắt lộ ra kinh hãi quang mang triệu bạch đi đi trong thai một vị tuyệt thế kiếm thần phá đạo bản nguyên tâm ý tương thông phía dưới có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt liền nhìn các ngươi chính mình như thế nhỏ kiếm lại một chỗ tốt để vô số kiếm khách tâm ý tương thông để kiếm khách đột phá lúc ấn ký đạo ngấn vĩnh c ử u tàn lưu nó nội có thể nói này một chiếm vi năng càng có thể bị phát huy đi đương nhiên bản nguyên cảnh giới cường người đột phá cũng không phải tùy, tùy tiện liền, liền có thể đi như thế có điều kiện trước tiên cần phải có cường người hộ pháp n à y ai nhiều người đi cảm nộ bình thường bản nguyên cường người đều không nhất định gánh được đến lúc đó cảm nộ là cảm nộ đến nhưng mệnh cũng rất lớn sát xuất trực tiếp bàn giao vào chương bốn trăm năm mươi rung động lấy kiếm chứng nói bản nguyên một kiếm trùng tiêu tuyệt đối bên trong huyền dương đại thế giới bên ngoài m ê n h mông kiếm khí đem n g o à i tinh không bảo lũy toàn bộ chấn áp không thể không mở phòng ngự chi thế những cái kia lớn nhỏ vẫn thạch phiêu đáng tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc trong đó một chút thậm chí trực tiếp bạo liệt mở đến tại hạm thuyền nội chiếm giữ hạ quyết tâm súc đến cùng nham sơn lộ ra kinh nghi trí sắc có người phá cảnh bản nguyên mà lại hơi thở có chút quen thuộc trọng yếu nhất chính là cái tiêu kiếm ý có điểm mãnh liệt vừa mới một chớp mắt kia gian nham sơn đều cảm giác trong lòng một lương nay để ý hắn tức h đến vị tiêu mặc dù mới vừa mới phá cảnh bản nguyên nhưng nếu như sinh tử đối chiến ai sinh ai chết không nhất định nham sơn hít vào một ngụm lương khí phải biết hắn cũng không phải phổ thông bản nguyên cảnh giới mà là đi ra ba bước bản nguyên tồn tại thực lực trải qua vô số tuế nguyện tích lũy bây giờ gặp được một vừa mới phá cảnh sau bối liền có thắng hắn một chủ cảm giác lấy thực để hắn kinh một chút như vậy tồn tại chứ giới bên trong cũng không nhiều thấy mỗi một cái đều có thành tựu làm một đại tộc nội tình khả năng thậm chí có đi đến một bước cuối cùng gặp thịt nhìn dáng vẻ nhân tộc nội tình lại đem có cơ hội gia tăng một chủ là thần kiếm tông cái nhỏ bối a tựa h như là gọi lý trường phong nham sơn gọi đến vị t i a nhỏ bối danh tự nó nhớ kỹ lúc đó cái nhân tộc nhỏ bối sắp thật là rất được xem trọng tại nào đó một lúc đoạn là thần kiếm tông tiêu ngạo thậm chí còn bị tân hỏa thế giới dân tộc lớn hiền người coi trọng đi nhân tộc tân hỏa thế giới lúc đó thế nhưng là hào xưng có thể chấn áp tinh minh đương đại chỉ bất quá sau đến không biết xảy ra điều gì vấn đề lại về tới thần kiếm tông mà lại con đường cũng dừng bước ở trên trời thánh đ ỉ n h phong n h ó á n g một cái này a nhiều năm trôi qua từng bị ký thác kỳ vọng trời kiêu đã trở thành một tông trường lão sinh mệnh dù tại lại mang theo lên mộ khí thường huy hoàng cùng lên tinh thần từ từ bị bỏ quên mất rồi trời kiêu yêu nghiệt chứ giới cho tới bây giờ đều là không thiếu dừng bước sau đó liền sẽ bắt đầu từ từ bị bỏ quên càng húng chi là hắn cái kia loại cấp khác trời kiêu tiến bảo tân hỏa thế giới lại trở về đã rất nói do vấn đề có thể không từng muốn qua được này a nhiều năm hắn còn có gặp dịp bước ra một bước cuối cùng thiên hà hạm trong thuyền quả nhiên có vấn đề cũng bởi vậy nham sơn càng thêm chắc trước đó đ o á n chắc bọn hắn này một lần thay học tuyệt đối là bởi vì nhân tộc mà lên bọn hắn dẫn bí mật đối với này nham sơn ngược lại là rất ngạc nhiên có thể để một vị đã không nhìn thấy con đường phía trước trời t i ê u đem đường lần nữa mở ra n à y bí mật rất lớn không biết sẽ là bực nào cấp khác bất quá nắm chắc tích cường người tự mình đại trận hắn cũng không dám sinh ra đi dò xét ý nghĩ trở về đem sự kiện này thông tin đi lên liền tốt vẫn thạch phía trên vừa mới không quét tiêu diệt đèn dầu lần nữa sáng lên nhưng lại tại không ngừng lay động đã nói g ra cảm giác bất ổn để kiểu vĩ cái kia vừa mới lần nữa bị đèn lửa thắp sáng thân ảnh rất là mơ hồ minh d i ệ t không chừng đèn lửa lại thêm nó trên thần sắc kinh nghi lộ ra có chút quỷ dị có người phá cảnh bản nguyên mặc dù là đại sự nhưng cũng cùng nó không quan hệ nguyên bản kiểu vĩ cũng chính là nhìn cái nhiệt não khả diện đối với cái kia trùng tiêu kiếm ý nàng không bình tĩnh một vị vừa mới phá cảnh thậm chí còn không hoàn toàn bước ra một bước kia nhỏ bối để nó cảm giác được nguy hiểm cái kia loại cảm giác thậm chí trực tiếp thấu qua chiếu ảo như vậy người không chỉ là thực lực vấn đề mà là tiền đồ xa lớn tại chư giới có thể đứng hàng nhất đ ẳ n g trời kiêu sau này hắn có khả năng cả huyền dương đại thế giới đều không có ai sẽ là hắn đối thủ hắn có cơ hội trở thành tại chư giới phát ra chế định quy tắc thanh nhầm một trong như vậy có tiềm lực có thực lực người đánh cái quan hệ lăn lộn cái nhìn q u a n mắt hữu ích không hại vẫn thạch phía trên t r ư ớ n g minh hồn đèn độ sáng đột nhiên đề cao phía trên cựu vĩ thiên hồ bắt đầu do hư hóa thực sau đó thân hình từ đèn lửa phía trên lóe lên m ạ qua nó đi tới thiên hà h ạ n thuyền bên ngoài bất quá bây giờ đột phá còn không kết thúc nó cũng không có đi quá nhiễu mà là kiên nhận chờ đợi lấy này thân trước người đến cái kia bị kiếm ý áp chế mà không cách nào dò xét đến tình huống ánh vào mắt của nó kiểm để cựu vị thiên hồ làm chi chân kinh không nhịn được hít vào một ngụm lương khí nay một lần nó là thật bị rung động đến so trước đó phát hiện đến có nhất đẳng trời kêu phá cảnh còn muốn rung động nhìn một cái nó nhìn thấy cái gì nguyên một chiếc hạm người trên thuyền đều tại thừa cơ cảm lộ tu hành bọn hắn dựa vào cái gì phải biết cường người phá cảnh có thể để sau đối từ đó có cảm giác lộ này chỉ là lý luận bên trên bởi vì quá nguy hiểm cường người phá cảnh đặc biệt bản nguyên cường người cần chuyên môn tuyển chọn một chỗ bảo cũng làm chư nhiều bổ trí nguyên nhân rất nhiều một trong số đó chính là vì cho sau bối lưu lại một sử thánh địa đúng là như vậy bản nguyên cường người phá cảnh đằng sau dư vận cũng rất nguy hiểm không phải ai đều có thể chịu được lấy cũng không phải ai đều có tư cách vào phá cảnh đằng sau dư vận còn như vậy cái kia phá cảnh chi lúc có thể nghĩ cảnh giới không đủ dám tới gần quá khứ hình thần đều diệt cũng không phải nói dỡn nguyên bản biết có người phá cảnh cựu vĩ thiên hộ đều không cân nhắc qua hạm trên thuyền những người khác có thể tại vị kia bản nguyên cường người hộ tống bên giới an toàn rời khỏi đã xem như văn hạnh càng thậm chí hơn toàn diện cũng có thể đương nhiên đó cũng không tính là gì tương đối tại một vị bản nguyên cường người xuất hiện một hạm thuyền người sắc thật cũng không cần quá mức để ý bản nguyên phía dưới như kiến hôi cũng không chỉ là nói nói mà thôi c ử u v i thiên hồ đều không muốn qua cái khác vô tội người vấn đề bao quát những cái kêu bảo lũy bên trong sinh linh có thể không nghĩ đến cả chiếc hạm trong thuyền người chẳng những sống mà lại còn đều tại cảm nộ tu hành c ử u v i thiên hồ nhanh chóng quét sở hà một chút sau đó lại triển h a i là hắn vấn đề a cựu vĩ thiên hồ trong lòng có hoài nghi mặc dù cái k i a đứng ở trên b o n g thuyền bản nguyên cường người trên người hơi thở cũng không có để nó cảm giác được nguy hiểm thậm chí còn không bằng cái k i a tại bản nguyên cảnh giới còn không triệt đáy đứng yên ổn sau bối nhưng có sau đó cảm giác cũng không hoàn toàn chuẩn xác tựa như nếu như nó đứng tại một vị sau bối bên cạnh nó cũng có thể để vị kia sau bối tưởng song phương là tại cùng một tầng lần có thể để nguyên một chiếc hạm trong thuyền người tại bản nguyên cảnh giới đột phá lúc không bị quấy nhiều đ á m chìm t h ứ c tu hành mà lại tại cái dưới tình huống nó đều không phát hiện đến quá nhiều vấn đề nay phần thực lực sa mạ khủng bố nội tình là nhân tộc nội tình cường người cựu vĩ thiên hổ yên lặng rút đi không có ý định đi chào hỏi nếu chỉ là vừa mới đột phá sau bối nó còn có thể đi lên trộn lẫn b ê n d ư ớ i nhưng nếu như có chân chính cường người tại liền không tất yếu đi nó cũng không phải đối phương sau bối quá khứ đằng sau chỗ tốt không chiếm được còn có áp lực bất quá như vậy cường người lại đây thật được chứ cũng không nhắc nhở một tiếng cựu vĩ thiên hồ trong lòng sinh ra một n g h i hoặc nội tình cấp k h á c tồn tại tiến vào bất luận cái gì đại thế giới đều sẽ nhận thế giới ý chí bài s í c h liền xem như những cái kia bị đặc biệt chế tạo ra đến địa phương cũng không ngoại lệ như vậy cường người lén qua đều vô dụng Nó nhìn không ra đến, thế giới ra ý chương í thế h n n hiện g là có thể phát h p đi đối ư hành vi, không hề ý nghĩa. vi, ý bốn ấ t quá, cái c trăm năm mươi mốt đế thuần bộ tộc cái cảm giác là có người phá cảnh bản nguyên là lý tiền bối là sư minh thần kiếm tông nhân ý thức lần nữa vào thần kiếm bên trong nhưng bọn họ cảm nhận được cái k i a cố trùng tiêu bản nguyên kiếm y rất nhiều người trong nháy mắt liền h i ể u chuyện gì xảy ra như thế có người dựa vào vừa mới lấy được cơ gặp muốn phá cảnh bản nguyên a các loại thấy rõ phá cảnh người là ai sau đó phần lớn người cũng chỉ chỉ là hâm mộ kính sợ không dám lãng phí này khó được gặp dịp tại từ nơi sâu xa một loại lực lượng dẫn đường bên dưới bắt đầu lần nữa đắm chìm cảm n g ộ đứng dậy đi hiểu được một vị bản nguyên cường người kiếm nói hấp dẫn nhưng những cái kia trường lão lại thật bất ngờ lại rất kích động trong đó mấy càng là tâm tự phi chuyển nhất thời khó có thể t ĩ n h quyết tâm đến bọn hắn bên trong có người cùng lý trường phong là một thời đại có người càng là sau bối đạt được qua hắn chỉ điểm lý trường phong tình huống bọn hắn hiểu rõ nào đó trình độ bên trên mà nói phá cảnh bản nguyên gặp dịp so với hắn m ô n còn muốn thiếu có thể không nghĩ đến hắn này một lần đi đạt được cơ duyên đột phá vừa mới tại thần kiếm bên trong bọn hắn cũng đều được lợi rất nhiều có thể cũng không ly phổ đến để bọn hắn có đột phá cảm giác a bọn hắn thực lực thế nhưng cùng dạng là thiên thánh định phong nan đạo đây là từng nhất đẳng trời kiêu a cùng dạng cơ duyên hắn có thể được đến càng nhiều chỗ tốt cho dù rơi xuống thần đàn cũng không là bọn hắn việc này phổ thông trời kiêu nhưng so sánh tính quyết tâm gặp dịp khó được mỗi một phần một giây có thể tiết kiệm chúng ta vô số năm chi công có người để ý thức bên trong truyền lại ra tin tức thần kiếm tông trưởng lão môn đều h i ể u này đạo lý chấn kinh về sau có thể từ từ lại biểu hiện cơ duyên cũng không thể lãng phí bọn hắn đệ quyết tâm bên trong chấn động bắt đầu nghiêm chỉnh đi h i ể u được c ả n g ngộ lý trường phong xếp đầu gối ngồi tại hư không đỉnh đầu ba thước xanh phong không ngừng tại chấn đẳng đáng ra một đợt lại một đợt kiếm ý trong tinh không không ngừng hành quét đem hư không đều đẳng lên la n tan như là sóng đảo trận trận minh tiếng vang t r u y ề n đến những cái kia chấn đẳng đi ra kiếm ý bắt đầu ngưng tụ biến thành từng thanh từng thanh lợi kiếm chịu đứng ở tinh không các nơi lit nha lit nhít để huyền dương đại thế giới bên ngoài này phiến t những cái kia bảo lũy bên trong sinh linh giờ phút này đều là tại l ạ n h r u n những cái kia kiếm quá kinh khủng mà lại như là huyền tại bọn chúng đỉnh đầu tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống mà cái khác lưỡng c h i ế c tinh minh hạm thuyền ngay tại nham sơn tại do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ c h í lúc một tầng hộ che đậy xuất hiện đem l ư ỡ n g chiếc h ạ m thuyền hộ ở là nhân tộc vị kia xuất thủ nham sơn tùng một hơi cái kia vốn cổ p h ầ n nguyên kia bí so với nó trước đó cảm giác còn khủng bố hơn để nó cảm giác rất có áp lực ly này a gần nếu như nó xuất thủ chỉ là hộ phù hộ một chiếc h ạ n thuyền còn may hộ phù hộ l ư ỡ n g chiếc rất có thể sẽ cùng cái kia vốn cổ phần nguyên kiếm ý sinh sản xung đột đến lúc đó nó liền váy d ậ y dù sao đối phương ngay tại đột phá một khi va chạm đứng dậy đó chính là đang đánh nhiều đối phương có trở ngại đạo thành thủ phong hiểm một khi xuất hiện cái kia loại tình huống nó liền ngượng ngùng đối phương thế nhưng là có một vị nội t ì n h tồn tại lao tổ ngay tại chỗ này rốt cuộc lý trường phong đỉnh đầu kiếm chấn đáng biên độ càng lúc càng nhỏ cho đến triệt đáy ngừng chệ ở sau đó trường kiếm quang mang bắt đầu nội liễm trong tinh không những cái kia trường kiếm tại này mực khắc như là nghe gọi về tề tê rung động sở hạ im lặng nhìn hắn biết các loại trong tinh không trực ông dương kiếm hải toàn bộ dung nhập trí lúc chính là lý t r ư ờ n g phong triệt đáy bước ra một bước kia sau đó bất quá lý trường phong muốn thành công không có dễ dàng như vậy nếu như không có lỗi hắn sợ sệt cảm giác mặc dù bị c h ạ mất m rồi nhưng hắn bản thân q u o y dày vẫn còn không có giải quyết nay một điểm vẫn bởi vì nhỏ thú bạch câu sở hà mới phát hiện trước đó sở hà đều không cảm giác n à y cũng không phải hắn nhãn lực kém mà là lý trường phong trên người m a bệnh rất không tầm thường tại phát hiện đến trùng tiêu kiếm ý sau đó nhỏ thú bạch câu từ sở hà trong tay h á o toát ra đến khả năng bởi vì nó là thủ để đối phương mắc tham mới lộ một điểm m ạ cước nhưng chỉ, chỉ là trong n h y mắt lấy sở hà thực lực liền phát hiện đến không phù hợp ở chỗ tính ngươi vật khí tốt sở hà bàn tay một động đem nhỏ thú bạch câu run lên đi sau đó lòng bàn tay giữa xuất hiện nhất đoàn từ hỏa không ngừng tiêu đốt lấy nó có mùi thơm chuyển đến bị sở hà thổi hướng lý trường phong bên cạnh mà đi chi chi có thể là cùng tiểu vương bắt ở lâu gặp phải liệt h ỏ a t i ê u đốt nhỏ thú bạch câu bị nóng bỏng chi chi kêu loạn sở hà không còn nó bàn nguyên đẳng cấp thú thiêu một chút còn không ra được vấn đề còn thật dễ dàng sở hà còn tưởng đối phương sẽ rất cẩn thận có thể không nghĩ đến chỉ, chỉ là vị t h ị liền đem nó dẫn xuất đến sớm có chuẩn bị sở h ạ ý thức chi thủ trực tiếp rõ xét nhanh chóng vô cùng từ lý trường phong trên thân b ô i qua bất quá mặc dù sở h ạ thực lực cường tốc độ cũng nhanh nhưng lúc này lý trường phong trung cuộc là tại đột phá cuối cùng ban đầu vẫn nhận lấy một chút ảnh hưởng đỉnh đầu trường kiếm dung chiến vài trôi chắc sẽ dung hợp kiếm càng là trực tiếp vỡ nát cả người càng là lung lay vài l a y động thiếu chút liền mở h ẻ con mắt bất quá có lẽ là hắn đột phá vài lần nhiều đột phát tình huống kinh nghiệm cũng nhiều không có sau tục quấy nhiêu đằng sau hắn trung cuộc vẫn yên ổn ở nay cũng chính là hắn thay một người khả năng liền trực tiếp thất bại bất quá c o sở hà đình g chỉ u y ệ thiêu đốt nhỏ thú bạch câu đem nó sách lấy thấu đến bóng đen bên trên không nhận ra không thấy qua như vậy kỳ quay cái gì tại t h ư giới không ít nhưng lên không được bày mặt nhỏ thú bạch câu nhìn một chút sau đó lắc đầu thương thương vô c h i đế thuần bộ tộc nhỏ bối người liên ta cũng không biết xem ra các người này bộ tộc đã triệt đáy mất đi truyền nhận à. thật đáng buồn rất nếu dám nói chúng ta này bộ tộc lên không được đài mặt ngu xuẩn mà thật đáng buồn bóng đen vài lần thử không quả không có thể dung nhập sở hà bên trong thân thể đằng sau tại một trận nhuyễn động qua đi hóa vì một tôn hung thú hình trạng chữ đ ứ n g ở sở hà lòng bàn tay thương xót nhìn sở hà trên tay kia nhỏ thú bạch câu đồng thời nó còn rất táo bạo lầm này nhân loại trên người hơi thợ cùng thực lực không hợp là nó không chọc nổi tồn tại dẫn đến nó chủ quan nếu không nó không có khả năng lộ ra bất luận cái gì mà cướp chỉ ít liền dựa vào nhân tộc cái hạ thấp lần sinh linh là nhìn không ra đến cái gì đế thuần bộ tộc ta chính là thiên tộc bạch câu chỉ là xảy ra ngoài ý muốn mới biến thành như vậy hình dạng mà thôi không biết vì cái gì tại bày tỏ đế thuần bộ tộc sau đó nhỏ thú bạch câu trạng thái rõ ràng có chút kiểm bất đúng đột nhiên cảm giác xa suốt nói chuyện n g ữ khí cũng không đáy khí cái k i a c ố cảm giác không biết từ gì mà đến nhưng chính là để nó bị ảnh hưởng đến cái gì thiên tộc khó trách khó trách nguyên lai、like、như vậy hoa một tiếng bóng đen bị kinh một chút lần nữa hóa làm nhất đoàn bóng đen đồng thời nó tự hồ cũng bởi vậy suy nghĩ minh bạch một vấn đề chỗ chương bốn trăm năm mươi hai không thể nói thẳng ký danh nhìn đột nhiên lộ ra thất hồn lạc phách bóng đen s ở hạ ý thức đến không hiểu thấu bắt này ra hỏa rất không bình thường rõ ràng là có liệu hắn có thể muốn ăn một dưa lớn theo nhỏ thú trắng câu châu nói thiên tộc đã tồn tại không biết bao nhiêu cái thời đại mà cái gọi là đế thuần bộ tộc căn bản không không thính nó đã nói cũng chính là nói nhỏ thú trắng câu lúc này trạng thái mới là bình thường nó thiên tộc thân phận rất có thể là đối với bọn chúng bộ tộc phong cấm trong lòng n i ệ m đầu chuyển động sở hà đột nhiên cảm giác khó giải quyết nếu là như vậy như vậy tại này phía sau màn là có một nhấn chìm trư giới hát thủ hắn bây giờ xem như tham dự trong đó không biết có không có bị để mắt tới bây giờ chạy trốn còn đến không đến kịp nhân loại ngươi có như thế thủ đoạn là vị nào bóng đen đột nhiên nhìn về phía sở hà nó bị sở hà trực tiếp bắt được mà lại không có biện pháp thời gian mà lại là dễ dàng không chút nào phí lực liền đem nó chế trụ tại nó mà nói như thế một kiện rất không thể tưởng ra sự t ì n h cho nên nó cảm thấy sở hà rất không đơn giản rất có thể không phải người mà là xa xôi tuế nguyện trước đó sống s ó t đến tồn tại nay một thời đại lấy nhân tộc thân phận sớm tiến tràng sở hà không phản ứng nó nghĩ nghĩ ở bên ngoài dù sao không tốt không có trong nhà cái k i a loại tự tại cảm giác hỏi thoại cũng trong lòng còn có cố kỵ sau khi trở về lại chậm chậm hỏi sở hà đã suy nghĩ minh bạch hắn bây giờ tham dự sự t ì n h đã không ít nếu như phía sau màn thật có hắc thủ khả năng đã sớm tiến vào tiên đơn muốn chạy trốn cũng đã chậm mà lại hắc thủ có lẽ không hắn nghĩ như vậy vô địch nếu không đã sớm phải biết lấy tuyệt đối lực lượng đem trừ giới chấn áp mà không phải bây giờ như vậy con làm ra này a dùng nhiều bên trong hồ c h ạ m canh gác sự tình hơn nữa nhìn dáng vẻ thế cục đã mất k h ô n g chế các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi tại chư giới thường lùi tới này đoàn bóng đen không đề cập tới cái kia v à i chỉ từ sát t à nhãn muốn đến cũng không đơn giản nhỏ thú trắng câu không nhận ra chỉ có thể nói nó kiến thức quá ít hoặc là nó thuần túy chính là một cái gì cũng không biết hóa đối với vạn giới thừa nhận cận hạn biểu tượng dù sao nếu như bóng đen chỗ nói là thật nó thế nhưng là liền tự thân thân phận đều làm lỗi đáng thương em bé cũng đối với ngươi dám bắt ta còn có đế thuần bộ tộc sau bối sao dám từ báo danh hiệu bóng đen nội tâm cũng là cờ ư n g lớn nay một hồi đã đem đột nhiên biết được thiên tộc chính là đế thuần bộ tộc c h ấ n kinh đệ bên dưới bắt đầu nghĩ đến bộ sở hà nếu đều đã vận dụng rõ ràng kích tướng sở hà thần s ắ c một động nhìn này ra hỏa tư thế giống như không thế nào sợ chết hẳn là cùng nhỏ thú trăng câu như có không chết được tự tin hỏi xong sau còn có thể đem tin tức chuyển đến đi mặc dù nhỏ thú trăng câu đem tử vong tái sinh thay mặt giá nói rất nặng mà lại l ờ i thế s o n sắt có thể này bóng đen cũng không tại nhỏ thú trăng câu biết phạm lời a n g u y ê tưởng nhỏ thú trăng câu vốn là tiên tộc một viên tại trư giới h o n h hành biết đến bí mật vô số cho nên tại nó thoại ngữ phía dưới sở hà đem trư giới xem thường một chủ ai biết này đồ chơi cái gì cũng không phải chính là một thật đáng buồn hóa sắc cái gọi là thiên tộc cường lớn tất cả mọi chuyện một mực không đếm xỉa đến rất ít tham dự cái khác cường tộc cũng không cùng nó môn tính toán có lẽ không chỉ là bọn chúng thực lực quá cường như vậy đơn giản chỗ này mặt khả năng có càng sâu tầng lần nhân tố ai thật đáng buồn sở hà không để ý nó bóng đen cũng như nhỏ thú trắng câu bình thường cảm xúc biến xa sút tự dễu một thở dài ta thái cổ tám tộc uy danh a khi nào mới có thể n ặ n hiện đến bây giờ liên ngươi này các loại dấu đầu lòi đ ô i chi bối đều đã trải qua g i á m t i n h kế chúng ta thật đáng buồn bóng đen phát ra cảm khái thái cổ tam tộc sở hà thần sắc một động việc này tỉnh nhỏ thú trắng câu cùng dạng không đã nói tại chư giới cường lớn thế lực không có cái gọi là thái cổ tam tộc mà lại liên tin tức đều không có bóng đen là thái cổ tam tộc một trong khí thế như vậy đủ cho người một loại trừ bọn chúng thái cổ tam tộc bên ngoài tộc đàn khác đều là phế vật cảm giác như vậy có thể bị nó để ở trong mắt nhỏ thú trắng câu cái gọi là đế thuần bộ tộc nên cũng là thứ nhất nay cái gọi là tam tộc có lẽ là nào đó một thời gian đoạn chư giới chối tể mà lại thực lực rất cường nếu không cảm nhận được hắn một điểm thực lực bóng đen sẽ không đến bây giờ còn bộc lộ cái kia loại phát từ nội tâm cao ngạo c ũ n g kinh thường s ở hà cảm t h ụ đi cái kia đoàn bóng đen còn không có bị bắt g i t ngộ có lẽ ở trong mắt nó trừ cùng làm thái cổ tám tộc tồn tại nó đều sẽ không con mắt nhìn nhau cũng không biết vì sao tự tin như vậy từng thái cổ tám tộc thực lực đến cùng có bao nhiêu cường lại là như thế nào che d i ệ t cùng bây giờ chư giới loạn cục lại có hay không liên quan đến hệ xa xôi trong một vùng tinh vực h ắ cám tại chỗ này là vĩnh hằng liên chút chút tinh quang đều không còn này phiến tinh vực là sinh mệnh cấm cu thấu lấy vạn cổ thương lương đế thuần bộ tộc mà l i ê n tại nhỏ thú trăng câu bày tỏ đế thuần bộ tộc bốn chữ sau đó này phiến tinh vực đột nhiên loáng qua lưỡng đạo quan g mang rất sáng tựa như có một ngủ say tinh không cự nhân đột nhiên mở bừng mắt bình thường nó bị cái kia bốn chữ kinh động có trầm thấp áp lực gào thét tại này phiến tinh vực về đãng hoa lập lạp thuận theo quan mang cùng thanh em rút ngắn một thân ảnh khổng lồ bàn c ắ n tại hư không phía trên tại nó phía trên có các loại phục tạp đường ngấn minh khắc thượng như bản thân nó là do văn tự thành phần cung tướng nhỏ thú trăng câu là một dạng thức chỉ là cả người càng lớn ngay tại vừa mới nó lật ra một thân để toàn bộ tinh vực đều làm chi chấn động cái kia vạn cổ thương lương làm chi hối tụ phát ra trận trận gào thét không cần truyền t i ế n vào không cần truyền t i ế n vào cái kia trầm thấp giống thanh là một tiếng thanh áp lực nỉ non dẫn n ộ i vàng cảm giác dẫn kích động càng thấu lấy một cô đau bờn tựa hồ là nó muốn đem cái gì cái gì ngăn xuống một lát sau trầm thấp áp lực gào thét từ từ biến mất thân ảnh khổng lồ kia đình chỉ quận sau đó trong tinh vực ánh sáng cũng c h ậ m chậm co rút đến cuối cùng chỉ còn lại có lưỡng điểm màu hồng nó nội xuyên s u ố t ra không h i ể u không thể nói thẳng tộc ta tên nhỏ thú t r ắ n g câu đột nhiên xuất thanh đối diện bóng đen lên tiếng giờ phút này nó lộ ra rất trinh trọng bóng đen kinh nghi nhìn nhỏ thú t r ắ n g câu một chút sau đó gật đầu cũng không biết là đáp ứng vẫn minh bạch cái gì sở hà mắt lộ ra kinh dị nhìn về phía nhỏ thú t r ắ n g câu chỉ chỉ là hiểu biết tự thân thân phận này ra hỏa làm sao c h ỉ n h cùng khai khiếu như liên bày tỏ một danh tự có này bao lớn hiệu quả ngươi cũng biết cái gì sở hà hiếu kỳ hỏi ta cũng không biết chỉ là có một loại cảm giác nếu như một mực nói này danh tự sẽ có bất hảo sự t ì n h phát sinh nhỏ thú trắng câu lấy chứng trạc đàng hoàng thái độ bày tỏ nó vô trí nói như vậy cũng chính là nói nó thoạt nhìn một khuôn mặt ngưng trọng nghiêm chỉnh kỳ thật vẫn cái gì cũng không biết bất quá sở h ạ cảm giác đi này ra hỏa không nói dối cũng không có muốn đối với hắn dấu dếm nó trên thần sắc ngưng trọng phải biết là bị ảnh hưởng đến v ề phần ảnh hưởng gì đến phải biết đến từ huyết mạch cùng linh hồn chỉ niệm danh tự liền có thể có cảm giác mà lại phạm vây khả năng trải rộng trừ giới này thủ đoạn cường sở hà ngẩng đầu nhìn về phía tinh không cái bị niệm danh tự liền có thể sinh sản cảm giác thủ đoạn sở hà cũng là có bất quá phạm vây không cách nào trải rộng chư giới này một điểm bên trên hắn yếu đi một chủ cho nên lại có một loại bị dọa đến cảm giác chương bốn trăm năm mươi ba một b ư ớ c giữa thiên cùng điện có vấn đề thiên tộc xem ra so trước đó dự đánh giá muốn nan giải quyết sở hà nhìn một chút ngón tay thù thiên chỉ hay là muốn tu luyện nhưng nhịp điệu muốn thả hoán một điểm không có khả năng nhanh như vậy sở hà ngón tay một động bóng đen tiến vào hắn chỉ gian huyết đục trong thế giới tiến hành tầm tầm phăng cấm có năm cái tà nhãn giao hấn sở hà chủ yếu là phòng ngừa nó từ sát chờ về đi đằng sau từ từ hỏi đến lúc đó có thể để sở hà đối với chư giới có càng sâu tầng lần thừa nhận thực lực cường chính là có này điểm c h ỗ t ố t hắn cho dù là chạch một điểm không hoan hỉ ra ngoài đến nơi nào đó loạn đi động nhưng tầm mắt kiến thức cơ bản cũng có thể bảo trì đồng bộ không biện pháp sở hà gặp phải sinh linh đều quá nhiệt tình bọn chúng đều đặc biệt vui vẻ đem tự thân kinh nghiệm g i ả g đi những cố sự kia bọn chúng còn giản dị thường đặc sắc kích động đứng dậy thậm chí còn sẽ trực tiếp tức hương biểu diễn lấy đạt tới tốt nhất tự thuật hiệu quả này một điểm bên trên sở hà cảm giác vẫn rất hài lòng bởi vậy đối đ á i nhiệt tình sinh linh hắn cũng là nhiệt tình chiêu đ á i một điểm đều không keo kiệt trực tiếp liền đem bọn chúng dưỡng đứng dậy lấy hắn lực lượng một người bây giờ cũng không biết dưỡng bao nhiêu n à y đều là song phương đối với lẫn nhau đều quá nhiệt tình gây h o ạ n cũng may mắn hắn thực lực hưởng bây giờ cũng tiết chế rất nhiều hậu cần áp lực mới không lớn duyên p h ậ n thực sự là tuyệt không thể tả sở hà bắn đạn ngón tay không nhịn được phát ra cảm khái nói như vậy cùng hắn có duyên thật tại nhiều lắm di vãng bây giờ tương lai duyên vận kéo dài không ngừng mà cùng lúc đó sở hạ định tình nhìn lại tại hắn bên cạnh ổn định xuống lý trường phong rốt cuộc đi ra một bước cuối cùng đương một bước kia rơi xuống sau đó tận quản đã đem sợ sệt trắng rơi nhưng lý trường phong vẫn có như vậy một cái c h ư ớ c mắt cảm giác không chân thật để nó vừa mới cấu trúc bản nguyên kiếm nói đều thiếu chút không yên ổn ở bao nhiêu lần tại cái kia không chân thật một cái c h ư ớ c mắt hắn phảng phất về tới t ư ở n g kinh nghiệm qua diệu dương sáng trói đến tịch dương bên dưới lần lượt thất bại lần lượt kiên trì luôn kém một bước luôn kém một bước luôn tại sau cùng quan đầu không hiểu thất bại trường người môn từ mới bắt đầu không ngừng muốn biện pháp cho hắn vô số trợ rút các lo càng ngoài ra lão tổ tồn tại làm hắn hộ pháp nhưng cuối cùng trung q u ố c là lỗi thanh toán phía sau mặc dù còn đối với hắn không ngừng tiến hành cổ vũ nhưng cũng chỉ chỉ là cổ vũ mặc dù ý còn không lạnh lại nhưng tâm lại là ưu ám liên tịch dương đều kết thúc truy vào hát ám hắn về tới thần kiếm tông tuế n g u y ệ t quá khứ đấu chuyển tinh di thương h ả i tăng điển tận quản từ không cam tâm bỏ cuộc nhưng hắn nhưng cũng càng lúc càng hoài nghi tự thân chỉ sợ là đi không ra một bước kia còn lại kiên trì chỉ là cầm niệm có thể không nghĩ đến này một lần hắn lại thành công đi ra một bước cuối cùng quá khó khăn cũng quá không chân thật lúc trước thiếu chút yên ổn không được sau đó hắn đều tưởng cùng trước kia như muốn thất bại có thể không nghĩ đến phía sau chỉ là thói quen tính vùng ấy sẽ càng lúc càng yên ổn mới để hắn có như vậy trong nháy mắt ảo mộng cảm giác may mà ý thức vực t h ẩ m cái kia cố sợ sệt cảm giác đã sớm bị hắn c h à m rơi hắn càng là kiếm tu ý chí cũng t u y ệ t không phải tầm t h ư ờ n g cái kia không chân thật cũng chỉ chỉ là một cái chớp mắt hắn ngay lập tức liền ổn định tâm thần dẫn một hướng không trước chi thế đem một bước kia triệt đáy đặt đi một bước giữa trời cùng địa chi kém bản nguyên cảnh giới có thể tại chư giới hành tậu không còn là kiến hôi làm kiếm nói trời kiêu hắn càng là trong đó tài năng xuất chúng chúc vu hắn sáng trói ánh nắng gây gắt đem tại trư giới lần nữa dâng lên lý trường phong đỉnh đầu ba t h ư ớ c thanh phong cực dồn nội liễm phát ra chiến m i n h sau đó đột nhiên rơi xuống cùng hắn cả người kết hợp một thể nay m ộ t khắc lý trường phong cả người tựa hồ c ũ n g hóa vì một thanh tuyệt thế thần kiếm tùy thời đều đem chạm ra ngoài có một kiếm khai thiên chi thế tranh tranh hạm trong thuyền thần kiếm tông đệ tử phối kiếm đều chấn động đứng dậy vạn kiếm tề minh như cùng ở tại biểu thị cung hạ thần p ụ bất quá một cỗ gió mát thổi qua cái kia cố khí thế trực tiếp bị thổi tới ngoài tinh không để một đám còn tại tu luyện bên trong thần kiếm tông đệ tử không bị ảnh hưởng đến tân hỏa truyền nhận đệ nhất đảng danh sách đệ tử kiếm tu lý trường phong thấy qua lão tổ tạ lao tổ dịu dắt c h i ân lý trường phong mở h ẻ con mắt trong mắt của hắn quang mang đều hóa vì lợi kiếm đem trước người hắn hư không chạm nước mở đến bất quá hắn cũng không có tuyển chọn thứ nhất thời gian đi h i ể u được tự thân cường lớn mà là rất kích động đứng dậy đối diện sở hạ rất cung kính đi một sau bối lễ không có vị này đột nhiên xuất hiện tiền bối hắn không có khả năng đột phá này một điểm hắn rất rõ r nay một lần cũng coi là bởi vì họa đ ư ợ c phúc kỳ thật nào đó trình độ bên trên hắn còn muốn cảm t ạ một chút những cái k i a tà nhãn rất rõ hiển nếu như không có bọn chúng lao tổ khẳng định là sẽ không xuất thủ chỉ sợ này một chuyến kết thúc đằng sau từ từ đâu tới cuối hắn đều sẽ không biết này hạm trên thuyền từng có một vị này a cường lao tổ giá lâm vị này lao tổ là có thể đem hắn vấn đề giải quyết tồn tại không có những cái kia tà nhãn hắn sẽ lôi mất này chẳng cơ duyên mà không biết may mà lúc cũng mẹ cũng lao tổ vừa vặn có thích thú đến hạm trên thuyền nhàn đi dạo những cái t i ế không đáng chú ý lại vừa vặn đụng vào đến sau đó lao tổ lại thuận tiện dùng này gặp dịp luyện một chút bọn hắn cho bọn hắn một cơ duyên đương nhiên may mắn hắn cũng không triệt đáy bỏ cuộc qua này gặp dịp hắn cũng bắt lấy hết thảy tất cả thiếu một thứ cũng không được t h a n h tựu bây giờ hắn để hắn bước ra một bước kia chứng nói bản nguyên cơ duyên cái sự tình thực sự kỳ diệu rất cưỡng cầu sau đó đau khổ mà không được tại nhất tuyệt vọng tại gần như muốn thả khí sau đó lại lại đột nhiên xuất hiện ân s ở hà nhẹ nhàng gật đầu từ chối cho ý kiến hắn thấy nhiều đạt được cơ duyên đằng sau kích động xao bối sợ hà không tạo đột phá này mặt trái nhiều lời cái gì hai mươi tiếp theo hỏi các ngươi này chi hạm đội phải c h ẳ n g có cái gì đặc thù ở chỗ cái k i a u năm cái tài nhãn khẳng định là có chỗ cầu sở hà không phát hiện cái gì vấn đề cũng là không trông cậy vào lý trường phong chỉ là thuận m ồ t một hỏi bầm lão tổ không có lý trường phong không dám thất lễ cố gắng nghĩ lại một chút hạm đội tình huống không có bỏ sót đằng sau lắc đầu quả nhiên sở hà chút chút đầu đổ không có lại tiếp theo truy vấn nếu như hạm đội bên trong thật sự có rõ ràng trọng yếu cái gì thủ vệ lực lượng sẽ không này á yếu mới đúng chờ chút sở hà nhìn về phía lý trường phong từ trên người hắn làm ra đến bóng đen Hào sưng t bởi vậy cái kia năm cái tà nhãn cũng rất có thể là cái kia kỳ quái thái cổ tám tộc một trong bọn chúng mục đích có lẽ chính là vừa mới cái kia đoàn bóng đen bất đúng cũng bất đúng năm cái tà nhãn có bốn cái là tại đối với bản n h á m hảo xuất thủ bọn chúng nếu như mục tiêu thật là cái kia đoàn bóng đen liền lộ ra quá mức không nặng thị dựa vào vung xuống mắt kiểm sở hạ con mắt một chút tính lớn hắn bây giờ làm sao đột nhiên bắt đầu phá án thật là nhàn quá lâu còn nó môn là vì cái gì kỳ thật cũng không cái gì tốt đón bỏ trực tiếp muốn biện pháp tìm nói thư cho hắn giảng một chút mới nhất thật tại đ o á n đến đ o á n đi còn khả năng rơi câu bên trong đi chương bốn trăm năm mươi b ố đạt tiết lộ bất đúng a nhân tộc làm sao sẽ có như thế cường người đi tới nơi đây huyền dương đại thế giới trong vòng một tòa dưới mặt đất trong cổ điện trong đại điện trường mệnh đèn vinh sáng ngọn nến lắc lư để họa mãn cả tòa đại điện vách tường họa như ẩn như hiện lộ ra rất là quỷ dị mà ở đây lúc trong đại điện trong đó một cây tròn trụ phía trên hung thú vách tường họa mở ra bồn máu miệng rộng nhất trường hợp lại phát ra thanh âm nghi v ẫ n không hiểu chi ý trong đại điện về vang nếu như là cái kia vài tộc đi tới nơi đây ta còn có thể đủ lý giải nhân tộc coi như biết một chút bí mật bọn hắn dựa vào cái gì dám lại đây thanh âm tiếp theo không hiểu bên trong mang theo lên khinh thường chi ý h ừ không sợ chết đến liền tới đi tiến vào dễ dàng ra ngoài khó muốn tìm chết ai đều ngăn không nổi tròn trụ phía trên vách tường họa tiếp theo phát ra cởi chế nạo chi thanh sau đó lẩm bẩm lưỡng bên d ư ớ i mới triệt đáy dừng lại đến cả cổ điện lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h hết thể tựa như cái gì đều không có phát sinh qua chỉ có trường minh đèn lóe ra vĩnh sáng phải biết là không vấn đề sở hà nhìn một chút ngón tay lý trường phong sau khi đột phá hạm đội lần nữa khởi động thiên hà hạm đội báo đi lên chính là hai vị bản nguyên cường người sở hà không cần nhỏ thú trắng câu chế một lý trường phong một mà sở hà trong ngón tay cái kia đoàn bóng đen sở hà đón chắc nó tại trư giới loạn thoán phải biết là không vấn đề nếu không nó một mực tại lý trường phong c h i n thân đã sớm ra vấn đề sự thật cũng sát thật như vậy hạm đội tiến vào huyền dương đại thế giới không có lại sinh sản phong ba không hổ là hoàn chỉnh đại thế giới sắc thật rất không giống với sở hà nhắm mắt cảm t h ụ một phen huyền dương đại thế giới các phương diện đều muốn so cựu giới sơn mạnh hơn bất luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn này thế giới đối với tu luyện người năng lực chịu đựng thậm chí là lớn nhỏ đều là toàn phương vị ép đẻ cựu giới sơn nếu như nói tại cựu giới sơn sở hà luận đến cựu giới sơn phản kháng phía d ư ớ i thu thương vẫn nó sở hà ngược lại là không cái gì nhưng ở huyền dương đại thế giới như vậy sở hà khả năng sẽ nhận chút hứa phản vệ nếu như lại thêm bên trong sinh linh tương trợ sở hà cũng phải cẩn thận đương nhiên sở hà là một ôn nhu người việc này thế giới cũng đối với hắn không ác ý hắn muốn đến liền đến muốn đi thì đi đều sẽ không phản đối chỉ cần hắn không dẫn mặt k h á c bên trên đ ư ờ n g lần sinh linh cùng một chỗ là có thể thậm chí tới một mức độ nào đó còn hy vọng hắn lưu lại nay một điểm sở hà tại cựu giới sơn có chút cảm giác như vậy dưới tình huống hắn không lý do lợi đến cảm thụ xong mở hẹ con mắt sở hà cũng không cùng triệu bạch tĩ vì hải lý trường phong trào hỏi một thiểm thân liền rời khỏi h à n thuyền rơi vào một mênh mông núi tuyết chi điên sở hà tại cao nhất sự vị trí quan sát lấy này thế giới lạnh phong lâm liệt một lần lại một lần quét mà qua lấy sở hà thực lực đều có một điểm cảm giác này tuyết còn có này núi liền liên này vượt quá tưởng tượng lạnh đều rất không đơn giản biệt nói p h à m nhân bình thường thiên vị cảnh giới đứng tại này vị trí cũng chịu không nổi đứng lâu liên đạo tự thân cơ đều sẽ bị đóng băng lạnh phong thổi qua sinh sản vết rách thậm chí linh hồn ý thức cũng sẽ nứt h a i sở hà đập mạnh đập mạnh chân cả núi tuyết dung lưỡng chiến sau đó cái kia có thể nhói nhói người linh hồn lạnh phong tùy chi ngừng trệ x u ố n đến trong núi tuyết phát tán ra sợ sệt chi ý này toàn ú i đã là thành tinh có tự chủ ý thức mà lại thực lực không kém đương nhi theo a sau địa n tinh cái gì nhiều lắm. Một ngọn núi mà thôi. Sở hà cũng là không phải đến khó xử nó. Ngươi có không có địa phương nào, ngươi sinh sản hướng tới tôn sùng. h thôi. hà phải khó thức, h Một tới t cái cái cô có có gì gì lắm. là là mà Sở đó để xử ý nhỏ thú trắng c â u thuyết pháp thiên tộc ở lâu địa phương có thể gia tăng núi non sông ngòi đại điệu tinh thần thậm chí tinh vực sinh sản ý thức gặp dịp như thế tìm thiên tộc trong đó một phương pháp có thể xác định nó đại khái phương vị đằng sau hắn mới tốt đem nhỏ thú trắng c â u ném ra đ ế u ngư ta cũng không biết tại chỗ này đã bao nhiêu năm là cái gì sau đó thanh tỉnh chỗ này có rất ít sinh linh lại đây ta cũng thỉnh thoảng đi ngủ căn bản không đi chú ý thời gian đ ừ n g trệ phong thanh lần nữa t u ổ i động nay một lần thành phần một đoạn t h o ạ i ngữ mơ hồ nói lắp mà lại rất là trói thai nay trả lời ngược lại là không vấn đề núi tuyết dù sao không phải chính trải qua sinh mệnh nó xác thật có lý do không có thời gian khái niệm nói lời thật này một điểm chứ giới bên trong cường lớn sinh linh cơ bản đều là như vậy đối với thời gian khái niệm rất là mơ hồ cũng chính là s ở h à mỗi ngày tại đánh dấu hạn thời gian giây phút đều là rõ ràng đương nhiên này một điểm cũng không quá trọng yếu sợ hạ mới biết là phía sau vấn đề tôn sùng cảm giác ta không có vất quá đôi khi cái địa phương lúc thỉnh thoảng sẽ có hô hoán chuyển tới không lỗi thời gian rất ngắn khoảng cách cũng trường l ạ n h phong tiếp theo thổi động dẫn núi t u y ế t cho ra đáp án thậm chí không c h u n g đông t u y ế t phiêu động còn thành phần ra một bước đồ án nay t o à núi n t u y ế t mặc dù cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều nhưng rất tốt liên hệ cũng rất hiểu chuyện sở hà đem đồ án địa hình ký bên dưới thân hình loại lên hướng lấy núi tuyết cho ra phương hướng mà đi lão tổ rời khỏi a hạm thuyền sau khi dừng lại lý trường phong nhìn thấy đeo lấy kiếm triệu bạch dĩ bên cạnh cũng không có cái tiêu đạo để người kinh ý thân ảnh không khỏi cảm giác có chút thất lạc triệu bạch dĩ cũng bốn bề nhìn chung quanh một chú nàng nhìn một chút trong tay thân kiếm như thế một chàng kỳ diệu duyên vận hình cho nàng đón lấy đến kiếm nói kiếp sống vô hạn khả năng nàng sẽ không c ố phụ lao tổ dạy ái tổng có một ngày sẽ đứng ở kiếm nói chi điên đến lúc đó lại cùng lao tổ gặp nhau có thể sưng một tiếng tiền bối thậm chí đạo hữu vĩnh hằng kiếm đồ không tận kiếm nói có vô hạn khả năng nàng quật khởi chi lộ liền từ này một lần vạn tộc t i ê n lộ chi chiến bắt đầu đi triệu bạch tý ở đấu trí nga dương vạn tộc t i ê n lộ chi chiến là chư giới tất cả tộc đản đạo cảnh còn có đạp t i ê n hai cái cảnh giới trời kêu yêu n h i ệ t tranh phong không phải làm tộc đàn mà chiến mà là làm bọn hắn tự thân mà tranh làm một cơ duyên đi tranh một bước vào thiên lộ cơ duyên như thế chư giới các tộc trời kiêu yêu nhiệt thịnh hội đặc biệt đối với một chút tộc yếu mà nói bọn hắn tộc đàn thực lực yếu lấy được tư nguyên thiếu như vậy gặp dịp thì càng khó được vạn năm một lần mỗi một lần đều sẽ có sinh linh vận mệnh bị trở nên mỗi một lần đều có thần thoại mới sinh bây giờ chư giới rất nhiều bản nguyên cường người đều là ở thiên lộ phía trên chứng nói bất quá mỗi một cái sinh linh leo lên thiên lộ gặp dịp chỉ có một lần mà lại không phải bất luận cái gì một sinh linh đều có cơ hội vào t i ế này v o t h i ê một lần g thiết ô n g đ ạ lộ chắc sẽ mở bọn hắn việc này trời tiêu liền sớm đi tới huyền dương đại thế giới chuẩn bị kỳ thật thiết lộ chiến trường tập tiến tên ngạch tranh đoạn không tính k i n h liệt chân chính khó là đạp vào t h i ê n lộ cả thần kiếm tông lúc trước phải chăng có người có cơ hội đạp lên đều không nhất định bọn hắn những người này tại tông môn trưởng lão môn xem ra cũng chỉ là nặng tại tham dự đ o á n luyện một chút gia phát t r ư ớ c đã trải qua đã nói không cần miễn cưỡng chính mình t h i ê n lộ là gặp dịp nhưng không phải duy nhất chương bốn trăm năm mươi năm ngoài ý muốn sở hà đi tới núi tuyết chỉ dẫn c h i điệu thân hình ngừng trệ tại hư không này phiến thiên địa giữa có từng đạo nhược hữu nhược vô khí cơ ngoại phong lấy giống như chạm c h á n lại t í n h vị rõ ràng như là một cái cường người tại lẫn nhau trừng thị có thể gây nên sở hà chú ý bọn chúng tu vi đều tại bản nguyên tầng lần số lượng có m ộ ư ơ i bảy cái có hai cái sở hà còn tính quen thuộc chính là vừa mới cùng hắn chia tách thần kiếm t ô n g lý trường phong cùng bàn nham bộ tộc lão tổ nham sơn nhìn phía trước tòa kia đại thành sở hà thần sắc hơi động theo nhỏ thú trắng c â u thuyết pháp bình thường bên trong đại thế giới bản nguyên cường người cũng chính là t r ư ờ n g ba mươi mà giờ khác này tại này trong một tòa thành trì liền tụ tệ một nửa còn nhiều đấy này phương khẳng định là có vấn đề bất quá việc này bản nguyên cường người bên trong cũng không có thiên tộc tồn tại mà liền tại sở hà một chút quét qua trí lúc trong tự thành những cái kia dẫn đệ tử trong tộc trước đến chuẩn bị tiến vào tiên lộ chiến trường bản nguyên cường người bên trong trong đó một chút có cảm giác ứng bọn chúng ý thức h u n g tôn r a mà đến biểu đạt bất mãn chi ý bọn chúng hơi thở là ngoại phong lấy cùng tầng lần tồn tại rất có thiện cảm cảm thấy đến đó là ước hiếp chỉ cần cảm giác được bọn chúng hơi thở đến nơi đ â y cường người liền đều đáng thức thú một chút không xâm phạm lẫn nhau là cơ bản lễ phép còn tiếp theo đối với bọn chúng tiến hành xâm nhập dò xét đó chính là không tôn trọng không hiểu quy củ hợp đáng bị hung hăng giáo hấn có thể đối với sở hà quét thị có cảm giác cảm thấy việc này sinh linh liền xem như tại bản nguyên tầng lần cũng đều không tính kẻ yếu yếu nhất đều đi ra ba bước đương nhiên trong đó cũng có không làm chỗ động nham sơn chính là một cái trong số đó ngược lại cũng không phải nó biết đạo kia quét thị mà qua ý thức đến từ sở hạ mà là vừa mới kinh nghiệm một chàng sinh tử nó không tâm tình bây giờ nó tại cân nhắc tìm tốt gặp dịp dẫn đầu chạy trốn vấn đề cũng không nguyện ý tại này sau đó sinh ra sự cố chỉ cần không phải đối với nó phát động thế công chút hứa không lễ phép nó liền rộng lượng hơi qua được nay tại nó mà nói là rất khó được tình huống nếu không phải trước đó bị dọa đến không có khả năng như vậy đương nhiên chủ yếu là chỗ này cường người nhiều như thế vị kia không t h í c thú chắc chắn sẽ đạt được giáo huấn xuất thủ nhiều nó một thiếu nó một cũng không cái gì khu biệt dầm dĩ t r ư ơ n g sẽ đạt được ứng có trừng trị sẽ minh bạch c h ư giới bản nguyên cường người rất nhiều chỉ đơn đơn tại tự thân thế giới xưng tôn làm tổ còn cũng không tính cái gì ra cửa ở bên ngoài hay là muốn quy củ một điểm bất quá sau một k h ắ c tê là là vị nào còn may nham sơn làm vừa mới quyết định cảm giác được ăn mừng mặc dù nó cũng không có nhìn thấy xuất thủ tồn tại nhưng ở này trong nháy mắt nó liền ý thức đến vừa mới d ụ n g ý thức thoáng chốc mà qua cực lớn có thể là vị kia nhân tộc nội tình cấp khác lao tổ chỉ thấy tại lúc này cái kia vài vị bản nguyên cường người ý thức vừa mới trùng kích quá khứ một tiếng hừ lạnh ngay tại tất cả bản nguyên cường người tâm thần ý thức bên trong nổ vang một mơ hồ bóng người và nóng dẫn uy nghiêm hướng bọn chúng quét một chút những cái kia không có xuất thủ còn may chỉ là cảm giác được nặng nề g h mà những cái kia xuất thủ ý thức quét qua đi cùng cái kia màu vàng ánh mắt đối với thị nhất thời liền cảm giác ý thức linh hồn như cùng ở tại bị thiếu đốt chuyển đến trận trận nói, nói. chỉ là trong n h y mắt bọn chúng liền có chỗ minh ngộ nay một vị vừa mới quét thị bọn chúng tồn tại cũng không phải là khinh thường nay rất có thể là một vị đại tộc nội tình cấp khác tồn tại rất xuống đành phải vậy nhăn mặt bọn chúng đương tức rất thức lúc việc liền mở miệng xin lỗi này không cái gì mất thể diện nội tình cấp biệt tồn tại k h ô n g bố đến mức nào bọn chúng mặc dù trước kia không có kiến thức qua nhưng bây giờ lại cảm nhận được danh bất hư truyền cũng như vậy tồn tại so với đến bọn chúng chỉ có thể coi là văn bối mà văn bối trước mặt bối s i n tha này cũng không tính mất thể diện trong tự thành các đại tộc đ ả n bên trong bất luận là tộc lao vẫn trời kêu tự đệ tại này một khắc bị kinh động sau dơ lên đầu nhìn về phía bầu trời sau đó đều kinh lên người nhìn một cái bọn chúng nhìn thấy cái gì vài vị lao tổ tồn tại hư nguyễn thân ảnh tại đại thành trên không h i ể n lộ mà tại trong ngày thường uy nghiêm vĩ lớn lao tổ môn cái kia hư nguyễn thân ảnh giờ phút này lại để bọn hắn cảm giác được trong đó có một cỗ hèn bọn chi thái bọn chúng trong miệng thoại ngữ cũng ấn chứng này một điểm không ngừng tại sinh tha mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng nó môn nhưng cũng có thể làm ra nó chắc phải biết là có một vị bọn chúng không cách nào tưởng tượng tồn tại dứt xuống tại bọn chúng không biết dưới tình huống l i ê n lấy sức một mình đem tất cả lao tổ môn nhất phục như vậy ý nghĩ toát ra để bọn chúng kinh căn bản khó có thể tin tưởng phải biết những lao tổ kia tồn tại đều là bản nguyên cảnh giới a tại chư giới hoành hành vô địch tồn tại tại bọn chúng lý giải bên trong bản nguyên cảnh giới chi cao không bên trên là tu hành đ ỉ n h là tu luyện người cực dồn đến này nhất cảnh giới liền có thể tiêu diêu thiên địa nhưng bây giờ ngay lúc này bọn chúng bản nguyên lao tổ lộ ra h è n bọn tại sinh tha này có thể cũng không phải là một vị mà là vài vị a cái gì dạng tồn tại có thể làm đến này một bước không cách nào tin tưởng khó có thể tưởng tượng đối với tại bọn chúng tín nhiệm sụp đổ các tộc bản nguyên láo tổ tại này sau đó căn bản không cách nào bận tâm một vị nội tình tồn tại khủng bố tại thân thân kinh nghiệm đằng sau bọn chúng thật sâu cảm nhận được là so trong điển tịch miêu tả còn khủng bố hơn cái k i a loại từ ý thức tầng diện uy đẹp mà đến lấy bọn chúng ý chí đều thăng không dậy nổi phản kháng ý thức quá mức khủng bố như thế trực tiếp để ý thức tầng diện liền bị ép đè đến không cách nào phản kháng để bọn chúng trực tiếp thất thố cảm giác không dễ chịu lại không có cách khác nay mức khắc bọn chúng cũng rốt cuộc có chỗ minh ngộ vì sao tộc đàn chỉ có ủng hữu nội tình cấp khác tồn tại mới có thể một cách chân chính an ninh tại c h ư giới những đại tộc kia mới sẽ coi trọng mấy phần nguyên lai、like、như vậy nội tình cấp biệt khủng bố như vậy nếu như đối phương lên sát tâm nay một lần bọn chúng không phải chết mấy không thể mà có thể hay không cho đối phương tạo thành thương hại còn muốn nhìn bọn chúng giữa hợp tác phải chăng có thể chân chính làm đến tín nhiệm lẫn nhau nhưng này một điểm rất khó cho nên nếu quả như thật treo lên đến bọn chúng mặc dù số lượng nhiều nhưng ngược lại sẽ là thê thảm việc kia may mà còn may bọn chúng ý thức mặc dù đau nhói một trận nhưng vẫn còn là thuận lợi trở về thủ vị tồn tại thần bí kia chỉ là thoang g i a o hấn bọn chúng một trận m à thôi cũng không có chân chính động giận nhưng cho dù như vậy v ẫ n đ ể bọn chúng sợ không thôi nội tình cấp khác tồn tại đã thật lâu không tại chư giới xuất thủ mới để bọn chúng thói quen tại chư giới hoành hành như là chúa tể không nghĩ đến này một lần sẽ đụng tới mà lại còn chủ hành động chết đi khiêu khích đương nhiên này cũng không thể chỉ trách bọn chúng làm đông đạo chủ huyền dương đại thế giới vấn đề cũng rất lớn các ngươi huyền dương đại thế thực giới đang làm cái gì vì sao năm chắc tích cường người đến này không thông chi một tiếng chỉ một cười Các n g ư phụ trách này một lần công việc cựu vĩ thiên hồ bây giờ cũng có rất nhiều nghi vấn lúc trước nó là hoài nghi nhân tộc có một vị nội tình cường người rất xuống có thể đối phương không có chủ động đi sau đó huyền dương đại thế giới cũng không có cảnh báo nó tưởng có thể là nó muốn nhầm đối phương sở dĩ có thể làm được đem bản nguyên cảnh giới đột phá dao động tại không làm cho lớn động tính giới tình huống áp chế ở cũng không đơn đơn là thực lực cường vấn đề mà có thể là song phương đồng xuất một mạch có cái gì đặc thù p h á p m ô n dù sao tinh minh hạm đội tiến vào sau huyền dương đại thế giới không có phản ứng như thế rất rõ xác một việc mà nội tình tất biệt cũng xác thật thật lâu đều không xuất hiện qua được cho nên nó khi ấy liền tưởng là nó suy nghĩ nhiều có thể không nghĩ đến chủ quan a chương bốn trăm năm mươi sáu cựu vĩ thiên hồ cảm giác không phù hợp nội tình cường người tiến vào vì sao thế giới không có phản ứng như thế một kiện chuyện rất kỳ quái để cựu vĩ thiên hồ rất không có khả năng lý giải thế giới ý chí nối thẳng bản nguyên đại đạo tại cái sự tình bên trên sẽ không ra lỗi mới đúng bất quá bất luận gì loại nguyên nhân nay nổi nó đều mới có cái khác bản nguyên cường người không có khả năng tìm vị kia nhân tộc nội tình cường người đi phát tiết đầu thường cũng chỉ có thể đối diện nó đến mà nó cũng không cái gì tốt nói tổng không có khả năng nói thế giới ý chí ra vấn đề đi tạm thời không nói như thế không phải thật sự nếu quả thật có việc cái giày tốt vẫn bọn chúng huyền dương đại thế giới bản thổ thế lực bây giờ tụ t ề tại chỗ này bản nguyên cường người tương ứng thế lực đều đến từ tại những cái kia huyền dương trong tinh vực cao nhất trung vị thế giới việc này sinh linh có thể thành bản nguyên hoặc là có hậu đài tương ứng tộc đàn tại những k h á c tinh vực thực lực cường hành hoặc là từ thiên lộ hoặc là một chút n ị c h thiên cơ duyên bên trong sắt đi bọn chúng việc này huyền dương bên trong đại thế giới bản thổ thế lực nếu như không phải cầm lấy thế giới ý chí chỉ sợ sớm đã không yên ổn liền xem như như vậy bọn chúng cũng bỏ khí rất nhiều lợi ích cũng tỉ như bây giờ tiên h lộ chiến trường t ê n ngạch hơn phân nửa đều để ra ngoài sau đó này nếu như nói thế giới ý chí ra vấn đề huyền dương đại thế giới lập mã phong lên vân dũng so với cái so với đến bị o à n trách một chút cũng không cái gì quá không được mà lại trọng yếu nhất chính là có chút quái dày vị này nhân tộc nội tình làm sao sẽ không thanh giữa liền tiến vào mà lại hắn thực lực cảm giác còn có thể phát huy đi c ử u vĩ thiên hồ còn ý thức đến một nghiêm trọng vấn đề thế giới ý chí đối với càng là cường lớn sinh linh tác dụng càng lớn nếu như nói tại bản nguyên phía dưới t ầ n g lần bỏ ra thay mặt giá còn có thể lừa dối trời qua biển nhưng đến bản nguyên t ầ n g lần coi như bỏ ra lớn thay mặt giá tiến vào một khi xuất thủ cũng sẽ bị kim đối với nhất là đối với nội tình tồn tại cho dù là tại cái bị cải tạo chi địa nội tình cấp biệt xuất thủ đều sẽ có hạn chế có thể cảm giác bên trong đối với vị kia nhân tộc nội t ì n h giống như không dùng được như thế kinh khủng nhất địa phương như vị này nhân tộc nội t ì n h thật có thể hoành hành bọn chúng đem đi tới đi lui hết đời giới ý chí trợ r ú t một vị nội t ì n h cấp biệt tồn tại bọn chúng căn bản giải quyết không xong đọa a đến lúc đó huyền dương đại thế giới chỉ sợ sẽ là nhân tộc nói tính toán bọn chúng n h à đều không cựu vĩ thiên hồ càng nghĩ càng hoảng cái sự tình nó cũng là lần thứ nhất đụng phải rất không đạo lý à. trừ phi là vị này nhân tộc nội tỉnh là từ huyền dương đại thế giới đi ra có thể này không phải vô nghĩa a nếu thật là từ chỗ này ra một vị nhân tộc nội tỉnh h thế, cùng cùng thế nhưng ơ đ là bây giờ nhân tộc nội tình cường người tại nó không dám tự ý động liên chuyển tin tức cũng không dám sợ làm cho lực chú ý trước đó tại huyền dương đại thế giới bên ngoài mặc dù đoán chắc đối phương là nội tình cường người khi ấy nó mặc dù chấn kinh có áp lực nhưng cũng chỉ, cũng chỉ là chấn kinh nó cảm thấy chỉ cần rời xa lên tốt cùng bây giờ tâm tình hoàn toàn không thể so sánh nếu như nó khi ấy liền biết sở hà có thể tùy thời đi vào đại thế giới còn có thể phát huy thực lực sớm đã bị dọa đến làm sao có thể bình tĩnh như vậy mà bây giờ tình huống tốt cùng ác bọn chúng chỉ có thể bị động tiếp nhận đã mất đi tuyển chọn quyền lợi này không nghi ngờ là một kiện rất nguy hiểm sự tình trong cự thành những cái kia bản nguyên cường người phản ứng đối với sở hà mà nói đều là không quan hệ những cái kia sinh linh bên trong mặc dù trong đó có rất nhiều sát khí tính có thể nhưng hắn bây giờ chủ yếu tìm là thiên tộc thành viên những cái kia sinh linh cùng hắn duyên phận còn không đến chờ sau này có cơ hội nói lại n a tại, tại, tại trong thành lớn gian có một chỗ không khoáng chi địa có thể nhìn ra được nay xử thành trì bố cục chính là lấy chỗ nào địa phương xây lên chỗ nào có một con không triệt đấy mở ra dị vực chi địa đương nhiên tiểu thế giới dị vực chi địa sở hà thấy nhiều cũng không đủ làm kỳ hắn trước kia không sự tình liền vui vẻ đi việc này chỗ chơi một chút thuận tiện tiến hành một phen cải tạo đối với cái địa phương xem như rất quen thuộc nay một lần chân chính hấp dẫn đến sở h à là một chút xuống dưới lại thấy không rõ nội tình phải biết lúc đến nay này lấy sở h à thực lực chỉ cần hắn nghiêm chỉnh chứ giới bên trong những tiểu thế giới kia cùng dị vực chi địa chỉ cần lộ ra một điểm m á n h khỏe là hắn có thể nhìn ra tuyệt phần lớn nội tình có thể này một lần sở h à lại không có thể thấy rõ cái k i a dị vực thế giới trong mắt hắn rất mơ hồ chỉ này một điểm liền để sở h à tinh thần mới thôi chấn động thái độ nghiêm chỉnh một điểm có thể cho hắn tạo thành một điểm cái d à địa phương sở hà cam chịu cái địa phương là bản nguyên phía trên tầng lần đáng giá hắn l ặ n thị như vậy địa phương phổ thông tiên h tộc có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú có thể nó lại không tại chỗ này kỳ quái sở hà lần nữa nghiêm chỉnh quét một lần theo đó không có phát hiện thiên tộc t h â n ảnh hắn cảm giác rất kỳ quái này a có tiền đồ địa phương đều không tại rất không đạo lý ngươi cũng không cảm giác được bị sở hà thả ra đến nhỏ thú trăng câu tại lắc đầu biểu thị cũng không có cảm giác được đồng tộc tồn tại bây giờ nó cảm xúc biến hóa có chút rõ ràng lộ ra rất có tâm sự biểu hiện đối với sở hà đều không sợ như vậy thoại đều không nói sở hà ngược lại là không tính toán này hắn người này đối thủ bên giới đại tướng luôn rộng lớp nhất nhỏ thú trắng câu hơi thở tại sở hà yêu cầu bên dưới không ngừng ngoại phong lấy nếu có ngày tọc tại nó mùi vị sẽ rất có lực hấp dẫn này cũng là đem nó dẫn một nguyên nhân chính là ứng phó cái tình huống lại cảm giác rất không phù hợp sở hà trước đó cho trong cự thành bản nguyên cường người m ô n áp lực là đến từ ý thức tầm diện bản thân của hắn hơi thở bởi vì thói quen vấn đề tiềm ẩn rất tốt giờ phút này nhỏ thú trắng câu hơi thở tứ vô k ỵ đạn phóng thích lấy để cái k h á c bản nguyên cường người đặc biệt cựu vĩ thiên hồ cảm giác được cực lớn bất đúng ở chỗ cái kia ngay tại phóng thích hơi thở cùng nội tình cường người không tương x cũng không có cho bọn chúng một loại t h ậ n lực tại áp chế cảm giác mà là thật thật tại tại chính là này thực lực mặc dù nội tình cường người bọn chúng xác thật không phải đối thủ nhưng cùng với làm bản nguyên cảm giác vẫn lôi không được bất quá cái khác bản nguyên cường người cũng chính là thoáng kinh nghi độ không suy nghĩ gì khác chuyện nguyên nhân khả năng có rất nhiều chỉ c ầ n vị này tồn tại bất đúng bọn chúng ra tay bọn chúng cũng không muốn đi tìm tìm vào đáy lại không chỗ tốt t h ư ờ n g t h ư ờ n g thật thật giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại mới là tốt nhất tuyển chọn nhưng cựu vĩ thiên hồ liền muốn có chút nhiều người kêu loại ngoại phóng hơi thở cùng thực lực không tương xứng mà huyền dương đại thế giới cũng không có cảnh báo rất khó nói này lưỡng người là không quan hệ hắn có lẽ chỉ là ý thức linh hồn tầng diện vượt q u a tưởng tượng như vậy tồn tại còn nếu lại nhìn xem cựu vị thiên hồ trong mắt t ó é phát ra biệt dạng c a n mang nếu quả thật như nó suy nghĩ bọn chúng này bộ tộc lần nữa quật khởi gặp dịp liền đến có thể không còn cực hạn tại một huyền dương đại thế giới khả năng rất lớn cựu vị thiên hồ hóa kinh làm vui bây giờ muốn làm chính là xác nhận này cũng là nhất khó nếu như sai lầm vậy liền váy g i à y lớn mà lại còn không có khả năng cao điều dân tộc thực lực vẫn rất cường là có thể chinh chiến trừ giới cấp biệt làm quá rõ ràng Đó c h í nhưng là trực tiếp c sở, sở hà tiến ộ c với trên. bọn chúng dị vực không gian còn có tiểu thế giới tiêu chuẩn chính là an toàn làm trước nhìn không hiểu giới tình huống tự nhiên sẽ không vận động mặc dù bây giờ Hắn đối với tự thân thực nhưng thận chưa thua tin, đang cẩn từng ân. đối với lại tự rất tự lực có cẩn thận lại chưa từng có thua ân. sở hà đang muốn rời khỏi lại đột nhiên phát hiện một đạo còn tính thân ả n h quen thuộc từ trong cự thành phi ra trong mắt hắn lung lay một chút sau đó lấy nhanh chóng tốc độ phá không phi hướng huyền dương đại thế giới vực thầm là cái kia trước đó tại huyền dương đại thế giới nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ sở hà trong lòng thoáng dâng lên chút hứa cổ quái cảm giác vừa mới hắn uy đệ đại thành dư uy c ò n tại nay sau đó cái kia cáo ly chủ động phi ra lộ ra có chút đặc biệt có chút giống như là nghịch thế mà lên tiến hành t r ọ n chiến mà lại cái hình dạng thật cùng điếu ngư rất giống giống như chính là muốn câu dẫn sở hà chú ý nó như không phải sở hà suy nghĩ nhiều tại này phương diện hắn là lao thủ cảm giác rất dựa vào phổ sở hà thoáng suy tư một chút sau đó để nhỏ thú bạch câu đem hơi thở thu liêm đến cửa r ồ n hắn cũng giúp lấy che giấu một chút làm xong việc này thân hình hắn lóe lên đi theo chỗ này không có nhìn thấy thiên tộc tung tích sở hà muốn tìm bản địa cáo ly hỏi một chút đầu nguyên bản hắn là không muốn theo việc này bản địa thế lực liên hệ nhưng này chỉ cáo ly t h o t nhìn có vấn đề cảm giác cùng hắn có duyên ngược lại là có thể hỏi một chút không có lại đây cái nhìn kia sắc thật khủng bố ta đoán chắc có lẽ đúng vậy càng lúc càng giống phi ra không biết bao xa cựu vĩ thiên hồ trên móng vuốt nắm lấy một viên gương đồng thần sắc giữa cảm giác càng lúc càng hưng phấn vừa mới phi đi nó là b ư ớ c lên rất lớn phong hiểm cái quyết định d ư ớ i rất gian nan nó thế nhưng là không thèm đếm sỉa gần như tương đương tại lấy nó mệnh đổ một t h a n h làm tộc đàn chưa tới cũng là làm con đường của nó may m à cũng không có xảy ra chuyện mà lại nó muốn nghiệm chứng sự tình cũng càng tiến vào một bước gương đồng phía trên máu hồng một mảnh vừa mới gây nên đối phương nhìn thoang qua cái nhìn kia trực tiếp đem nó nhìn thấu linh hồn ý thức lực lượng vượt qua tưởng tượng mà đối phương phong thích thực lực khí thế lại theo đó là phổ thông bản nguyên cấp biệt nó lấy bí bảo t ư ơ n g trợ thêm vào một b ư ớ c đích xác định đó là sự thật cứ như vậy gặp dịp liền đến chỉ đơn đơn là linh hồn ý thức toàn diện bọn chúng cựu vĩ thiên hồ bộ tộc là có biện pháp giải quyết bọn chúng cũng một mực tại tìm gặp dịp dùng ra đi nhưng này ai nhiều năm tuế n g u y ệ n tới nay lại một mực không có thể tìm tới thích hợp mục tiêu chính trải qua nội tình cờ người khẳng định là hợp cách nhưng cựu vĩ bộ tộc còn có tự mình hiểu lấy nội tình cấp biệt coi như kháng trụ bọn chúng nghĩ đẻ bọn chúng cũng không phải đối thủ cho nên bọn chúng cần tìm những cái kia bất chính trải qua sinh linh như vậy ngược lại là cũng có nhưng toàn bộ đến từ đại tộc mà lại quanh năm không thấy tung tích chỉ có thể văn kỳ danh cựu v ĩ thiên hồ bộ tộc tại trư giới thực lực không cường cùng những đại tộc kia trời kiều căn bản liên hệ không đến cùng đi về phần những tộc đàn kia thực lực không cường tại này phương diện thiên phú dị bẩm sinh linh coi như tồn tại bọn chúng cũng không dám bốn bề rêu r a o này phương diện tin tức rất ít cựu v ĩ thiên hồ bộ tộc lại không dám trắng trận tuyên dương bọn chúng mục đích tìm lên mục tiêu đến k h a n h tay bột chân này ai nhiều tuyến nguyện đều không công lãng phí không nghĩ đến này một lần bọn chúng không đi tìm ngược lại là chủ động đưa lên đến một này gọi vận nói đến nghe nói bây giờ chư giới đem kinh nghiệm trước nay chưa có lời biến tộc ta tại này sau đó lên vận này kêu cái gì bốn thiên mệnh tại tộc ta a t h a n h khâu thiên thiên càng nghĩ càng cao hứng phấn chấn chi ý đem chu vi hoàn cảnh đều ảnh hưởng hòa khai khắp nơi trên đất hương thơm ở trên không khí bên trong chuyển chuyển ra mấy chục bên trong s ở hạ tại chỗ không xa đem này một màn để ở trong mắt hắn cảm giác con cáo kia ly mụ vui thích gã cùng hắn là liên quan đến hệ vốn muốn hỏi tình huống hắn quyết định hoán một hoãn hắn muốn nhìn cáo ly muốn làm cái gì một phổ thông bản nguyên cáo ly dựa vào cái gì cảm giác tính kế hắn như vậy cờ người chỉ không biết cái gọi là cũng không biết là ai cho tự tin của nó vẫn sống đủ nhìn thoáng qua gương đồng lần nữa xác nhận đằng sau thanh c â u thiên thiên tiếp theo tiến lên trước nay một lần tốc độ của nó rõ ràng tăng lên đặt tới bản nguyên cấp biệt đáng có tốc độ đương nhiên đối với sở hà mà nói đuổi theo cũng không phí khí lực bất quá một đoạn lộ trình đằng sau sở hà đột nhiên cảm giác thế giới áp lực rất súng mà đến còn may hắn phản ứng nhanh trực tiếp lui ra phía sau này phải biết là đặc thủ chi địa phân giới tuyến sở hà ý thức đến vấn đề chỗ trừ tại đặc thù chi địa nhỏ thú bạch câu là không cách nào tự do hành động đi vừa mới tòa đại thành kia phụ cận đợi ta sở hà đem nhỏ thú bạch câu bỏ lại phân phó một tiếng tiếp theo đuổi theo thế giới ý chí làm sao có đ ộ n g tính thanh câu thiên thiên nghi ngờ c h u y ể n đầu nhìn về phía sau lưng như có điều suy nghĩ nó là huyền dương đại thế giới bản nguyên cường người thế giới ý chí biến động nó sẽ có rất nhạy cảm cảm giác vừa mới mặc dù dị động chỉ có một cái trước mắt nhưng nó cũng là có thể cảm giác được những cái kêu bên ngoài đến cái khác bản nguyên vừa mới tại đại thành bị chấn nhiếp ở trừ nó bên ngoài ngắn thời gian trong vòng chỉ cần nhân tộc vị kia không xuất thủ bọn chúng là sẽ không động cũng chính là nói thanh khâu thiên thiên trong trí h ố c đạt được kết luận tại nay sau đó từ nó phía sau chạy ra đến cũng chỉ có nhân tộc vị kia vừa mới thế giới d ị động cấp biệt cũng chính là đối với phổ thông bản nguyên cảnh cáo trọng yếu nhất chính là thế giới bản nguyên đối với người kia loại rốt cuộc có phản ứng này không nghi ngờ càng thêm nói rõ vấn đề nó phán đoán không có lỗi c ử u vĩ thiên hồ bộ tộc gặp dịp s á t thật đến tổ phù hộ tộc ta trong lòng đoán chắc lần nữa đạt được xác nhận thanh k â u thiên phấn chấn cảm giác lần nữa làm sâu sắc vẫn nói này cái gì quả nhiên huyền bí rất cố gắng theo đuổi sau đó mà không được nhưng ở không có suy nghĩ nhiều sau đó liền trực tiếp đụng lại đây nhân tộc này lại đây phương hướng cùng ta là nhất trí vậy mà không biết hắn muốn làm gì như thế thanh khâu thiên thiên duy nhất cảm thấy có chút vấn đề địa phương nhìn thế giới ý chí d ị động phương hướng nhân tộc này là cùng lấy nó lại đây nay phải biết không phải t r ù n g hợp thiên địa như vậy khoan theo nó vết tích mà đi trong đó khẳng định có vấn đề này không nghi ngờ là đ u ổ i đếm mặc kệ là vì cái gì lén lút theo đôi u giáp tâm tuyệt đối phả chắc sẽ không là sự t ì n h tốt trong lòng có quỷ thanh khâu thiên, thiên cảm giác có chút nghĩ mà sợ cũng còn may tùy sau lại hóa làm ăn mừng đối phương linh hồn ý thức tầng lần quá cao đuổi theo đến nó đều không có thể phát hiện may mắn thế giới ý chí là đứng tại nó bên này nó là bản địa cáo ly nếu không khả năng sẽ xảy ra ngoài ý mớn khi ấy nếu như đối phương độc thủ còn không có chuẩn bị tốt nó hoàn toàn sẽ không là đối thủ bây giờ tốt đối phương bị cản chủ động quyền hoàn toàn ở nó bên này như vậy một đến thanh khâu thiên thiên liền cảm giác càng thêm khinh mới lỏng hết t h ầ đều cảm giác rất tốt tại triệu lấy phương hướng tốt phát triển cũng tại ấn chứng lấy nó đoán chắc hoàn toàn chính xác chương bốn trăm năm mươi tám cơ duyên đến phải hiểu được trân quý t h a n h khâu thiên t i ê n một đường dẫn hưng phấn về tới cựu vĩ thiên hồ tại huyền dương đại thế giới tổ đ ị a t h a n h khâu chỗ này là huyền dương đại thế giới tốt nhất và sử phúc đ ị a một trong do huyền dương đại thế giới xếp hạng thứ tư cựu vĩ thiên hồ bộ tộc cầm trưởng cả huyền dương đại thế giới mười chín vị bản nguyên cường người đến từ chín cái tộc đàn khác nhau mà cựu vĩ thiên hồ bộ tộc liền chiếm thứ tư thực lực có thể xưng được tương đương cường hành nếu như không phải bọn chúng này bộ tộc tại chiến đấu phương diện cũng không phải là quá tự ý trưởng xếp hạng sẽ cao hơn thật luận đứng vậy nếu như đơn đơn chỉ là tính bản nguyên cấp khác cường người cựu vĩ thiên hồ bộ tộc tại huyền dương đại thế giới, đó cũng là cùng thực lực xếp hạng thứ hai cùng thứ ba tộc đàn đạt song song thứ nhất như vậy thực lực làm bọn chúng tổ đ ị a thanh khâu tự nhiên sẽ không đơn giản sở hà một đường theo đôi thanh khâu tiên tiên mà tới nhìn cái kia nhấn chìm một phương lớn lục cầm chế l i ê n c u n g man vực như cho dù không có bên ngoài địch thủ cũng tại lúc thời khắc khắc vận đi lấy nay cũng là sở hà gặp phải trừ man vực bên ngoài nhất cường cầm chế ngược lại là phải thận trọng một điểm dù sao chỗ này không giống hắn trước kia thỉnh thoảng tiến những cái kia truyền nhận chi đ i ể những địa phương kia chủ nhân sớm đã trải qua không tại vào khẳng định là dễ dàng nhiều mà đấy này phương hiển nhiên là có sinh linh lúc lúc trông coi chú ý lấy cấm chế động tĩnh như thế khái niệm khác nhau có chút di động liền có thể gây nên bọn chúng cảnh giác phải biết sở hà nhìn qua tại này phương viên vài vạn bên trong trong vòng trừ cựu vị thiên hồ bộ tộc là căn bản không cách nào tới gần đương nhiên hắn như vậy cường người ngoại lệ t h ù đoạn nhiều thực lực cường tự nhiên có thể hoành hành đánh vỡ kẻ yếu bày ra quy tắc sở hà trong mắt có tinh thần đảo huyền đem cái k i a tầng tầng cấm chế trong mắt hắn tiến hành một phen phân tích dù sao là một bản nguyên tộc đàn đại bản doanh kinh doanh t u ế nguyệt so với sở hà cải tạo mang vực thời gian không biết trường bao nhiêu đúng là bởi vì không có đến bảo đ ạ trận đương lần tới kém rất nhiều cũng là không thể nhỏ dò xét nếu muốn không thanh không hơi thở vào coi như lấy sở hà thực lực cũng muốn cẩn thận một chút phế một phen tay chân các loại sở hà tìm tới tất cả cấm chế sơ hở lấy bí thuật tại trong nháy mắt dung nhập nó nội lúc đã là trôi qua một đoạn thời gian để bị theo đuổi thanh khâu thiên thiên lần thứ nhất kéo ra cùng hắn cự ly các loại sở hà lần nữa theo sau lúc nó đã đến thanh khâu vị trí trung tâm nhất đại điện cổ lão nhìn cái kia hình dạng cũng to lớn tầm độ đấy này phương phải biết là này một tòa lớn lục trung、tâm. tại chỗ này sở hà cảm giác được ba đạo bản nguyên hơi thở nay cựu vĩ bộ tộc thực lực ngược lại là còn có thể lúc này sở hà cả người xen vào hư huyễn cùng sự thật giữa dù không có ẩn thân nhưng nếu như không phải cái kia loại không sử dụng bí pháp liền có thể khám phá sự thật cùng hư huyễn cường người căn bản không có khả năng phát hiện hắn hắn tại này trong đại điện một đường đi qua tự nhiên không có bất luận cái gì hồ tộc phát hiện thậm chí hắn tiến vào đại điện đằng sau ba vị kia hồ tộc bản nguyên cường người cũng không có thể phát giác dị dạng hồ tộc bên ngoài chặt nội tùng nhấn chìm này tòa thanh khâu lớn lục cấm chế lúc lúc mở lấy mà lại một tầng, lại một tầng. nhưng tiến vào bên trong đằng sau trừ một chút sắp đặt nặng bảo chi địa cấm chế làm ở bên trong địa phương khác mặc dù cũng có cấm chế tồn tại nhưng lại đều không phải là mở trạng thái bao quát này tòa đại điện nếu không nếu như trong đại điện cấm chế làm ở trạng thái cho dù sở hà thực lực cường thủ đoạn nhiều nhưng ở ba vị bản nguyên giới mí mắt muốn không thanh không hơi thở không lộ một chút động tĩnh tiến vào khó khăn vẫn có đương nhiên này không có nếu như bản nguyên cấp biệt tại này h u y ề n dương đại thế giới đó cũng là tuyệt đối đứng đầu tầm lần cựu vĩ thiên hồ bộ tộc bản nguyên cường người tự nhiên là có tự tin nay đại điện từ kiến tạo đằng sau cho tới bây giờ cấm chế chưa từng mở qua không cần cả thanh khâu đều là bọn chúng sau đối đều hiểu quy củ ai dám tự ý sấm nơi đây coi như đến lấy bọn chúng thực lực cũng có thể thứ nhất thời gian phát hiện đến cho nên sở hà tiến vào không hề khó khăn đeo lấy tay dạo bước thản nhiên đi vào một chút q u é t qua này trong đại điện có bốn trí tôn vương tọa trong đó ba đã có cáo ly nằm nhoài phía trên chỉ có phía trên nhất một là không lấy sở hà không có khắc khí trực tiếp ngồi lên sau đó lấy ra một chút trái cây bên ăn lấy bên từ từ tính nói chuyện đến giờ phút này trong điện v à i cáo tại thảo luận sự tình cùng sở hà có chút quan hệ để hắn sản sinh chút hứng thú hắn cảm giác quả nhiên đúng vậy cái kia cáo ly khả năng tại phương diện nào đó muốn nhầm muốn tính kế hắn thật sao người kêu loại thực lực không cường nhưng linh hồn ý thức tầng lần vượt qua tưởng tượng cái thiên phú tại thái cổ thời đại đằng sau càng lúc càng thiếu đến bây giờ đã là cái kia cận có mấy cường tộc trời kêu tên đại diện tử chỉ là ít nhân tộc mặc dù thực lực cũng rất cường nhưng cùng cái kia mấy đứng đầu đại tộc cũng không phải một đương lần bọn hắn thật sự có người có thể ủng hữu cái tầng lần thiên phú t h a n h khâu nam phong t h a n h âm dẫn khẩn trương nhìn bị sở hà theo đuổi t h a n h khâu thiên thiên sở hà cảm giác đến lòng của n ó loạn hoặc là nói quá kích động một vị bản nguyên cường người tại này một tin tức phía dưới lộ ra như vậy kích động không nghi ngờ này tin tức đối với bọn chúng rất trọng yếu mở miệng hoài nghi không dám tin này đều là kích động phía dưới thể muốn lần nữa đạt được xác nhận phản ứng nếu không phải là như thế ta sao sẽ sợ hai tỉnh dậy hai vị huynh trưởng căn cứ tình huống nhất định là không sai coi coi như tiểu nội lầm thế giới ý chí tổng không có khả năng ra lỗi Thanh khâu thiên thiên khâu nữa làm ra xác nhận để bọn chúng lần l à một ra nữa xác chúng nhận bọn lần nghe để m lần tin t ứ cái tốt tốt. Tốt.、Nếu、thật sự là như thế, đó chính là trời tộc Nếu như chính phù hộ sự là là đó c Một ta. khác cựu vĩ thiên hồ thanh khâu trắng dùng chân trước s ờ m ó tự thân màu trắng l ô n g phát đốt lấy đầu một đôi cáo mắt hé mở tình quang bây giờ chúng ta muốn làm chính là mời ra tộc ta chấn tộc nạm bảo thần h ồ n linh sau đó thông chi lao tổ mở hiến tế để tộc ta lần nữa khôi phục thái cổ thời đại vinh ánh sáng lần nữa đạt được xác nhận thanh khâu nam p h n g đã bắt đầu không thể chờ đợi tam ca đường nội việc này chúng ta được thật tốt bố cục nhân loại thực lực không tầm thường trọn vẹn vẫn thăng chúng ta một chủ phải c ẩ n thận tin tức để lộ đến không tốt cũng muốn để cả huyền dương đại thế giới cùng một chỗ tận tâm việc này thanh khâu thiên thiên lên tiếng nói thiên thiên nói đối với thanh khâu trắng gật đầu đồng ý này thuyết pháp sợ cái gì đêm trường n g ậ nhiều ai biết người kia loại là đến làm cái gì nếu như chờ chúng ta bố trí tốt hắn đi khởi không phải thiên đại tổn thất trước kia cho những đại tộc kia mặt mũi đó là tộc ta cũng muốn đi huyền dương đại thế giới bên ngoài có thể này một lần đằng sau chỉ cần chúng ta trốn ở huyền dương đại thế giới đợi đến ủ hữu khôi phục tộc ta thái cổ thời đại vinh ánh sáng thực lực còn sợ ít nhân tộc h u y ề n dương đại thế giới đẳng cấp có thể không thấp liền xem như nhân tộc sắc thật có thực lực bọn hắn dám cường sắp sửa thế giới ý chí xóa đi a dám cường đi công kích một đại thế giới a bọn hắn không dám cái kêu loại thay mặt giá không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận thế giới ý chí a liên thông bản nguyên bất luận cái gì tộc đàn cường đi đối với thế giới ý chí đặc t h ủ đều sẽ để bản nguyên ghét trong tộc đệ tử đột phá khó khăn sẽ tùy phía chiến thăng nếu như chỉ là thế giới phổ thông còn may nhân tộc còn có thể tiếp nhận lên có thể công kích huyện dương đại thế giới thay mặt giá dân tộc dám a đi tiếp nhận a vậy cũng không đơn đơn là đệ tử tiền đồ chịu đựng càng là lan đến gần bản nguyên cường người con đường cho nên chúng ta không có cái gì tốt sợ sự tình không nên chỉ, vội vã độc thủ bao nhiêu năm quá khứ mới đến một gặp dịp a phải biết bây giờ thiên địa lớn biến đã muốn bắt đầu cơ duyên hơi thả tức thì nếu là này một lần mất đi t ộ c t a khả năng liền b ĩ n h viễn không có chưa tới a t h a n h khâu nam phong đã đứng lên đến trên người khí thế tiết tiết kéo lên lộ ra đói khát khó chịu tùy thời chuẩn bị ra phát động tay sát thật này một lần cơ duyên rất khó được ta tự mình đưa đến các ngươi môn trân quý ngay tại lúc lúc này một đạo khác biệt thanh âm đột ngột trong đại điện vang lên chương bốn trăm năm mươi chín rất lâu không có qua một chút tần thanh khâu nam phong cái kia chính thế nào tiết tiết kéo lên khí thế ngừng ở trong đại điện n u n g úc hưng phấn chờ mong chi ý cũng tại khoảnh khắc giữa tiêu tán mất rồi chỗ này trừ bọn chúng còn có cái khác sinh linh tồn tại có lẽ vừa mới vẫn dòm ngó tứ lấy bọn chúng có thể bọn chúng trước đó lại một không chỗ cảm thấy như thế một kiện rất không thể tưởng ra chuyện rất đáng sợ bọn chúng thế nhưng là bản nguyên tồn tại a mà lại là ba là bực nào tầng lần tồn tại mới có thể không thanh không hơi thở tiếp cận mà đến nay đại biểu h à g nghĩa chỉ cần tưởng tượng liền để cáo không cách nào bình tĩnh đặc biệt thanh khâu thiên thiên càng là cảm giác đến này nói thanh em còn có cảm giác quen thuộc nó trước đó liền t í n h qua là tại huyền dương đại thế giới bên ngoài người kêu loại thanh em chính là như vậy cũng chính là nói là hắn là hắn hắn đến bà nguyên cảnh giới tư duy nhanh nhẹn mặc dù sự t ì n h ra đột ngột nhưng điện nổi giận thạch giữa thanh khâu thiên thiên vẫn một chút liền muốn đứng dậy sau đó thất thanh phát ra l à lên ai lúc này ba cái cựu vĩ thiên hồ đã đứng trùng một chỗ trên người khí thế dâng lên bọn chúng cảnh giác tại cả trong đại điện không ngừng q ấ t thị nhưng lại cũng không có nhìn thấy trừ bọn chúng bên ngoài thân ảnh là vừa mới tan nâng lên người thanh khâu thiên thiên cảm giác ra cao tê liệt nếu quả như thật là cái nhân loại cũng liền ý nghĩa nó một mực bị theo đuôi lấy liền xem như trước đó thế giới ý chí phản đối qua cũng không tế tại sự tình nó chưa từng có vung mở qua cái nhân loại như vậy sự thật để nó tâm trong nháy mắt l i ề n l o ạ n cảm giác không biết làm sao người kêu loại nếu quả như thật đến giờ phút này chúng nữ không có mời ra chấn tộc chi bảo căn bản sẽ không là đối thủ mà lại đối phương sau đến là thế nào đuổi theo đến càng là một vấn đề sao làm sao có thể thanh khâu bạch hồ má thất sắc cảm giác không dám tin thanh khâu thiên thiên trước đó thế nhưng là đã nói người kia loại xác thật theo đôi u nó một đoạn lộ trình nhưng phía sau rời khỏi đặc thù chi địa sau thế giới ý c h i đem người loại đáng xuống đến xem như có kinh không hiểm nhưng nhìn bây giờ tình huống nó khả năng căn bản không có c ở i r a theo đôi u cũng chính là nói thế giới ý c h i cũng chỉ là cảnh cáo một chút hoặc là nói liền như là đi nhìn thoáng qua liền không quản như thế chuyện không thể nào a bọn chúng còn từ không nghe nói có cái tình huống cho dù có cường người có thể lừa dối trời qua biển nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới ý chí không có bất luận cái gì phản ứng mới đúng có thể theo như thanh khâu thiên t i ê n châu nói khi ấy là có trong nháy mắt phản ứng đối phương l u i mới đúng có thể bây giờ đối phương cùng lại đây căn bản không lui cái kia khi ấy thế giới ý chí vì sao nhanh như vậy liền không phản ứng là song phương nhanh chóng đặt thành nào đó giao dịch ra n à y quá hoang đường đừng hốt hoảng khả năng hắn có bí pháp đặc thù nhanh chóng lừa dối qua thế giới ý chí càng là lừa dối qua chúng ta để chúng ta không cách nào phát hiện đến nó như vậy bí pháp chúng ta mặc dù không tìm qua nhưng không có nghĩa là không có này có lẽ chính là bọn hắn cái thiên phú dị b ở m người đặc thù ở chỗ bất quá như vậy một đến hắn liền không khả năng có cơ hội động thủ chỉ cần hiện lộ thực lực thế giới ý chí tất nhiên cho đến áp lực ừ nếu là như vậy hắn tiến vào tốt hơn chính là ta các loại gặp dịp mượn thế giới ý chí chi lực đem hắn c h â n áp mà lại này thanh khâu chi địa đối với chúng ta mà nói rất là bí ẩn vừa vặn có thể để sự t ì n h c h u y ể n không đi ra là động thủ tốt nhất ở chỗ thanh khâu nam phong cáo mắt chuyển động lấy truyền âm chi thuật ta lùi hai cái đồng bạn nó phân tích cũng coi như hợp lý tại trứ giới các đại thế giới không có khả năng tự do xuất nhập nhưng này cũng không tuyệt đối mọi thứ đều là có phương pháp những tiểu thế giới kia phương pháp nhiều nhất muốn che giấu thế giới ý chí chỉ cần chịu bỏ ra thay mặt giá vẫn rất dễ dàng mà đại thế giới mặc dù đối với cường người không hữu hảo có rất cường giới bị chi ý nhưng cường người cùng dạng vẫn có thể tìm tới phương pháp lừa dối qua đi bất quá có một điều kiện trước tiên không có khả năng vận dụng bản nguyên cấp khác lực lượng nếu không vẫn sẽ kinh động thế giới ý chí đến lúc đó phối hợp bản thổ thế giới cường người coi như bản nguyên cấp biệt cũng muốn mất hận chúng ta trước dẫn hắn hiện thân sau đó dẫn hắn xuất thủ hắn nói đối với n à y một lần là tộc ta cơ duyên hắn chủ động đưa lên đến chúng ta không có cự tuyệt đạo lý t ắ t thành cho hắn thanh khâu nam phong càng nói càng cảm thấy có đạo lý trên người k h í thế lần nữa đốt đứng dậy thanh khâu thiên thiên mặc dù vẫn cảm giác không phù hợp thanh khâu nam phong chỗ giảng có rất nhiều gượng ở chỗ bất quá người k i a loại đều đã trải qua cùng lại đây biết bọn chúng nhu hoạch song phong giữa cũng coi như là xé rách má mặc kệ người k i a loại là nguyên nhân gì bọn chúng đều không có tuyển chọn bọn chúng không có khả năng ngồi mà lợi tễ chỉ có một chiến cho nên hướng p ư ơ n g diện tốt suy nghĩ cũng không khỏi cần ó thể h c giấu đầu lòi đôi đi đi thanh khâu lớn lục kiểu v i thiên hồ bộ tộc tổ điện từ đại điện tu kiến đằng sau không tận thuế nguyện tới nay chưa từng mở qua cầm chế và hôm nay mở toàn diện mở thậm chí liên phụ cận những cầm chê kia đều bị dẫn động mặc dù không dùng được qua nhưng làm kiểu vị thiên hồ bộ tộc trọng điện tổ điện cầm chê cấp biệt theo đó không thấp là cựu vĩ thiên hồ bộ tộc nhiều lời cấm chế đại sư tâm huyết kết tinh và hôm nay bị triệt đáy khởi động động tĩnh rất lớn cả thanh khâu lớn lục bên trên cựu vĩ thiên hồ đều bị kinh động nếu như không phải cả lớn lục đều bị cấm chế nhấn chìm lấy nay động tinh thậm chí còn có thể tiếp theo truyền đến đi không biết bao xa xảy ra chuyện gì là tổ điện phương hướng thanh khâu lớn lục cựu vĩ thiên hồ bộ tộc tử đệ đều c h ấ n kinh dơ lên đầu nhìn về phía tổ điện phương hướng đều là nghi hoặc không hiểu huyện dương đại thế giới không ra cái gì không tốt đại sự thanh k â u lớn lục càng là một mảnh tường hòa làm sao đột nhiên tổ điện phương hướng liền làm ra này bao lớn động、tính? trong đó thấu lấy một cỗ không rõ ràng chi vị để bọn chúng không h i ể u bất an thu vi càng cao người càng là nôn nóng bọn chúng hướng lấy tổ điện tới gần bất quá nặng nề g h áp lực từ nơi đó chuyển đến để bọn chúng hành động lộ ra gian nan mà ở đây lúc cựu vĩ thiên hồ bộ tộc tổ điện bên trong nhìn chiến ý ngang nhiên b á cáo sở hà đem bàn bên trong cuối cùng vài khoả hồng quả ném tiến trong miệng hắn xoay xoay suốt eo đã rất lâu không có chính trải qua đi một qua tràng qua một chút t ậ n mỗi một lần đều nhanh chiến nhanh quyết mà lại còn nhằm chống thân phận khác nhau trách không thú nay một lần này địa phương ngược lại là có thể phát huy một chút cúng bái trí cao cùng nên bất hủ đi cùng với một trận trận dồn dập cúng bái thanh âm vang lên một đạo tinh hà chi quang hình thành tiếp theo phô liền thành một cái tinh quang đại đạo không đếm x ỉ a những cái kia bị mở cầm chế quan g mang dị thường lóa mắt nó nội càng tích n g ậ m không cách nào tưởng tượng uy nghiêm cơ duyên cho các ngươi ta tự nhiên sẽ không n u ố t lời nay một điểm có rất nhiều sinh linh có thể làm chứng chư giới bên trong đạt được ta ân huệ sinh linh nhiều lắm bất quá có một điểm ta c h ố cho cùng các ngươi tưởng tượng cũng không như nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ vui vẻ thuận theo đại đạo triệt đấy thành hình một đạo thân ảnh màu vàng tự đại nói tận đầu xuất hiện một bước cả đời liên chương bốn trăm sáu mươi thế giới ý chí vấn đề thinh không đại đạo phía trên có chi lý tại vĩnh hát liên hoa nở rộ có đại đạo tùy một trong cùng hé mở đi cùng với một đạo cao ngất bóng người vàng nóng từng bước một đi tới dần dần biến rõ ràng cao ngất to lớn uy nghiêm không thể chắc như cường người mạc thị kiến hôi như trên trời thần minh nhìn xuống nhân gian như trích tiên lâm trần làm sao có thể như vậy cường thịnh không thể kháng cự hơi thở vì sao thế giới ý chí sẽ không có bất kỳ phản ứng vừa mới dỗ dành xong đồng bạn thanh khâu nam phong thanh âm đều tại hơi jun lộ ra lấy nồng nồng không dám tin cái k i a một trong hào quang màu vàng bóng người xuất hiện đằng sau tuyệt cường khí thế liền hướng bọn chúng uy áp mà đến từ từ một chút ít biến cường để bọn chúng tiếp nhận áp lực cũng tại tùy phía trên thang lấy kinh khủng áp lực trước đó chưa từng có nay không phải chủ yếu nhất nhất để nó khó có thể tiếp nhận chính là từ mới bắt đầu người k i a loại xuất hiện đằng sau hơi thở cường độ đã trải qua đạt tới bản nguyên tầng lần n ó trước đó lời thề son sắt biểu thị đối phương chỉ cần dám tiết lộ cửa người hơi thở như vậy thế giới ý chí lực lượng liền sẽ tùy chi rất xuống mà đến thiên mệnh tại bọn chúng chỗ này là bọn chúng thanh khâu bộ tộc chủ tràng không cần hoảng bọn chúng có ưu thế chủ đạo quyền tại bọn chúng này bên đối phương chính là đến đưa cơ duyên m à thôi thế nhưng là cũng liền tại n ó thoại n g a rơi xuống đằng sau để bọn chúng làm chi tâm động tâm kinh nhân loại h i ể n thân tại sáng trói tinh quang bên trong từ hư huyễn bước vào sự thật dưới chân liên hoan ở rộ chủ động h i ể n thân mà lại tại thứ nhất thời gian trực tiếp liền lấy không cách nào tưởng tượng hơi thở hướng bọn chúng chấn áp mà đến chỗ này không phải đặc thù chi điện h ư vậy cường lớn bên ngoài đến hơi thở nếu như là tại dĩ vãng thế giới ý chí sẽ rất nhanh làm ra phản ứng mới đúng đối phương nếu quả thật thiết tâm yếu độc t h ủ liền đáng lấy lôi đỉnh chi thế công sát mà đến cùng thế giới ý chí so đấu tốc độ mới đúng nhưng mà không có đối phương căn bản không có cái ý nghĩ hơi thở là tại một chút ít phóng thích mà ra từ từ cho bọn chúng gia tăng áp lực không đội không tử căn bản không có nhanh chiến nhanh quyết ý tứ mà này ai trưởng thế giới quá khứ thế giới ý chí lại bốn không có động tĩnh không có một chút động tĩnh thế giới ý chí là chư giới bên trong các đại bản thổ thế giới sinh linh đối mặt bên ngoài đến cường tộc lớn nhất át chủ bày cũng là bọn chúng bọn lớn n là một tinh ể u thế giới kia còn may. Trừ i có vực cơ bản cũng chính là một hoặc là hai cái đại thế giới có rất ít vượt qua đại thế giới tại t h ư giới đã là rất bên trên đương lần Các c đại ư ờ nếu g tộc, t việc đều đối với việc này, đại với này h giới hổ thị chăm chăm. Mà có thể tại trừ giới xương cường tộc, trong tộc khẳng định là 5 chắc tích cấp khắc cường người tại hổ thị thể định chắc tích khắc trăm trăm. trừ tộc, tộc Mà là có cấp trận. n đại ế như bọn chúng có thể tại đại thế giới tùy ý xuất thủ việc này đại thế giới đã sớm không bọn chúng việc này tộc yếu chuyện gì sớm đã bị chia cắt làm một chút tịch tịnh chính là bởi vì thế giới ý chí tồn tại bọn chúng tộc yếu mới có thể chiếm cứ việc này thế giới mới có thể tại chư giới có một chỗ c ắ m rủi tất cả thế giới ý chí đều liên thông lấy bản nguyên càng là cường lớn thế giới đối với bên ngoài đến cường người thì càng mẫn cảm bài xích muốn xuất tại không kinh động thế giới ý chí dưới tình huống tiến vào một phương đại thế giới nếu như áp chế thực lực tại c h ư giới vẫn có cường người có thể làm được có thể cơ bản không cường người sẽ này a làm bởi vì m ậ u nhiên tiến vào một phương đại thế giới một khi gặp phải bản thổ bản nguyên cường người là rất nguy hiểm một việc cường người đều sẽ không vui vẻ đứng ở cái không bị nguy hiểm phía dưới như thế c h ư giới trung thức cũng là thưởng thức có thể này một lần thanh khâu nam phong cảm giác được nó cho tới bây giờ chỗ kiên trì tin tưởng thế giới xem bị lập bệ nay bản nguyên tầng lần nhân loại đều đã trải qua như vậy dầm dĩ trương hơi thở phóng thích sớm đã trải qua vượt qua giới hạn mà lại là từng bước từng bước tại tăng cường đem nó môn ba huyền dương đại thế giới bản thổ sinh linh áp chế không cách nào di chuyển này chỉ có thể xưng ơ được trần trụi khiêu khích có thể thế giới ý chí lại không có bất luận cái gì một chút ít phản ứng ý tứ một chút đều không có liền như là người k i a loại không tồn tại bọn chúng thời khắc này chật vật là giả bình thường đây chính là bọn chúng chiếm cứ một phương đại thế giới cậy vào a có thể bây giờ ngay lúc này đã mất đi thế giới ý chí tương trợ bọn chúng mới phát hiện đến tự thân chỗ tộc đàn thực lực sự nhỏ yếu mới chính thức có đối với nội tình cường người s ợ sệt cảm giác chỉ là linh hồn ý thức đạt tới này t ầ n g lần đã trải qua để bọn chúng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống nội tình cường người chi khủng bố không phải bọn chúng việc này phổ thông bản nguyên có thể phỏng đoán nếu như không có thế giới ý chí tồn tại có lẽ từ mới bắt đầu coi như biết người trước mặt tộc linh hồn ý thức tầng lần vượt qua bản thân thực lực cũng sẽ thật tốt tiến hành suy nghĩ sâu xa cân nhắc một phen đối với hắn độc thủ có đáng giá hay không đến thế nhưng là có thế giới ý chí đặt cơ sở lại là tại miền dương đại thế giới này bọn chúng tưởng chủ tràng bọn chúng trong lòng căn bản không có quá nhiều trần trừ thế giới ý chí chỗ cho cảm giác an toàn quá đủ để bọn chúng không đếm xỉa nhân tộc không đếm xỉa nhân tộc có thật thật tại tại nội tình cường người bọn chúng không muốn bỏ cuộc này chỗ tốt thanh khâu thiên thiên thanh khâu trắng phát ra g ầ m thét uy áp đã lâm đầu như là đầu huyền lợi kiếm tùy thời cũng có thể rơi xuống ngay lúc này thanh khâu trắng cảm giác được sợ sệt sinh tử không do mình tộc đàn vận mệnh càng là biến khó đoán mà này chàng tha nạn là bị thanh khâu thiên thiên dẫn lại đây mặc dù nó ban sơ cũng là vì tộc đàn lần nữa huy hoàng nhưng sai lầm phán đoán nó theo đó khó từ tội lỗi nó sẽ là tội cáo không không chỉ nó bọn chúng đều là tội cáo cựu vĩ thiên hồ bộ tộc tội cáo cô phụ tiên tổ kỳ vọng biệt nói nặng hiện thái cổ chi lúc huy hoàng tại này trô u ngấu chốt thời khắc bọn chúng nếu như xảy ra chuyện có thể tưởng tượng đến n à y thời đại kết thúc đằng sau cựu vĩ thiên hồ bộ tộc kết cục sẽ càng thêm thế thảm có lẽ tương lai sau bối khắc cầu cũng chỉ là bây giờ huy hoàng không không phải ta ta cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thế giới ý chí vì cái gì sẽ ra vấn đề thanh khâu thiên thiên cũng rất bị khuất nó bây giờ cũng làm không rõ ràng người này loại đến cùng làm sao cái chẳng uống chỉ vì cái gì cái khác bên ngoài đến bản nguyên cường người tại đại thế giới xuất thủ sẽ để đại thế giới trực tiếp tức tối làm sao đến này nhân tộc trên thân liền không thích hợp nó cũng là lần thứ nhất đụng phải cái tình huống nó cũng không hiểu rõ nó cũng rất nghi hoặc nó cũng rất tuyệt vọng có được hay không nguyên bản nó là cho tộc đàn tìm một gặp dịp một khôi phục thái cổ thời đại vinh ánh sáng để c ử u vị thiên hồ bộ tộc tại chữ lập chư giới chi điên một gặp dịp ai biết sẽ xuất hiện cái tình huống này cũng không thể trách nó a mặc dù nó xác thật có nổi nhưng nếu như không phải kết quả đi ai có thể nghĩ đến sẽ là này a cái tình huống hôm nay nếu như cầm cần không phải nó thay làm cái khắc á o kết cục chỉ sợ cũng sẽ không so với nó tốt bao nhiêu này nổi kỳ thật là thế giới ý chí vấn đề này a khẩn trương làm gì nói là cho cơ duyên chính là cho cơ duyên các ngươi sinh mệnh các ngươi tiền đồ tuyệt đối có bảo hộ này một điểm các ngươi yên tâm nhận ra ta đều biết tâm t à i n h n rất rất tốt liên hệ mắng ta ta đều lấy đức bà ả toán cơ duyên cho đủ càng h ư ớ n g chi chỉ là ít t í n h kế ta một điểm đều không thèm để ý nguyên bản bỏ trống trên vương tọa sợ hà từ hư huyễn bước vào sự thật cười nối với ba cao tiến hành an ủi Mỗi m chương bốn trăm sáu mươi một thường thức tính sai lầm thanh âm là từ cao nhất sử trên vương t u ạ i truyền tới cũng không phải là đến từ cái kia đứng ở tinh quang thần liên phía trên màu vàng cao ngất thân ảnh ba cái cựu vĩ thiên hồ gian nan t h u y ề n đầu thấy được cái kia nguyên bản chúc vui bọn chúng đại ca trên vương toạ giờ phút này lại ngồi lấy một sắc mặt dẫn hiền lành ý cười nhân loại thấy bọn chúng nhìn quá khứ còn gật đầu thăm hỏi một chút lần đầu tiên trên vương tọa k i ế người cho bọn chúng cảm giác chính là phổ thông mà hiền lành trên người hơi thở càng là đ ể cáo như một xuân phong đem bọn chúng trên thân giờ phút này gặp phải nặng nghề áp lực đều thổi tàn không ít thoạt nhìn rất tốt liên hệ dáng vẻ thế nhưng là dễ tiếp xúc cái q u ỷ a hoàn toàn ảo giác giờ phút này tại bọn chúng phía trước cái kêu màu vàng cao ngất thân ảnh cường lớn khi thế theo đó không có thu liễm đem bọn chúng chấn áp lấy không hề nghi ngờ bóng người và ngóng kia chính là trên vương toạ người kia loại thủ đoạn toàn bộ hành trình nghe bọn chúng mưu tính r a c h à n g đằng sau thứ nhất thời gian trực tiếp dùng khí thế đem bọn chúng áp chế như vậy người làm sao có thể sẽ nói tốt thoại chí ít đối với bọn chúng báo cáo là khẳng định không nói tốt thoại sự t ì n h đến tình trạng như thế nay điểm tự mình hiểu lấy bọn chúng vẫn có l i ề u mạng thanh khâu nam phong cắn răng cắt răng cáo trên khuôn mặt lộ ra hung ác quyết tuyệt chi sắc nó cũng không có tuyển chọn về thoại muốn tính kê đối phương bây giờ bị tìm bên c h i n đến kết cục đã có thể dự kiến coi như hảo, hảo về thoại đem hết thể nội tình đều rũ ra đến suy bụng ta ra bụng người kết cục cũng không có khả năng tốt bọn chúng tại bị tìm tới đến một khắp này đã trải qua không có đường lui nói cái gì cho lớn cơ duyên sẽ không khó xử bọn chúng vậy cũng là cái dám thoại đùa bọn chúng chơi mà thôi làm sao có thể sự t ì n h nó lại không nốc làm sao sẽ tin tưởng nay chỉ là cường người đối với kẻ yếu đùa bỡn mà thôi mà như vậy như là kiến hôi bình thường bị đùa bỡn ngược lại để nó càng tức tối quá mức biệt khuất đã bao nhiêu năm có bản nguyên cảnh giới thực lực lương t ư một phương đại thế giới bọn chúng đối với thiếu niên không có thụ qua cái khí nay một điểm thanh khâu nam phong rõ ràng cái khắc lưỡng cáo tự nhiên cũng nghĩ minh bạch cho nên bọn chúng đều tuyển trạch không đếm x ử a sở hà h ỏ i thoại chuẩn bị thị chết như quy đụng một cái này cũng là bất đắc dĩ phản kháng cùng không phản kháng không có khu biệt sau đó vậy khẳng định là muốn tuyển chọn người sau thử một chút làm ra một điểm động tính đến có lẽ thế giới ý chí bởi vậy có động tính để thế cục bởi vậy có thể l ậ t chuyển cũng không nhất định b ị khí thế áp chế lấy bác á o lòng có linh tê tại cùng một thời khắc tuyển trạch triệt đấy bộc phát trực tiếp chuẩn bị bốt bản nguyên đem từ sau l ư n g đường đều đã rơi liều chết một kích cái tiêu loại rất có một bộ chết cũng muốn để sở hà cởi một tầng g i a tư thế cần gì chứ sở hà vây lắc đầu hắn chỉ là cho một điểm áp lực thật không muốn làm sao dạ n g bọn chúng nói cho cơ duyên đó là có thành ý là nghiêm chỉnh đều nói cáo ly tinh đều rất thông minh làm sao lại không cảm giác được hắn chân thành không tin đâu hắn cũng chính là muốn tính một chút cố sự cận này mà thôi các ngươi tuyển chọn cũng không chính xác an tâm chớ vội đi cùng với sở hà thanh â m vang lên hắn gái kia tại thất thải thần liên hoàn vòng phía dưới pháp tượng kim thân chủng điệp bước ra một bước một bước định cắn khôn này một phương không gian tại này một bước giữa bị cắt thời gian không gian này thế gian hết thảy bao quát bị phát động c ấ m chế tại này một khắc đều ngừng trệ ba cái cựu vĩ thiên hồ còn cảm giác được bọn chúng ý thức còn có bản nguyên cấu trúc thế giới cũng bị ngưng kết nguyên bản muốn buộc phát b ư ớ c bản nguyên cũng như bị một trận băng hàn s u hướng thổi qua trực tiếp liền dập tắt tuyệt vọng rất tuyệt vọng trên lệnh quá xa ba cái cựu vĩ thiên hồ này một khắc cảm nhận được nội t ì n h cấp khắc tồn tại châu mang đến áp lực chi khủng bố so với nó môn dĩ vãng tưởng tượng không biết cường bao nhiêu nay chỉ, chỉ là linh hồn ý thức tầng diện trên lệnh đã trải qua để bọn chúng liên buộc phát đều không có thể làm được cái cảm giác tựa như bọn chúng lúc đó còn chỉ là nói cảnh chi lúc đối mặt đạp thiên cảnh giới t r ê n l ệ n h này t r ê n l ệ n h chơi cùng kiến hôi cùng tiên thần bọn chúng muốn liều chết một k í c h trước khi chết cũng không để trước mặt nhân loại tốt qua ý nghĩ trực tiếp thất bại bọn chúng căn bản không có cái năng lực quản c h i là đối phương một cọng tóc gáy đều không gặp dịp nổ ta cảm giác h ắ n có lẽ không chỉ là linh hồn ý thức tầng diện đạt tới nội t ì n h tầng lần không đáng này a kinh khủng thanh khâu trắng đau khổ lên tiếng linh hồn ý thức tầng diện đạt tới nội tỉnh tầng lần bọn chúng mặc dù cũng không kiến thức qua nhưng trước bối truyền nhận bên trong là có qua giới thiệu chỉ là linh hồn ý thức tầng diện vượt qua là không cách nào hoàn chỉnh đem thực lực phát huy đi mặc dù theo đó rất khủng bố không phải bọn chúng có thể đối phó nhưng tuyệt đối không đáng là này a cử nặng như khinh nếu quả thật chỉ là linh hồn ý thức đạt tới nội tình tầng lần bọn chúng coi như theo đó sẽ bị chấn áp nhưng cũng đáng có thể phản kháng lượng bên d ư ớ i mới đúng như vậy tồn tại liền tương đương tại mới vừa mới trường chút g i ậ n lực lông thô lớn hán nếu như nói đối mặt còn không ra các hoàng hoa lớn quên ữ có thể trực tiếp ép đẻ nhưng nó môn dù sao cũng là quá phụ cấp biệt tuyệt đối là có năng lực giống vài c ú n h ọ n nhưng bây giờ kết quả chính là trước mặt nhân loại chấn áp bọn chúng cũng chỉ là nhẹ nhàng một động mà thôi nay t r í n h lệnh so truyền nhận bên trong chỗ giới thiệu kinh khủng quá nhiều cho nên tại lúc này thanh câu trắng bắt đầu hoài nghi người trước mặt loại không phải bọn chúng đoán chắc như vậy căn bản không phải cái gì thiên phú dị bẩm chỉ là linh hồn ý thức tầng diện đạt tới nội t ì n h tầng lần này nhân loại hắn chính là nội t ì n h tầng lần tồn tại nay đoán chắc vừa ra hắn thì càng tuyệt vọng đắc tội cái cấp khác tồn tại mà lại đối phương còn có thể tại huyền dương đại thế giới tùy tiện đ ộ thù nay một lần bọn chúng cựu vĩ thiên hồ bộ tộc kết cục có thể nghĩ chỉ hy vọng đại ca không cần tại này sau đó trở về nếu không cựu vị thiên hồ bộ tộc không chỉ là x a sút càng có thể có thể trực tiếp song độc con nội t ì n h tầng lần không thể nào a thanh khâu thiên thiên mặc dù trong miệng đang nói không có khả năng nhưng trong lòng lại đã bắt đầu tin tưởng người trước mặt loại quá không bình thường nó kiến thức nó đoán chắc lý do của nó đối diện trước nhân loại căn bản không thích hợp đều là sai lầm nó bị t h ư ờ n g thức nội đạo người trước mặt loại là vượt qua cùng t h ư ờ n g thức bên ngoài như vậy người nói hắn là chân chính nội t ì n h tầng lần sắp thật rất hợp lý nhưng như vậy kết quả để thanh k â u thiên thật tại khó có thể tiếp nhận nó lỗi quá ly phổ chỗ mấu chốt nó đến bây giờ theo đó còn nghĩ mãi mà không rõ vì sao sẽ như vậy người này loại vì sao có thể như vậy là thủ dẫn đến nó phán đoán sai sót trực tiếp để bọn chúng cựu vị thiên hồ bộ tộc lâm vào không cách nào tưởng tượng nguy cơ duy nhất ăn mừng chính là nay một lần đại ca không tại bản nguyên tầng lần không có toàn bộ t r ô n vùi để cựu vị thiên hồ không đến mức trực tiếp rơi vào thâm n g uyên còn có một t u y ế n g ặ p dịp ngay tại lúc lúc này c h í n thanh nặng nghề trung minh chi thanh tại tổ điện bên ngoài văng lên mà lại tại sở hà không có ngăn đoạn dưới tình huống trực tiếp truyền vào ngay này c h í n đạo thanh âm văng lên ba cái nguyên bản liền rất tuyệt vọng cựu vị thiên hồ tại r ự c ế lúc này khí cự ly huyền dương đại thế giới không xa địa phương vài đạo lưu quang phá vỡ hư không lấy nhanh chóng tốc độ tại ở gần lấy tuân nhanh theo tới gần huyền dương đại thế giới trong đó một đạo lưu quang bên trong truyền đến thanh âm bọn chúng tốc độ tùy chi giảm xuống chương 462, t o à n nghe bộ tộc thanh câu linh lung c ử u v i thiên hồ bộ tộc đại tổ là c ử u v i thiên hồ bộ tộc cổ xưa nhất tồn tại sinh mệnh của nó bao lâu xa tại c ử u v i thiên hồ bộ tộc đều là bí mật trừ chính nó ai cũng không biết c ử u v i thiên hồ bộ tộc cái khác ba vị bản nguyên lão tổ nghiêm nghiên cứu ý nghĩa bên trên mà nói kỳ thật đều là nói nhỏ bối bất quá tại trư giới đại bộ phận tộc đản trừ trực hệ thân thuộc quan hệ đều theo thực lực tiến hành bối phân sắp xếp không thế nào tính toán việc này thanh khâu linh lung tại thanh khâu trắng ba cáo đột phá bản nguyên cảnh giới sau cũng chỉ là lấy đại tỷ t ừ xưng ơ c ử u vị thiên hồ bộ tộc một số bí mật còn có chuyên nhận cũng đều là xuất từ nó tại c ử u vị thiên hồ bộ tộc cái khác ba vị bản nguyên cảnh giới lao tổ đều rất ít đi hướng thế giới khác nhưng thanh khâu linh lung lại là khác biệt nó thỉnh thoảng tính tại trư giới bên trong d u tẩu rất ít tại huyền dương bên trong đại thế giới tại thanh khâu trắng ba cáo trong mắt đại tỷ là ở bên ngoài tìm linh hồn ý thức đặc thù sinh linh tại làm tộc đản khôi phục thái cổ thời đại vinh ánh sáng mà cố gắng nay một lần sai lầm quyết đoạn cho cựu vị thiên hồ bộ tộc mang đến lớn bọn chúng mặc dù tuyệt vọng nhưng nội tâm vô thẩm vẫn còn có một tuyến hy vọng chí ít tộc đàn còn có một tuyến hy vọng cựu vị thiên hồ bộ tộc còn cũng không có triệt đáy rơi vào thâm viên đại tỷ còn tại mà lại nó thực lực nhất c ư ở n g chỉ cần có nó tại cựu vị thiên hồ bộ tộc chưa hẳn không có gặp dịp có thể thuận theo cái kia vài thanh trung minh vang lên ba cao sắc mặt triệt đáy biến thành kinh hoàng sợ không thôi sợ sệt cảm giác điên cùng sinh sôi trở về nó trở về tại này nhất không đáng thời gian giai đoạn bọn chúng đại tỷ cựu vị thiên hồ bộ tộc hy vọng cuối cùng liền muốn trở về làm sao hết lần này tới lần khác chính là tại này sau đó như thế muốn để cựu vĩ t i ê n hồ bộ tộc triệt đáy mất đi hy vọng nhịp điệu a tại này sau đó trở về đó chính là muốn bị một n ổ i quả nhiên bọn chúng lần nữa điên cuồng muốn liều chết tránh thoát chấn áp chi lực não xuất gia t í n h cho đưa ra cảnh chạy chạy a không cần trở về nhất thiết không cần trở về a bọn chúng ở trong lòng không ngừng phát ra cuồng hống kỳ vọng lấy đại tỷ cùng nó môn lòng có linh tê có thể có cảm giác ứng sinh sản cộng minh như thế trước mắt bọn chúng duy nhất có thể làm sự tình xem ra là có ai muốn về đến a này một phương không gian bị sở hà cắt chém giờ phút này hết thể tất cả tận tại h ắ n không chế ba cáo những cái kia suy nghĩ trong lòng mặc dù không có phát ra bất luận cái gì thanh â m nhưng hết thệ tất cả đều thấu qua cảm xúc để sở hà hiểu biết không nghĩ đến này cựu vĩ thiên hồ bộ tộc phúc duyên này a thâm hậu một toa đều là có phúc liền xem như ở bên ngoài đều có thể bóp lấy này thời gian đổi kịp trở về này nếu như chậm thêm một chút khả năng đều muốn trễ không phải hối hận cả đời nếu như thế vậy thì chờ một chút lại nhiều cho một phần cơ duyên cũng vô sự sở hà cười nói cái kia cáo đ ề u này a có thành ý trở về đuổi sở hà cũng là ái tài tự nhiên không tiếp cho gặp dịp hắn luôn luôn đều là người hào phóng b a cáo nghe nói nhìn về phía s ợ hà cáo trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp sợ hãi hoán hận tức tối vô lử bọn chúng vùng vây không tế tại sự tình mà lại cảm giác bên trong bây giờ bọn chúng căn bản không cách nào cùng đại tỷ sinh sản cộng minh tiền bối chúng ta biết nhầm này một việc tội qua tất cả chúng ta b a cáo muốn sắt muốn quả toàn dựa vào tiền bối chi ý nhưng này hết thảy cùng cái k h á c cáo không quan hệ bọn chúng không biết rõ tình hình cầu tiền bối quá thứ hoa không kịp toàn tòa tiền bối thanh k â u thiên thiên xuất thanh nói mặc dù làm bản nguyên cảnh giới cờ người nó cao cao tại thượng đã minh khắc vào trong x ư ơ n g cốt từ đột phá đến này nhất cảnh giới đằng sau liền lại chưa từng thấp quá nhưng ở giờ phút này tộc đàn nguy cơ sớm tối trừ van mải phục nguyễn nó nghĩ không ra còn có cái khác b i ệ n pháp nội tình tầng lần cường lớn để bọn chúng lộ ra là như vậy vô lực nó cũng rốt cuộc minh nộ g đại tỷ châu nói sắp đến lừa biến chư giới sinh linh đặc biệt đại thế giới đều là không cách nào tránh né nếu như không có nội tình tầng lần đại trận tại n à y đại thế cuối cùng chỉ biết là phá hôi hàm nghĩa đương nội tình tầng lần có thể tự do xuất thủ thế giới ý chí không lại ngăn cản nếu như không có cùng nhau hướng lực lượng h ư ớ n g đối chỉ này một điểm s á c thật chính là hủy diệt tính nay đại thế chỉ có cường tộc có tranh thủ gặp dịp tộc yếu chỉ có thể tính đợi hết thể kết thúc tùy đợt trung lưu thậm chí tùy thời sẽ bởi vì bị tác động đến mà bùi bay khói tan khó trách đại tỷ lộ ra càng lúc càng nôn nóng nó áp lực s á c thật quá lớn không bất đúng t h a n h khâu thiên thiên đột nhiên phản ứng lại đây lần trước đi ra sau đó đại tỷ đã nói nó muốn đi làm một việc đại sự lại trở về có thể để bọn chúng cựu vi thiên hồ bộ tộc có chỗ dựa không còn bởi vì thiếu thốn nội tỉnh tầng lần mà vô lực chỉ có thành công nó mới sẽ trở về trả lại cho bọn chúng một loạt bàn giao như là quyết biệt nay cũng là nó rời khỏi dài nhất thời gian một lần nhưng bây giờ nó trở về phải t r ă n g đại biểu lấy thanh khâu thiên thiên đột nhiên có chỗ hy d ự c đại tỷ trở về chưa chắc là để tộc đảng triệt đáy truy lạc thâm uyên mang theo trở về còn có hy vọng cũng không nhất định nay một lần bọn chúng tính kế không đáng tính kế tồn tại không có thực lực kết cục nhất định nếu có thực lực vậy cũng không phải không đảm lúc này huyền dương đại thế giới bên ngoài cựu vĩ thiên hộ bộ tộc đại tổ biểu hiện cẩn thận từng ly từng tý tại nó bên cạnh theo ba cái con nghe thì lãnh đạo vô cùng ba vị tôn sứ huyền đương đầu con nghe hài lòng gật đầu việc này sẽ cho các người cựu v i thiên hồ bộ tộc dưới thứ nhất phụ trúc tộc đàn đồng ý tiến vào thần các gặp dịp mặc dù này chốt tốt là toan nghe bộ tộc xa xôi từng đã trải qua ngờ dưới mà lại nó cũng tính qua rất nhiều lần nhưng thanh khâu linh lung vẫn biểu hiện ra vừa d ú n g kích động đáng tiếc trung quốc vẫn không có c ở i r a rơi này vận mệnh nhưng ở nó nội tâm vực thẩm lại cảm giác thất lạc nay kỳ thật cũng không phải là nó hy vọng cùng mong muốn thái cổ thời đại cựu vĩ thiên hồ bộ tộc so sánh bây giờ mặc dù lộ ra rất huy hoàng so với bây giờ những cái kia cao cao tại thượng đại tộc thực lực cũng kém không không có bao nhiêu nhưng ở thái cổ cái huy hoàng mà cường thịnh lớn thời đại lại cũng không phải là nhất cường cái kia một bậc thang đội tầng lần từng c ự vĩ thiên hồ bộ tộc thần phục thái cổ tám tộc một trong toàn nghe bộ tộc mà cầu tồn cái thời đại phát sinh lớn、biến. thái cổ tám tộc thủ đương nói chung bọn chúng cũng dự cảm thấy không ổn liền bố trí xuống chư nhiều chuẩn bị ở sau cựu vị thiên hồ bộ tộc cũng thành làm trong đó quân cờ nhưng quân cờ thân phận ai lại cai nguyện tiếp nhận đâu ai lại không muốn để tộc đàn cao hơn một tàng lâu thời gian gông cùng xiềng xích trở thành nhất cường đâu cựu vị thiên hồ bộ tộc mỗi một thời đại truyền nhận người đều làm qua cố gắng muốn thời gian này thân phận trực tiếp đem toán nghe bộ tộc di lưu chiếm cứ bất quá mấy thời đại tới nay cố gắng bọn chúng vẫn thất bại thậm chí tộc đàn càng lúc càng sát u ấ t đến bây giờ thuận theo lại một lớn thời đại tới gần thanh khâu linh lung tuyệt vọng phát hiện trừ dựa theo toan nghê bộ tộc phân p h ó đi làm việc bọn chúng bộ tộc đã không có đường khác có thể đi chương bốn trăm sáu mươi ba tất không có khả năng xảy ra ngoài ý m u ố n cho nên kỳ thật hết thể đều chưa từng có rời khỏi toan nghê bộ tộc tính kế bọn chúng cựu vĩ thiên hồ bộ tộc khả năng sẽ có không đáng có ý nghĩ có lẽ ngay lúc đó toan nghê bộ tộc cùng dạng cũng đem này phương diện tình huống tính toán b ả o mặc kệ bọn chúng cựu vĩ thiên hồ bộ tộc như thế nào nhảy nhót đều là không cách nào lệch ly vốn có con đường thời khắc này thanh khâu linh lung có chỗ minh ngộ bọn chúng cựu vĩ thiên hồ bộ tộc lâu dài tới nay cố gắng có lẽ bất quá chính là một chuyện cười mà thôi bọn chúng sẽ không có cơ hội cũng không có khả năng thành công có hoàn chỉnh truyền nhận cựu vĩ thiên hồ bộ tộc thực lực càng lúc càng yếu n à y trung gian muốn nói không tồn tại miêu nghị ai đều không tin làm cựu vĩ thiên hồ bộ tộc đại tổ nó đã sớm hoài nghi qua nhưng cũng chỉ, chỉ có h ỉ c hoài nghi tìm không thấy chỗ n ấ u chốt điểm nó cũng không biện pháp đi giải quyết có lẽ nhiều đời kia trước bối cũng đều là như thế đi biết rõ có vấn đề lại không cách nào c h ở i ra đem hết thầy đều chôn giấu trong lòng chứ giới trung cuộc chỉ có đứng đầu cường tộc mới có thể tại này lớn thế bên trong vào cuộc dưới đó tộc đàn đều không qua là bị kích động quân cờ căn bản là không biện pháp thời ra bây giờ thanh khâu linh lung lộ ra có chút nản trí lâu dài tới nay cố gắng thành chuyện cười để nó không kích tình đương cùng toan n g h e bộ tộc lần nữa tiếp xúc sau đó lên cựu vị thiên hồ bộ tộc cũng liền triệt đấy đã mất đi đối với tự thân vận mệnh chúa tể gặp dịp nhưng mà nó lại không thể không này a tuyệt chọn không có gặp dịp đằng sau như thế bảo tồn tộc đàn duy nhất biện pháp nó chung cuộc không có dẫn cả tộc đàn hướng chết mà thành dũng khí rốt cuộc muốn bắt đầu toan nghê bộ tộc đế cảnh nhìn về phía dưới thân huyền dương đại thế giới trường mới lòng một hơi hết thầy đều rất thuận、lợi. không ra cái gì lầm lỗi đối với bọn chúng mà nói là không thể tốt hơn tin tức chúng ta chỉ sợ là nhanh nhất bắt đầu thường đi đầu cơ nay một lần chúng ta thái cổ t á m tộc nặng hiện thế gian huy hoàng lại hiện nhưng vị trí thứ nhất cũng đáng động một chuyển động đế hào xuất thanh dẫn n g à y lên n g à y lên muốn thử thái cổ t á m tộc nặng hiện ngày xưa huy hoàng đó là nhất định sự tình nhưng liền xem như thái cổ t á m tộc cũng là có cường yếu phân chia ai đều muốn ngồi cái vị trí thứ nhất là thực lực càng là mặt mũi nơi đó có thần mắt bộ tộc hơi thở tàn lưu một mực nhắm lại hai mắt đế lâm đột nhiên dẫn kinh nghi mở hẻ hai mắt nó một đôi ánh mắt như mực thâm thúy tại lúc này như là xuyên suốt thời không phản chiếu ra cự l y huyền dương đại thế giới chỗ không xa một phương không gian thần nhãn bộ tộc không có khả năng a thần nhãn bộ tộc lúc đó bị kim đối với thứ hai thảm này A i nhanh liền xuất hiện đế cảnh cùng đế hào nghe nói đều là đưa ánh mắt thả quá khứ cũng không thuần túy đế lâm nhìn một lát dẫn kinh nghi lắc đầu thuần không thuần túy trước không nói này thời gian điểm bọn chúng đến chỗ này là có ý gì thời gian bên trên thoạt nhìn không bao lâu những tên kia thái tổ thế nhưng là nhắc nhở qua chúng ta phải đề phòng bọn chúng có chút không phù hợp sẽ không là đến cho chúng ta đảo luận a đế cảnh chìm thanh lên tiếng không trách nó này am lớn mặc dù tại phục tô này chuyện lớn phía trên bọn chúng thái cổ tám tộc lợi ích nhất trí nhưng nay cũng không thể trở thành song phương không lẫn nhau cả n lý do bọn chúng thái cổ tám tộc cho tới bây giờ đều không chân chính đoàn kết qua minh tranh ám đấu chưa từng có đ ư ợ t qua cho dù có cộng đồng đối thủ trong lòng cũng là có riêng phần mình tình k ế chỗ mấu chốt thời khắc phía sau đến một chút căn bản không mang theo do dự đối với bọn chúng mà nói ai không tư ai liền khả năng nhất bị đào thải dù sao bọn chúng cũng không phải một giả t h c càng húng chi nay một lần thái tổ thế nhưng là lấy nhắc lại tình qua thân nhãn bộ tộc rất không phù hợp mặc dù không có minh nói là phương diện gì sự tình nhưng có thể đ o á n chắc nhất định là thái tổ bọn chúng phát hiện đến cái gì chỉ là bây giờ còn không xác định mà thôi trước khi đi bị nhắc nhở qua bây giờ lại gặp được cũng liền không trách bọn chúng sẽ suy nghĩ nhiều thần nhãn bộ tộc đang làm cái gì hết thể mới vừa mới bắt đầu bọn chúng liền không thể chờ đợi a ba cái con nghe tại này phiến tinh không chú đủ một lát lặp đi lặp lại dò xét đế lâm càng là sử dụng bí thuật thôi diễn vài lần đều lại không lại phát hiện cái gì vết tích nhưng nó môn trong lòng vẫn b ị kín một tầng âm ai tiếp theo a đế cảnh nhìn về phía thôi diễn xong đế lâm chức vào huyền dương đại thế giới làm nhiều vài tay chuẩn bị kế hoạch không thay đổi đế lâm chìm thanh lên tiếng ba cái con nghe rõ ràng lấy đế lâm cầm đầu nó lên tiếng quyết định mặt khác lượng chị đều gật đầu đồng ý về phần thanh khâu linh lung nó cũng không trọng yếu không có phát nói quyền chỉ cần mang theo đường tốt là được thoại rơi đằng sau một cá o ba con nghe lập tức rơi vào huyền dương đại thế giới có thanh khâu linh lung dẫn đường ba cái con nghe lại rất đặc thù bọn chúng tiến vào rất thuận lợi cũng không có dẫn phát động tính huyền dương đại thế giới trong vòng dưới mặt đất trong cổ điện trong đại điện trường mệnh đèn vững sáng thuận theo một cá ba con nghe tiến vào trong đại điện trong đó một cây tròn trụ phía trên hung thú vách tường họa mở bừng mắt mở ra b u ồ n máu miệng rộng nhất trường hợp lại phát ra thương thương cười quái dị chi thanh như là phát hiện đã sớm chờ đợi con mồi đã rơi vào vong bên trong bình thường đến rốt cuộc đến n à y một ngày chúng ta đợi quá lâu đều đã trải qua không thể chờ đợi a xâm nhiên thanh âm để vốn là âm lạnh đại điện ôn hòa lần nữa hạ xuống một tầng lần trên bàn thờ trường minh đèn cũng gấp kịch lóe ra đứng dậy có dập tắt chi tượng mà thời khắc đó tại tròn trụ phía trên vách tường họa như là muốn sống lại đây bình thường gần như đều muốn kích động từ phía trên phi phát đi thôn vệ hết thiên địa giữa hết đừng làm ra động tĩnh như thế sau cùng sau đó này ai nhiều năm cũng chờ cũng không kém này một hồi một căn khác tròn trụ phía trên hung thú xuất thanh đem đồng bạn hưng phấn cảm giác đẹp bên dưới mặc dù bây giờ nó cũng rất kích động nhưng bây giờ là sau cùng thời khắc nó biết rõ cũng không thể bởi vì kích động lầm sự tình toan n g h e bộ tộc cũng không tốt cùng chơi thủ đoạn rất nhiều nếu như bọn chúng hiện lộ sơ hở cứ có khả năng bị phát hiện đến đến lúc đó khó tránh hoành sinh sóng gãy đúng cá i nhân loại không biết đi địa phương nào tiến vào đằng sau đã trải qua không cách nào phát hiện đến chỗ ở của hắn thật sự là kỳ quái tại này sau đó hắn sẽ không chuyện xấu đi kích động hung thú tỉnh táo xuống đằng sau sau đó lại lộ ra lo được lo mất này một khắc bọn chúng đợi quá lâu cũng bỏ ra quá nhiều l i ê n sợ xảy ra ngoài ý muốn này tất không có khả năng tại đại điện đỉnh bên trên một cái khát phó vách tường trong họa hung thú dẫn khẳng định n g ự a khí b i ệ t quên chúng ta là cùng ai hợp tác này lại là địa phương gì tại chỗ này làm sao có thể xảy ra chuyện chớ nói người kia loại chỉ là nội t ì n h tầng lần coi như lại cường một tầng lần hắn cũng có thể là lật trời bây giờ còn không phải bọn hắn có thể khoe a i sau đó nó nói chi tạc tạc thấu lấy tuyệt đối tự tin t h u ậ n theo t o à n n g h e bộ tộc xuất hiện cả trong đại điện vách tường họa đều mở bừng mắt nghe nói đằng sau đều là nhận cùng gật đầu đối với tại đồng bạn thấy giải sâu tưởng nhưng ít một người tộc cho dù là nội t ì n h tầng lần thì như thế nào không có khả năng sẽ gây nên ngoài ý muốn phát sinh cũng chính là người qua đường mà thôi cái gọi là gánh vác y ê u bất quá là tại này sau cùng giai đoạn hưng ơ phấn phía dưới chỗ sinh sản áp lực chương 464, t i ế n bảo đấy này phương không khí có chút bất đúng ngồi tại trên vương tọa sở hà đột nhiên lông mày nhăn một cái ngón tay hắn va chạm lấy trên vương tọa lan can phát ra bằng vàng tương giao thanh âm tại này bị cắt chém trong đại điện v ầ y vang ngay tại vừa mới nào đó trong nháy mắt sở hà cảm giác được này một phương thế giới như là có một tầng bóng ma muốn nhấn c h ì m xuống quan trọng nhất cái khóa chính là lấy hắn thực lực đều không có thể tố nguyên hoặc là nói nguyên đầu trực tiếp dung nhập thiên địa giữa nếu như nhất định phải nói nguyên đầu ở nơi nào đó chính là tấm màn đen đến từ này phương thiên địa nó có vấn đề sở hà nghĩ nghĩ mà hậu chiêu tâm một động quẻ bàn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn mặc dù đi trước đó hắn đã tính qua nhưng vừa mới xuất hiện không xác định nhân tố cho nên cần lại đến một lần quẻ tượng chuyển động sau cùng kết quả t i ể u cát cũng chính là nói n à y một lần sẽ không ra cái gì hắn không cách nào giải quyết ngoài ý mớn còn sẽ đạt được một điểm c h ỗ t ố t cái kia không cách nào thấy rõ tấm màn đen đối với hắn mà nói nên là cấu không thành ý hiếp cũng đối với liền xem như đại thế giới bản nguyên muốn cùng hắn làm địch thủ hắn cũng là có thể toàn thân trở ra nếu như chỉ là thế giới ý chí muốn gây sự kỳ thật không cái gì tốt sợ s ở hà đ e m quẻ bàn thu hồi c h ú t c h ú t đầu yên tâm không ít đương nhiên đ a n g có tính cảnh giác hắn tùy thời đều có hắn sẽ không bởi vì quẻ tượng chỗ bày kết quả mà chủ quan như thế hắn y u điểm đến sở hà ngầm đầu có vài nói cường lớn hơi thở ngay tại tiếp cận lấy khá lắm các ngươi bộ tộc thực lực còn thật không kém a sở hà thần sắc một động hắn nhìn về phía bị chấn áp ba cáo cảm giác được ngoài ý m u ố n khó trách rõ ràng cảm nhận được ý hắn tức tầng diện cái kia kinh khủng áp bức cảm giác nay ba cáo còn dám đối với hắn lên không tốt tâm tư nguyên lai trừ chấn tộc đến bảo bên ngoài bọn chúng tộc đàn thực lực cũng s á c thật không kém a này giữ nhà là yếu nhất ba vị cái kia đổi kịp trở về bốn vị hơi thở là một đạo so một đạo cường nay cố cường h à n h lực lượng phối hợp thêm thế giới ý chí nếu như là bình thường nội tình tâm lần chỉ sợ đều không chịu được nổi có gan tử toán kế hắn cũng liền không ngoài ý mớn bọn chúng cũng xác thật tính được là có bành trướng tư cách nhỏ thú trắng câu kiến thức còn thật sự là quá kém một điểm theo nó châu nói trừ những cái kia có thể t r u y ề n đến danh hiệu đại thế giới bình thường đại thế giới nó nội thực lực đều không thế nào dạng nó đều không thế nào vừa ý mắt này thuần tuy chính là nói mỏ huyền dương đại thế giới nhỏ thú trắng câu biểu thị qua không nổi danh thế nhưng là chỗ này mặt tộc đản thực lực đẻ dễ liền không kém a sợ hà tiến vào đằng sau thế nhưng là nhìn qua này phương thế giới lớn thế chi địa thế nhưng là có vài sự mà việc này cáo ly chỗ lớn lục còn cũng không phải là chỗ tốt nhất cũng chính là nói này phiến lớn lục có vài s ử thế lực phân chia cựu v ĩ thiên h ồ bộ tộc cũng không phải là nhất cường bộ tộc có thể coi là là như vậy bây giờ bọn chúng h i ể n lộ đi thực lực liền có bảy vị bản nguyên tầng lần mà lại bây giờ trở về đ ổ i kịp bốn vị còn không tinh yếu lấy nhỏ thú trắng câu thực lực nó là thế nào có ý tốt cảm thấy việc này đại thế giới thực lực không thế nào cường nó yếu như vậy là bị treo lên đánh có được hay không cũng chính là nó thiên tộc thân phận cho nên đều cho mặt mũi mà thôi một điểm đều không tự mình hiểu lấy mà lại có kinh hỉ thuận theo cái kia hơi thở càng lúc càng gần s ở hà con mắt lại là sáng lên nói lời thật này ba cái cựu vĩ thiên hồ thực lực s á c thật là bản nguyên tầng lần tại trên tay hắn đại tướng bên trong cũng coi là cao đương lần cấp đ ư ờ n g nhưng mà này chỉ là thực lực mà nói bọn chúng trên người sắc khí quá yếu bất luận là chất số lượng vẫn số lượng biệt nói cùng hắn trên tay cái kia hai vị bản nguyên tầng thứ hai m à tương so liên liên những cái kia đạo thiên tầng lần m à đồ so ra kém nếu như không phải bọn chúng thực lực không tệ sẽ càng nhị k i ê n đến lúc đó ép ra khí vận đương lần cũng phải biết còn có thể sở h à lại vừa hay nhìn thấy bọn chúng thành ý nói lời thật cái ăn chi không vị khí chi đ á n g tiếp đương lần bây giờ sở h à bình thường đều là không rảnh mà để ý sẽ bây giờ hắn đã không phải trước kia đến nơi nào đó đưa cơ duyên hắn bây giờ hắn cũng sẽ thoáng chọn một bên dưới cho nên mặc dù đạt được ba vị bản nguyên tầng lần cựu vĩ thiên hồ đầu nhập nhưng nếu nói sở h à thật có cao bao nhiêu gừng ngược lại là chưa hẳn cũng chính là nhìn thấy bọn chúng thành ý đầy đ ầ y mới thuận tiện kéo một cái mà thôi thật muốn nói ra đến trước đó cái kia vài chỉ t à nhãn bọn chúng mới là lên đương lần thực lực đủ trên người sát khí nên cũng đủ khi ấy còn tưởng chám kết quả t r u y ề n đầu bọn chúng liền không sở hà còn có điểm tiếp nối nhưng bây giờ thuận theo cái kia v à i nói hơi thở tới gần sở hà cười tiếp nối muốn bị bù đắp cái kia bốn đạo tiếp cận mà đến hơi thở thế nhưng là toàn phương vị so này ba cái cáo m ố n cường bao quát s á t khí trong đó ba đạo có thể cùng cái kia v à i chỉ t à nhãn một khá là cao thấp thật sự là khá lắm v à i này cái cơ duyên phải cho mà lại muốn cho bên trên đương lần đặc biệt đối đãi một chút sở hà đứng lên pháp tướng của hắn màu vàng cũng quay qua thân liên hoa nở rộ càng ngày càng nhiều thuận theo đi tới thanh khâu lớn lục bên ngoài thanh khâu linh lung trong lòng cảm thấy có chút không phù hợp nay một lần là dẫn ba cái con n g h e trở về cho nên nó tại tiến vào chi lúc đầu tiên là sớm chả hỏi phía sau càng là thả chậm chút tốc độ trong tộc cáo đáng hiểu trong đó hà nghĩa không nói cái khác chí ít sẽ là một chút nên đón chuẩn bị nhưng mà bây giờ nó đều đến thanh khâu lớn lục biệt nói đáng xuất hiện chuẩn bị vừa mới tiến vào sau đó coi như xong nhưng mà đến bây giờ vẫn còn là liên ba vị kia đệ mội hơi thở đều không cảm giác được nay có chút khác thường rất có cổ quái ở chỗ nó ánh mắt thấu qua lớn trận quét hướng thanh khâu lớn lục nó là cựu vĩ t i ê n hồ bộ tộc đại tổ lớn trận cùng nó có trăng nhiều liên quan ở chỗ cho nên nó muốn xuyên thủng lớn trận rất dễ dàng thậm chí còn có thể mượn nhờ lớn trận lực lượng một chút quét qua lúc này đệ tử trong tộc đều tại hướng tổ điện phương hướng tụ họp mà đi nó trong lòng quan tâm càng sâu nhưng cũng liền ở đây lúc ba đạo quen thuộc hơi thở từ tổ điện bên trong lộ ra cùng nó tương giao làm sao không vào là có cái gì vấn đề a ngay tại thanh khâu linh lung muốn càng thâm nhập một chút cùng ba đệ mội đánh cái chào hỏi lúc đế lâm đến nó bên cạnh không hiểu hỏi kể từ tiến vào đại thế giới t h a n h khâu linh lung một đường tốc độ đều không nhanh bây giờ đến lúc đó lại lại dừng lại đến cái hành vi thấu lấy một cỗ tâm hư hương vị nếu như không phải dùng bí thuật không phát hiện đến nó có quá nhiều dị tâm ba cái con nghe thậm chí muốn hoài nghi có phải hay không t h a n h khâu linh lung không biết tự lượng sức mình không minh bạch tự thân định vị muốn tính kế bọc chúng không cái gì cảm nhận được đế lâm bất thiện ý vị t h a n h khâu linh lung thu hồi ánh mắt có lẽ là nó nhiều lự chín thanh trung minh khai núi nên quý khách ba đệ mội cũng nên là phát hiện đến nó bên cạnh có ba cỗ cường lớn hơi thở cho nên tại tổ chức tiến hành cao nhất u ý ô n nên đón nghi thức cũng để những cái kia sau bối đều cùng một chỗ tham dự vào bản thân thanh khâu linh lung liền làm qua một ít chuyện tâm vẫn có chút hư giờ phút này cảm nhận được ba cái con nghe cái kia hoài nghi ánh mắt nó không còn chần trừ tâm thần một động trước mặt lớn trận liền mở một đạo to lớn môn hộ ba vị tôn sứ mời tại thanh khâu linh lung cung kính dưới sự dẫn dắt ba cái con nghe đầu tiên là dẫn cảnh giác đem cả thanh khâu lớn lục quét một lần sau đó theo đi vào chương bốn t r ư ơ i lăm bất an s á o lộ đến đương bọn chúng toàn bộ bước vào thanh khâu lớn lục trí l ụ thiên địa biến nguyễn thời gian cùng không gian có thác loạn cảm giác nay một bước giữa bọn chúng tựa như bước vào mặt khác một thế giới thông đạo trong vòng bọn chúng cùng phía dưới thanh khâu lớn lục sản sinh b á c ly cảm giác tại bọn chúng dưới chân tinh quang sáng chói giữa kỳ càng có hoa sen tại hé mở phô liền thành một cái đại đạo cái này đại đạo còn tại tự chủ chuyển động lấy dẫn bọn chúng hướng phía trước mà đi không biết thông hướng phương nào đột nhiên biến cho nên để một cáo ba con nghe đều là thần sắc lờ biến bọn chúng muốn bạo khởi phản kháng từ chỗ này trốn khỏi ra ngoài nhưng mà tại này trong n h y mắt này phương thiên địa trọng lực không ngừng đề cao trực tiếp để không gian đều đọc lại lấy bọn chúng thực lực nhất thời giữa đều tránh thoát không được giống c ử nay trong h nháy mắt biến cho nên bị bọn chúng trực tiếp tính tại cựu vị thiên hồ bộ tộc trên đầu tiến vào huyền dương đại thế giới đằng sau thanh khâu linh lung tốc độ bắt đầu biến chậm mà tiến vào phương này lớn lục chi lúc càng lạc có trô do dự nay hết thảy lại thêm bây giờ biến cho nên tại bọn chúng trong lòng mạch lạc rõ ràng đằng sau hết thảy cũng liền miêu tả sinh động c ử u vĩ thiên hồ bộ tộc can đảm trở nên lớn không biết sống chết tính kế bọn chúng toan nghe bộ tộc nhìn ba cái con nghe cái k i a hung á c ánh mắt thanh khâu linh lung cảm giác rất ủy khuất không không phải như vậy này hết thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra này không liên quan chuyện của ta nó xuất thanh biện giải đột nhiên phát sinh biến cho nên nó cũng rất mộng bức có được hay không cũng căn bản không biết phát sinh chuyện gì mặc dù n ó trước đó s ắ c thật muốn qua không theo toan nghe bộ tộc kế hoạch làm việc nhưng nó nghĩ chỉ, chỉ là đem toan nghe bộ tộc lưu lại chỗ tốt dùng trước bối lưu lại thủ đoạn đem tới tay sau đó dẫn tộc đàn theo dự định kế hoạch rời khỏi huyền dương đại thế giới tiềm ẩn đứng dậy hồn thỏa phát d ụ nhưng coi như như vậy nó muốn cũng chỉ là chỗ tốt không muốn đi tính kê toan nghê bộ tộc đi cùng bọn chúng cứng r ắ n mới tiên tổ sớm có nói toan nghê bộ tộc cho dù đã gặp phải ma túy phiền bên trong vậy cũng không phải bọn chúng cựu v ĩ thiên hồ bộ tộc có thể cứng r ắ n mới bọn chúng chỉ cần đạt được chỗ tốt là được về phần toan nghê bộ tộc tự nhiên có giải quyết bọn chúng lực lượng bọn chúng cựu v ĩ thiên hồ bộ tộc chỉ cần cởi ra quân cờ thân phận ở phía sau nhìn là được chầm chầm đồ mưu bọn chúng tất cả kế hoạch bên trong đều không có cùng toan nghê bộ tộc trực tiếp đối với đụng h o à t i ế t trời có thể thấy thương tình bọn chúng vẫn có bước đếm cho nên nó cảm giác rất bắt u ổ n g toan n g h e bộ tộc đem l ử a dẫn phát tại trên người nó là bất đúng ba vị tôn sứ có phải hay không có ai một mực chờ đợi đợi lấy các ngươi xuất hiện các ngươi lần nữa xuất thế là bị nhìn t h a n h khâu linh lung cảm giác tâm hoảng hoảng bất quá làm bản nguyên cường người coi như gặp phải cái cục diện nó cũng nhanh chóng tiến hành một phen suy nghĩ đem sự tỉnh tại trong trí hóc qua được một lần nó ý thức đến hiện giai đoạn bị hiểu lầm còn không phải lớn nhất vấn đề dù sao đợi sẽ xem thấy chính chủ đằng sau đáp án liền đem bị bóc hiệu nó vô tội sẽ bị chứng thực bây giờ lớn nhất vấn đề là bọn chúng cựu vị thiên hồ bộ tộc hang ổ bị bưng tổn thất thảm trọng như thế một chàng lớn họa để nó trong lòng gần như nhỏ xuống máu lệ nhưng bất kể như thế nào thương tâm đều muốn trước bị đẻ xuống dưới về sau lại chậm chậm rơi lệ gào t h é t tại hiện bây giờ này nổi phải trước vai ra mặc kệ đến người là sớm c o i chuẩn bị chúng lấy toàn n g h e bộ tộc mà đến vẫn vốn là bọn chúng trong lúc vô ý gây q u á i dày chúng lấy bọn chúng cựu vị thiên hồ bộ tộc mà đến sự kiện này tỉnh đều phải tính tại toàn nghề bộ tộc trên đầu đi dùng toàn nghề bộ tộc lực lượng đi đem sự tình mở mình dùng toan nghe bộ tộc lực lượng đi bao k i ử u càng phải đem tội trách c ở i ra dù sao nếu như là bọn chúng k i ự u vĩ thiên hồ bộ tộc gây đến q u á i giày toan nghe bộ tộc đúng vậy sẽ cho nó tốt sát mặt này bày ra hỏa cũng không phải cái gì tốt loại nếu như là bọn chúng k i ự u vĩ thiên hồ bộ tộc dẫn xuất đến q u á i giày ảnh hưởng đến bọn chúng sau đó không thể thiếu cho bọn chúng k i ự u vĩ thiên hồ bộ tộc một trận giáo huấn ba cái con nghe nhìn thanh khâu linh lung thần s á c t r ầ n trừ bây giờ bọn chúng đã tiến vào bấy dập nếu thật là cựu vĩ thiên hồ bộ tộc có vấn đề này sau đó cũng đến trở mặt sau đó thanh khâu linh lung không đạo lý còn như vậy hẹn bọn bất quá bây giờ đối với bọn chúng mà nói không phải c ụ kết cái vấn đề này sau đó mà là cái này thông đạo của quái còn có sắp đối mặt nguy cơ giải thích như thế nào quyết muốn đối phó bọn chúng tồn tại không đơn giản mà lại đã sớm biết bọn chúng muốn đến làm đủ chuẩn bị từ cái này thông đạo cũng có thể thấy được nay một lần chỉ sợ bọn chúng sẽ rất khó bất quá cũng không phải không gặp dịp đối phương muốn đối phó bọn chúng liền không khả năng vận dụng quá cường lực lượng đương lần sẽ không vượt quá tưởng tượng dù sao bọn chúng toan nghe bộ tộc cũng không phải ăn chay đại thế vừa mới bắt đầu bọn chúng mỗi một lần hành động đều là cực kỳ thận trọng g i a phát chức sẽ có trong tộc lớn hiền người tự mình chắc tính hung cát nếu như là bọn chúng còn có thể tiếp nhận hung cơ tiêu phí nhiều một chút thay mặt giá còn có bị che giấu khả năng nhưng nếu như là hung không cắt đếm cục diện cái k i a loại có chết không thanh hung quẻ muốn lừa dối qua bọn chúng toan nghe bộ tộc lớn hiền người coi như bây giờ bọn chúng lớn hiền người còn không có trở về nhưng ở hiện giai đoạn này phương thiên địa thiên cơ mệnh đếm cũng còn không có lâm vào trong h ư n đột muốn che đậy bọn chúng lớn hiền người vậy nhưng quá khó muốn bỏ ra thay mặt giá nói lời thật ba cái con nghe trong lòng có đếm bọn chúng việc cần phải làm cùng bọn chúng bản thân cũng không đáng giá cho nên bọn chúng đối mặt nguy hiểm là có thể tiếp nhận mặc dù bây giờ bọn chúng bị cấm cô ở nhưng ở bọn chúng xem ra như thế đối phương làm một thời gian dài bố trí nguyên nhân chỉ là một lát thời gian cấm cô mà thôi muốn chân chính cầm xuống bọn chúng liền này điểm còn cũng không đủ liền xem như đối mặt cùng tầng lần đối thủ đối phương còn bố trí cấm chế bọn chúng còn theo đó có lòng tin phải biết bọn chúng thế nhưng là t o à n nghe bộ tộc thái cổ tám tộc một trong chút hứa cấm chế thủ đoạn đối với bọn chúng mà nói vất quá là tiểu đạo bọn chúng coi như không có khả năng di chuyển lực lượng cũng tạm thời sử dụng không ra nhưng cùng với dạng đương lần đối phương muốn phá bọn chúng phòng đều khó bọn chúng tu cũng không phải cái gì bản nguyên chi đạo mà là tự thân là khác biệt muốn chân chính cầm xuống bọn chúng cần chính là tuyệt đối lực lượng áp chế mà cái tình huống tại trước mắt giai đoạn không có khả năng xuất hiện cho nên mặc dù bọn chúng lộ ra rất k i n h giận nhưng cũng không có hoảng rất nhanh tận đầu đã đến phía trước xuất hiện một trận trận cúng bái tán tụng thanh em đi cùng với là càng lúc càng sáng ánh sáng quan mang màu vàng dị thường loã mắt mà lại còn có một cố uy đ ạ tại dâng lên cao ngất mà minh ông thuận theo cảm nhận được hơi thở tầng lần dần dần tăng lên ba cái vốn chỉ là kinh giận nhưng lại chiến ý không giảm lộ ra nhảy lên nhảy lên muốn thử con nghề sắc mặt biến càng lúc càng khó coi sự t ì n h giống như không phải bọn chúng suy nghĩ như vậy có chút không có theo cố định xáo lộ đến chương bốn trăm sáu mươi sáu quan tâm không ổn xuất hiện đ ị c h thủ có chút c ư ờ n g là hiện giai đoạn có thể xuất thủ nhất c ư ờ n g chiến lược tầng lần ba cái con nghề tâm khí không ngừng chìm xuống tình huống không phải bọn chúng tưởng tượng như vậy tại cái thiên cơ còn chưa l a n lộn loạn lâm và hỗn độn sau đó đại hiển giả vẫn ra nhầm tính toán có lầm để bọn chúng rơi trong hầm quan g mang màu vàng trứng mắt thẳng vào tâm thần đau lòng ngay lúc này bọn chúng thân thể coi như tạm thời có thể gánh được nhưng ý thức linh hồn lại không chịu nổi cái tình huống chính là bọn chúng trước đó chỗ cảm thấy không có khả năng xuất hiện tình huống bọn chúng bị trực tiếp ép đẻ tại tầng lần tới ép đẻ bọn chúng nhục thân là cũng đủ cường cùng tầng lần tự tin đang đứng không n ú c ních cũng sẽ không bị phá phỏng coi như cường bên trên mấy đứa lần cũng chịu nổi tự vệ cái kia dù sao là không một điểm vấn đề lịch phong tập sát vậy cũng không phải không khả năng bọn chúng có đứng đầu bảo vật thủ đoạn thần thông mà linh hồn ý thức tầng diện bọn chúng cũng cùng dạng không kém nhưng mà coi như như vậy trên lệch cũng không thể vượt qua tiếp nhận h ạ n độ ba cái con nghe tại chỗ này nhất ở người cũng chính là tương đương tại bản nguyên mất thứ sáu tầng lần gặp được phổ thông nội tình tầng lần bọn chúng hợp lực phía dưới có lẽ còn có thể miễn cưỡng tự vệ nhưng trước mặt này một vị rõ ràng không phổ thông đặc biệt tại linh hồn ý thức t ầ n diện nhất là khủng bố lại thêm đối phương sớm bố cục giờ phút này bọn chúng không cách nào di chuyển chỉ có thể bị động tiếp nhận cục diện thì càng khó bọn chúng căn bản không cách nào hợp lực sẽ bị chụp cái kích phá nhân tộc đế lâm thực lực nhất c ư ờ n g tại tới gần đằng sau nó thấu qua quang mang màu vàng tại lờ mờ gian thấy được sở hà chút hứa hình dạng xuất thủ là người đế lâm là tuyệt đối không nghĩ đến ngay tại vừa mới một chớp mắt kia gian nó trong trí óc l o á n qua vài cái này một lần đối với bọn chúng toan nghe bộ tộc tiến hành tinh kê tộc đàn độc độc không nghĩ đến là người nhân tộc vì sao muốn cùng nó môn không qua được lại vì sao tiêu phí nhiều lớn thay mặt giá đến đối phó bọn chúng ấy này rất không đạo lý nhân tộc tại nó truyền nhận ấn tượng bên trong thực lực không tính đứng đầu nhưng ý nghĩ đều rất dễ sử dụng nhìn rõ thế cục mà bây giờ hết thể mới vừa mới bắt đầu nhân tộc dựa vào cái gì liền dám vào cục mà lại trực tiếp liền đối với bên trên bọn chúng toan n g h e bộ tộc cái không sáng suốt sự tình xuất hiện tại luôn luôn người tinh minh tộc trên thân để nó thật bất ngờ cái sự tình phải biết là cái kia vài tộc đầu óc bị tẩy làm tịnh cách tự hỏi đã không bình thường ra hỏa mới sẽ tài năng đối với tại nguyên bản dự chấp bên trong cũng xác thật sẽ đối mặt những tên kia nay một lần thế nhưng là làm bọn chúng chuẩn bị một phần không tệ lễ vật thế nhưng là không nghĩ đến tình huống sẽ xuất hiện sai lầm nhân loại các ngươi muốn làm gì cái hành vi rất không khôn ngoan hết thể mới vừa mới bắt đầu các ngươi nhân tộc liền x a m cùng tiến vào các ngươi nên minh bạch hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đế lâm chìm thanh lên tiếng bây giờ không đánh được cũng chỉ có thể trước hiểu chi lấy để ý đi khuyên giải ít nhất cũng phải kéo dài một chút thời gian bây giờ liền sợ người trước mặt loại cũng bị tắm đầu góc s ở hà nhìn bị nhốt bốn cái thú có chút n g o à i ý m ớ n thực lực cường sắt khí đủ ba cái vậy mà không phải c á o ly nhìn dáng vẻ chỉ là theo lại đây làm khách mà lại giống như tộc đàn thực lực còn không kém dáng vẻ trước đó bất luận là trong cự thành những cái kia bản nguyên tầm lần vẫn trước mặt hắn đã bị chấn áp b á cáo biết hắn thực lực đằng sau phản ứng là cúng bái chân kinh cùng tuyệt vọng mà này ba đầu đến hổ tộc làm khách ra hỏa kiến thức qua hắn thực lực đằng sau thứ nhất phản ứng không phải sợ hãi mà là trực tiếp mở miệng uy hiếp biểu thị hắn bây giờ hành vi là tại tìm đường chết mà lại là dẫn nhân tộc cùng một chỗ tìm đường chết là bất đúng để hắn bây giờ muốn mời sở nhất điểm sở hà trong trí óc ý thức lật động xuất hiện nhất chương chương độ giống đó là nhỏ thú trắng câu nói cho hắn trư giới bên trong những cái kia cường tộc tiên đơn sau khi xem xong sở hà phát hiện hắn không có ký lỗi n à y ba đầu thú hình tượng cũng không có tại ý hắn thức bên trong chữ t ổ n cũng chính là nói bọn chúng tại chư giới cũng không nổi danh thậm chí liên lên bảng tư cách đều không có bất quá bây giờ trải qua một dãy chuyện sở hà đối với nhỏ thú trắng câu cung cấp tin tức sớm đã trải qua cầm hoài nghi thái độ thiên k i ê u mặc dù không lừa hắn nhưng lại không cái gì dùng biết đến đều là một chút t h i ệ n hiện sự t ì n h chư giới bên trong hơi sâu một điểm nó đều thật không minh bạch các ngươi sẽ không là thái cổ tạm tộc một trong đi sở hà nghĩ, nghĩ lên tiếng thử lấy hỏi ngươi không biết cớ sao nhiều hỏi đế lâm không hiểu có thể lừa dối qua đại hiền giả đối với bọn chúng động thủ này nên là đã sớm tiến hành qua bố cục mới đúng nhưng nhân loại phản ứng cảm giác lại bất đúng sự kiện này tình không như vậy đơn giản dáng vẻ thật sự là thái cổ tam tộc vấn đề lớn trên vương t o ạ n sở hà va chạm lấy lan can hạ giọng từ ngữ hắn thanh lâm không có truyền đến đi chỉ có chính hắn có thể nghe sở hà bắt đầu phân tích bị nó chấn áp trên ngón tay gian hung lâm từ sát vài chỉ t à nhãn còn có nhỏ thú trắng câu tên kia lại thêm trước mặt bà thú nay một lần đi hắn biết thái cổ tam tộc càng tốt hơn bên trong tứ tộc có trực tiếp tiếp xúc là này địa phương có vấn đề vẫn hắn có vấn đề sở hạ cảm thấy phải biết là địa phương có vấn đề thái cổ tám tộc t ề tụ nơi đây phải biết là chỗ này có không phù hợp địa phương mà hắn sở dĩ tiến bảo hoàn toàn là bởi vì nhỏ thú trăng câu tên kia cũng chúc vu thái cổ tám tộc chỉ là mất đi truyền nhận mà không biết nhưng coi như như vậy tại nó rời khỏi thiên tộc thân phận đằng sau có lẽ là từ nơi sâu xa liền có chỉ dẫn bắt đầu dụ đạo nó hoặc là nói là chỉ dẫn cho nên tại cho sở hà xây nghị bên trong nó mới sẽ nói đấy này phương vị t i a trời nó quen thuộc nhất n à y có lẽ chính là nhỏ thú trắng câu tiềm thức muốn đến đấy này phương ta đến có lẽ là một ngoại ý muốn cũng có lẽ không phải sở hà lần thứ nhất cảm giác đau đầu hắn biết này thiên địa muốn phát sinh lớn biến cũng biết bây giờ rất nhiều thế lực cũng đang làm chuẩn bị càng cảm giác được có một đôi không hình đại thủ tại kích động cơ bản mà n à y một lần hắn đi tới đấy này phương đến cùng phải hay không ngoại ý muốn ta là siêu thoát này hết thể bên ngoài vẫn ở tại nội như thế một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề mặc dù nói tại hắn cảm giác bên trong hắn là siêu thoát hết t h ể bên ngoài n à y tất cả mọi chuyện vốn là cùng hắn không quan hệ sự gia nhập của hắn là ngoài ý muốn mặc dù hắn cảm giác luôn luôn cũng rất chuẩn nhưng bây giờ tình huống không thể không để sở hà suy nghĩ nhiều nếu như không có ta n à y hết t h ể nguyên bản quỹ tích sẽ là cái gì sở hà ý thức bên trong bắt đầu tiến hành mô hình ý nếu như không có hắn bây giờ huyền dương đại thế giới phải biết là phong khí vân dũng các phương bắt đầu đánh cờ này thế giới sẽ rất loạn sẽ so đông thương vực cựu giới sơn còn muốn lăn lộn loạn đấy này phương có lẽ là khai bưng nhưng hắn đến để hết thể lộ ra rất phản t í n h huyền dương đại thế giới vẫn lấy trước kia giống như không có bất luận cái gì biến hóa này không phù hợp thiên điệu lượt biến chư giới l ă n lộn loạn mới là phải biết mà hắn đến lại để hết thể lắng lại này a nói đến ta xác suất lớn là ngoài ý mớn s ở hạ ánh mắt thâm thúy hắn đang nghĩ tới sau đó cùng dạng tại không ngừng suy tính lấy cũng không có phát hiện bị tính kế vết tích bất quá mặc kệ chầm dạng đấy này phương không có khả năng chờ lâu rất không rõ ràng chương bốn trăm sáu mươi bảy một náo môn con hỏi hảo mà liên tại huyền dương bên trong đại thế giới mạch nước ngầm tuôn ra động c h í lúc tại một bố mãn quỷ dị phù văn bị cải tạo qua trong tiểu thế giới một gây yếu t h ấ y không rõ cụ thể khuôn mặt cả người lấy giáp sinh linh đến trong một tòa đại điện nó quỳ dạp trên đất đối diện trong đại điện cái kia bỏ trống màu đen vương tọa đi một lớn lễ chủ thượng hết thể đã dựa theo ngài bố trí làm việc bất quá ra một điểm ngoài ý m ớ n cái kia v à i chỉ thần nhãn bộ tộc tế phẩm chết quá sớm hết thể mới vừa mới bắt đầu bọn chúng liền không mà lại là tại cùng một thời gian không có bất luận cái gì tặng lại bây giờ phải chăng cần phải đi nhìn xem tình huống nó xuất thanh hối đáp trả lấy tình h u ân sao sẽ như vậy quen y kia không có bất luận tồn tại gì trên vương t o ọ n có thanh â m vang lên dẫn kinh nghi sau đó lâm vào một lát trầm mặc tự hồ nay ngoại ý muốn đối với nó mà nói là thật ngoại ý muốn đến mức để nó có thật sâu quan tâm trong đại điện có một đạo huyết sắc quan g mang sáng lên không có khả năng a qua được một lát huyết sắc quan g mang lần nữa yên tĩnh lại sau cái k i a đạo thanh â m mới lần nữa vang lên nó tự hồ suy tính một phen nhưng không thể giải tiêu nó quan tâm trong đại điện không khí đột nhiên biến n g h i ê trọng liền như là hoang cổ mánh liệt t ú tại thờ hồn hển ngạt thở mà nặng nề áp lực để trong đại điện cái kia lấy hát giáp sinh linh cả người nằm sấp thấp hơn này biến cho nên là xuất từ thần nhãn bộ tộc vẫn t o a n nghe bộ tộc xem ra là ta xem thường việc này ra hỏa thử cái kêu đạo từ trên vương tọa vang lên thanh âm biến dị thường băng lãnh sự tình từ mới bắt đầu liền rời khỏi khống chế như vậy tình huống trung thực nói thật không tốt để nó bây giờ rất là bản thân hoài nghi thậm chí có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác phải biết này khai cục hết thạy đều là nó tại tự mình bố cục nhưng chỉ, chỉ là khai cục liền xuất hiện biến cho nên mà lại vẫn nó không cách nào biết đến biến cho nên này ý nghĩa cái gì trong n a y mắt để nó suy nghĩ rất nhiều nó cho tự thân định vị là phía sau màn kích động chăm chú này phiến thiên địa phong lên vân dũng sau đó hoàn thành thu hoạch có thể bây giờ có lẽ tại sau lưng nó còn có một đôi con mắt thế nhưng là cũng quá không thể chờ đợi một điểm thời khắc này trên vương tọa có một mảnh bóng ma như ẩn như hiện tựa hồ là từ hư h u y ễ n phản chiếu đi một góc giờ phút này này đoàn bóng ma hơi thở thấu lấy nồng nồng quan tâm trừ sự tình mới bắt đầu liền rời khỏi khống chế bên ngoài nó còn có nghi hoặc nếu như sau lưng nó có một đôi con mắt đối phương vì sao như vậy không kịp chờ đợi từ mới bắt đầu liền để nó cảnh giác nan đạo là cảm thấy ăn chắc ta bóng ma cảm xúc có chút bất ổn để cả đại điện đều nhận ảnh hưởng bên trong minh khắc phủ văn có huyết sắc q u a n g mang tại l o à i r a trong tòa đại điện kia lấy giáp sinh linh cả người tại nặng nghề áp lực phía dưới kk làm vàng hát giáp có khe hẹp xuất hiện thậm chí có huyết thủy từ đó thấm vào mà ra l u i ra đi việc này không cần đi dò xét thính xem nó biến đón lấy đến cái khác chuẩn bị ở sau toàn bộ tạm dừng qua được một lát bóng ma tiêu tán trên vương tọa thanh â m biến không hề cảm xúc đứng dậy tựa hồ đáng phát tiết nó đã phát tiết xong giờ phút này đã khôi phục tích táo Rõ xét là không thể đi rõ xét sự kiện này tỉnh dính dáng đến thế lực quá nhiều tại không chuẩn bị tốt dưới tình huống đi tìm tìm tòi đáy khó tránh sẽ lưu lại vết tích này không phải nó mướn bây giờ sự tình cùng nó mưu tính không hợp phía sau màn có lẽ cất giấu cái gì nhưng giờ phút này nó cũng không thể bởi vậy từ loạn t r ậ t chân hết thể đều mới vừa mới bắt đầu đợi đến sau đó thiên cơ lăn lộn loạn lâm và hỗn độn nó lại vi mô một chút cũng không tin còn có thể bị nắm nếu hết thể từ mới bắt đầu không theo chương trình đến nó đương nhiên cũng muốn tiến hành điều chỉnh nhưng không phải bây giờ trong đại điện đã muốn bị đè ép lấy thân giáp ảnh nghe nói như được đại xá đem theo tàn thiếu thân thể gian nan thối lui ra khỏi đại điện bên đi, nó còn đem những cái kia thấm vào đi vết máu thanh lý làm tịnh rất là tự giác đến cùng là ai hát giáp thân ảnh rời khỏi sau không khoáng trong đại điện qua được một lát lần nữa vang lên không hề tình cảm hạ giọng n ì non mặc dù đã có quyết định nhưng đối với tại khai cục không thuận nó tựa hồ theo đó cảm giác được ý khó bình một mực tại suy nghĩ đến cùng là ai tránh so với nó còn sâu còn có cái địa phương vì sao còn không bạo động những tên kia là trở nên chủ ý à theo lý mà nói bạo động sớm đáng bắt đầu trong h n sớm đại điện phú văn phía trên lần nữa sáng lên huyết sắc sau đó một mặt huyết sắc kính giống ngưng tụ hình thành nó nội như là có một cái huyết sắc trường sông tại quận mạc qua không ngừng vợ lấy cồn thật lâu một m ộ i cồn một một cồn liền như là tìm không thấy mục tiêu cùng phương hướng bình thường lộ ra khắp không mắt mà cùng lúc đó sở hà đã đem ba cái con nghe còn có cựu v ĩ thiên hồ bộ tộc bản nguyên đóng gói cân nhắc đến này một lần thu bắt được đã có thể mà đấy này phương giống như rất có vấn đề sở hà quyết định các loại một đoạn thời gian lại lại đây tìm vị kia thiên tộc trước tiên đem việc này đại tướng mang theo trở về nói lại nhưng ngay lúc hắn vừa mới đi ra thành khâu lớn lục trí lục t h ầ n s ắ c là một trong động này một lần biến cho nên đến từ m a n vực tựa hồ có một đại gia hỏa muốn đến tìm thân thích cũng không biết là nó thủ hạ vị kia đại tướng dẫn lại đây ma g i i cùng thâm viên sát xuất lớn nhất một mực tại cố gắng tỏa định man vực vị trí nguồn lực lượng kia rất cường từ tặng lại lại đây cảm giác phân tích là sở hà đến nay mới thôi đụng phải nhất cường tồn tại nếu như đơn đơn chỉ là bị nó cải tạo man vực tại hắn không có ở đây dưới tình huống chỉ sợ đã bị t ò a định vị đưa còn may man vực có vài kiện nặng bảo đẻ trận coi như hắn không tại cũng có thể kháng b ấ t quá lấy bây giờ những cái kia nặng bảo khai phát trình độ cả cựu giới sơn đều đã trải qua xem như bị che giấu muốn tìm được định vị cái kia khó khăn rất lớn b ấ t quá mặc dù như vậy nhưng này cố dò xét chi lực lại cũng không hết hy vọng một mực tại lắc lư rất có tìm không thấy cũng sẽ không đình chỉ chi thế sở hạ ý thức một động liêu thụ phía dưới chân giới đỉnh làm một trong r u n một cỗ không hình sóng lực lượng động tùy chi khoách tản ra ngoài phù văn cải tạo thế giới trong đại điện tại một đoạn thời khắc phúc một tiếng cái kia có huyết sắc tại không ngừng cuộn kinh giống trực tiếp vỡ vụn mở đến những cái kia sáng lên phù văn lóe ra vài bên dưới cũng cuối cùng dập tắt đột nhiên biến cho nên để trong bóng tối tồn tại rất lâu không thanh như là t r ợ n tròn mắt bình thường không thấy được vậy mà không thấy được quá khứ một đoạn thời gian đằng sau đại điện lần nữa lay động đứng dậy nay một lần càng có thùng thùng tiếng vang lên như đồng tâm tạng chập trùng sự tình lần nữa vượt qua dự liệu mà lại tại hôm nay cơ không có lâm vào hỗn độn lăn lộn loạn giai đoạn nó còn không thể bắt ở manh mối trong bóng tối tồn tại vốn là rất tự tin nhưng bây giờ lại cực độ hoài nghi bản thân c h ư n bốn trăm sáu mươi tám chỉ có tiếp nhận tốt cường cảm giác sở hà cũng bị kinh một chút vừa mới dùng chấn giới đỉnh xuất thủ hắn phát hiện tại một chiếc mắt kia gian cái kia cô dò xét chi lực thiếu chút liền thuận thế đuổi theo đến còn may m a vực bên trong bảo vật nhiều san bằng tất cả vết tích vị kia tồn tại thực lực phi phạm có lẽ không giới ta sở hà thần sắp thoáng trầm ngưng bây giờ đã trải qua có cùng hắn thực lực tương xứng tồn tại bắt đầu muốn tìm hắn này không nghi ngờ là một nguy hiểm tín hiệu cùng hắn thực lực không sai biệt lắm đã bắt đầu xuất thủ mạnh hơn còn sẽ xa a cũng không biết là bộ tộc kia đang tìm thân thích mà rồi vẫn thâm nguyên cũng hoặc là là thiên tộc nghĩ đến chỗ này sở hà sở sở chán hắn này a một người thiện tâm làm sao bất chi bất giác cùng này a nhiều cường lớn thế lực có hiểu lầm mà lại này còn không chỉ nhìn xem lòng bàn tay chính là đi đi một chuyến cái gọi là thái cổ tám tộc có tứ tộc cùng hắn đụng phải đầu mà lại cùng dạng cũng đối với hắn hiểu lầm rất sâu phía sau nếu như gặp phải không thể thiếu phải thật tốt giải thích một phen nay hắn ngược lại là tự ý trường đạo lý của hắn đã không biết cảm hóa bao nhiêu khác biệt sinh linh vô hộ vãng bất lợi duy nhất cần vẫn thực lực màn dù sao nếu như thực lực cường còn có thể có lên tiếng gặp dịp liền có thể để việc này đối với hắn có hiểu lầm tồn tại đều tính táo ngồi xuống đến tính hắn hào hào giải thích còn có thể có cơ hội để bọn chúng bị cảm động duy nhất cần lo lắng liền sợ thực lực không đủ trực tiếp chết oan nghĩ đến chỗ này sợ hà cũng liền trong lòng có đếm thân hình một động tiếp theo hướng đại thành mà đi đáng trở về t h í n h thình cố sự đ ẹ đ ẹ kinh lại đề thăng một đoạn thực lực đến lúc đó lại lại đây đi một chuyến nay một lần cũng thật sự là ngoài ý muốn hãn nguyên bản là đến tìm tiên tộc mà thôi không nghĩ đến biến đổi bất ngờ liền làm thành hình dạng này thực sự là thế sự khó liệu kế hoạch không đổi kịp biến hóa huyền dương đại thế giới trong đại điện dưới lòng đất t r ư ơ n g minh đèn lửa càng thoáng càng cao càng lúc càng sáng những cái cũng đều đã mở bừng mắt đang chờ lợi lấy trông mòn con mắt không tận t u ế nguyện chờ lợi ngay lập tức liền muốn có kết quả thời gian từ từ quá khứ hết thệ đều rất phản tĩnh rất bình thường bất luận là huyền dương đại thế giới vẫn đ ấy này bên giới đại điện đều như thường ngày bình thường không hai nhưng bình tĩnh bình thường đối với vách tường trên bức tranh hung thú môn mà nói cũng liền ý nghĩa không bình thường vách tường trên bức tranh bọn chúng từ nhất bắt đầu chờ mong từ từ biến nôn nóng chuyện gì xảy ra vì sao bọn chúng tiến vào thành khâu lớn lục liền không có bất kỳ hơi thở mà lại bây giờ đều còn không động tĩnh bọn chúng đang chờ cái gì có không nhịn được nghi vấn vang lên hơi thở không cách nào dò xét đến còn tính có thể lý giải mặc dù chúng ta đạt được vị kia trợ giúp nhưng thái cổ tám tộc luôn có bất phàm thủ đoạn bất quá đến bây giờ bọn chúng còn không động tĩnh s ắ c thật có chút nói không quá khứ Tiếp hai liên ba không nhẫn, để trong trường bắt bất thiên tộc thức biệt, nhất liên kiên đại điện Minh lại bắt đầu biến bất ổn. Lóe ra lợi hại có lẽ là kiểu vi thiên hồ bộ tộc chiêu đại niệm cũng không nhất định. Dù sao, kiểu vi phương lóe lẽ là lưu nguyên không nhẫn, bản chính vượng Đèn, ổn, bọn chúng cũng không định, ba bốc bộ ra sao, hồ để đầu đặc để quá quá có mức dù có vách tường trên bức tranh hung thú xuất thanh an ủi nó nói hợp tình hợp lý để trong đại điện nôn nóng không khí yếu đi một chút hưởng n đàn.、Điều、này sau đó, bọn chúng còn Điều đó, đi sau h thụ đáng bị xa suốt q u á không phải đồ chơi nhưng y nguyên có thú tại chỗ thủng lớn mắng nay một ngày bọn chúng chờ đợi nhẫn mại quá lâu không tận thuế nguyệt tới nay bọn chúng qua quá thảm cũng hy sinh quá nhiều càng l à tại này sau cùng giai đoạn bọn chúng càng là cảm giác không kịp chờ đợi nhưng mà toàn nghe bộ tộc đàn vẫn còn đi trước hưởng thụ một điểm cũng không thời gian quan niệm liền không sợ đem trường ngộng cỡ nào nay một ngày bọn chúng đợi bao lâu lại là làm sao lại đây những tên khốn kiếp kia căn bản không cách nào hiểu được bất quá lại thế nào lo lắng cũng không dùng bây giờ chủ động quyền còn không tại bọn chúng chỗ này bọn chúng chỉ có thể chờ đợi thời gian tiếp theo chạy qua được này lâu như vậy làm sao còn không đến bọn chúng đều đạt tới bản nguyên t ầ n g lần thời gian lâu dài đều xem bọn chúng tự thân ý nguyện thanh khâu lớn lục cáo ly nhiều lắm cần lý giải một chút toàn nghe bộ tộc làm sao tìm được này a mấy đồ chơi lại đây ta tổng cảm thấy không phù hợp này a chuyện trọng yếu toàn nghe bộ tộc không có khả năng để ba lầm sự tỉnh phế vật lại đây các ngươi nói có phải hay không bọn chúng cảm giác được cái gì cố ý còn thật có khả năng thời gian chạy nhiều lắm một đám vách tường trên bức tranh hung thú ý thức đến b ấ t đúng vị cáo ly dù tốt nhưng chỗ mấu chốt thời khắc cũng không có khả năng để toan n g h e bộ tộc tham thành như vậy như vậy lầm sự tình vừa ra liền ba mà lại là tại này chỗ mấu chốt sau đó càng nghĩ càng cảm giác không có khả năng đều đến bản nguyên cảnh giới coi như thái cổ tám tộc thực lực tăng lên đơn giản một chút nhưng tâm cảnh cũng không có khả năng kém thành như vậy bị một đám cáo ly trì hoãn như vậy trường thời gian nếu thật sự là như thế chúng ta làm sao làm lời này để vừa ra vội vàng sao động không khí lần nữa trong đại điện dâng lên bọn chúng tồn tại giá trị nếu như bị toan nghe bộ tộc nhìn ra đến vậy coi như không giá trị kết cục chỉ sợ rất thảm ai còn có thể làm sao làm các loại đi chúng ta có tuyển chọn a một đạo thật sâu than thở chi tiếng vang lên sau đó nôn nóng không kiên nhẫn không khí tại tiết tiết kéo lên đại điện là một trong tắc nghẽn trầm mặc tất cả vách tường trên bức tranh hung thú đều trầm mặc xuống sự thật chính là như vậy bọn chúng từ mới bắt đầu liền không có tuyển chọn q u n lợi mặc kệ là tốt vẫn hoại đều chỉ có chờ lợi thật lâu qua đi trong đại điện lần nữa vang lên một tiếng trùng điệp than thở sau đó một đạo thanh â m từ trong đó một bức vách tường trong họa tiếp theo chuyển đến hướng phương diện tốt nghĩ đi có lẽ này một lần đến toan n g h e thật đều là phế vật đâu nói lại coi như toan n g h e bộ tộc thật nhìn ra đến một ít chuyện thì như thế nào vị kia、yeah, chuyện cần phải làm cũng không phải nhìn ra đến liền có thể giải quyết càng húng chi chúng ta giá trị liền thật là chúng ta suy nghĩ như vậy a tiếp theo các loại đi chúng ta bây giờ chỉ có tin tưởng vị kia một cái đường có thể đi đến lúc này tất cả vách tường trên bức tranh h u n g thú đều không nhất bắt đầu kích động cùng chờ mong thấu lấy một cỗ lòng chua xuất vị sắc thật như vậy nay một lần đến cùng là vị nào vấn đề vẫn toan nghe bộ tộc vấn đề còn thật không nhất định nhưng mặc kệ là ai vấn đề có một điểm là không tranh sự thật đó chính là bọn chúng không tuyển bọn chúng bất quá là một đám chìm l ô n người liên ra ngoài đều làm không được toan nghe bộ tộc không đến bọn chúng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn có lẽ liền xem như hoại chỉ cần nhanh điểm kết thúc cũng so bây giờ tốt một tiếng thấp nỉ non cuối cùng vang lên không biết xuất từ nơi nào mặc dù thanh â m thấp nhưng ở yên tĩnh đại điện lại thêm vách tưởng trên bức tranh hung thú đều bất phàm tự nhiên đều nghe bọn chúng chầm hơn lạc yên chiến đấy đã mất đi c á tỉnh ban đầu tính nhờ hạn trợ mắt kích động bất quá là bọn chúng nhẫn nhịn quá lâu một hơi sở hà trở lại m a ngực cựu vĩ thiên hồ bộ tộc còn có ba vị toan nghê bộ tộc còn không thế nào phối hợp trực tiếp bị sở hà ném tiến vào c h ấ n ma tháp tiến hành cải tạo mà cái kêu đạo từ lý trường phong trên thân cầm tới bóng đen có lẽ là nhỏ thú trắng câu nguyên nhân nó ngược lại là biểu hiện tương đối phối hợp một chút không trọng yếu sự tình nó nguyện ý lên tiếng sở hà kéo một cái cái ghế ngồi xuống nhật lên một bình trà chân của nó bên dưới là tiểu vương tám còn có nhỏ thú trắng câu bóng đen giờ phút này hóa vì vừa màu đen hư h u y ễ n h u n g thú ngồi trồn hồm trên mặt đất chương bốn trăm sáu mươi chín đến chế. h u n g lâm bộ tộc chính là bóng đen lâm lang tộc đàn t r ú c vu thái cổ tám tộc một trong mà lại ở trong đó bài danh phía trên t r ú c vu ba vị trí đầu hàng ngũ đương nhiên cái gọi là ba vị trí đầu do trong miệng của nó bày tỏ đến vậy khẳng định là thứ ba n à y một điểm không cần nó giải thích sở hà liền đã h i ể u đại khái xếp số một nói chuyện tiếng tê trực tiếp đương sắp xếp thứ hai sẽ biểu thị từ cái có đệ nhất thực lực xếp thứ ba đó chính là ba vị trí đầu hàng ngũ như thế sở hà nghe này ai n h i ề u thư lấy được thấy giải thoại đề tiếp theo những cái tia từ sát tà nhãn sở hà đoan chắc đúng vậy bọn chúng có thể là thần nhãn bộ tộc t r ú c vu thái c ổ tám tộc một trong về phần vì cái gì nói khả năng lâm lang biểu thị ngay lúc đó bọn chúng trạng thái có vấn đề xuất hiện chỉ có con mắt mà lại tựa hồ thật chỉ còn con mắt cũng chỉ có con mắt lộ ra rất t ả tính nhưng n à y con mắt lại s á c s á c thật thực t r ú c vu thần nhãn bộ tộc cụ thể vì sao nó cũng không làm rõ ràng về phần đoan nghê bộ tộc cũng rất bình thường nhưng nó m ô n mục đích lâm lang là không biết là ai để các ngươi thái cổ tám tộc như vậy tinh thần x a sút các ngươi này một lần xuất thế mục đích lại là cái gì cơ bản vấn đề hỏi xong sau sở hà thẳng vào chính đề như thế hắn bây giờ rất muốn biết đến sự t ì n h mặc dù sở hà vẫn luôn biết thiên địa muốn phát sinh lớn biến hóa nhưng hết thệ đều là trong mây vụ bên trong cụ thể tình huống thủy t r u n g không rõ ràng trước mắt mới thôi dưới tay hắn đại tướng cũng đều không biết sâu tầng lần vấn đề bọn chúng đều là tùy đợt chụp lưu người mà lâm lang rõ ràng là biết rất nhiều chuyện ra hỏa nhưng đối mặt sở hà cái vấn đề này nó vẫn trầm m ặ nó ngẩng đầu nhìn trời bất quá man vực bây giờ mặc dù rất sáng sủa nhưng bầu trời lại theo đó là đẩy trời hoàn g cắt ta đem nó quên cũng phải quên mất mới có thể tại này sau đó xuất hiện tại này phiến t i ê n địa sau một hồi lâu lâm lang túi đầu trịnh trọng nói sở h ạ như có điều suy nghĩ chút chút đầu đối phương là có hay không quên ngược lại là chưa hẳn nhưng không có khả năng nói chỉ sợ cũng là x á c thật tên của nó không có khả năng trực tiếp bày tỏ đến hoặc là nói không có khả năng do biết nó sinh linh bày tỏ đến nay một điểm sở h ạ lý giải cũng liền không có cơ bức t h ư ợ n như bây giờ hắn bình thường không nhận ra hắn còn không có gì nếu như do biết hắn sinh linh gọi thẳng tên của hắn cái kia tại từ nơi sâu xa liền sẽ có cảm giác đương nhiên phạm vây là có hạn nhưng theo lâm lang ý tứ chỉ hình cần là tại này phiến thiên địa liền phải đem nó quên mất khủng bố như thế thật tại là một không cách nào tưởng tượng tồn tại sở hà n g ầ n đầu t h ầ n s á c vi diệu có chỗ minh ngộ đằng sau sở hà liền không tại này phương diện quá c ụ kết liên quan đến tồn tại sở hà cảm thấy bây giờ hắn chỉ sợ còn không bảo hiểm vẫn biệt biết nó tốt không phải vậy không tốt nhất tới cho nên sở hà cúi đầu di chuyển vấn đề ngươi vì sao tại lý trường phong trên thân có mục đích gì? lâm lang cúi đầu nhìn sở hà một chút đối với lên hắn cái tia con mắt thâm thúy trên người hắn có thái cổ kiếm ý ta cảm thấy hắn có cơ hội gặp được thanh k i a thái cổ kiếm cho nên liền theo hắn tại sở hà chăm chú bên dưới đã phối hợp q u a được nó trong lòng kháng cự trị ý không cường cho nên tuyển trạch trung thực trả lời không có dấu dếm thái cổ kiếm cái gì đẳng cấp bảo vật lâm lang móng đuốc chỉ hướng nhỏ thú trăng câu đó là bọn chúng bộ tộc chấn tộc trí bảo là này phiến thiên địa cận có vài kiện hỗn nộn cấp biệt đến bảo một chồng kỳ thật nếu như là trước kia coi như biết ta cũng sẽ không có ý đồ với nó bởi vì trước kia món k i a đến bảo trừ bọn chúng bộ tộc sẽ không nhận cái khác sinh linh chủ yếu nhưng ở thái cổ chi lúc thanh k i a kiếm tại cái kia chẳng biến cho nên chi lúc cũng chịu đựng đã đã mất đi linh ý mà trải qua này ă một thời gian dài phải biết cũng kém không nhiều khôi phục trọng yếu nhất chính là khôi phục như c ũ n ó sẽ xuất hiện một hoàn toàn mới linh ý đến lúc đó sẽ nhận ai chủ yếu này liền không nhất định mà sở dĩ ngăn lấy lý trường phong tấn thăng bản nguyên cảnh giới là bởi vì tầm thường bản nguyên cảnh giới mặc dù không cách nào phát hiện để ta nhưng nếu như là bản thân hắn tấn thăng vậy liền khác biệt nhất định có thể cảm giác được ta tồn tại nghe câu trả lời của nó sở hà còn không cái gì nhưng hắn dưới chân nhỏ thú trắng câu đã tính mở tỏ mắt h u n g ác nhìn về hướng lâm lang trong mắt đều muốn chừng ra đến mặc dù nó đã mất đi truyền nhận mặc dù nó đối với tại tự thân tình huống tuyệt không rõ ràng nhưng nó minh bạch một điểm lâm lang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tộc khác bày bảo vật mà lại là c h ấ n tộc trí bảo như thế muốn đào bọn chúng tộc đàn dễ a cận này một điểm liền cũng đủ để nó từ đáy lòng dâng lên p ẫ n hận cảm giác để nó cảm giác đối diện lâm lang rất đáng chết nếu không phải sở hà ở bên cạnh、nhìn. nó đều muốn trực tiếp phát đi lên triển khai tự giết lâm lang quét một chút nhỏ thú trăng câu lắc lắc đầu cũng không tính toán nó phẫn hận thậm chí còn có điểm đồng tình theo bây giờ tình huống đến nhìn đế thuần bộ tộc phải biết là thái cổ tám tộc bên trong nhất thảm tộc đ a n bị thay ra khả năng sẽ dùng đến làm nào đó sự t ì n h dù sao sẽ không là chuyện tốt chân tộc trí bảo cũng đem mất đi nay một lần thiên địa lớn biến nếu như độ quá khứ bọn chúng hung lâm bộ tộc giữ gốc thái cổ tám tộc thứ hai vị trí thậm chí thứ nhất cũng không phải không có một tranh chi lực về phần đế thuần bộ tộc cho dù có cường lực chuẩn bị ở sau Cũng sở á t suất thương thể lớn gần động xương. Có thể hay không yên ổn hay Có t hà á tám phát cái i nói. giấc. biết sinh cổ tộc còn Cũng lúc chúng tộc một trong địa vị còn nói. Thảm cũng không biết lúc đó bọn chúng bộ lưỡng không bọn địa đó vị l Sẽ gì. m thành như vậy liền này liền n vậy g uống y ê n nhân. hà Sở u một mụ trà thản nhiên nói ân lâm lang không chút nào do dự gật đầu tốt ta sở hà chút chút đầu hắn cảm thấy lâm lang còn có không lời nhắn đ ủ nhưng n à y ra hỏa cũng không có triệt đáy quy tâm để nó trả lời cơ bản vấn đề sẽ không tự tuyệt thoạt nhìn rất sảng khoái dáng vẻ nhưng sở hà biết cũng cận giới hạn trong cơ bản muốn biết càng nhiều dính đến tộc khác bảy vấn đề chỉ sợ đến để nó cảm nhận được cũng đủ thiện ý mới được nay một điểm là cần thời gian thực lực càng mạnh cần thời gian cũng càng trường bất quá sở hà kiên nhẫn có đủ cũng không ngại này một điểm đón lấy đến một hỏi một đáp một người một thú cùng nhau đàm rất hoan tiểu vương b ắ t thính lắc đầu lay động nao k hít mắt m ệ t m ỏ i muốn ngủ mà nhỏ thú trăng câu kể từ nghe lâm lang muốn đánh bọn chúng bộ tộc đến bảo chú ý thì toàn bộ hành trình t r ứ n g mắt con mắt coi như nguyên bản không ngại lâm lang đều bị nhìn bạch nhãn mánh liệt lật thiên địa lớn biến có cụ thể thời gian a sở hà lần nữa hỏi đến một vấn đề quan trọng nay một điểm hàm mà đối với sở có lẽ cũng không tính quá lớn bí ẩn càng không liên quan đến hung lâm bộ tộc cấm kỵ lâm lang trả lời cùng dạng rất sảng khoái nói đến đây bên trong nó lại ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời lộ ra vẻ nghĩ hoặc nó bị bắt lại trước đó đối với này phiến thiên địa còn nhìn hiệu nhưng nguyên nhân chính là làm nhìn h i ể u mới khác nhau tầm thường đại biểu l ấ y đáng đến còn chưa tới đến chế. này rất không lý do cao tốc văn tự trương tiết liệt v ớ trường bốn trăm bảy mươi chân chính bắt đầu thiên địa sớm đáng bạo động hết thể sớm phải biết bắt đầu nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn mãi đến bây giờ còn không động tĩnh sở hà nhìn thoáng qua lâm lang nhìn nó dáng vẻ liền biết nó khẳng định là không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn cho nên cái vấn đề này cũng liền không tất yếu tiếp theo hỏi nó này biến hóa. có lẽ chỉ có những cái kia này phiến thiên địa chân chính đứng đầu tầng lần cường người mới sẽ biết các ngươi thái cổ t á m tộc lúc đó nhất cường chiến lực là cái gì tầng lần s ở hà lần nữa thay đi một vấn đề như thế một rất có tham khảo giá trị vấn đề từ bây giờ đã biết tình huống xem ra thái cổ t á m tộc tại này phiến thiên địa các đại thời đại tới nay phải biết xem như trần nhà tầng lần chỉ cần có thực lực đem nó môn áp chế ở như vậy cũng liền đại biểu lấy an toàn chí ít tại này phiến thiên địa là như vậy có thể tùy ý tiêu diêu thái cổ tam tộc đều có vĩnh hàng tầng lần chấn tộc tồn tại nói đến đây bên trong lâm lang nhìn về phía sở hà ánh mắt mang theo lên thương xót thái cổ tám tộc sở hà đã dính vào tứ tộc mà lại còn đều không phải là tốt quan hệ bây giờ còn không cái gì đợi đến sau đó bọn chúng thái cổ tám tộc triệt đấy về đến người trước mặt loại một cái vận mệnh vốn cũng không đủ tiếp nhận cả người tộc đều muốn bởi vậy chịu tội thái cổ tám tộc không thể nhủ nay thay mặt giá không có sinh linh có thể tiếp nhận mà lại bây giờ cũng không khả năng cứu vãn người trước mặt loại để thần nhãn bộ tộc nằm con mắt bản thân hủy diệt toan nghe bộ tộc mục đích bởi vậy không thể thực hiện vĩnh hằng tồn tại thủ đoạn khó đoán việc này sự tình bất luận làm sao che giấu sau đó đều lừa dối bất quá bọn chúng các loại thiên địa giữa hết thẻ bụi bậm kết thúc đến lúc đó hừ hừ người trước mặt loại s o n g không cứu được chết chắc l i ê n nhìn là rơi vào một tộc nào trong tay dùng cái gì tư thế s o n g đời hoặc là nói đem tất cả tư thế đều kinh nghiệm một lần đương nhiên nó bây giờ cũng tình huống có thể y ê u có không có đường sống cùng dạng cũng không nhất định lâm lang phát ra một tiếng than thở cảm giác rất khó chịu thiên địa bạo động nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tịch đến thiên cơ hỗn độn lăn lộ loạn coi như người trước mặt loại thủ đoạn lợi hại sát xuất lớn cũng là phát hiện không được nó đáng tiếc cũng không biết xảy ra điều gì vấn đề đến bây giờ hết t h ả đều còn không bắt đầu mà lại bây giờ toan n g h e bộ tộc sự tình cũng bởi vì người này loại xuất hiện sai lầm cho nên người này loại đến cùng là ai bỏ vào đi hắn xuất hiện nhất định không phải t r ù n g hợp lâm lang lâm thầm phỏng đoàn lấy nó có lý do này à hoài nghi dù sao nó xuất hiện tại huyền dương đại thế giới kỳ thật cũng không phải t r ù n g hợp còn có cái kia năm con mắt bọn chúng xuất hiện mặc dù không biết vì cái gì nhưng cùng với dạng đáng giá hoài nghi người trước mặt loại cũng nên cùng dạng như vậy mới đúng mà có thể tại toan nghê bộ tộc bố trí bên trong c ú n g tay An bài bên trên bọn bài đối với cho ú n nói n g g mà à i ý m u ố nên Vậy liền lâm lang làm sao đều muốn không rõ hoặc là thái cổ tám tộc bên trong trong đó vài tộc hợp lực động tay chân có thể như vậy làm đối với bọn chúng mà nói cùng dạng không đạo lý vẫn cái vấn đề bọn chúng cho dù có mục đích cũng không phải là a làm phá hoại sự kiện này tỉnh nghĩ như thế nào làm sao quỳ dị có lẽ chỉ có vĩnh hằng l a o tổ mới có thể lý giải cái hành vi cuối cùng lâm lang có thể nghĩ tới nhất dựa vào phổ đáp án phải biết là nó thực lực không đủ kiến thức không đủ cho nên mới không có khả năng lý giải này a tưởng tượng nó cũng liền không p h ế thần hết t hệ có vĩnh hằng l a o tổ là tẩy phát sinh như vậy sự tình bọn chúng sẽ phát hiện đến sau đó làm ra phản ứng đối với tại lâm lang cái kia thương s ó t ánh mắt s ở hà thấy được nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác cái ánh mắt hắn thấy qua rất nhiều đều là một chút cùng hắn quen biết không lâu bản thân tộc đàn thực lực lại không tệ cũng còn không hiểu không hiểu do hắn sinh linh trong mắt xuất hiện nhưng quen biết thời gian trường cái ánh mắt liền sẽ từ từ biến mất tất cả không hiểu cùng hiểu lầm sở hà nhìn rất hay hết t hệ thuận nó tự nhiên giao cho thời gian tự nhiên mà vậy liền đổi xem hắn là một rất bình thản người đưa ra câu hỏi tiếp theo cả lâm lang mặc dù có rất nhiều sự tình còn không muốn nói nhưng nói tóm lại muốn so nhỏ thú trắng câu r ử a vào phổ để sở hà lại đổi mới không ít tri thức đem đáng hỏi đều hỏi qua đằng sau sở hà đang muốn đem lâm lang mất hẳn t i ế n chấn ma tháp nó là tàn thiếu trạng thái lại rất phối hợp sở hà nhìn nó cũng thuận mắt không ít liền quyết định khai cái sau môn không để nó quá cực khổ đem nó mất hẳn t i ế n thứ tư từ từ hưởng thụ liền tốt cổ kỳ thế giới lại có động tĩnh sở hà nắm lên lâm lang tay làm một trong ngừng tại chấn giới đỉnh phía dưới cái kia bị chấn áp cổ kỳ thế giới cửa vào giờ khác này ở không ngừng chấn động liền như là có một kinh khủng c ự thú muốn từ đó tránh thoát đi bình thường cổ kỳ thế giới bạo động như thế một kiện lúc thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh sự tình bất quá này một lần động tĩnh lớn nhất như là muốn đem này vùng trời cho mở trước kia bạo động thế nhưng là sẽ không để c h â n giới đỉnh có một chút phản ứng nhưng này một lần lại chuyển động lưỡng bên d ư ớ i động tinh trực tiếp truyền lại đi bị tóm lên lâm lang nhìn về phía c h â n giới đỉnh phương hướng vốn là rất tùy ý. nhưng ở nào đó cái trong n g á y mắt nó tựa hồ phát hiện đến cái gì khó lường sự tình con mắt tính lớn nhìn về phía sở hạ rất không thể tưởng ra trong ánh mắt càng là lần thứ nhất xuất hiện nho nhỏ kinh sợ chi sắc nó cảm xúc biến hóa sở hạ ngược lại là cảm giác được bất quá bây giờ cổ kỳ thế giới bạo động lợi hại không thời gian hỏi nguyên nhân sở hà tay một động trứng mắt con mắt lâm lang bị mất hẳn tiến vào c h ấ n ma tháp sở hà thân hình một động liền trực tiếp đến chân giới dưới đỉnh phương cổ k ỳ thế giới lối vào ở chỗ bây giờ hắn có tích huyết trùng sinh chi năng chân thân vào ngược lại là cũng không lấy trước kia loại lo lắng cũng liền tại cùng một thời gian một vùng tăm tối địa vực một ngụm to lớn thâm viên trong giếng ma vừa văn manh từ đó gian n a n nô ra đầu lô nó ngẩng đầu nhìn trời trong mắt h i ể n lộ ra vui mừng lần trước phỏng đoán ra lỗi đi sớm một điểm bị hố thảm còn may bản tôn nội tình thâm hậu sinh lại đây nếu không hậu quả thực khó tưởng tượng văn a n h thanh âm bi thương bên trong dẫn chờ mong lần trước nó bị nộ đạo sau bối lại không hiểu linh hoạt phản ứng hoặc là nói bọn chúng đẻ dễ liền không hiểu mà nó bị làm đi đằng sau mới phát hiện hết thẻ còn không bắt đầu còn may nó phản ứng nhanh trực tiếp liền bản thân c h â n áp l i ê n này còn bỏ ra lớn thay mặt giá cũng không biết là cái hoàn tiết ra vấn đề hoặc là nói nó lấy được tin tức sai lầm nó đều đem thời gian riêng trường rất nhiều cũng kém điểm bại n g ấ m lại liền khí bất quá c o n may nhịn qua đến bây giờ phải biết muốn chân chính bắt đầu rất không dễ dàng a phớt một tiếng nó rác hút một c h u y ể n đi cùng với một tiếng dẫn sợ sệt giống thanh giếng ma bên cạnh một cái bị chấn áp lấy thể hình vạm vỡ lưu manh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ từ từ tại nhỏ đi l i ê n như là một bình đồ uống tại bị từ từ hút khô cao tốc văn tự trương tiết liệt bị trường bốn trăm bảy mươi mốt trời đ ộ n g sở hà đi tới cổ kỳ thế giới này phiến thiên địa giờ khác này ở không ngừng rung động l i ê n p h ả n g h ấ t có cái gì cái gì muốn từ đó t r ú n g ra một c ố vô cùng nguy hiểm mà cường lớn lực lượng ở trong đó v ẫ n n g ư n g lấy có lẽ sau một khắc liền đem bộ phát để cả thế giới triệt đáy băng hủy rơi mà thuận theo cả thế giới càng lúc càng bất ổn sở hà ngầm đầu nhìn thấy trên bầu trời lúc trước hắn nhìn thấy lúc còn rất mơ hồ một khẩu màu máu ngọc quan ngay tại dần dần biến rõ ràng nó nội có một cỗ đặc thù hơi thở không ngừng tiết ra ngoài lấy cái kia cỗ hơi thở sở hà còn tính quen thuộc chính là sơ đến nơi lấy lúc h ắ n từ trùng chiều bên trong sách luyện đi cái kia loại lực lượng hơi thở cái kia loại lực lượng đối với thiên địa bản nguyên mà nói là cực độc trước đó cả trùng chiều sở hà sách luyện đi n h ư n ó i chỉ là một chén như vậy giờ phút này trong huyết q u a n kia muốn tiết lộ ra đến chỉ sợ là nguyên một điều sông nếu như thấm vào đi ra bên ngoài chỉ sợ sẽ đối với cả thiên địa sinh sản ảnh hưởng nay cố lực lượng để sở hạ đều cảm giác tâm kinh nếu như hắn t r ọ i cứng chỉ sợ đều muốn thụ trọng thương nay vẫn bởi vì hắn tu chính là bản thân không phải bản nguyên còn có thể luyện hóa này cố lực lượng nguyên nhân nếu không nếu là bình thường tu bản nguyên sinh linh sở h ạ hoài nghi liền xem như nhất cường bản nguyên đạo chủ b ị này cố lực lượng nhân chìm đều sẽ trực tiếp tại trong nháy mắt liền chết không còn sót lại một chút cạn từ bên trong ra ngoài một điểm vết tích cũng không lưu lại cái kia loại bọn chúng căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng sở hà cảm thấy nếu như có thể đem này cố lực lượng triệt đấy luyện hóa như vậy chỉ sợ cái gọi là vĩnh hằng tồn tại hắn cũng có thể đem chi c h â n áp mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ cần cho hắn thời gian hắn cũng xác thật có thể luyện hóa bất quá như vậy làm cũng không tốt nguồn lực lượng kia quá cường nhiều lắm nếu như triệt đáy luyện hóa liền sẽ chân chính dung nhập thân thể của hắn nguồn lực lượng kia cùng địa tinh trắng có thể có bản chất khu biệt địa tinh trắng có thể càng giống là một vị bảo dược là phụ trợ tu luyện mà nguồn lực lượng kia là triệt triệt đáy, đáy dung nhập mà không phải bị khống chế hoặc là phụ trợ tu luyện tiêu hóa hết cho nên đối với như vậy tuyển chọn sở hạ không hoan hỉ có chỗ kháng cự đương nhiên lấy ra một phần trong đó chỉ cần làm đến tuyệt đối k h ô n g chế cần làm một công sát thủ đoạn vẫn có thể giống giống một tiếng thanh đầy đ ặ n r ã tính gào thét chi thanh tại thiên địa giữa vệ đảng còn đi cùng với tránh động tỏa liên hoa hoa chi thanh hôm nay rung động đều do cái kia bị chấn áp lấy ma vương mà gây nên s ở hà ánh mắt từ huyết quan phía trên truyền thai nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng thân s ắ c là một m trong động ở đây lúc giờ phút này n à y thế giới đã s á t điên rộ cổ kỳ thế giới bình thường sinh linh thành phần liên minh cùng những yêu ma quỷ quái kia tại tư sát máu chạy thành sông đậm n ồ n g huyết sát chi khí khuếch tán mở đến để thiên địa giữa đều là một mảnh máu hồng chi sắc mà bọn hắn s á t càng phong chết càng nhiều thiên địa chấn động liền sẽ càng phát kịch liệt tại cổ kỳ thế giới sinh linh liên trong quân s ở hà còn thấy được tăng thanh thanh bất quá nàng không phải tại tư sát mà là tại ngăn cản tư sát cố gắng để sinh linh liên quân tối lui cùng với nàng như hành vi còn có không ít đáng tiếc giờ phút này cả cổ kỳ thế giới sinh linh đều bị một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng ảnh hưởng đến căn bản bất tính lui lại xuống dưới đối với bọn chúng mà nói là không tồn tại thuận theo thời gian quá khứ thiên địa giữa vết s á t chi k h í tăng thêm liền liên những cái kia khuyên bảo cũng lục tục gia nhập tư s á t bên trong đi thương mãng sơn bên trong du mặc bạch bản tòa sơn chi điên tại hắn đối diện còn xếp đầu gối ngồi lấy một lão nhân nguyên bản bọn hắn đang nấu trả l u ậ n nói cùng nhau đàm rất hoan đặc biệt hắn đối diện l ã o giả h ồ n g ánh sáng đ b i mặt càng nói càng kích động tâm tình tương đương tốt hắn là cựu giới sơn nhân tộc tông chủ quốc thái thượng khương trần tử cũng là cựu giới sơn chín đại bản nguyên tồn tại một trong du mặc bạch chứng nói để hắn rất là kích động không nói phương diện khác có thể có một chân chính nói bên trên thoài người chỉ ít để hắn không có như vậy cô độc. mà lại du mặc bạch còn không giống với cùng hắn còn có cựu giới sơn cái khác bản nguyên tồn tại cũng khác nhau hắn là dựa vào tự thân chứng nói là chân chính siêu thoát đối với hắn đối với cựu giới sơn nhân tộc đều có khác biệt tầm thường ý nghĩa phải biết cựu giới sơn bên trong bao quát hắn tại nội c h í n vị bản nguyên cường người t h a n h đạo căn cơ đều là có thiếu hụt bọn hắn đều bị tỏa chết tại cựu giới sơn truyền nhận bên trong ghi chép bình thường bản nguyên t ầ n g lần là có thể đi hướng tinh không kiến thức không giống với thiên địa nhìn thấy thế giới khác nhau nhưng mà bọn hắn lại là làm không được không chỉ như vậy coi như tại cựu giới sơn làm việc đều có trăng nhiều hạn chế không được tự do cái gọi là t h à n h đạo cũng liền một uy danh mà thôi bọn hắn đều đang cố gắng đánh vỡ này gông cùng xiềng xích nhưng đều không có thể thành công mà du mặc bạch thành công liền cho khương trần tử mở một khác biệt tiên đ i ệ m có thể để hắn đi hướng một cái chân chính siêu thoát chi lộ như thế đối với hắn mà nói chỗ tốt đối với tộc đàn mà nói màn nếu như không phải bây giờ thời cơ bất đúng dân tộc đều có thể tuyên bố trở thành cựu giới sơn chi chủ nhưng mà ngay tại bọn chúng nói tới nhất hợp ý sau đó v a n long bọn hắn chỗ bị bọn hắn hơi thở chấn áp ngọn núi trực tiếp vang lên một tiếng oanh minh sau đó vây vây m u ố n truy t h ư ợ n như có cái gì muốn trùng đi bình thường này một khắc liên cả cựu giới sơn đều trực tiếp thay đổi thời tiết mực tràng a này một lần khả năng sự tình không thể làm người d ẫ n trong tộc chuyển nhận danh sách đệ tử rời khỏi đi tìm tới thế giới khác sinh tồn làm nhân tộc lưu lại hy vọng mầm móng này một lần động tinh trước đó chưa từng có so với một lần trước còn muốn nguy hiểm khương trần tử cảm giác được không ổn hơi thở mặc dù cái hơi thở nay một đoạn thời gian tới nay hắn thường xuyên đều có thể và đến nhưng này một lần lại là trước nay chưa có m ã n liệt cảm giác cho biết hắn cựu giới s ơ、so、này trỗi trấn n áp một u đoạn thời gian bởi vì hắn thực lực cũng đủ một ít chuyện khương trần tử không tại đối với hắn dầu dếm du mặc bạch đã đối với thương mãng sơn hạ chấn áp cái gì có hiểu biết c ử u giới sơn chung chín đại tộc đàn chiếm c ư lấy hạch tâm nhất c h í n ngọn núi đầu đấy này phương mặc dù là tu hành tuyệt tốt chi địa nhưng cùng với dạng cũng là hiểm c ử u giới sơn c h í n vị bản nguyên đều tất cả d ẫ n tộc đàn chấn áp lấy một chỗ tiết điểm như thế bọn hắn có thể chứng nói muốn bỏ ra thay mặt giá mỗi một tòa hạch tâm núi dưới đầu đều bị chấn áp lấy một tòa m ô n hộ chỗ kia là thông hướng chân chính c ử u sơn chi địa ở nơi đó có đủ để diệt thế tồn tại kinh khủng bị chấn áp lấy là chân chính d i t h ế mà không phải đơn đơn họa cùng cựu giới sơn đối với như vậy thuyết pháp trước kia du mặc bạch nếu như nghe, ngược lại là sẽ trực tiếp tuyển chọn tin t bị chấn áp tồn tại khủng bố có thể là thật nhưng có thể hay không gì thế này thật sự là nói không chừng sự t ì n h dù sao trải qua này đoạn thời gian luận chứng có thể xác định hắn thực lực đã tại lao sư phía trên mà lấy gương trần tử còn có cái khác vài vị cùng dạng thực lực tồn tại có thể chấn áp ở có thể diện thế tồn tại làm sao đều cảm giác có chút kéo du mặc bạch nghĩ đến ở trên trời thanh sơn mạch bên trong kinh nghiệm cái ma đầu cùng vị kia tiền bối bọn hắn thực lực khủng bố đến mức nào du mặc bạch thế nhưng là thân, thân cảm nhận được coi như bây giờ nếu như hắn đối với bên trên chỉ sợ cũng không cái gì thẳng tính bọn hắn đến c i u giới sơn tất nhiên có mục đích còn có thiên đình chuyển nhận xuất hiện ở đây nếu như c h ấ n áp lấy tồn tại thật có thể gì thế bọn hắn sớm đáng lo lắng lao sư thực lực vẫn không đủ từ không ra qua c i u giới sơn cho nên giải được không nhất định là thật tầm mắt bị đánh khai du mặc bạch trong lòng loại loại niệm đầu loáng qua đặc biệt ngay tại thương mãng sơn như là muốn mở ra không nổi triệt đấy bạo khai sau đó du mặc bạch lại ở trong đó cảm nhận được một cỗ có chút cảm giác quen thuộc hơi thở đột nhiên đẹ bên dưới trong mắt của hắn l o á n qua thần quang nhìn về phía ngay tại lắc lắc thương mãng sơn lao sư sự tỉnh có lẽ có chuyện cơ ch cung kính tĩnh cổ kỳ đại thế giới thảm kịch tư sát tại tiến hành ngay tại tất cả sinh linh đều là muốn lâm vào phong ma trí lúc một đạo như sấm minh giống như thanh â m tại bọn hắn bên thai nổ v a n g thảm kích linh hồn bực t h ầ m tất cả nghe thanh â m sinh linh cả người chấn động bọn hắn trong thân thể có trận trận màu đen hơi thở như bụi bẩm bình thường bị chấn đẳng mà ra đó là ảnh hưởng lấy bọn chúng phụ mặt cảm xúc tại này một đạo thanh â m xuất hiện đằng sau bị áp chế ở liền xem như những yêu ma quỷ quá kia đều bị này một đạo thanh em trôi chấn nhiếp ở đây lúc giờ phút này bọn chúng đều an tĩnh xuống đến thiên địa giữa tại này một đều lâm vào trong chốc lát tính trệ liên gái kia nhấn chìm thiên điệu hết sắc sắc khí đều biến mỏm anh cái kia để thiên điệu lắc lắc lực lượng cũng là một trong ngừng là lão tổ thang thanh thanh thần sắc lộ ra kích động không thôi người khác đối với này nói thanh âm mờ mịt mà kính sợ mà nàng thì thứ nhất thời gian liền t í n h ra đến thanh âm là có một đoạn thời gian không có xuất hiện lão tổ không nghi ngờ lão tổ cường lớn nàng thế nhưng là kiến thức qua lần lượt lật đổ lấy nàng đối với cường người thừa nhận n à y trang đột nhiên xuất hiện nguy cơ tại nàng xem ra nếu như nói có ai có thể áp chế ở vậy cũng chỉ có thể là lão tổ ngay tại lúc nàng dâng lên hy vọng chi lúc lại là ngươi nhân loại lần trước chính là ngươi một đạo băng hàn âm l ạ n h thanh âm ngay lập tức lấy văng lên này nói thanh âm để vừa mới khôi phục chút hứa lý trí sinh linh có lần nữa lâm vào phong ma bên trong đi dấu hiệu nhân loại ngươi thực sự muốn s a m cùng tiến sự kiện này t ì n h a ngươi muốn kiểm tra lự rõ ràng lấy ngươi thực lực nên sẽ không bị d ụ đạo ngươi nên là thanh tỉnh ngươi đáng minh bạch làm việc như vậy hậu quả ngươi không chịu nổi các ngươi nhân loại không chịu nổi sự kiện này tỉnh muốn tiếp nhận thay mặt giá lớn bao nhiêu ngươi đáng rõ ràng minh mạch cái kia vang triệt thiên địa thanh âm b i ế ngay tại sở hà đi đến thế giới trung tâm trí lúc một đạo to lớn hư ảnh từ huyết sắt chi khí bên trong rõ ràng nó ánh mắt rơi vào sở hà trên thân âm trầm bên trong kẹp dẫn vẻ không hiểu trước mặt nhân loại xuất hiện là d ữ liệu bên ngoài sự tình mà lại trả lại cho nó mang đến rất lớn váy dày một lần so một lần lớn lần trước sau đó nó mặc dù tức giận nhưng cũng hiểu được cũng chỉ là đem sự t ì n h t h o á n g trì hoãn nó nguyên bản tưởng nay cũng chỉ là vị nào chơi nhỏ mùa dối ác tâm nó để nó nhiều bỏ ra một chút thay mặt giá hoặc là còn có cái khác một chút mục đích mặc dù có bóng vang nhưng còn không thể làm gì cái kết loại tình huống nó nguyên bản liền có chỗ đoán chắc cùng chuẩn bị có thể này một lần nó lại tại trước mặt nhân loại trên thân cảm giác được nguy hiểm cảm giác hắn khả năng sẽ đến thật n à y trò đùa có thể cùng nó khai lớn như thế không đáp ứng đáng phát sinh sự tình l i ê n liên vị kia đều tuyệt sẽ không này a làm n à y thiết điểm mặc dù không phải vị kia cũng không phải cái k h ắ c cường người nhất hài lòng sau đó nhưng lại là bọn chúng đều có thể tiếp nhận sau đó không ai sẽ đến phá hoại mới đúng càng húng chi vẫn một nó từ không lại ý qua nhân loại phải biết như thế một chàng không cách nào tránh khỏi c ơ đếm cũng là một chàng trước nay chưa có lớn cơ gặp tất cả tại đỉnh cường người mặc dù đều tại lẫn nhau t i n h kế lấy nhưng, nhưng cũng có ăn ý đẩy động đ ậ này hết thảy mà xuất hiện không thể làm gì lớn biến cho nên như thế tất cả cường ư ờ i đều không muốn nhìn thấy sự tỉnh càng là cường ư ờ i càng sẽ không cho phép sở hạ nhìn hư ảnh trên thân cái kia nồng đặc huyết sát chi khí trên khuôn mặt lộ ra một ý vị sâu trường dáng tươi cười này dáng tươi cười là gặp được cùng hắn có duyên sinh linh có đại tướng tiềm chất người mới có dáng tươi cười hậu quả a đó là về sau sự tỉnh mà bây giờ ngươi muốn làm được sự tỉnh nếu như thành công sẽ cho ta bây giờ mang đến một chút váy d ậ y cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể đạt một chút ta cho ngươi một chàng cơ duyên sự kiện này tỉnh cũng liền trôi qua thoái rơi tại tất cả sinh linh chăm chú phía dưới sở hà pháp tướng kim thân xuất hiện hoành cắn thiên địa giữa quan tại này thế giới sự tỉnh sở hà trong lòng đã có chỗ đắm chắc mà hắn tuyển chọn cũng đã ở trong lòng làm ra bây giờ thế giới còn cần ổn định hắn còn không có tuyệt đối nắm chắc đối phó triệt đáy lăn lộn loạn sau thế giới thứ tư hào quang màu vàng chỗ chiếu ở chỗ những cái tiêu huyết sát chi khí cùng yêu ma quỷ quái tại tư tư thanh bên trong như băng tuyết tan giã quan mang màu vàng quét sạch thiên địa để h á cám huyết tinh thiên địa có con minh này thế giới tất cả sinh linh cảm giác được tâm linh là một trong ấm màu vàng con minh để này phiến lâm vào tuyệt vọng thế giới nên đến ánh dạng đông muốn chết sở hà xuất thanh đằng sau nguyên bản còn tưởng có thể có cơ hội thương lượng hư ảnh nhìn thấy hắn đón lấy đến hành vi hư ảnh ý thức đến nó bị chơi xỏ nhưng mà sở hà lại không còn xuất thanh hưởng ứng hắn một bàn tay chấn áp hướng đại địa một bàn tay cầm hướng thương cung đem hư ảnh còn có tại thương khung phiêu đáng huyết sát chi khí nhân chìm một tay đẻ đại đ ị a một tay chấn thương cung vanh long sở hà bàn tay rơi xuống cái kia nguyên bản tại không ngừng lắc, lắc đại địa chấn động biên độ thuận theo bàn tay hắn rơi xuống biến càng lúc càng yếu Hư m dần dần người. Người như nhưng hư c ảnh lại một điểm đều cao hứng không trở nên nó tại đa hóa làm dịch thể huyết sát chi khí bên trong không ngừng lật đổ nếu như đây là sở hà chỗ nói cơ duyên nó là khẳng định không hoan hỉ dù sao nhưng a y c ỉ l ó m ta ý thức hiển mà phải hiểu cho biết ngươi ngươi cái hành vi là tại trêu trọc hoa bưng là đang tìm cái chết sẽ bị tất cả chắc sẽ trở về cường người xem lớn địch thủ còn có n g ư ơ i khả năng không biết thiên địa lớn biến ngươi có lẽ chỉ có thấy được trong đó nguy cơ lại cũng không có nhìn thấy trong đó chỗ tích n g ầ m cơ duyên phải biết như ngươi ta thế này bản nguyên cực hạng cự đầu cũng có cơ hội tại này chẳng lớn biến bên trong đ ạ t vào vĩnh hằng siêu thoát chi lộ không phải tầm thường vĩnh hằng cảnh mà là vĩnh hằng siêu thoát biết cái gì là vĩnh hằng siêu thoát ta đó là có thể chân chính siêu thoát không bị bất kỳ thời đại nào bất luận cái gì thiên địa cực h ạ n tồn tại thư ảnh ý thức đến người trước mặt loại có thể là không hiểu quy củ cho nên nó gào thét xuất h a n h cố gắng van hồi ngươi đã hiệu a Bố cụ, đối cục, với tại hư ả nguy h một loạt i i i ả thích. Sở hà Sở b ể thị, việc n à tình cơ ò n cùng hắn không cái gì quan、hệ. Hắn tu luyện, cùng này phiến thiên địa không có sinh sản bất luận cái gì liên hệ, Như là một ngoài của người.、Tại、nguy thật tu bất một Tại hệ. hệ. cái có cái của c gì gì địa là bên trong đi bác cơ duyên không phải hắn cần thiết hắn cần chính là một tương đối an t ĩ n h hoàn cảnh h ả o h ả o phát dục là được những cái kia lệ o l o ẹ ệ các loại tính kế mới có thể có gặp dịp lấy được cơ duyên cũng không thích hợp hắn tương phản xuất hiện cái kia loại trạng huống còn sẽ quấy nhiều đến hắn ổn thỏa phát dục nhịp điệu cho nên tại sở hà đối với cổ kỳ thế giới tình h u ố n có chỗ đoán chắc đằng sau hắn đã trải qua quyết định chỗ này hắn chấn áp định theo lâm lang châu nói lúc này thiên địa còn không có lâm vào hỗn độn cho phép tồn tại lực lượng là có hạn mức cao nhất nội tình tầng lần chính là hiện bây giờ này phiến thiên địa có thể xuất hiện cao nhất tầng lần mạnh hơn tồn tại muốn về đến là phải chờ đến thiên địa lâm vào hỗn độn mới có thể cho nên tại biết này sự tình lại có năng lực khống chế dưới tình huống cổ đào tương đương gốc vượt mực trước mặt nhân loại cũng không biết là thế nào cái tình huống xuất hiện không hiểu thấu coi như xong bây giờ nó đã nói rất rõ ràng đối phương lại cũng không ngó ngàn g tới không có dừng tay tư thế n a y liên rất khó làm xem ra chỉ giảng chỗ tốt không làm được hai hại cũng là cần giảng minh bạch mới được nhân loại ngươi phải biết biết rõ mặc kệ cỡ nào tầng lần sinh linh đều có đại nạn không ngừng tu luyện không ngừng biến tưởng mới có thể diên trường này thời gian đến bản nguyên cảnh giới mặc dù thọ mệnh không cùng nhưng ở mỗi một cái thời đại giao thế thiên địa lớn biến trong lúc cũng đều muốn đối mặt một lần kiếp nạn mặc dù đạt tới ngươi và ta tầng lần cái kiếp nạn cũng không tính cái gì mà tới được mạnh hơn vĩnh hoàn cảnh ứng đôi cái tầng lần kiếp nạn liền càng thêm dễ dàng nhưng cái thiên địa chi kiếp kỳ thật chỉ là tiểu kiếp ở phía sau sẽ có càng lớn kiếp nạn tại cái sau đó người ta thế này cự đầu cũng sẽ suy sụp vĩnh hằng chúa tể tồn tại cũng đem truy nhập luôn về l i ê n liên này phiến thiên địa cũng đều sẽ trực tiếp uy t ạ i hỗn độn chỉ có siêu thoát vĩnh hằng siêu thoát mới có thể ứng đối mà này chàng kiếp nạn đã sắp tiến đến chúng ta đều tại truy cầu một gặp dịp một vĩnh hằng siêu thoát gặp dịp người do chưa cổ đào mặc dù nói thanh tê k i lực bất quá này phiên thoại cũng chỉ có sở hà có thể nghe như thế một chút vu cường người mới có thể tiếp xúc đến thoại đề hoặc là nói như thế một chút cường người giữa c sở hà không có về thoại nhưng từ tiếp xúc đến loại loại sự tình đến nhìn hắn sát thật có chỗ minh ngộ trong trí óc đem hắn biết hiểu sự t ì n h tổ hợp đến cùng một chỗ chỉ là c h ư ớ c mắt giữa liền làm một phen hợp lý phân tích có lẽ này phiến thiên địa chứ cự đầu trở lên tầng lần tồn tại cái khác vạn vật sinh linh đều là quân cờ một bị bọn chúng dùng đến dẫn xuất cơ duyên quân cờ sở hà hoài nghi lâm lang nhỏ thú t r ă n g câu việc này mặc dù đến từ thái cổ tam tộc nhưng nó m ô n cùng dạng là quân cờ không chuẩn còn chính là bọn chúng trong tộc những cái tia cửa người quân cờ nếu quả như thật có cái tia loại tiếp khó cự đầu còn có thể có cơ hội bắt một đ ư ờ n g ra nhưng phía dưới tồn tại đều là kiến hôi đem nó môn đẩy ra đến dùng đến phát quang phát nhiệt cái tình huống khả năng quá cao cái gọi là thiên đ ị a c h ỉ biến có lẽ là có nhưng phải biết không phải bây giờ lúc này biến hóa là một chàng đ ù a bỡn một chàng cường người môn đạo diễn đ ù a bỡn để tất cả sinh linh ở trong đó tiến hành biểu diễn đẩy động đặt thành bọn chúng mục đích đương nhiên này chỉ là sở hạ đòn chắc càng có thân thể có lẽ trước mặt cổ đào biết đều không đủ hoàn toàn chỉ có những cái tia cái gọi là vĩnh hằng chúa tể mới rõ ràng tất cả làm sao ngươi biết sẽ có cái đại kiếp lại dựa vào cái gì xác nhận không sai đại đ ị a u rung động bị chấn áp ở hư ảnh cũng ngưng thực thành một loại hình người hình dạng nhưng vô cùng cao lớn đội chơi đ ạ p đất đầu sinh song sừng còn có lấy một cái lân giáp cái đuôi tồn tại tại cuối cùng muốn đem nó triệt đấy nắm chặt trước m ộ t k h ắ c sở h ạ cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi một vấn đề tất cả cường người đều tránh không song đại k i ế p khó chắc hẳn bọn chúng còn cũng không có kinh nghiệm qua lại tất cả đều tuyển t r ạ c h tin tưởng chỗ này mặt khẳng định có vấn đề lớn ngươi không có cảm giác ca cái kia loại tim đập nhanh cảm giác tuân theo thời gian trôi qua càng lúc càng bất an cảm giác cổ đào thần sắc dẫn nghi hoặc nhìn về phía sở hà bất an cảm giác là này bí mật tốt nhất minh chứng cự đầu tồn tại quá cường vẫn còn có thể có run sợ cảm giác sinh sản đến này t ầ n g lần tồn tại đều đáng minh bạch chuyện nghiêm trọng sở hà nhìn cả người cao lớn cổ đào ánh mắt c h u y ể n động đ ộ n g không có hưởng ứng nghi ngờ của nó trên tay đột nhiên dùng sức cổ đào cái kia một lũ ý thức bị huyết sát chi khí triệt đánh ngưng tụ làm thực bị sở hà nắm trong tay đồng thời sở hà còn cường đi cắt ngăn nó này một lũ ý thức cùng bản thân thể tất cả liên hệ càng lúc càng cường tim đập nhanh cảm giác nghiêm trình cảm giác đáp ứng một chút sở hà vây lắc đầu hắn sát thật không có hắn cảm giác ứng vẫn rất cường. không có cảm giác sinh sản như vậy thì nói rõ sắp đến sự tình đối với hắn uy hiếp sẽ không quá lớn đương nhiên này chỉ là đối với hắn mà nói khó trách ma giới thâm viên phương thức làm việc tổng cảm giác có vấn đề không phù hợp la tập từ cổ đào trong miệng biết càng nhiều bí ẩn thâm viên ma giới cái kia loại loại thoạt nhìn không hề t r ư ơ n g pháp gây nên cũng liền có hiểu rõ thích bọn chúng mục đích là càng sâu tầm lần cái gọi là chinh phục trư giới căn bản không phải chủ yếu dù sao nếu quả như thật có đáng sợ như vậy đại kiếp khó đem trư giới chinh phục cũng không quá lớn ý nghĩa nhân loại cảm giác được cùng bản thân thể liên hệ bị đoạn cổ đào ú t buồn bực làm hỏng lợi và hại hạch tâm điểm đã giảng rõ ràng làm cự đầu tồn tại người trước mặt loại làm sao vẫn thoạt nhìn không một điểm phải thương lượng xu thế theo đó làm phá hoại này rất không đạo lý a cho dù có chỗ quan tâm ngược lại là đem hết thể hỏi rõ ràng a có thể nói nó tuyệt đối sàng khoái sẽ không cất dấu dịch lấy sẽ cho ra cùng nhau hướng trả lời nó đều đánh tốt phúc cảo n à y trực tiếp liền đem nó này một lũ ý thức cùng bản thân thể liên hệ bất đoạn sau đó ngưng tụ thực thân thể bắt được phong cấm tính chuyện gì xảy ra nay nhìn dáng vẻ là không dự định tiếp theo đ ả n a như thế một cự đầu tại đối mặt tự thân thiết thực lợi ích dưới tình huống thái độ này thế nhưng là cùng sinh tử tồn vong liên quan đến liên đó a càng hướng chi còn quan hệ lấy con đường phía trước con đường liền xem như sinh tử coi nhẹ vậy cũng tổng muốn truy cầu cao hơn tầng lần đi này lưỡng điểm liền xem như sống vô số thời đại nó cũng rất để ý trước mặt nhân loại cái mới tấn sau bối có thể nhìn thay nó rất không tin này trong đó tuyệt đối có nó không nghĩ đến vấn đề dù sao người này loại xuất hiện liền rất không hiểu đấu cự đầu tầng lần hắn không có tiến vào hư giới ở đây lúc thiên địa có thể tự do hành động này bản thân liền rất nói do vấn đề nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì bây giờ tình huống đều rất không ổn sự tình không có khả năng lại tiếp theo kéo người cân nhắc rõ ràng càng về sau biến đổi càng nhiều thay mặt giá không thể tiếp nhận đến lúc đó tất cả cường người đều sẽ bắt n g ư ờ i t i ế t phẫn cổ đào cố gắng làm cố gắng cuối cùng sự kiện này tình đã kéo đủ lâu lại tiếp theo chỉ sợ đến lúc đó thời gian không đủ dùng chương bốn trăm bảy mươi bốn thương không rơi xuống đáng tiếc có chút muộn cổ đào gào thét y nguyên không có khả năng để sở hà trở nên chủ ý hắn không lệnh tất yếu ở thế giới lớn biến bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa là thứ nhất còn nữa bởi vì hắn tâm thái tốt vui vẻ làm việc tốt cho cơ duyên nhìn rất nhiều sinh linh có duyên không nhịn được liền kéo bọn chúng một thanh cũng bởi vậy bất chi bất g i á giữa hắn có vẻ như xác thật phá hoại rất nhiều cửa người sự tỉnh cùng nó môn xử tại đối địch quan hệ sự kiện này tỉnh mặc kệ có nguyện ý hay không đều đã trải qua là cố định sự thật đem trưởng gian cổ đào triệt đáy c h â n áp đằng sau dùng túi càn k h ô n thu hồi đóng gói đặt ở phần e o sở hà lực chú ý chuyển đến hắc ám thâm v i ê n phía trên đó là thiên địa chấn động bên đầu bên trong có vừa ma vương bị chấn áp đấy bất đúng sở hà nghiêm chỉnh nhìn một chút Ma v ư ơ nó g cuồng, trong Vương, không giản. không sừng không ngừng giới. triệt phát phát chút biệt Thâm thuần một tồn tại tận thụ, tại thế hiện viên phải xôi dài, đáy để đơn đơn đâm khác vậy áp hắn hứa chỗ. chấn như như khỏa cổ cắm cả cổ bên n Ma xa kéo kỳ bị ở Mà là là dây cùng cổ kỳ thế giới quan hệ trong ngươi có ta trong ta có ngươi nó đi đằng sau cổ kỳ thế giới sẽ sụp đổ mà nó cũng cùng dạng như vậy xuất thế chi lúc chính là nó tử vong này g sẽ không may mắn miễn khả năng bất quá này một điểm nó cũng không thể ý thức đến mặc dù nó thực lực không tệ nhưng đầu góc lại không dùng được đương nhiên này sau đó hắn tâm niệm một động thư giữa không trung xuất hiện năm tòa kim sơn sở hà pháp tướng kim thân bàn tay một chuyện cái kêu bao trùm thương không trên lòng bàn tay ngọn lửa màu tím buộc phát má lên dị thương máy liệt như là một tòa bao trùm thiên địa núi lửa ẩm ẩm nổ tung mở đến đại đạo huy hoàng vị tri tù lung nam tòa kim sơn tại tử h ỏ a phía d ư ớ i không ngừng bị dung luyện lấy đồng thời sở hà trong miệng tụng ra đại đạo thanh â m nói ra phát thủy từng đạo do thiên địa vĩ lực ngưng kết đại đạo tự phủ hóa vì một cái c ô m chế dung nhập kim sơn bên trong kim sơn rất phổ thông chỉ là đều do thuần kim thành phần chỉ là trải qua vài lần đ ạ xúc một ngọn núi cũng liền chỉ một tiểu thế giới trọng lượng mà thôi thính không được quá đ ặ thù nhưng ở sở hà luyện chế bên giới tại c ô n chế dày đặc dung nhập nó nội đằng sau mỗi một phút mỗi một giây đều tại phát sinh chất bi không cần quá nhiều ngày tài bảo du nhập g n đơn đơn cũng chỉ là dựa vào thực lực một kiện có thể để phổ thông bản nguyên c ơ n g ư ờ i nhìn mà phát khiếp bảo vật tại trong lòng bàn tay của hắn từ từ thành hình sau một lát sở hà trong lòng bàn tay tử h ỏ a dập tắt đại đạo thanh â m tụng hát chi thành cùng im bặt mà dừng bàn tay hắn khé đảo vay đủ hủ một cái bàn tay màu và nóng đột nhiên từ thương k h u n g phía trên rơi xuống như vậy một màn như là trời trực tiếp cả mất rồi xuống bình thường nguyên bản sở hà khống chế tốt mặc dù hắn một loạt thủ đoạn động tính rất lớn nhưng cũng không có để cổ kỳ thế giới người cảm nhận được áp lực có chỉ là thị giác bên trên rung động liền chỉ như vậy nhưng đã để bọn chúng làm chi nằm dạp trên mặt đất không qua đi mặt đại đạo thanh âm vang lên không có áp lực dưới tình huống để bọn chúng đắm chìm trong đó thân hình đứng lên thuận theo đạo pháp thanh âm mà động chỉ là ngắn ngủi một lát đã trải qua để này thế giới sinh linh được lợi không cùng càng có rất nhiều sinh linh thừa dịp cơ tiến vào đột phá trạng thái cuối cùng liền xem như đại đạo thanh âm kết thúc cũng không có thể để đắm chìm bọn chúng tỉnh lại nhưng lại tại bàn tay kia rơi xuống sau đó cả thiên địa giữa không khí là một trong tắc nghẽn liền như là có cự vật đặc tại trên thế giới c ổ kỳ trong thế giới đắm chìm tại đại đạo thanh âm bên trong sinh linh chỉ cảm thấy cảm thấy tâm thần là một m trong chìm mặc kệ có nguyện ý hay không liền xem như đã đạp ở đột phá bên cạnh đều bị ép từ cái kia loại trạng thái bên trong rời khỏi bọn chúng thuận theo bất an cảm giác ngẩng đầu xem xét trong lòng nguyên bản bị đánh nhiêu đằng sau sinh sôi hoán khí cùng tức tối bị nồng nồng sợ hai thay thế trời mất rồi xuống tại bọn chúng trong mắt không ngừng phóng đại l ấ y như là sau một khắc liền muốn đem bọn chúng toàn bộ chấn áp mà lại bọn chúng bên trong mặc kệ cường yếu tinh thần phát tán chỉ cần vừa tiếp xúc với đâm đến cái kia rất xuống đến thương không hơi thở coi như bọn chúng là cùng thiên địa kháng tranh từng bước một tu luyện bên trên đến võ giả trong lòng cũng chỉ có tuyệt vọng vô lực ngày đó chỉ cần rất xuống đến bọn chúng hẳn phải chết tuyệt không may mắn thoát khỏi chỉ có cái niệm đầu tại lúc này lại tuyệt không đem trời xuyên phá quyết chế t kháng tranh võ giả bất khuất ý niệm đến cùng phát sinh cái gì sao sẽ như vậy trung quốc vẫn không cách nào phản kháng vận mệnh a liên liên như vậy cao ngất tồn tại kinh khủng cũng không cách nào ngăn cản n à y tràng thiên địa lâm biến lại xuất hiện cái gì đại khủng bố a tất cả sinh linh cảm cảm thấy rất n ộ biến đổi bất ngờ ngắn ngủi thời gian trong vòng phát sinh quá nhiều chuyện đầu tiên là cả thế giới phát sinh l ơ i biến bọn chúng yêu ma quỷ quái triệt đấy phụ tô cả thế giới đều lâm vào tư sát bắt đầu sau đó còn may đến phía sau bọn chúng trạng thái càng lúc càng điên cuồng chỗ mấu chốt là bọn chúng là thanh tỉnh lại khống chế không nổi cái k i a loại cảm giác thượng như thân không kiểm soát như bên cạnh đồng bạn không ngừng n g ã xuống tự thân thương thế lại càng lúc càng nặng bọn chúng đã tuyệt vọng đều đã trải qua có tự thân bị yêu ma triệt đấy thốt vệ táng thân huyết hải chuẩn bị có thể không nghĩ đến tại nhất nguy hiểm sau đó có không cách nào tưởng tượng tồn tại xuất thủ tắt giữa liền đem hết thể dị động chấn áp để tất cả yêu ma quỷ quái không dám di chuyển một chút càng là khẩu tụng đại đạo t r í lý đưa bọn chúng một tràng tạo hóa nhưng mà cũng không biết tu luyện bao lâu bọn chúng tại nặng nghề áp lực phía dưới tính nhờ ạn trờ mắt đằng sau liền thấy không phù hợp khó khăn chắc trở tài sinh để bọn chúng làm chi tuyệt vọng một màn xuất hiện tại bọn chúng tu luyện sau đó không biết phát sinh cái gì cái k i ê u cao ngất m ê n h mông tồn tại không thấy thương khung tử trên trời rơi xuống, xuống bọn chúng không khỏi làm ra đâu chắc có phải hay không có càng tà ác tồn tại liên vừa mới xuất hiện cao ngất cường người đều đáng không nổi lao tổ Tăng Thanh Thanh ngần cũng đầu, là lúc này sở hà hơi thở biến mất thương khung từ trên trời rơi xuống ở trong mắt nàng không nghi ngờ là phát sinh ngoài ý muốn tiểu nha đầu không sự tình đại kinh tiểu khoái tăng thanh thanh chuyển đầu xem xét lão tổ ngươi tăng thanh thanh một khuôn mặt kinh ngạc sở hà ngay tại thân thể của nàng bên là thứ yếu chủ yếu là hắn thời khắc này trạng thái không phải hư huyễn mà là thực thân thể nhìn sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười chỉ một n g ó n tay ra hiệu tăng thanh thanh n g n g đầu chương bốn trăm bảy mươi năm chấn áp chỉ thấy giờ phút này cái kia rơi xuống xuống thương cung mắt thấy là phải chấn áp tại trên đại đ i ệ m ư ơ i vàm vạn m ngàn m tuân theo cự li kéo tiến cả cụ kỳ thế giới sinh linh bị càng lúc càng nặng nề áp lực nhân chìm đều mắt lộ ra tuyệt vọng k i n h sợ như vậy thiên địa lớn biến bọn chúng cảm giác không đã có bất luận cái gì có thể có cơ hội phản kháng khả năng thậm chí bọn chúng tâm linh v ự c thầm tại thiên địa còn không triệt đáy rơi xuống sau đó đã trải qua thiết tưởng ra các loại thế giới băng hủy trắng cảnh không ngừng tại bọn chúng tâm linh bên trong trùng đụng rất nhiều sinh linh thậm chí trực tiếp quỳ xuống muốn khẩn cầu thượng thiên bất giận tăng thanh thanh lần nữa ngần đầu liền xem như sở hạ ở bên cạnh cũng cùng dạng để nàng cảm giác được trong lòng có ngạt thở cảm giác sinh sản nhưng mà ngay tại sau cùng sau đó thuận theo sở hà chỉ một ngón tay cái kia mắt thấy lấy liền muốn đẻ dưới thương k h u n g bắt đầu không ngừng có rút thuận theo cùng đại địa tiếp cận thương k h u n g có rút cũng càng lúc càng nhanh đến cuối cùng hóa vì năm ngón tay cự sơn tại ầm ầm tiếng vang lớn thanh bên trong chấn áp tại thiên địa thâm viên phía trên cũng liền tại lúc này tất cả sinh linh mới phát hiện cái kia chấn áp thiên địa lớn biến thân ảnh cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn hắn vẫn luôn tại chữ đứng ở thương k h u n g c h i điên làm tắt chi thế nay mức khắc rất nhiều sinh linh có chỗ minh ngộ vừa mới cái kia thương không rơi xuống tri tượng bất quá là cái kia cao ngất tồn tại thi triển thủ đoạn một trường rơi xuống hóa là ngũ chỉ sơn đầu chấn áp thiên địa càn thôn trực tiếp đem cổ kỳ thế giới từ xưa liền tồn tại cấm kỵ tuyệt lần này thiên địa bạo loạn nguyên đầu cho chấn áp như vậy tồn tại khủng bố như vậy chỉ không cách nào tưởng tượng này mới tính bên trên chân chính cường người đi không n à y đã không chỉ đơn chỉ là cường người có thể hình dung như thế thần bọn chúng cảm thấy chỉ có lăng giá ở thiên địa phía trên thần mới có thể có thủ đoạn như thế mới có thể n ị c h thiên mà đi mới có thể vây tay giữa liền đem thiên địa bạo động hạo kiếp chấn áp thủy tổ có người đi lớn lễ làm độ cao hô thủy tổ, thủy tổ. cổ k như, như vậy chỗ dựa để bọn chúng làm chi tâm chiến đã dưới đáy lòng hào hào cân nhắc ngày sau đối đại nhân tộc thái độ vấn đề nội dung chính chính còn rộng lượng hơn như thế cơ bản nhất dân tộc lực lượng khác không cân nhắc chỉ thương không phía trên vị kia liền có thể đem bọn chúng toàn bộ chấn áp nay thế giới đương lấy nhân tộc làm tôn nay một điểm không thể hoài nghi mà lại muốn xếp vào tổ hấn nay lại đa số sinh linh trong lòng giờ phút này chân thật nhất thực ý nghĩ đối với thương k h u n g phía trên cao ngất tồn tại kính sợ khắc vào bọn chúng c ố c tủy để bọn chúng tự nhiên m à vậy đối với nhân tộc có sợ hãi cảm giác lao tổ thang thanh thanh cúi đầu nhìn về phía sở hạ trong mắt lóe ra chút chút tinh quang lao tổ cường lớn cao ngất lại một lần nữa đổi mới nhất là to lớn là vượt qua tính nàng đã tìm không thấy hình dung tử mà lại lao tổ là thực thân thể mà không phải hư nguyễn khả năng không phải nàng trước kia t r ỗ não bộ như vậy lao tổ gặp phải cường đ ị c h thủ bị đánh chỉ còn linh hồn nay một điểm càng là để nàng sinh sản chư đang nghi hỏi bất quá lao tổ không nói nàng cũng không dám nhiều hỏi tiếp theo biến cường nay thế giới cuối cùng trung quốc vẫn chúc vụ các ngươi sở hà n g ầ g đầu liếc bầu trời một cái ý vị sâu trường nói một câu sau đó một xoay người tăng thanh thanh còn chưa phản ứng lại đây đã trải qua không nhìn thấy thân ảnh của hắn đồng thời trên trời pháp tướng màu vàng cũng cùng dạng xoay người mấy dậm chân thân hình biến càng lúc càng nhỏ cho đến biến mất không thấy hết thẻ dị giống cũng tùy chi tắn đi liền như là cái gì đều không phát sinh qua bình thường vừa mới cái kia diệt thế bình thường nguy cơ như là một chàng ảo mộng cái gì nguyên bản tăng thanh thanh nhìn sở hà thân hình biến mất địa phương có chút mở mịt không xử trí cảm giác nhưng ở một đoạn thời khắc n à n g l ò n g có cảm giác đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía sau lưng lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy nhận thấy có người đồng t ộ c còn có cái khác sinh linh bọn hắn thời khắc này hành vi đều không có cái gì không phù hợp ở chỗ liền xem như những yêu ma quỷ quái kia cũng chính diện lâm vây sát tại cuốn quýt mầm bệnh cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương nhưng tại vừa mới một chớp mắt kia g i n nàng rõ ràng có một loại bị để mắt tới cảm giác cái k i a loại cảm giác tựa như đối phương đem nàng linh hồn đều cho phục khắc bình thường để nàng đều cảm giác tâm thần phát lông lương siêu siêu cảm giác khẳng định lôi không được nàng nhất định là bị cái gì kỳ quái cái gì cho để mắt tới thương mãn sơn c h i điên bị chấn áp khương trần tử túi đầu nhìn đã khôi phục bình thường trạng thái núi lớn cảm giác được rất không thể tưởng ra thiên biến uy lực lớn bao nhiêu hắn nhưng là cảm thủ q u a liền xem như trước kia thỉnh thoảng chấn động đều sẽ để hắn cầm giữ không được cần dùng tận thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng đứng vững lần trước núi đầu chấn động tần suất hơi cao một điểm liền gần như động viên thương mãn g quốc tất cả lực lượng coi như như vậy vài lần đều còn kém một chút ít muốn băng khai nhất nguy hiểm giai đoạn hắn đều cảm giác thiên địa bản nguyên đều muốn sụp đổ trên thực tế hắn đều sớm đã trải qua làm xong thiên địa sụp đổ hắn thân t ử đạo tiêu chuẩn bị mà cuối cùng có thể rất quá khứ chỉ là kỳ tích rất ảo ngộng mà này một lần càng thêm nguy hiểm chỉ là ban đầu giai đoạn đã trải qua so trước kia nhất nguy hiểm sau đó còn muốn mánh liệt coi như nhiều du mặc bạch này chính trải qua bản nguyên cửa người đều cảm giác cố hết sức hắn đều không trông tậy vào nhưng không nghĩ đến kỳ tích sẽ lần nữa phát sinh kế tiếp như vậy để hắn có một loại hôm nay động cùng nói dẫn như cảm giác hắn hết thể hành vi mặc kệ là lo lắng vẫn toàn lực ứng đối đều phí công n à y hết thể căn bản cùng hắn không quan hệ hắn là ngoài của người có không có hình hắn giống như không cái gì k h u b i ệ t như nếu như tiếp theo số g ư ớ i hắn là tuyệt đối đáng không được hết thể kết thúc cũng cùng hắn không quan hệ hắn cùng cựu giới sơn cái khác sinh linh khu biệt cũng chính là một dựa vào là tương đối gần quần chúng đến cùng là cái gì dạng lực lượng mới có thể để này hết thể dễ dàng liền lắng lại khương trần tự hít vào một hơi sâu phát ra cảm thán lần trước thiên địa biến động cuối cùng chìm xuống hắn mặc dù có cái gì cảm giác nhưng cũng không có phát hiện cái gì vết tích nay một lần khác biệt thiên địa chấn động đã có thật thật tại tại vết rách xuất hiện để hắn cảm giác được thiên địa biến động có thể lắng lại ở là có không cách nào tưởng tượng lực lượng xuất thủ chấn áp n m ộ n lực lượng kia chỉ là tiết ra đến một chút ít liền để hắn cảm giác được vô lực so thiên biến chi lúc còn muốn vô lực chấn áp thiên địa lực lượng a để hắn làm chi kính sợ cùng bái đồng thời còn có thật sâu khát vọng hắn cũng nghĩ ủng hữu cái kia loại lực lượng có lẽ chỉ có đạt tới cái kia loại lực lượng tầng lần mới có thể chân chính chúa tể tự thân cùng tộc đàn vật mặt bạch trước ngươi biểu hiện tựa hồ đối với vừa mới thiên địa bị chấn áp sự tình có trô đoán chắc khương trần tử cảm khái chờ mong s o n g chuyển đầu nhìn về phía du mặt bạch trước đó du mặc bạch kích động khương trần tử cảm giác được tựa như là xem thấy cứu tinh như chương bốn t r ư ơ i sáu người đương ta ngốc nổi lên a là hắn chính là hắn sư tôn vừa mới từ trong núi truyền đến hơi thở chính là ta trước đó cùng ngươi nói vị k i a đem ta từ trong ma thủ cứu đến lao tổ hắn là chúng ta nhân tộc lao tổ du mặc bạch dẫn kích động xuất h a n h nhân tộc có như thế cường người tồn tại sắc thật đáng giá kích động lúc trước hắn là cảm nhận được vị kia tiền bối rất cường nhưng lại không nghĩ đến sẽ cường như vậy ly phổ là có thể chấn áp thiên địa tần lần k hương trần tử t í n h xong sau đầu tiên là kinh ngạc sau đó c ũ n g hỉ nhân tộc có như thế lao tổ đương hưng chỉ cần để cựu giới sơn cái khác vài đại tộc biết lao tổ tồn tại không cần lao nhân ra ông ta đạo thủ nhân tộc liền nhất định là cựu giới sơn đệ nhất tộc mà với hắn cá nhân mà nói nói không chừng cũng có cơ hội lắng nghe lao tổ c h i thánh ngôn chân chính bước ra một bước kia mà không phải bây giờ cái mượn lực chứng nói không được tự do trước kia còn không thế nào rõ ràng nhưng du mặc bạch chứng nói đằng sau hắn mới biết được hắn thực lực so với chân chính bản nguyên còn phải kém một chủ dù mặc bạch cái bình thường mới tấn bản nguyên đều có thể treo lên đánh hắn cho nên hắn rất bức thiết muốn đi bãi phòng một chút lao tổ lại xảy ra chuyện gì chơi đâu ta lại bị hố hắc á m địa vực to lớn thâm viên trong giếng ma nô ra đầu lô văn manh ngầm đầu nhìn bầu trời tại một đoạn thời khắc nó nguyên bản chờ mong vui mừng hảo tâm tình đột nhiên biến mất có bị lựa gạt đằng sau c ù n g nộ hơi thở không ngừng buộc phát mà lên nó cái kia sắc nhọn rác hút nhất trương hợp lại phát ra tức tối trói hai gạo thét lần thứ hai như thế lần thứ hai nó cảm giác nó bị chơi bị tính kế không phải vậy làm sao đến mức này bất quá nói ra đến thiên địa xác thật cảm giác muốn ra vấn đề dán vẻ cuối cùng là bị chấn áp rồi sao như thế không cho ta sống đường a văn minh thanh âm đều biến bọc méo nói lời thật bây giờ sự tình cụ thể như thế nào kỳ thật đã không phải chủ yếu nhất như thế nào tự cứu mới là nó trước mắt cần cân nhắc sự tình nhìn bây giờ tình huống nhất thời nữa sẽ chỉ sợ thiên địa lớn biến là sẽ không phát sinh như vậy nó đáng như thế nào kéo dài thời gian là bây giờ cần có nhất giải quyết nghĩ đến chỗ này văn minh liền không nhịn được phát ra lệ phiếu nó bỏ ra thay mặt giá đã đủ lớn lại tiếp theo mà lại thời gian còn không xác định nó có khả năng bị ép ô thậm chí tươi sống mà i chết chỉ vì cái gì không phải cái khác mấy g i a hỏa vì sao là ta văn minh cảm giác cực độ không công bằng nó quyết định chú ý nếu như sự tình tiếp theo ác hóa số dưới nó muốn sớm đem cái khác mấy g i a hỏa làm ra đến cùng nó cùng một chỗ đối mặt cùng một chỗ trung hoàn nạn không đạo lý nguy hiểm liền nó một mối tận tâm này rõ ràng không thích hợp nó có thể không có hy sinh nó một thành toàn cả ma giới rộng lượng quân minh muốn chết cùng chết sự tình có không thể chắc chi biến đổi lần này lớn biến khả năng sẽ khác biệt tầm thường bất quá như vậy cũng tốt có biến đổi chúng ta mới càng có cơ hội thần cung cấm điệp một mặt xanh đồng thần kính phiêu phủ ở một chỗ phục tạp thần l à n vân trận pháp phía trên nguyên bản một mực tại hẽ mở thần mang lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên nội liễm nó nội vang lên một đạo ý vị sâu trường thanh â m đằng sau thần kính rớt xuống đất lại ra vấn đề thất tổ lại xúc trở về một đám chờ đợi tại tứ phương thần cung cường người lẫn nhau đối với thị thần sắc giữa hết sức là nghi hoặc một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền tại trong tinh hà tiến hành dạng nhảy vọt kích động một tiếng vừa ra như tinh quang lóe ra nó nội hạ nguyên nhắm lại con mắt xếp đầu gối mà làm hắn đột nhiên mở h ẹ con mắt s ắ c mặt phía trên h i ể n lộ ra chần trừ ngay tại vừa mới hắn đột nhiên có một loại muốn thăng hoa cảm giác rất dễ chịu nhưng ngay lúc hắn muốn hưởng thụ đắm chìm vào trí lúc cái kia loại cảm giác đột nhiên ở giữa đoạn rất không hiểu đấu cổ kỳ thế r ơ i biến động bị chấn áp dẫn phát ngoại giới chứ đang nghi lự nhưng việc này cùng sở hà không quan hệ hắn dẫn cổ đào một lũ ý thức về tới tàng thư các bên ngoài đem một bình c h ặ tại trường gian đun nóng sở hà đem cổ đào vứt ở trên mặt đất n g ư ờ i là t r ú c vu thái cổ tám tộc một trong a sở hà lên tiếng hỏi thái cổ tám tộc hình mặc thủ lâm lang đã toàn bộ bàn giao mặc dù trước mặt dị tộc đối với không lên nhưng là bây giờ thái cổ tám tộc khẳng định là da nào đó biến cho nên đã có không phù hợp địa phương không có khả năng toàn theo từng thừa nhận đi phân biệt lại thêm đối phương bây giờ chỉ là một lũ ý thức bị mạnh mẽ ngưng thực hiện hóa vốn diện mạo liền càng thêm không xác định bởi vậy sở hà mới có này một hỏi ngươi còn biết thái cổ tám tộc cổ đào ngầm đầu nhìn về phía sở hà trong mắt có rất sâu quan tâm Nó n g u y cổ đào trong lòng suy tư đấy mà đối với tại sở hà phát hỏi nó cũng không có tuyển chọn trả lời thân phận của nó có chút phức tạp cũng không thể thấy ánh sáng mà cố ý biên tạp một lại lộ ra không tất yếu người đã biết thái cổ tam tộc như vậy thì phải biết minh bạch này một lần thiên địa chi biến chính là lớn thế không thể vi bất khả kháng ngươi cường đi như vậy sẽ bị nghiền vỡ nát ngươi có lý do gì như vậy đối với sở hà vấn đề không có làm ra trả lời cổ đạo ngược lại đối với sở hà tiến hành phản hỏi không cái gì lớn lý do ta này là người tốt tương đối đồng tình kẻ yếu thiên địa chi biến cường người ở trong đó mưu cầu chỗ tốt mà kẻ yếu toàn bộ đã trở thành hy sinh phẩm này một điểm rất để ta nhìn không quá khứ sở hà t r ừ n g lên mỹ mắt khinh mổ một miệng nước trà hắn không có để ý cổ đào không lễ phép thái độ thuận miệm cho ra một đáp án thần sắc lộ ra rất hòa thuận liền này cổ đạo con mắt một chút trừng tròn gắt gao nhìn t r ò n g t r ọ c sợ h ạ nó thiết tưởng qua vô số âm mưu chính là không muốn qua này đáp án đến bọn chúng cái tầng lần sinh mệnh đã vô hạn tiếp cận vĩnh hằng kẻ yếu đối với tại bọn chúng mà nói tính là cái gì liền xem như hộ p h ù hộ đồng tộc đều chỉ bất quá là thuận mang theo mà thôi nếu như đụng phải bất khả kháng chi lực tuyệt đối sẽ không cước cầu liền xem như vì tộc đàn kéo dài cũng không đáng đi thi lự những người yếu kia sự thật bên trên chỉ cần bọn chúng như vậy cờ người có thể tồn tại số giới tộc đàn cũng sẽ không diệt thiên địa có lỗi về cơ người mới có thể sống kẻ yếu sớm muộn đều là muốn bùi bay khói tan này không cách nào ngăn cản sở hà này trả lời cụ đào hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận nó nghĩ tự điện chuyển đột nhiên nghĩ thông suốt có lẽ là người này loại không muốn làm chính xác trả lời tại lay động điểm đó nhất định là như vậy không phải vậy ai nhàn không c h u y ệ n làm đi đắc tội trong thiên hạ tất cả mọi người cờ người đi làm vi kháng lớn thế sự tình làm sao có thể có cái người tồn tại còn có thể đạt tới cảnh giới như thế liền càng thêm không thể nào ngươi coi như không muốn trả lời trực tiếp không trả lời là được làm gì biên tạo lý do này không phải cường người gây nên cổ đào phát ra hừ lạnh tốt ta nó chính là một ngoài ý mớn sau đó ta lại ngại không chuyện làm cho nên thuận tay l là i làm đương nhiên ta cũng là cảm thấy như vậy làm xác thật có thể để ta rõ ràng hơn t ị n h s ở hà chút chút đầu cảm thấy có lý nghiêm chỉnh cho ra lý do nhìn trên ghế nằm c h ứ n g chạc đàng hoàng nhân loại cổ đào bị nghẹ đến nó cả người chập trùng này lý do so muốn bảo vệ kẻ yếu còn muốn ly phổ tốt ta chỉ là minh lấy đang vũ nhục sự thông minh của nó như vậy lý do nếu như nó tin đó chính là so phạm trần chư còn muốn ốc nổi lên cái kế loại Nhìn cổ đào không tin. Sở hà rất thành khẩn, rất khó hà thành tin. rất rất Sở được lỗ ầ n nữa bổ sung một chút. Chương 477, hài lòng. Tin mới có quỷ, người trước mặt nhìn hiền lành, nhưng bổ Cổ quỷ, một mới mặt chút. trước thật rớt. có hài hoài 477, l kỳ đào mũi trùng điệp phun ra một hơi rất rõ hiển nó vẫn không tin này lý do ở trong mắt nó so sánh với một c o n lại còn quá phở cái sự tình đến bây giờ này một bước làm sao có thể là ngoài ý muốn làm sao có thể là trong lúc vô ý hành vi biết thái cổ tam tộc hiểu biết phá hoại sự kiện này tình hậu quả còn theo đó khăng khăng làm việc như vậy này rõ ràng là cố ý mà làm đang làm phá hoại là xúc mưu đã lâu bất quá cổ đào còn nghĩ mãi mà không rõ như vậy làm có thể được cái gì c h ỗ t ố t cái hành vi tại nó thừa nhận bên trong chí ít tại đã biết dưới tình huống là tổn hại cái khắc cường người nhưng cũng không lợi mình hành vi ngươi này a làm có gì c h ỗ t ố t không rõ liền muốn hỏi đi đoán mò chắc là không được đương nhiên nó cũng minh bạch người trước mặt loại xác suất lớn sẽ không trả lời coi như trả lời cũng không nhất định là lời thật nhưng n à y cũng không phương ngại nó hỏi ra đáng hỏi một câu nói sự tình nó lại không cái gì tổn thất ngược lại nghẹn lấy còn sẽ khó chịu ta đã đã nói nay chỉ là ta thuận tay mà làm về phần chỗ tốt thiên địa không loạn liền sẽ lộ ra an tính một điểm ta vui vẻ an tính như vậy mới là sinh hoạt cho nên ta chỉ là vì sinh hoạt càng thư thái một chút s ở hà cho ra trả lời hắn tựa như đem cổ đào trở thành một tùy ý nói chuyện trời đất đối tượng cũng không ngại đối phương kế tiếp đưa ra câu hỏi hành vi chủ yếu hắn lúc này không cái gì quá suy nghĩ nhiều hỏi đại bộ phận sự tình hắn đều đã trải qua hiểu rõ không sai bị lắm về phần không biết một chút tiền mật coi như trước mặt cổ đào biết nhưng nó chỉ là một lũ ý thức lại thêm nó không cảm nhận được sở hà thiện ý s á t x u ấ t lớn là sẽ không bày tỏ đến cho nên sở hà bây giờ chỉ là đơn thuần muốn theo nó tâm sự cũng không có quá chờ mong có thể biết cái gì cứng nổ tin tức dù sao nói ra đến cổ đào là duy nhất cùng hắn thực lực tương cận tồn tại nay cũng là sở hà dâng lên nói chuyện phiếm tâm tư một nguyên nhân hắn quá cường bây giờ muốn tìm một bình đẳng đối thoại cường người cũng càng lúc càng khó đương nhiên đối với cổ đào mà nói nó cũng không cảm thấy như thế một chàng bình thường nói chuyện p h i ế đối thoại mặc dù sở hà kế tiếp trả lời nó vấn đề nhưng ở nó xem ra c à nó g g i nhìn về phía sở hà ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa lần thứ nhất hiện lộ ra chút hứa sợ ý trước đó nó đem sở hà trở thành cùng tầng lần tồn tại thậm chí là sau bối n g ư ờ i nhất định không phải người cổ đào dẫn khẳng định ngữ khí lên tiếng nó cảm thấy người trước mặt loại tuyệt đối là thái cổ thời đại nào đó một vị chúa tể biến thành nhất định là có càng lớn bộ m ê u nhất định là như vậy vừa mới là một m con cựu lại đây ngay tại thanh lý sở hà tay làm một trong ngừng nhìn về phía cổ đạo xác định đối phương không phải cố ý tại mắng hắn phải biết là liên tưởng não bộ một chút sự tình đi đối với thân phận của hắn sản sinh kỳ quái hoài nghi cảm thấy hắn có thể là một vị nào đó chúa tể biến thành đang làm chuyện lớn đối với này sở hà cũng không làm nhiều giải thích nguyên bản hắn muốn túi đầu tiếp theo xử lý trong tay dê nhưng chấn giới đỉnh đột nhiên kịch liệt run dày lượm bên giới một cỗ không hình chi lực lấy chi làm cơ điểm k h u ế c h tán mà ra nay một nguồn lực lượng rất mạnh chỉ bất quá bây giờ man vực tăng lên đương lần đã rất cao cho nên cũng không thể thừa cơ lần nữa thăng hoa đương nhiên việc này cũng không phải là sở hà chỗ quan tâm để ý coi như man vực thăng hoa đối với bây giờ hắn mà nói cũng bất quá là sinh hoạt bên trong một điểm nhỏ vui thích con chân chính để sở hà để ý là c h â n dối đỉnh này một lần lực lượng k h u ế c h tán nguyên nhân là nó nội cái tia từ nhỏ thú bạch cầu trên thân lần lượt bỏ đi xuống tự phủ bị triệt đẫy tịnh hóa một lần cũng chính là nói bây giờ có thể bị hắn dùng đến chính thức tu luyện tủ thiên trị sở hà đưa tay tìm đ ò i chấn giới trong đỉnh thiên tri tự phủ liền bay đi lúc này thiên phủ đã bị triệt đẫy tỉnh hóa cùng trước kia có khác biệt rất lớn ở chỗ thiếu đi thâm thúy thần bí nhiều một loại để sở hà cảm giác được tinh thần s á n g khoái hơi thở n ắ m trong tay liền cảm giác rất n h u ậ n nó nội nguyên bản tại không ngừng l ó e ra thiên địa trí lý bây giờ cũng đã biến mất không thấy thuận theo sở hà đem tự phủ bắt lấy một tiếng hít vào khí lạnh chi thanh tùy chi văng lên cổ đào nhìn sở hà bàn tay trong mắt đều muốn trừng ra đến xác nhận không nghi ngờ nay một vị đến đầu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nghĩ đến chỗ này cổ đào trong lòng sợ ý lần nữa làm sâu sắc mặc dù sở hà trên người hơi thở bao quát trên khuôn mặt biểu lộ vẫn như là lúc trước bình thường cũng không có biến hóa nhưng cổ đào tựa hồ cảm giác được một cố nặng nề g h áp lực rơi xuống đem nó đẻ linh hồn hơi run nó bây giờ đối với sở hà mục đích ngược lại không dám tiếp theo sâu hỏi coi như sở hà muốn nói nó cũng không dám đi nghe vĩnh hằng chúa tể từng lần bí ẩn nếu như nó biết kết cục chắc chắn sẽ rất thảm mặc dù nó tại chỗ này chỉ là một lũ ý thức nhưng nếu như bị vĩnh hằng chúa tể tồn tại để mắt tới nó bản tôn cũng sẽ không an toàn dù sao không quản sự tình cuối cùng đi hướng nơi nào mặc kệ sẽ phát sinh bao lớn biến cho nên nó là nhất định phải trở về nhìn nương lấy nó mặt dội ra ngón tay bắt đầu dung luyện thiên phủ sở hạ cổ đào không khỏi đem con mắt nhắm lại nó kỳ thật rất muốn nói một câu thỉnh câu một chút sở hạ có thể tránh lấy nó một điểm không nên đem bí mật trực tiếp bộc lộ ra đến này hành vi thật không tốt bất quá bây giờ sở hạ tựa hồ không hình giữa phát tán ra một loại đặc thù khí tràng trước đó không có cảm giác cổ đào còn có thể tùy ý nói chuyện phát hỏi nhưng bây giờ nó là không thế nào dám lên tiếng liền thân hình bất chi bất giác giữa đều xúc một vòng một đoạn thời khắc sở hà hít vào một hơi sâu một lũ lũ mùi thơm tùy chi phiêu tiến trong nuôi của hắn vừa vặn có thể khánh trúc một chút sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tới cười hắn đưa tay chỉ đặt ở trước mắt lung lay tại một cái trước mắt giữa phía trên có vô số thiên địa trí lý loe ra mà qua càng có to lớn mênh mông hơi thở tùy chi bộc phát nay cỗ hơi thở nếu như không phải tàng thư các bao quanh công chế đáng xuống đến chỉ sợ sẽ hoành quét man vực thậm chí cả cựu giới sơn nhưng coi như như vậy cũng để nhắm lại con mắt có ở trên đất cổ đảo cả người đều tùy chi run lên ban run sở hà hài lòng gật đầu ngón tay hoạt động đem nướng xong toàn dương chia làm vài khối thuận theo dê đã nướng n h ữ n g chín hãn tủ thiên chỉ cũng hoàn thành ban đầu giai đoạn tu luyện đối với tại vi lực sở hà vừa mới thoáng cảm thụ một chút mặc dù bởi vì là tại ban đầu giai đoạn tại trên tay hắn chưa nhiều thủ đoạn bên trong còn chưa có xếp h ạ n g hảo nhưng tương đối mà nói hắn vẫn rất hài lòng dù sao nay một môn thủ đoạn trưởng thành không gian còn có rất lớn cao tốc văn tự trương tiết liệt b ứ trường bốn trăm bảy mươi tám vạn giới tháp ấ n ký bất ổn thiên biến lần nữa bị c h ấ n áp để sở hà bình tĩnh thư thái tu luyện nhịp điệu không bị đánh n h a u đến mặc dù c h ư giới mạch nước ngầm tuân ra động càng thêm hung tuân ra nhưng mạch nước ngầm trung pi chỉ là mạch nước ngầm tại không có triệt đáy băng hoại dưới tình huống cùng sở hà quan hệ không phải quá lớn man vực đi ra người ngược lại là có bị ảnh hưởng bất quá nay trăm năm đến man vực biến hóa quá lớn chỉ là mấy trăm năm mà thôi lại như là vượt qua một thời đại tất cả mọi người tu luyện tiến bước thân tốc bây a sau n sơ đó. Chỉ là v ư kia kia qua qua. giờ có thể nhiều một điểm ngăn trở kỳ thật nào đó ý nghĩa bên trên mà nói không đối với bọn hắn mà nói cũng coi như chuyện tốt t h ư ớ c mắt lại là vài thập niên quá khứ vài này trong một mươi năm bởi vì đã đem trư giới tình huống sở không sai bị lắm sở hà chủ chuyển động rất nhiều đánh dấu tu luyện sau khi cũng không ngừng đi trư giới tìm mục tiêu nhỏ thú trắng câu biết cái k i a mấy thiên tộc đều cơ bản bị sở hà cầm xuống duy nhất ngoại lệ chính là sở hà lần thứ nhất đi huyền dương đại thế giới phía sau hắn lại đi rất nhiều lần lại cũng không có tìm tới mục tiêu có lẽ nó sớm đã trải qua rời khỏi trong lúc này sở hà lại thuận tay mang theo trở về một chút cùng hắn có duyên bản nguyên cảnh giới m ắ đầu còn có một chút sát khí trùng trời sinh linh mất hẳn t i ế n chấn ma tháp nay dẫn đến trên tay hắn đại tướng bất luận chất số lượng vẫn số lượng đều tại tăng vọt mà trước đây những cái kia thực lực không đủ trên người sát khí cũng cơ bản bị chịu làm sở hà nhìn nó muôn quá nhàm chán cũng không đành lòng liên t o á n giao cho trần tiêu diêu để bọn chúng trước tiên ở man vực kéo kéo xe hảo hảo huấn luyện làm quen một chút làm về sau kéo vạn thú liên đài làm chuẩn bị vì thế sở hà còn cố ý làm ra một nhóm lệnh bài để bọn chúng phóng thích phương diện tốc độ năng lực huấn luyện bọn chúng đồng thời cũng để man vực giao thông càng lúc càng tiện lợi vài sở hà kiếm được một nhóm đối với hắn mà nói tu luyện hiệu quả đều rất tốt bảo vật thu vi có trường đủ tiến bước chín chuyển màu vàng quyết đạt tới tám chuyển thứ bảy tầng tình trạng pháp tướng kim thân tu luyện bởi vì càng đi vực thẩm luyện cái kia loại độc lập ở thiên địa cảm giác liền càng rõ hiển sở hà không có làm sao chủ động đi s ử a luyện việc này năm hắn chủ yếu tu luyện những cái kia có thể để tính tình biến táo bạo sát phạt thủ đoạn mà này ai nhiều năm quá khứ cổ kỳ thế giới cũng có qua hai lần muốn ra vấn đề mầm đầu bất quá đều không dùng được sở hà xuất thủ tăng thanh, thanh liền tổ chức cổ kỳ trong thế giới người đem còn tại nảy sinh trạng thái mầm đầu cho bó bây giờ cổ kỳ thế giới n h â n tộc có tuyệt đối thống lĩnh địa vị mà tăng thanh thanh mặc dù cũng không những người khác biết nàng cùng sở hà quan hệ nhưng nàng thiên phú còn có bây giờ thực lực để nàng không cần dựa vào quan hệ liền sử tại cổ kỳ thế giới n h â n tộc trên cao vị nàng có thoại ngữ quyền có thể điều động rất nhiều lực lượng trước đó cái k i a loại tim đập nhanh cảm giác để nàng lưu tâm nhãn vẫn luôn tổ chức lực lượng tại cổ kỳ thế giới tra tìm hát cám có lẽ là nàng vận khí tốt liên tục hai lần đều thành công trong đó có kỳ quặc ở chỗ nhưng đối với này sở hà không có quá nhiều quan sát đối với hắn mà nói chỉ cần không phải chuyện đại sự xuất hiện cái khác việc nhỏ đều tính những người khác rèn luyện cũng không cần quá nhiều can thiệp hắn chỉ cần có sức mạnh chấn áp lớn cảnh tượng là được t h ư ợ n h ư bây giờ liêu thụ dưới đáy sở hà đột nhiên mở hẻ con mắt trong mắt của hắn quang mang biến thâm thúy t ừ n g man trang cảnh ở trong đó nhanh chóng thoáng qua một cái cuối cùng dừng lại tiến vào thế giới thần bí tiếp nhận truyền nhận t h i nghiệm lâm phong trải qua trùng điệp thí nghiệm hắn cùng thiếu nữ ao tím trải qua này a nhiều năm từ cạnh tranh quan hệ hôn thành đội bạn bây giờ đã đến cuối cùng một quan nhưng cũng liền tại lúc này có biến cho nên tại sao cùng sau đó một cái mặc đưa thông đạo xuất hiện đem hắn môn hai người mang theo vào một tòa không có một chút sáng lời liên trải qua này ai nhiều năm sớm đã trải qua đạt tới thiên vị cảnh giới bọn hắn giác quan cùng thị g i á c đều là mơ hồ tại chỗ này xuất hiện trừ bọn hắn bên ngoài khác biệt sinh linh bọn hắn xuất hiện đằng sau từng đạo thị giã dẫn xem xét qua mang tại trên người bọn họ đến về quách thị nhưng cũng liền ngừng ở đây cái khác sinh linh cũng không có tại này sau đó xuất thủ bọn hắn bây giờ còn không có nguy hiểm mà sở hà sở dĩ bị kinh động là bởi vì ngay tại lâm phong thông qua truyền đưa thông đạo sau trên người hắn vạn giới tháp ấn ký có mất hiệu dấu hiệu nguyên bản lâm phong tiến vào thử luyện tri địa thế giới liền không tại vạn giới tháp ấn ký liên tiếp trong vòng nhưng lâm phong thực lực không tính cường vạn giới tháp ấn ký che đậy thế giới lực bài xích có thể làm đến cũng không tính cố hết sức khi đó đợi sở hạ đều phát hiện đến có chút dị dạng mà nay một lần vạn giới tháp ấn ký có trực tiếp mất đi hiệu lực dấu hiệu vấn đề càng nghiêm trọng làm vạn giới tháp chủ nhân sở hạ tự nhiên thứ nhất thời gian bị kinh động cũng bởi vì hắn tham gia tại trư giới t hoành á ký hành một đoạn thời gian đối với tự thân thực lực sở hà đã có càng sung túc hiểu rõ có thể để ý của hàn thức tại có môi giới dưới tình huống cảm giác được như vậy mơ hồ này vẫn lần thứ nhất liêu thụ hạ sở hà nhắm lại con mắt ngón tay hắn tại tiểu vương bắt màu vàng vỏ con bên trên nhẹ nhàng gõ động đậy tiểu vương bắt đem đầu xúc vào lưỡng con mắt hạt trâu lộ ra nhanh như chấp không ngừng chuyển động hiện lộ kinh nghi người này loại đến cùng cái gì thực lực là bực nào tầng lần mà tại ngư v ạ c bên trên nhỏ thú trắng câu đột nhiên ngừng đầu thần s ắ c phía trên h i ể n lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng sợ hãi s a muốn lúc đó bị sở hà bắt lấy trí lúc khi đó đợi nó chỉ tưởng là hơi kém một chủ tăng thêm thủ đoạn bị khắc chế không có cho nó thi triển không gian khi đó đợi có hậu tục thủ đoạn nó còn không đem sở hà để vào mắt có thể đằng sau sở hà kế tiếp đổi mới nó thừa nhận nhưng coi như như vậy cũng còn tại thừa nhận phạm lây nhưng này một lần cảm thụ lấy sở hà trên thân cái t i a t ạ i tiết tiết kéo lên áp bức cảm giác bản nguyên tầng lần đó đều có một loại tự thân là kiến hôi cảm giác có một loại sau một khắc liền đem bị hơi thở ép đẻ mà chết cảm giác quá cường rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỏ thú trăng câu cảm giác kinh nghi không chừng này tí chút năm tiếp xúc xuống nó cảm giác sở hà vẫn rất hòa thuận coi như động thủ cũng chỉ là trong nháy mắt phát lực bình thường không sự tình sau đó đều không hiển sơn bất lộ thủy vì sao vừa mới còn tại nhắm lại con mắt minh tưởng đột nhiên liền nổ tung cũng không cảm giác được có không phù hợp địa phương a chỗ này hết thẻ tường hòa ổn định mà đối với tại tiểu vương bắt kinh nghi nhỏ thú trắng câu không hiểu sở hà bây giờ không có thời gian đi chú ý bây giờ hắn chính lần thứ nhất nghiêm chỉnh phát lực chương bốn trăm bảy mươi chín ra vấn đề lớn sở hà ý thức như là vượt qua vĩ độ coi như lấy hắn thực lực đang toàn lực phía dưới đều cảm giác được trung gian có một đoạn cắt đứt cảm giác đoạn đoạn tục tục nếu như không phải có vạn giới tháp tấn ký tồn tại chỉ sợ lấy ý của hắn thức cường độ đều tiến không đi chỗ đó phiến không gian như vậy địa phương nếu là lúc trước sở hà khẳng định là sẽ nghiêm chỉnh cân nhắc có đáng giá hay không cường đi tiến hành dọ xét b ấ t quá hiện bây giờ sở hà chuẩn bị ở sau sung túc lại thêm gần nhất hắn tu luyện rất nhiều l ử a khí mười phần võ học thần thông cho nên cảm giác được có chọn chiến sau ngược lại để hắn đến hứng thú trực tiếp phát toàn lực chuẩn bị tìm tòi hư thực t h ấ y qua đạo h ư u nhưng cũng liền tại lúc này một đạo rất là ôn cùng thanh â m tại sở hà ý thức bên trong vang lên sau đó một cái xanh long thân ảnh xuất hiện nó cùng sở hà hỏi một tốt cả người trên giới phát tán ra một loại sở hà rất quen thuộc hơi thở hiền lành chi khí bình thường hắn hiện lộ cũng là cái hơi thở bởi vậy cái này long rất đáng được cảnh giác bất quá đấy này phương sở h ạ ý thức tiến vào đều khó khăn x a n h long lại là cười má đ ó lấy sở hà cũng liền không đạo lý trực trị tiếp trở mặt ý hắn thức h u y ệ n hóa ra một hư h u y ệ n đầu lô gật đầu thăm hỏi x a n h long nhìn sở hà long kiểm phía trên hết sức là nhân t ì n h hóa ý cười tựa như tại tiếp đãi một vị lao khách quen nhưng thực thì nó trong lòng có l ấ y rất lớn nghi vấn đấy này phương vì sao sẽ sấm tiến vào một vị như vậy cờ người mà lại nó còn không có cảm giác quen thuộc nay một vị nó phải biết là không nhận ra nay đại biểu lấy có ngoài ý muốn như thế một kiện p i thường để nó không hiểu lại não lửa sự tình nan đạo ngũ quá giấc dẫn đến rất dài một đoạn thời gian không đi bên ngoài lại có như vậy cờ người mới sinh nó cũng không biết thế nhưng cũng bất đúng cái cờ người xuất hiện nó ngủ say lại lợi hại cũng đáng bị kinh động mới đúng cái chuyện lớn nó cho tới bây giờ không lầm qua nó mặc dù ái chơi ái đi ngủ nhưng cũng là có nghề nghiệp hành vi thường ngày đạo hữu này đến gây nên chuyện gì không nghĩ ra xanh long lên tiếng đối với sở hà tiến hành thử không sự tình hôm nay n g ũ c h ư a sau đó đột nhiên tâm huyết đến chiều vừa vặn nhàm chán liền thuận thế đi nhàn đi dạo một chút sở hà lên tiếng nói nay trả lời mặc dù tùy ý một điểm nhưng sở hà cũng không phải là nói mỏ lúc trước hắn s á t thật tại nửa ngộng nửa tỉnh giữa sau đó bởi vì vạn giới tháp mà bị tinh động không sự tình hắn thuận thế tìm lại đây sự thật đại khái là như thế nhưng mà xanh long lại không như vậy nhật vi n g h e sở hà trả lời nó trên mặt biểu lộ mặc dù không biến nhưng c h ấ p độ n g ánh mắt vượt h ầ m có một đoá ngọn lửa nhỏ thoáng qua một cái nhân loại ngươi có không có một loại bị thiên điệu bài xích cảm giác nhất định có đi mà lại ngươi nhất định còn cảm giác được tu vi gần như không cách nào tăng lên s á o lộ xanh long không s ợ trường trường hắn trực tiếp tiến vào chính đề đã có cái cấp biệt cường người ngoài ý muốn xuất hiện nó theo trước kia phương pháp đưa tiễn là có thể mặc dù đột nhiên xông vào nó bản sắc thật rất có vấn đề đặc biệt tại này chỗ n g ấ u chốt tiết điểm bất đúng sự tình phải biết bắt đầu mới đúng xanh long lật c h ả o xuất ra một mặt cái gương nhìn một chút hết thệ đều còn bình thường nó một cái khác long c h ả o dối ra bóc c h ả o tính toán thời gian bên trên mà nói nó ký ức đúng vậy có thể xanh long nhìn xem cái gương đến cùng địa phương nào ra nhầm mặc kệ việc này tại nó mà nói quan hệ không lớn nếu không xảy ra chuyện liền theo quy củ đem người trước mặt loại đưa t i ệ n mới là chính trải qua nó nhiệm vụ coi như hoàn thành b i ệ t hoảng nay cũng không tính quá lớn sự tình thế giới bại xích tu vi không cách nào tăng lên như thế nơi g ư thực lực đạt tới này thiên địa tiếp nhận cực hạ đón lấy đến nơi g ư đáng đi hướng một thế giới khác nơi đó mới là cửa người đáng đợi địa phương suy nghĩ minh bạch xanh long tiếp theo nói đang nói thoại trên người nó hiền lành hơi thở cản g phát đ ầ m đồng thậm chí còn có mùi thơm từ đó phiêu ra không cần ta một điểm đều không hoảng hốt nhưng mà sở hà vây lắc đầu biểu thị đối với xanh long đề nghị không cảm thấy hứng thú vì sao đạo hữu đối với sự kiện này là có chỗ quan tâm a nếu có bày tỏ đến ta từng cái giải đáp xanh long không hiểu mặc dù cường người đều cẩn thận này một điểm đúng vậy nhưng xanh long là có đặc thù thiên phú nó tin tưởng tự thân m ị lực lại thêm thiên địa áp chế cùng nó chỗ nói s á c thật đại bộ phận làm thật cường người sẽ không dâng lên nguy cơ cảm giác bình thường đều sẽ tuyển chọn tin tưởng nó chí ít cũng là nửa tin nửa ngờ giống này a quả đoạn cự tuyệt xanh long vẫn lần thứ nhất gặp được để nó đối với tự thân bị lực đều có hoài nghi dù sao chỗ này vẫn nó đạo tràng đối phương vẫn cường đi sấm lại đây ta vui vẻ bây giờ sinh hoạt rất là sảng khoái sở hà cho ra trả lời để x a n h long cảm giác cái đôi đau n h ấ t cái cấp khác cường người ở đây lúc thiên địa làm sao có thể thoải mái chỉ là tính nhờ ạn chờ mắt nói mù thoại đương nó không biết cái k i a loại cảm giác ta nó hiểu được qua vài lần tốt ta thế nhưng là ngươi phải hiểu được như vậy là không cách nào biến cường ngươi chỉ có đi thiên địa mới tu vi mới có thể thêm vào một bước ngươi không muốn tiếp theo truy cầu cường người chi đạo a x a n h long thay đi một nói từ đối với cường người mà nói như thế một chuyện rất trọng yếu càng là cường người thì càng cô độc duy nhất muốn làm chính là truy tầm mạnh hơn con đường một khi con đường chung rừng một chút cường người thậm chí sẽ cảm giác sinh vô khả luyến làm ra phong ma sự tỉnh nhưng mà ta vui vẻ thuận nó tự nhiên tăng lên thực lực đi tranh đi đọ sức ta không cái gì hứng thú sở hà tiếp theo lắc đầu xanh long thẳng tắp nhìn sở hà trên người hiền lành hơi thở giảm thiểu nó nhìn sở hà con mắt không ngừng loại ra nhiều lần cự tuyệt mà lại không chút nào do dự mà lại là tại nó đạo tràng người này loại trực tiếp s ấ m tiến vào nó đạo tràng lại thêm bây giờ này thời gian tiết điểm xanh long mấy móng nuốt kế tiếp bốc động tính toán lại tính đúng vậy này thời gian tiết điểm hết thể xác thật đáng phát sinh cho nên nhất định là xảy ra ngoài ý m u ố n loại loại dấu hiệu đến nhìn trước mặt này nhân loại khẳng định là có vấn đề mà lại rất lớn bị cự tuyệt sau xanh long nghĩ tự lật chuyển đạt được kết luận đằng sau nó l o n g mắt đột nhiên chừng lớn long kiểm t h ư ợ n g biểu lộ biến nguyễn phía trên chất lên càng thêm thân thiết dáng tươi cười trên người nó cái tia nguyên bản đều muốn hạ xuống và thiệt cảm cũng nhanh chóng tăng trở lại xanh long mạch suy nghĩ từ ngủ say đứng dậy đằng sau có chút hứa trong mơ hồ biến rõ ràng đứng dậy tại này thời gian tiết điểm này nhân loại xuất hiện tại chỗ này hắn còn có vấn đề lớn ý nghĩa hắn là một ma túy phiền không đơn giản ma túy phiền mà nó xanh long cũng chỉ là một bị dưới sự bất đắc dĩ phụ trách tiếp dẫn mà thôi những chuyện khác để ý ứng cùng nó không quan hệ nó không tất yếu đi cùng ma túy phiền dính biên nếu không xảy ra ngoài ý muốn bị thua chính là nó cũng không ai sẽ cho nó tìm chàng con nghĩ càng minh bạch xanh long trên thân cái k i a loại hiền lành hơi thở liền càng đủng l i ê n liên sở hạ ý thức văn đều có chút phiêu tựa như mùi rượu như để hắn có một loại say mê cảm giác đối với xanh long độ thiện cảm cũng tùy chi không ngừng làm sâu sắc phải biết cho nó một chàng cơ duyên lớn cơ duyên sở hà đương tức làm ra quyết định nay hát thuận mắt xanh long không cho nó cơ duyên thật tại nói không quá khứ chương bốn trăm tám mươi ta tại này phiến thiên địa đóng vai gì loại nhân vật thanh long tại sở hà trước mặt hung hang soát một đợt đ ộ thiện cảm đạo hưu đấy này phương nói chuyện phiếm không khí không thế nào thông sướng nếu không chúng ta đi bên ngoài hảo hảo giao lưu một phen sở hà hữu hảo phát ra thì mời hắn canh đồng long rất thuận mắt nhưng mà ra ngoài giao lưu vậy khẳng định là không thể thanh long mắt to nháy mắt ý thức đến sở hà có vấn đề lớn càng là minh bạch này phiến thiên địa cụ thể tình huống bởi vậy đạo hữu có chỗ không biết ta ngay tại tu luyện một thần giữ cửa thông chi thuật lúc này không nên vọng động thanh long tìm một lấy cớ cự tuyệt sở hà giáng tươi cười càng phát lũ nhưng cũng không tại cái vấn đề này phía trên làm nhiều cụ kết đạo h ư u để việc này nhỏ bồi đến này có chuyện gì bọn chúng đều là đến từ tộc đàn khác nhau cùng đạo hữu giữa chỉ sợ không có liên quan đi s ở hà thay đi một thoại để thanh long khẽ giật mình cái vấn đề này nó bất ngờ lệch có chút xa một đám kiến hôi mà thôi tùy tiện vùi dập đều được này cần lý do a nó cúi đầu quét một chút phía dưới trong đại điện một đám sinh linh nói lời thật tụ tề này a đa sinh linh lại đây vậy khẳng định là tìm vui thích con nó tại này đạo tràng bên trong mặc dù không gì không thể là chúa tể nhưng đợi lâu khó tránh nhàm chán nhan sau đó tống không có khả năng một mực đi ngủ còn có tu luyện cho nên rất quen thuộc nhịp điệu nó sơn có nhìn xa tại ngoại giới bố trí cũng đủ nhiều thông đạo còn có một chút đặc biệt đích thi nghiệm định lúc để một đám sinh linh tiến vào cùng nó chơi một chút du lịch đùa bỡn đã phát nhàm c h á n thời gian nhưng mà đ ư ờ n g thanh long ánh mắt quét qua lâm phong cùng thiếu nữ á o tím trên thân lúc không khỏi làm chi ngừng một cái chớp mắt nan đạo là bởi vì này hai cái nhân loại nhỏ bối mới sẽ đem trước mắt này không bình thường nhân loại t r e o chọc lại đây không đáp ứng đáng như vậy cờ người làm việc mà lại tại này chỗ mấu chốt thời khắc sao sẽ là bởi vì ngoài ý muốn này có lẽ chỉ là một lễ c ớ đối với là lễ c ớ nhất định là như vậy thanh long tại trong n h y mắt thâm tư như điện bình thường chuyển động tiến hành loại loại thiết tưởng ta không cái gì yêu thích bình thường liền vui vẻ đưa một chút cơ duyên bồi dưỡng sau bối mà lại ta tương đối đặc thù không cái gì sau bối bởi vậy không quá nhiều tộc đàn khái niệm thiên địa vạn vật sinh linh đều có khả năng cùng ta có duyên thanh long trả lời nó nói ngược lại là rất t h a n h khẩn mặc dù này giải thích càng nhiều hơn chính là không muốn cho sở hà gây chuyện lý do nhưng nó cũng không phải hoàn toàn mỏ mẫm linh tinh việc này sau bối bị nó tìm đến mặc dù là chơi nhạc chi dụng trong lúc chết thương tại chỗ khó tránh mà lại sát xuất rất lớn nhưng t ổ n g may mắn v ậ n có thể một đường thông quan sống sắp đến khi đó đợi thanh long cũng sẽ không keo k i ệ t cho ra cơ duyên mặc dù đối với nó mà nói khẳng định không phải cái gì cái gì nhưng đối với tại bản nguyên phía dưới sinh linh mà nói không nghi ngờ là nghịch t i ê n cấp biệt cho nên chỗ này nào đó ý nghĩa bên trên mà nói xác thật là cơ duyên tri địa có lớn cơ duyên như thế đúng vậy trước kia sau đó nay trang du lịch bữa bỡn đều là sinh tử do mệnh phú quý nhìn vật khí nhưng này một lần thanh long đã quyết định cái kia hai cái nhân loại nhỏ bối để bọn hắn thông quan trực tiếp nội định mà lại muốn cho chỗ tốt này một lần phải hào phóng một điểm cho nhiều một điểm cho tốt một điểm như vậy làm đối với nó mà nói cũng không phí lực thuận tay mà làm coi như không có khả năng vì vậy mà tránh cho quyển tiến quay d â y bên trong nhưng cũng không điều xấu thanh long tâm tư càng phát trong suốt nghĩ rất rõ ràng n à y cũng là nó có thể sống này lâu như vậy một nguyên nhân nói lời thật nếu như không phải là bị bức không đường chọn lựa kỳ thật nó là rất không vui thích làm tiếp đãi này sống phải không sở hà ý thức ở phía dưới quét qua một chút đại khái đã rơi vào ý hắn thức chi nhãn bên trong còn không đợi sở hà nói chuyện thanh long móng nuốt đột nhiên hướng xuống hư theo nhìn m i ế n g cưỡng đang muốn thu hồi ý thức sở hạ cảm giác được lạ lùng n à y long chỉ thấy t h u ậ n theo thanh long nhấn một cái sở hạ ý thức nhìn về phía nó đạo tràng biến đều rõ ràng hơn nhiều n à y còn không phải trọng điểm chủ yếu là nó thiết nên đưa cái kia tầng tầng rõ ràng dùng đến ngu nhạc có thể lấy sở hạ thực lực tự nhiên nhìn ra những cái kia có thể nói là cơ duyên nhưng cùng với dạng cũng là tuyệt mỗi qua một quan đều có thể đạt được chỗ tốt thực lực có thể có chất bay vọt này một điểm mặc dù đúng vậy nhưng mà bọn chúng thực lực tăng lên không có khả năng đ ổ i theo quan thẻ khó khăn tăng lên sở hà nhìn thoáng qua trong đại điện tất cả sinh linh trong nháy mắt làm ra các loại mô hình ý. cuối cùng đạt được kết luận càng về sau có thể sinh sống càng ít l i ê n dựa vào bên trong những cái kia sinh linh muốn cuối cùng thông quan trừ phi có kỳ tích nào đó trình độ bên trên mà nói cũng chỉ đúng đúng đủa những cái kia sinh linh chơi căn bản không nhớ nó muốn sống nhưng mà thuận theo thanh long cái kia nhấn một cái cái kia mỗi một quan quan trong thẻ đều nhiều hơn một người hình chân dung sở hà rõ ràng cảm giác ra những cái kia chân dung có vấn đề lớn như là quan trong thẻ bị cắm vào lỗ thủng cái khác sinh linh muốn qua những cái kia quan thẻ sẽ rất khó nhưng nếu như là người liền không g i ố n g v ớ i mặc dù cùng dạng rất khó sẽ kinh nghiệm trùng điệp gian h i ể m cùng khó khăn nhưng lại khó khăn bọn hắn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà lại có thể cuối cùng thông quan sẽ đạt được c h ỗ t ố t chỉ cần là người coi như mất hẳn một đầu thiếu cân bào cũng không chết được có thể được đến đại tạo hóa tóm lại thanh long cái kia nhấn một cái trực tiếp cho tất cả mọi người mở sau môn thanh long thao tác để sở hà cũng không biết đáng như thế nào nói này ra hỏa có ý tứ sở hà tâm gian n i ệ m đầu chuyển động chỗ này là thanh long đạo tràng là nó chủ tràng sở hà là sầm tiến bảo mà lại chỗ này đặc thù tại chỗ này sở hà không làm gì được nó này thanh long cũng rõ ràng cùng hắn không nhận ra song phương không đánh qua đối mặt có thể này thanh long chỉ vài câu thoại đằng sau giống như này trực tiếp lành n g ư ờ i động dân tấu trương bày ra thân mật vừa mới bọn hắn giữa nói chuyện mặc dù lẫn nhau giữa nhìn thuận mắt nhưng cũng không ra tình cảm mới đúng mà lại vừa mới thanh long nhìn hắn trong ánh mắt có một câu nói không rõ ý vị sở hà trong lòng niệm đầu là một trong ngừng đạo hưu ta tại này phiến thiên địa giữa đóng vai lấy cái gì nhân vật sở hà trực tiếp hỏi giờ phút này ý của hắn thức lần nữa trước nay chưa có phát lực ý thức chi nhãn thẳng tắp nhìn t r ọ n g trọc thanh long hắn muốn xác nhận đối phương không phải tại mỏ mẫm linh tinh này một lần sở hà là nghiêm chỉnh thanh long hành vi để hắn có không tốt hoài nghi mặc dù từ đã biết tình huống đến nhìn lấy hắn thực lực nếu như là bị tính kế không có khả năng không có cảm giác hắn thực lực tại này phiến thiên địa là chân chính đỉnh nhưng mà đôi khi người trong cuộc tổng hội có bị sơ sót địa phương nhìn n ộ t nhiên biến nghiêm túc khí thế lên cao cường được không đoạn chen vào đến đem nó nói chẳng lỗ hổng hướng hai bên không ngừng kéo ra t sợ hà t nghi có vấn thanh long căn bản cho không ra trả lời sợ hà khi ý thế lên cao đến đỉnh phát hiện thanh long thần sắc giữa cũng không có vấn đề trước đó đón chắc có thể là hắn đa tâm đương nhiên trong đó còn có một vấn đề đấy này phương bất đúng thanh long coi như không qua k í c h hành động ý hắn thức sấm tiến vào đều nỗ lực nếu như chờ nó trở mặt cái kia đến lúc đó thì càng cố hết sức cho nên xem ở song phương lẫn nhau ấn tượng còn không t ệ phân thượng ngày khác lại tìm đạo hữu luận nói sở hạ ý thức lực lượng tại nhất đỉnh sau đó tuyển trạch hạ xuống không còn cưỡng cầu đáp án thanh long nới lỏng một hơi còn may không đến triệt đấy trở mặt tình trạng này người đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn sở hạ ý thức biến mất phương vị thanh long ánh mắt lộ ra phục tạp thân sắc hết thệ không theo xáo lộ đến khả năng đến lúc đó liên nó đều sẽ sung mãn ngoài ý mới mà ngoài ý、muốn. ai đều sẽ không vui vẻ nó tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng không biết vị nào là không biết thanh long lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nó đã biến mất rất lâu lâu đến liên thanh long đều hoài nghi nó đối với này phiến tiên h địa phải chăng còn có trước đây cái kia loại lực độ t r ư ờ n g khống này nhân loại xuất hiện để nó quan tâm nặng hơn hết thảy phải chăng có thể như dĩ vang như vậy liêu thụ phía dưới sở hà tĩnh nhờ ả n trở mắt trong mắt quang mang không ngừng biến h u y ễ n chuyện này thanh long lâm lang liền mà thôi nhưng cổ đào cái kia lũ ý thức cũng không có qua bất kỳ đề cập nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này l o n g thực lực là tuyệt đối có để bọn chúng hiểu biết tư cách mới đúng mà lại từ g i ả n ngắn đối thoại quen biết bên trong sở hà đ o á n chắc nó sát s u ấ t lớn không phải sau tấn người mà lại lại là phụ trách đem đ ặ t tới cùng nhau hướng thực lực sinh linh mang theo hướng những địa phương khác như vậy một cái long đáng rất nổi danh khí cả thương mang thiên địa vẫn quá lớn sở hà vô vỗ tiểu vương bắt vỏ con phát ra một tiếng cảm khái coi như lấy từng thái cổ tám tộc c ư ờ n g lớn cũng không đem cả thương mang thiên địa hết thể dò xét thấu triệt này một lần thiên địa chì biến toát ra một chút không biết liền liên thái cổ tám tộc cũng đáng là có chuẩy Kỳ không không khác, thật thế hết thẻ bắt đầu liền trực tiếp xúc bản. Mới phải biết bất trời tuyệt thực Hết thẻ như hắn phải chân chính là bọn chúng chô định hồn nói đến, này, còn liền bản. bọn ngờ trời biến nó biến, tuyệt đối thực lực, là càng công. Mới đối mới cái ra đầu đếm. đều là là là xúc cờ mặc lực, sau ở hà một thiểm thân. một s một khắc thân hình xuất hiện tại tàng thư các bên trong bị hắn cải tạo thành bế quan tri dụng trong t i ể u thế giới nay một lần sở hàn nếu lại đem ý thức mài rũa một chút sau đó thử tiếp theo tu luyện pháp tướng kim thân thanh long chỗ cái kia loại đạo tràng muốn đánh xuyên qua dựa vào là chính là ý thức chi lực đương nhiên sở hà đột nhiên muốn để pháp tướng kim thân lại tiến thêm một bước tuyệt không phải là muốn kim đối với thanh long bọn hắn song phương tương giao còn tính vui sướng sở hà canh đồng long còn tính thuận mắt sở dĩ bế quan tu luyện mà là bởi vì sở hà do một thanh long có phương diện khác liên tưởng cái khác cường người phải chăng cũng như thanh long bình thường có bọn chúng riêng phần mình đạo tràng nếu có mà lại phía sau lại trùng hợp cùng hắn không cẩn thận phát sinh xung đột như vậy đối phương nếu như trốn đi đến nay sau đó liền cần phương pháp phá giải đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm trải qua này a nhiều năm sở hà tu luyện chư nhiều cháy bùng thần thông bí pháp lại thêm hắn tu vi tình tiến lại mài rua một chút hắn cảm giác p h á p tướng kim thân lại tiến thêm một bước hắn có thể đem năm lấy nếu không hắn là tuyệt không có khả năng bởi vì cảm giác ngày sau cần tại hiện giai đoạn không được gấp dưới tình huống liền bắt đầu tu luyện hai mươi năm sở hà xếp đầu gối ngồi tại đan đ ỉ n h bên trong từ họa lan tràn trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn tiến vào ý thức bên trong từng kiện phát tán bất p h ẳ n hơi thở bảo vật dùng cái này xuất hiện vây vòng sở hà xoay tròn bây giờ hắn đã có bảy trăm chín mươi bốn tuổi liên tục đánh dấu cũng có bảy trăm tám mươi năm còn có mà Lại l năm đánh dấu này. Mà dấu lại i việc này thời gian. Phải biết là đủ hắn đem pháp tướng Kim tới ê lên n quan này hắn tướng Thân tăng lên tới 8 tầng đỉnh tầng lận. tục bế là Mà pháp l đủ đem còn có thể thuận mang theo đồng thời đem hắn tu vi củng cố một phen mà cũng liền tại sở hà bế quan tu luyện c h í lúc nhân tộc tân hỏa đại thế giới phát sinh một kiện quan hệ tộc vận kinh thiên đại sự tỉnh tổ thần đài đột nhiên vang lên oanh minh có vết rách xuất hiện tổ thần đài không phải công phạt c h i khí cũng không cách nào làm phòng ngự chi dụng nhưng ở nhân tộc địa vị lại cùng chấn tộc thần khí tương đương nó cũng sát thật xứng được với này địa vị Chỉ ít đối với nhân tộc mà nói là như vậy tổ thần đài đó là nhân tộc mới sinh vị thứ nhất bản nguyên cường người dùng một viên kỳ thạch tế luyện m à thành về sau tuyến nguyện vô số thời đại tới nay n h â n tộc kinh nghiệm lần lượt lên xuống có hưng thịnh cũng có suy sụp trí lúc mà tổ thần đài chính là nhân tộc kinh nghiệm một cái thời đại chứng kiến đồ vật là nhân tộc tân hỏa truyền nhận đồ vật mỗi một cái thời đại dẫn lĩnh nhân tộc chữ lập này phiến thiên địa cường người đều sẽ tại tổ thần đài phía trên lưu lại ân ký tổ thần đài cũng trải qua lần lượt tế luyện bất quá vì phòng ngừa dân tộc tại xa suốt trí lúc tổ thần đài bị tộc đàn khắc dòm ngọ tứ mỗi một thời đại cờ ư người n g t ế luyện tổ thần đài phương hướng đều rất nhất trí cũng rất rõ rác tổ thần đài chỉ là nhân tộc truyền thừa tín vật phương diện khác đều không được chỉ có trọng lượng cùng độ cứng tại bị lần lượt tăng cường lấy mà lại bởi vì trong đó cờ ư người n g h ầ n ký liên liên phá vỡ hủy nặng chú đều làm không được nếu không sẽ lọt vào phản vệ tổ thần đài chỉ có thể ở vốn có cơ sở bên trên tăng cường cũng chỉ có nhân tộc có thể làm được này một điểm cứ như vậy tổ thần đài coi như trợt có gì rơi cũng bởi vì nó đặc thù tại nhân tộc lần nữa quật khởi đằng sau lại trở lại trong tay nhân tộc tại nay thời đại n h â n tộc tích tụ lực số lượng cải tạo tân hỏa thế giới đằng sau tổ thần đài vẫn bị để đặt tại trong cấm địa cung phụng mà ở hôm nay trong cấm địa vang lên một tiếng oanh minh sao làm sao sẽ viêm tổ tại bên trên tổ thần đài rách ra đi cùng với oanh minh thanh tiếp theo chính là cấm địa trông coi lấy không thể tưởng ra bi ai chi thanh nay một tiếng vang triệt thiên địa nay một tiếng để cả tân hỏa thế giới nhân tộc cường người đều là một trong ngừng bọn hắn là cường người phóng tới bên ngoài tùy tiện một thế giới đều có thể nhấc lên cớ lốc liền xem như lấy tuyệt thế thần thông cao thầm một lần tụng đ ọ c bọn hắn đều có thể quen ký tại tâm nhưng mà vừa mới vang lên cái kêu mười ba cái chữ lại để bọn hắn không có thể tại thứ nhất thời gian nghĩ rõ ràng rõ ràng cái kêu mười ba cái chữ bọn hắn tính rất rõ ràng mỗi một cái chữ bọn hắn thậm chí đều có thể phục thuật đi có thể này mười ba cái chữ liên đứng dậy lại để bọn hắn không hiểu đặc biệt cuối cùng năm chữ tổ thần đài rách ra vài này cái chữ lặp đi lặp lại tại bọn hắn trong trí h ố c chuyển động lấy làm nhân tộc cường người bọn hắn tự nhiên đều biết tổ thần đài mà lại rất quen thuộc nguyên nhân chính là làm như vậy bọn hắn mới càng muốn không rõ lời nói này h ẳ n nghĩa tổ thần đài thật tốt làm sao có thể xe nứt sao có thể n ứ ớ c khai đâu cái kia độ cứng cái kia chất số lượng coi như những cái kia có thể để cỡ chung thế giới bị diệt lực lượng đều bị không xong tổ thần đài đ ó à. nhưng mà bây giờ nhân tộc còn không xảy ra chuyện tân hỏa thế giới vẫn còn tồn tại mà tại này sau đó tổ thần đài rách ra không hề điểm rách ra cho nên bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tại này m ộ t khắc đều bị chấn ở thư duy lâm vào ngừng trệ chương bốn trăm tám mươi hai nhân tộc muốn bị kim đ ố i với và anh và anh và anh kế tiếp cặp có văn minh tiếng vang lên vai nói cường lớn hơi thở dân phụ tô cuối cùng nhấn chìm cả tân hỏa thế giới tổ thần đài nước hai như vậy đại sự bế quan c h ấ n thủ tân hỏa thế giới nhân tộc tam đại nội tỉnh cường người đều tận đều bị kinh động bọn hắn từ riêng phần mình bế quan trôi đi ra trực tiếp hướng cấm địa mà đi lần trước xem tinh đài chí biến bọn hắn đều chưa từng bị kinh động không có kết thúc bế quan mà tổ thần đài khai nước đại biểu hàm nghĩa quá lớn trực tiếp dẫn động bọn hắn tâm thần phát ra cảnh cáo động đậy cảm giác thẳng vào linh hồn cường như bọn hắn đều sinh sôi ra hoảng hốt ý loạn cảm giác làm này một thời đại nhân tộc nội tỉnh bọn hắn đều là có tư cách tại tổ thần đài lưu lại ân ký bọn hắn cùng tổ thần đài là có đặc thù liên hệ tổ thần đài khai nước nó nội càng có tươi máu thấm vào mà ra họa lớn họa cấm điện tổ thần đài chỗ ngôi chấn ở đây cờ người nhìn thấy ba vị nội tình lại đây lần nữa xuất thanh ngữ khí bên trong dẫn nồng nồng bàng hoàng chi ý sự kiện này t ì n h quá không rõ ràng mà lại là tại này sau đó tại này thời gian tiết điểm tựa hồ đang ngụ ý lấy cái gì tại này thời đại có lẽ nhân tộc sẽ ra vấn đề lớn thậm chí xuất hiện để người không dám tưởng tượng khả năng phải biết tổ thần đài chuyển nhận đến nay coi như nhân tộc nhất định xa suốt cũng sẽ không có quá nhiều đặc thù phản ứng nhiều nhất đến gần sau đó để người bất chi bất giác buồn bã thương cảm bi thống hoặc là có lớn cơ duyên sau bối cùng tổ thần đài trong đó một lưu lại ấn ký tiền bối có duyên đạt được một bộ trò chuyển nhận công pháp cũng liền cận này mà đã xong nhưng ở hôm nay tổ thần đài lại vô cớ khai nước n ó nội càng có tươi máu thấm vào đi đó là trước bối máu bọn hắn tự a hồ đang thuật đang nói cái gì tại này m ộ t khắc cả tân hỏa thế giới đều có mưa màu máu từ từ rơi xuống nay tự hồ là tiên tổ môn đang khóc tại làm nhân tộc đón lấy đến vận mệnh mà thúc thít sự tình không hề nghi ngờ rất nghiêm trọng ba vị nhân tộc nội tình trấn áp tân hỏa thế giới nhất cường chiến lược ôn đảo hàng cổ đ e n dễ bọn hắn ba người thân hình rơi vào tổ thần đài trước vẻ mặt nghiêm túc vô cùng bọn hắn thực lực tại bây giờ thiên địa là không hề nghi ngờ cường người khả tổ thần đài biến cho nên lại theo đó để bọn hắn cảm giác được nặng nề g h chẳng lành hơi thở để bọn hắn ý thức từ từ bị phụ mặt cảm xúc c h à n ngập trên người bọn họ hơi thở đều khống chế không nổi tiết ra ngoài rất bạo ngược chi ý bọn hắn bị tổ thần đài giờ phút này phát tán hơi thở ảnh hưởng hoặc là nói là bọn hắn không có kháng cự chủ động dung nhập vào. Cung dạng bị ảnh hưởng ngôi chấn cấm địa c ơ người tại lúc này lại ngược lại t h à n h tỉnh lại đây không ngừng lặp đi lặp lại lui lại hắn là bị đẻ ba vị nhân tộc nội tình hơi thở tiết lộ quá cường quá thịnh hắn mặc dù cũng là c ơ người nhưng theo đó vẫn gánh không được nay vẫn không kìm đối với hắn không phải vậy có thể chạy hay không đi vẫn cái vấn đề ba vị nội tình c ơ người hơi thở không bị khống chế tiết ra ngoài trình độ kinh khủng là vượt quá tưởng tượng bất quá cấm địa chấn thủ giả này sau đó lại không có bất kỳ ăn mừng cảm giác hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời mưa máu trong mắt dẫn nặng nề cảm giác này thời đại sao sẽ đối với tộc ta có như thế lớn đáp ý không đạo lý a hắn rất khó hiểu vô số cái thời đại tới nay thiên địa giữa các tộc bầy hưng suy tiêu vong mặc dù là chuyện thường xảy ra nhưng này đều đều có nói quá khứ nguyên nhân một chút là tộc đàn số lượng thiếu còn có một chút là làm đại tử thì như đến nơi nào đó đi hủy diệt thế giới c h i cử hoặc là bị nào đó cái đứng đầu cường tộc kết bên dưới không chết không thôi t ử thủ nhưng bây giờ nhân tộc rõ ràng không xử nơi này hàng mới đúng hy vọng không phải nhất hoại kết quả trấn thủ giả túi đầu nhìn về phía cấm địa hắn kỳ vọng lấy vài vị nội t ì n h láo tổ có thể mang theo ra tốt tin tức qua được một lát thời gian dung nhập tiến tổ thần đài ba vị nhân tộc nội t ì n h lẫn nhau đối với thị một chút đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh sợ tổ thần đài khai nước là những cái kia còn có linh ý tồn tại tiên tổ tại cảnh báo tổ thần đài cũng là bởi vì này mà từ vì sao sẽ như vậy tộc ta sao sẽ đem bị các đại thế lực chỗ quan tâm cộng đồng kim đối với đến cùng phát sinh chuyện gì bọn hắn từ tổ thần đài bên trong tiếp thu được một chút mơ hồ tin tức trong đó truyền lại ra tin tức để bọn hắn rất là tâm kinh cùng không hiểu có một vị không thể nói nói chi tồn tại đối với nhân tộc có đoán niệm ngập t r ờ i đoán niệm những cái kia tại vùng đất không biết tiên tổ môn vì vậy mà bị đội sát liền xem như những cái kia tại cấm địa tuyệt bản thân phong cấm cũng bắt đầu gặp phải bị đào ra đến triệt đáy hủy diệt không lưu một chút gặp dịp phong hiểm mà đón l ấ y đến vị tồn tại kia ý chí sẽ tiếp theo k h u á c h lớn ảnh hưởng trực tiếp tiến vào thương mang thiên địa đến khi đó đợi là cả người tộc nguy cơ thiên địa giữa tất cả c h ủ tộc không phân cường yếu đều sẽ có thể là nhân tộc tri thủ liền xem như tinh minh bên trong những tộc đảng kia cùng dạng không ngoại lệ tóm lại bây giờ n h â n tộc đã đạp vào che diện bên cạnh về phần vì sao sẽ biến thành như vậy những cái kia mơ hồ tin tức bên trong có thể cảm nhận được những tiên tổ kia môn cũng rất mập bức rất không hiểu t h ấ u bọn hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân sự tình cũng không phải là bọn hắn dẫn dắt lên bọn hắn lại đột nhiên bị ký hận lên liên biện giải chỗ c h ố n g đều không có bọn hắn cũng là rất khó hiểu nhân tộc rõ ràng không phải nhất c ư ờ n g cũng không làm cái gì khác người sự t ì n h càng không có quá lớn tính kế thật muốn giết chết hay nhất bắt đầu làm sao cũng luôn không đến bọn hắn mới đúng tại sao lại bị như vậy k ì đúng chỉ là cùng một chỗ bạo tạc cảm giác vị tồn tại kia tựa hồ mân phong theo này xu thế này thời đại trước hết nhất bị đào thải bị loại liền sẽ là nhân tộc mà lại là triệt triệt đầy đáy l i ề n không còn sót lại một chút cặn cái kêu loại như vậy tin tức như vậy kết quả để nhân tộc ba vị nội tình đều cảm giác được linh hồn hơi run thân thể phát lương mặc dù bọn hắn là nhân tộc này thời đại nhất cường chiến lược là nội tình tầng lần có thể uy chấn trừ giới thế nhưng là đón lấy đến nếu thật muốn đối mặt tất cả tộc đàn bọn hắn đáng không được không bất luận cái gì gặp dịp dân tộc không phải nhất cường tộc đàn trọn vẹn số lượng dù nhiều nhưng đứng đầu biệt lại không nhiều nếu như lọt vào kim nội với lấy hiện có thực lực chỉ sợ một đợt đều đáng không nổi trực tiếp bị hoành quét này thế nhưng là cùng thiên hạ làm điệu thủ coi như bọn hắn có nhiệt huyết đều không dùng được là cái gì dạng tồn tại có thể ảnh hưởng thiên địa chúng sinh lúc này mới là chân chính để người vô lực địa phương không biết mà vô lực muốn chuẩn bị hậu thủ đồng thời tại chư giới tiến hành động viên đốt đi ôm đào hít vào một hơi sâu lên tiếng mặc dù là để người tuyệt vọng tựa hồ không hề hy vọng nguy cơ rớt xuống nhưng cũng đừng hòng để chúng ta nhận bệnh chờ chết cho dù đốt tận sau cùng hết dịch cũng muốn thử một lần Phải chứ ă n g có bốn trăm tám mươi ba chớ chú tri thư tổ thần đài cảnh báo để tân hỏa thế giới nhân tộc cường người môn ý thức đến nguy hiểm bọn hắn bắt đầu gắng sức bố trí còn có điều tra điều tra kết quả để bọn hắn tạm thời thoáng lưới l ỏ n g m ộ t hơi hết t hệ còn chỉ là ban đầu giai đoạn mà lại cũng không có tại mới bắt đầu liền lâm vào nhất hoại tình huống có thể cho bọn hắn chuẩn bị gặp dịp cũng có thể lưu lại càng nhiều mầm móng tại trước mắt những cái kia cường tộc đại tộc đối với n h â n tộc thái độ cũng không có biến hóa chỉ có một ít trong tiểu thế giới những cái kia nguyên bản cùng n h â n tộc quen biết còn tính bình hòa sinh linh đối với n h â n tộc bắt đầu không hiểu kiểu thị cái tình huống chỉ là tại tiểu thế giới khá là làm phổ biến hoặc là nói chỉ có nhỏ yếu sinh linh mới nhận lấy ảnh hưởng nếu như không phải tổ thần đài cảnh báo n h â n tộc khả năng căn bản sẽ không phát hiện đến có không phù hợp ở chỗ trải qua điều tra những cái kia sinh linh đối với nhân tộc cựu hận còn đều có vẻ như hợp lý cùng xử một thế giới mặc dù có thể hòa bình quen biết nhưng n à y cũng không đại biểu song phương không có xung đột bọn chúng tích lũy tháng ngày mâu thuẫn tựa hồ chỉ là tại này sau đó nổ tung m à thôi sinh tử chi chiến như vậy không hiểu thấu càng ngày càng nghiêm trọng những cái kia sinh linh còn đều cũng không nhận vi tự thân là lỗi chỉ cần là tại đối đãi dân tộc vấn đề bên trên càng là nhỏ yếu sinh linh liền càng lộ ra táo bạo bọn chúng cùng n h â n tộc ma sát sinh ra cựu hận bị vô hạn phóng đại liền xem như những cái kia cùng n h â n tộc không có cựu hận sinh linh cũng nhận v i đem n h â n tộc tiêu diệt bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh sẽ tốt hơn có thể hùng hữu tốt hơn tương nguyên bọn chúng tu vi sẽ thêm vào một bước tóm lại bất kể như thế nào đối đãi nhân tộc bọn chúng thái độ đều rất kém cỏi liền xem như những cái kia phổ thông gia thú đối với n h â n tộc đều có rất cường công kích dục vọng như thế một loại tiềm rời lạc n yên h ó a ảnh hưởng rất đáng sợ bây giờ còn chỉ là nhỏ yếu sinh linh như vậy các loại ảnh hưởng k u ế c tán có thể ảnh hưởng đến càng lúc càng cường sinh linh đến lúc đó sẽ như thế nào có thể nghĩ cùng thiên hạ làm địch thủ đã là có thể tưởng tượng được khi đó đợi sẽ là bực nào tình huống n h â n tộc ba vị nội tình thậm chí phân ra một vị tự mình mang theo đội thực lúc giam chắc để có thể tùy thời chuẩn xác biết ảnh hưởng đối với nhân tộc sinh sản cừu hận trên lực lượng thắng tốc độ làm đến c ậ p thời điều chỉnh sách lược như thế một c h à n g sinh tử tồn vong thí nghiệm mà lại gần như tính được là có chết vô sinh nặng nề áp lực để biết chút ít hứa tình huống cường người đều cảm giác được ngạt t ở quá nghiêm trọng dân tộc tình huống bắt đầu biến hóa nhưng trước mắt tầng lần còn quá thấp liên man vực bên trong đi ra người đều còn không bị làm sao ảnh hưởng đến sâu tầng lần bế quan chỉ là theo lúc thẻ đến sở h à tự nhiên là không cái gì cảm giác tâm hắn không bên cạnh vụ rèn luyện tu luyện lấy ý thức linh hồn pháp tướng kim thân t ầ n g lần tùy chi thong thả tăng lên này một chàng bế quan dòng d ã hai mươi năm một đoạn thời khắc sở h à đột nhiên mở hẹ con mắt nhấn chìm toàn thân hắn trên dưới tử họa như là nước chảy lưu ra lúc này nguyên bản tràn ngập tiểu thế giới bảo vật cũng đã còn thừa không nhiều bị sở hà há miệng n ư ớ c vào sở hà từ đan đỉnh bên trong một nhảy lên mà ra trong mắt hảo quang màu vàng lõe ra chạy chuyển cả tiểu thế giới cũng thuận theo trong mắt hắn quang mang mà biến hóa chạy chuyển hảo quang màu và Này sở hà đem tinh thần ý chí rèn luyện đến cửa rồn pháp tướng kim thân cũng thuận thế tăng lên tới tám tầm đình còn kém một bước chính là thứ chín tầm đương nhiên nhất để sở hà hài lòng chính là hắn bản thân thủy chung bảo trì lấy không bị ảnh hưởng đến nay đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất cũng là đáng giá nhất cao hứng địa phương lại là một lần đánh dấu hôm nay là sở hà tám trăm một mươi bốn tuổi là hắn đi tới này thế giới tám trăm n ă m chỉnh thời gian cùng dạng cũng là hắn liên tục thẻ đến thứ tám trăm n ă m lại là một lần trăm năm đánh dấu đối với hắn mà nói là không hề nghi ngờ lễ lớn liêu thụ phía dưới sở hà xuất ra tự chế quan công giống trậu vàng rửa tay đốt hương tắm rửa cả áo bó quan việc này cố định quá trình biết rõ hơn luyện đi một lượt đem lần nữa nhìn thấy này một màn nhỏ thú trắng câu nhìn s ừ n g sốt một chút nhìn cái kia lại một lần được thăng chức quan công giống nhỏ thú trắng câu càng phát nghi hoặc cự ly lần trước qua được trăm năm sở hà thực lực đã bị nó đổi mới qua được đuổi theo một lần nhìn thấy quan công giống chi lúc so sánh có càng hiểu sâu hơn một chút nay cũng càng thêm sâu nó đối với quan công giống hiếu kỳ như vậy cường lớn nhân loại để ý ứng là nhân tộc nhất cường tầng lần tồn tại mới đúng đến cùng là cái gì dạng người đáng ra hắn đi t h ă m viếng nhân tộc tại nó trong lòng biến thần bí đứng dậy có lẽ tiềm ẩn lấy đủ để kinh trời đại bí mật mà cùng lúc đó t r ú c vụ sở hà cắt lúc đến đã ngưng thần tĩnh khí chờ đợi một l á t hắn ý thức chìm vào hệ thống giới diện nơi đó một kim quan lấp lánh theo hữu không có gì bất ngờ xảnh theo hữu không có do dự đánh dấu sở hà trong lòng mặc n i ệ m mà cùng chi đồng lúc ý hắn thức hóa làm một bàn tay hung hăng đẻ xuống siêu cấp thẻ đến theo nữ tùy mánh liệt nhưng bạo khai như một đoá huyến lệ khói hoa hẽ mở mở đến đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu thưởng chớ chú chi thư đánh dấu trên bản g xuất hiện một bộ khắc múa máy phủ văn thần bí sách vợ đẳng cấp không có ngoài ý m u ố n theo đó là t ử kim sở hà nội tâm cũng không quá nhiều gần sóng lần thứ tám siêu cấp rút tưởng mặc dù hắn vẫn sẽ có chờ mong nhưng kích động chi tình lại đã không có nhiều lắm sở hà trong lòng bàn tay một động chớ chú chi thư từ hệ thống trong không gian đến trên tay của hắn cùng sở hà trong tay cái khác tử kim bảo vật khác biệt chớ chú chi thư hơi thở lộ ra có chút t âm ai mà lại không cần sở hà xuất thủ c h ấ n áp ngăn cản bản thân nó liền cũng đủ nội liễm không nháo xuất gia tĩnh bất quá uy năng của nó lại không kém thậm chí tại nào đó tầng độ bên trên so cái khác vài kiện tử kim bảo vật còn muốn c ư ờ n g càng thích hợp sở hà cũng càng để hắn vui vẻ nay bản chớ chú chi thư có thể trực tiếp dò xét đến đối với hắn hoài có ác ý tồn tại sau đó ký lục đi lên sở hà có thể trực tiếp tuyển chọn bỏ ra thay mặt giá đối với nó tiến hành chớ chú mà lại nay hoài có ác ý tiêu chuẩn còn phi thường đơn giản đối với sở hà hoài có ác ý tồn tại thậm chí có thể không biết hắn chỉ cần sở hà làm sự t ì n h để một chút cường người khó chịu để sao âm thầm dưới đáy lòng phát h u n g á c nếu như để nó biết là ai làm nhất định đem hắn các loại tra tấn hoặc là tiêu d i ệ t việc này đều sẽ phán định làm là đối với sở hà hoài có ác ý đối với sở hà mà nói chỉ là t h ầ n khí phải biết hiện giai đoạn mặc dù là vô tình nhưng hắn cũng xác thật phá hoại rất nhiều cường người chuyện tốt những cái kêu các loại kỳ quái bố cục bị hắn quét vài cái c h ọ tới cường lớn thế lực không tình tiêu đi lao t h ư ờ nói sở hà vẫn có chút lo lắng đặc biệt chuyện này thanh long xuất hiện để hắn có nguy cơ cảm giác có chút hứa bị dọa đến dù sao không biết nhiều lắm đặc biệt cái kia bị cổ đào ý thức nâng lên qua không thể nói nói chi tồn tại nhất là để sở hà có nguy cơ cảm giác không biết mới là đáng sợ nhất mà bây giờ tốt hắn có chớ chú chi thư có thể hay không rủa chết vị tồn tại kia còn không nói chí ít hắn có thể thông qua này bản thư làm đến trong lòng có đếm nghĩ đến chỗ này sở hà trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa đem trang thứ nhất mở ra chương bốn trăm tám mươi b ố cổ thần thương hạc tường mang thiên địa ác chi nguyên đầu cùng chơi động lực cùng trang i không không thôi. Chớ chú chi thư, có thể lên bảng người, ê lên n đồng không không bảng hạng là do cường đến yếu. Do thực lực tầng lần phán định.、Mà、cùng dạng tầng lần thực lực, thì do hận tầng độ cường yếu tống thu về đến phán định. địch độ hưu. thủ chết Chớ chú thư, thể thứ thực thực thì thu Sau yếu. cựu yếu cấp có lực lực, t ý, là Mà do Do do về thứ nhất đại biểu lấy đối với sở h ạ ủng hưu ác ý nhất cường người đương nhiên này không cố định nếu như về sau có mạnh hơn người đối với sở h ạ sinh sản ác ý như vậy chớ chú chi theo sách xếp hạng sẽ sinh sản biến động nhìn trang thứ nhất phía trên đối với hắn sinh sản ác ý giả danh tự còn có giới thiệu lao thực nói mặc dù phá hoại sự tình xác thật sẽ rất bị hận trong lòng của hắn sớm đã có chút hứa chuẩn bị nhưng sở hà vẫn có chút hỏng o nhỏ mặc dù chớ chú chi theo sách mặt cũng không có cảnh giới nhưng cùng trời động lực cùng thiên đồng hưu này tám chữ đã rất nói rõ vấn đề nhìn nhìn lại phía dưới không chết không thôi mấy chữ sở hà cảm giác càng không tốt địch thủ ý tổng cộng chia làm sáu cấp một cấp yếu nhất có thay về chỗ trống sáu cấp nhất c ư ờ n g chạm mặt đó chính là sinh tử chi tranh mặt đều không xem thấy nay một vị gọi thương hắc đã cho sở hà áp sát lên trên tử vong tiếu thẻ bọn hắn giữa không có cùng tồn tại khả năng vậy dĩ nhiên không cái gì tốt nói sở hà trực tiếp phát lực chớ chú chớ chú chi thư sử dụng trực tiếp lấy tự thân làm thay mặt giá kỳ thật xem như thương địch thủ một nghìn từ tổn tám trăm chiêu số tự thân c h ú bỏ ra thay mặt giá càng lớn chớ chú cường độ càng mạnh lần thứ nhất thử tính chớ chú sở hà trực tiếp bỏ ra một thời đại thọ đếm đối với bây giờ là hắn mà nói này là hắn ôm hết có nhiều nhất sinh mệnh lực của hắn bây giờ đã không nhìn thấy đầu cùng thiên đồng hưu thậm chí còn có thể nói trời diệt mà hắn không hủy một thời đại thọ đếm nhìn nhiều nhưng đối với sở hà mà nói về thật là một rất ít thay mặt giá có thể xem nhẹ bất kể lần thứ nhất chớ chú dùng để thăm dò một chút đối với thương hắc phát động chớ chú để nó ảnh hưởng thiên địa lực lượng giảm bớt chút h ứ a một lần bỏ ra một thời đại thọ đếm chớ chú lực lượng hiệu quả xác thật không được tốt lắm ngày mai chớ chú sau đó lại tiếp theo gia tăng nhiều một điểm lực lượng sở hà tiếp theo lật động chớ chú chi thư đối với cùng một cái mục tiêu mỗi một ngày chỉ có thể chớ chú một lần cổ thương vi nhờ hàng siêu thoát người i ê u hận năm cấp có tất sát chi niệm t a đi thứ hai trang đánh h a i sở hà triệt đáy kinh đối với trang thứ nhất thương hắc h ã n khái niệm còn không phải quá lớn có thể thứ hai trang tồn tại mặc dù hắn không nghe nói qua nhưng đối phương thực lực cảnh giới vĩnh hằng siêu thoát a từ đã biết tình huống đến nhìn tất cả cờ người bố cục đều là vì vĩnh hằng siêu thoát cổ đào cái kia lũ ý thức cũng đã nói liền xem như thái cổ tám trong tộc nhất cờ người cũng chỉ là phổ thông vĩnh hằng cảnh giới vĩnh hằng siêu thoát là này p h i ế n thiên địa tất cả cờ người cuối cùng truy cầu có thể bây giờ tình huống vĩnh hằng siêu thoát là tồn tại đó a mà lại còn đối với hắn sản sinh ác ý sở hà cảm giác có chút chết lặng có chút da đầu tê liệt cảm giác như thế rất nhiều năm đều không có xuất hiện cảm giác mà lại càng để sở hà cảm giác tâm kinh chính là cổ thần đã là vĩnh hằng siêu thoát mà xếp ở vị trí thứ nhất thương h c g i a sao đương lần có thể nghĩ coi như bởi vì thứ hạng là tổng hợp phán định thương h á c đối với cựu hận của hắn là sáu cấp cổ thần chỉ có năm cấp nhân tố không có khả năng bởi vậy nói thương h á c so cổ thần cường nhưng thương h c g i ạ cũng chí ít cùng cổ thần là một thực lực tầm lần cũng chính là nói hắn bây giờ bị hai vị vĩnh hằng siêu thoát quan tâm lấy sở hà trong nháy mắt cảm giác vừa mới thuận tay đun nóng trả không thơm quá dựa vào trước đó không biết còn có thể bình tĩnh một chút bây giờ biết đối thủ đ ư ơ n g lần trong n g á y mắt để hắn bị dọa đến ra lại môn đều sẽ cảm giác không an toàn đâu chỉ coi như đ ợ i tại mang vực đều tâm hư dù sao mặc dù vĩnh hằng siêu thoát tầng lần cường người có bao nhiêu cường hắn không tiến thức qua nhưng này thương mang thiên địa vô số thời đại tới nay đến cường người đều muốn đạt tới mà không được tầng lần lại thế nào đánh giá cao đi tưởng tượng cũng là không quá phận bây giờ hắn nhất định là siêu nguy hiểm bất quá thay một góc độ mà nói này hai vị đối với hắn điểm cựu hận đã này a cường vẫn còn không tìm lại đây nói rõ bây giờ thiên địa còn cũng không thích hợp bọn chúng nay càng kiên định sở hà không để trời biến quyết tâm hôm nay nếu là biến đổi bọn chúng có thể tự do xuất thủ chỉ sợ hắn là đệ nhất cái bị sát sở hà nghĩ tự chuyển động đồng thời trực tiếp bỏ ra một g i ọ t tinh huyết thay mặt giá đối với cổ thần tiến hành c h ợ chú cựu hận đã loại bên dưới có cho đối phương bên trên mắt rửa gặp dịp khẳng định cũng là không có khả năng trễ một g i ọ t tinh huyết thay mặt giá sở hà bỏ ra đằng sau muốn trùng tu trở về mặc dù tại bảo vật trợ giúp bên dưới chỉ cần một ngày thời gian nhưng kỳ thật tại nào đó ý nghĩa bên trên đối với sở hà mà nói cần phải so một thời đại thọ đếm thay mặt giá phải lớn dù sao bỏ ra một thời đại thọ đếm hắn cũng không có cảm giác nhưng bỏ ra một giọt tinh huyết lại có thực đánh thực cảm giác bất quá đối với cổ thần tiến hành chớ chú để nó tâm thần thoáng chuyển động một chút hiệu quả theo đó không thế nào lý tưởng đương nhiên cũng nằm trong dự liệu nay một vị cảnh giới quá cao nếu như một lần chớ chú liền có rõ ràng hiệu quả đó mới gọi ngoài ý mớn sở hà đã làm xong trường kỳ p h â n chiến chuẩn bị hắn muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút bảo vật bên bổ bên tiến hành chớ chú kỳ thật này cũng có thể tính tu luyện hiện một loại lặp đi lặp lại rèn luyện hắn thực、lực. cùng chi đồng lúc một chỗ không cũng biết trốn hỗi không nhìn thấy phương hướng không nhìn thấy cự ly li, liên thời gian đều không nhìn thấy mông lung giữa có một tôn khổng lồ cự thú ở trong đó ngủ say t i ê n lạc vạn cổ tuyến n g u y ệ t như một khối ngon thạch thủy t r u n g không có một tia biến hóa nhưng ở này một ngày nó lại đột nhiên rung động một chút nó cũng tùy chi mở hé con mắt thật to như là hai khoả tinh thần tại chạy c h u y ể n thâm thúy quang mang đến thuần lực lượng còn đang trôi qua càng có lưu hơn tại âm mưu đối với bản tôn độc thủ đến thuần lực lượng trôi qua đã có một đoạn thời gian bất quá cổ thần mặc dù sớm có chỗ phát hiện nhưng thương mang thế giới nó không xen tay vào được cho nên chỉ có thể nhấp nhịp có thể bây giờ càng quá phận cũng dám đối với nó độc t h ủ nguồn lực lượng kia muốn để nó lên tâm ma mặc dù rất yếu nhưng như thế một loại khiêu khích cổ thần trong mắt tinh thần không ngừng biến nguyễn vì vậy mà để nó phụ cận hỗn độn lực lượng bạo động cuối cùng một bản thư ở trong mắt nó dừng lại cổ thần một t r ư ờ n g kích đánh mà ra để hỗn độn đều vì vậy mà dung chiến nó chỉ có thể suy tính ra đối phương sử dụng bảo vật lại không cách nào suy tính ra sử dụng người bản tôn nó có cảm giác đạo thiết nó lực lượng cùng khiêu khích nó có thể là cùng một cái gia hỏa một không biết sống chết gia hỏa thương mang thế giới còn không lên biến hóa lại kế tiếp ra chuyện như thế rất không thích hợp cổ thần cảm giác xúc động mặc dù nó bị thiết lấy lực lượng rất ít vừa mới đối với nó tiến hành công kích lực lượng cũng rất yếu nhưng này lại đại biểu lấy ngoài ý muốn như thế nó không muốn nhìn thấy thương hắc cái k i a phế vật thật sự là không đỡ nổi là tưởng bản tôn như vậy trở nó còn có thể để ngoài ý muốn phát sinh cổ thần cái k i a như ngôi sao con mắt chuyển động bất quá tại này sau đó nó cũng không có tốt biện pháp chờ một chút chương bốn trăm tám mươi lăm huyết nhãn kim bằng sáu cấp s á c ý không chết không thôi vừa mới chớ chú xong thấy chớ chú chi thư thứ hai chàng có chỗ biến động vừa mới chớ chú có cập thời tặng lại cổ thần đối với hắn sát ý tăng cường đạt tới cùng trang thứ nhất thương đen một đẳng cấp không giết chết hắn sẽ không bỏ qua sở hà ánh mắt chuyển động động bất quá đối phương đối với hắn cửu hận vốn là đã đạt tới muốn giết chết hắn trình độ lại tăng một lít giống như cũng còn có thể tiếp nhận vào chỗ chết chú liền xong rồi ngày mai bắt đầu tăng lớn cường độ sở hà phát hung ác hắn quyết định nhiều bỏ ra một chút thay mặt giá nhiều chuẩn bị một chút bảo vật tiến hành tiêu hao liên tục chờ chú hiệu quả thế nhưng là sẽ từ từ có chỗ đ ư ợ thêm chú trước mây trăm năm nói không chừng liền giải quyết trong lòng n i ệ m đầu chuyển động lấy nó tay hắn lật động đến thứ ba trang h u n g sạt vi nhờ h à n g cảnh vốn cấp địch thủ ý sắc ý sôi sục sở hà trường tùng một hơi cảm giác dễ chịu vĩnh h à n g cảnh mặc dù theo đó là rất khó đối phó tồn tại nhưng ít ra đã bình thường là sở hà biết một cảnh giới cũng là hắn cảm giác có năm chắc có thể đối phó mà lại có trước hai vị đối với so càng để sở hà cảm giác này h u n g s á t đối với hắn uy hiếp mà nói cũng chỉ là c ậ n bã cấp khác n à y không phải hắn tự đại thật tại trước hai vị có chút hung khu biệt quá lớn tại bọn chúng phía dưới đó chính là có thể có có thể không cũng liền thấu đếm. Nếu như thấu đếm. sở hà có thể bên chờ a chú bên suy nghĩ đấy hung sát danh từ hắn từ lâm làng trong miệng tính chỗ qua là bọn chúng hung lâm bộ tộc nhất c từng người một đời tục lão bọn chúng hung lâm bộ tộc tại thái cổ tám tộc bên trong sắp xếp thứ hai lại thêm nó sát ý cũng không c ư ờ n g mới chỉ thứ tư cấp sát ý sôi s ụ p trình độ như vậy theo đạo lý mà nói nó phải biết là sắp xếp hạng năm m ư i đúng người thứ ba liền thấy nó lấy thực có chút ngoài ý m ớ n chớ chú song sở hà tiếp theo lật động thứ tư trang thần cốc vi nhờ h à n g cảnh vốn cấp địch thủ ý sát ý sôi s ụ p thần nhãn bộ tộc tại thái cổ tám tộc bên trong xếp hạng thứ tư mà thần cốc chính là bọn chúng tộc đàn một đời nó xếp tại hung sát phía sau cũng không ngoài ý mới chủ yếu là thái cổ tám tộc trước hai vị còn không x u ấ thứ i ệ tám i kia hai k h vị, sẽ ô n trang h c lực i huyết là là, hoại sự tình, còn n không hộ càng càng nhãn kim bằng vi nhờ hàng cảnh bốn cấp địch thủ ý sắc ý sôi sục kim bằng bộ tộc chính là thái cổ tám tộc xếp hạng sau cùng tộc đàn mà huyết nhãn kim bằng chính là bọn chúng một đời xếp hạng thứ tám đều ra đến xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai lại theo đó không có xuất hiện n à y đã nói rõ một chút vấn đề đương nhiên n à y cùng sở hà quan hệ không phải quá lớn bây giờ h ắ n tự thân có đầy đầy một bản thư món nợ còn không giải quyết xong muốn đem bọn chúng đều r a chết coi như lấy sở hà thực lực lấy hắn nội t ì n h còn có ô m hết có đại lượng bảo vật chỉ sợ cũng sẽ định không nổi chú nhiều hơn cũng sẽ suy nhược cho nên sở hà quyết định du lấy điểm lúc này liền chú này tám vị đi về phần cái khác kỳ thật có thể rộng lượng một điểm chờ sau này thực lực đủ còn có thể cho bọn chúng một tràng cơ duyên đến hóa giải song phương mâu thuẫn dù sao nói ra đến hắn c h ấ n ma tháp còn không mãn viên còn có thể đưa không ít cơ duyên đương nhiên không chú bọn chúng là một chuyện nhưng cơ bản hiểu rõ hay làm lớn nay bản g chớ chú chi thư nay một điểm có thể tính bên trên là chỗ mấu chốt đón lấy đến sở hà l ậ t động chớ chú chi thư tốc độ tăng tốc rất nhanh liền lật đến đáy chớ chú chi thư hết thể liền một trăm trang không hề ngoài ý muốn văn mãn nay một trăm trang vĩnh hằng cảnh khoảng chừng hai mươi vị số lượng còn thật không tinh t i ế u mà lại trừ thái cổ tám tộc cái kia vài vị Cái khác, trước đó, sở hà đều bàn g ngồi tại tàng thư cát mỗi ngày hoa một điểm thời gian tiến hành chờ chú đánh dấu cái khác thời gian chính là tại một cứng thôn vệ bảo vật tiến hành bổ sung thuận theo thời gian quá khứ hắn cũng lần thứ nhất hiểu được đến chút hứa suy n h ư ợ c cảm giác bất quá còn đi thỉnh thoảng có cái cảm giác còn có thể mà lại mỗi ngày chớ chú một chút cái sự tình làm lên đến cảm giác vẫn rất khoái lạc mà thuận theo chớ chú lực lượng tại không ngừng đẹp thêm hiệu quả càng về sau cảm giác càng rõ hiển nhưng tương đối đáng tiếc là thương đen củng cổ thần thực lực tương đối cường dẫn đến bọn chúng tại chớ chú chi thư xếp hạng mặc dù tương đối gần phía trước chớ chú chi thư g i a chỉ lực lượng cũng càng cường nhưng đối với bọn chúng thương hại theo đó có h ạ n không đủ lý tưởng ngược lại là xếp hàng thứ tám huyết nhãn kim bằng chớ chú lực lượng hiệu quả bắt đầu biến rõ ràng phải biết chớ chú chi theo sách mặt xếp hạng càng đến gần trước nhận đến chớ chú lực lượng ra chỉ liền sẽ t ă n g nặng cũng chính là nói mặc dù sở hạ bỏ ra thay mặt giá bằng nhau nhưng trên thực tế mà nói huyết nhãn k i m bằng bị chớ chú lực lượng là yếu nhất nay cũng từ mặt bên nói rõ coi như không đem thương đen cùng cổ thần tính tại nội so với thái cổ tám tộc cái khác vài vị nó thực lực cũng yếu đi một đương lần Thư trong, một huyết huyết trong mắt đã triệt chỗ hải chi nhãn giới ngục bằng điện. kim bên luyện Màn, đáy đã trong n g a y mắt huyết hải luyện n g ụ c dâng lên kinh khủng cất lốc như là muốn trực tiếp chạy ngược hướng thương không thật là nguy hiểm không biết làm gì nó lại nổi điên mặc kệ nó vội va đi vẫn khí thật tốt mà khắp nơi huyết hải luyện n g ụ c một cái khát đoạn hai cái nhân tộc cửa người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua huyết hải phương hướng xoay người đ ặ o mệnh bây giờ hư giới bên trong nhân tộc đã tình huống đã là tứ phía đều là địch thủ tình huống bọn hắn hai cái tại hôm qua gặp được huyết nhãn kim bằng này lao cái mặc dù hư giới đ ặ thù đối phương không tốt toàn lực phát huy nhưng đối phó bọn hắn hai cái cái kia vẫn tùy tùy tiện liền sự tỉnh có thể không nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên mất khống chế trực tiếp mặc kệ bọn hắn khởi đầu p h o n g sau đó bọn hắn thừa cơ đ ặ m mệnh mà tới được hôm nay có chỗ khôi phục huyết nhãn kim bằng lại đổi bên trên đến hôm nay chi nhai huyết hải luyện ngục mắt thấy là phải trở thành bọn hắn nơi t ă n g thân không nghĩ đến sau cùng sau đó đối phó lại mất khống chế nội điên hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như so với hôm qua còn muốn nghiêm trọng đều bắt đầu lay động hư giới căng cơ chỉ đã là đến mặc kệ không đói trạng thái chương bốn t r ư ơ i sáu việc k u ấ t huyết nhãn k i bằng huyết nhãn ngươi qua được cớ gì như vậy phát cuồng đảm dám lay động hư giới c ă n cơ đường trung chu chi mau dừng lại thuận theo huyết h ả i luyện n g ụ c bạo động càng thêm kịch liệt thư giới bên trong cường người kế thiết bị kinh động tại phụ cận cường người đổi lại đây trong đó có sinh linh lên tiếng đối với huyết nhãn kim bằng hành vi biểu đạt bất mãn thư giới sức thừa nhận là có hạ độ tại chỗ này có tất cả mọi người cam chịu quy củ vĩnh hằng cảnh tồn tại là muốn đem thực lực á p chế tại bản nguyên cảnh giới không có khả năng toàn lực phát huy mà bây giờ huyết nhãn kim bằng phá hoại này quy củ để đổi kịp lại đây sinh linh đều cực kỳ bất mãn bất quá ngại tại huyết nhãn kim bằng cường lớn đại đa số sinh linh đều là giận mà không dám nói gì nhưng trong đó một vị hơi thở nhất cường người cùng dạng là vĩnh hằng cảnh sinh linh coi như không cái cố kỵ trực tiếp liền xuất thanh tiến hành q u á t lớn nếu như huyết nhãn kim bằng là đang cùng ai đối chiến đánh ra lửa khí cái kia còn may lý giải một chút có thể bây giờ tình huống rõ ràng chính là tại từ này chỉ không đem quy củ không đem cái k h á c cường người để ở trong mắt cồn huyết nhãn kim bằng b ư ớ c lên đầu trong mắt phúng ra chính là hòa diễm nhìn về phía nói chuyện vĩnh hằng cảnh sinh linh thái độ hung hãn mà bạo ngược bây giờ nó nhưng không biết khách khí vì sao vật chỉ là vài thanh quất lớn vừa mới đều thiếu chút để nó nhịn không được trùng đi lên cùng suất thanh vị kia làm lên đến trực tiếp đến một c h à n g sinh tử tỷ tí h nó cần đem trên người phụ mặt cảm xúc phát tiết đi vẫn vẫn còn tồn tại lý trí để nó thật vất vả n h ị n xuống nhưng mà nay một tiếng tại nó xem ra là cực kỳ khắc chế cồn vẫn còn là để huyết hải luyện ngục bên cạnh hồn nguyên dâng lên hừng hực l ử a giận nếu như là thái cổ tám tộc cái khác vài vị nguyên sơ còn sẽ không này a tức tối nhưng huyết n h ã n kim bằng hồn nguyên luôn luôn nhận vì nó thực lực cũng không so đối phương kém bao nhiêu càng quan trọng hơn là song p ư ơ n g là có cựu á n mà lại còn rất sâu nay một tiếng cồn lấy thực đem hồn nguyên cho kích thích bất quá nhìn ký thế không ngừng đang lên cao huyết nhãn kim bằng nó cuối cùng vẫn nhìn xuống chủ yếu địa phương bất đúng thứ giới là thật không khỏe hợp bọn chúng cái vĩnh hằng tầng lần động tay đậu chân chiếu bây giờ tình huống nếu như nó chạy quá khứ một khi khai chiến khẳng định sẽ không có k h ắ c chế một nói đến lúc đó ra vấn đề cái khắc vĩnh hằng lại đây nó sẽ phải bị huyết nhãn kim bằng liên mệt mỏi bất quá thật vẫn tốt khí hồn nguyên nguyên bản hiện trắng thú má có chút hứa phát đen nó đang suy nghĩ đấy làm sao tìm được gặp dịp âm huyết nhãn kim bằng một lần mà lại muốn đến một lần lớn này một tiếng mắng không có khả năng chăm cho nó mắt to chất động qua được này a một hồi nó cũng thấy rõ một chút huyết nhãn kim bằng có vẻ như ra vấn đề cũng không phải là vô cớ phát cuồng nhìn bây giờ ráng vẻ cảm giác vấn đề còn không nhẹ sự tình tốt ta đây là gặp dịp thu muối cựu hận cùng một chỗ báo gặp dịp mặc dù tạm thời đ ẹ bên dưới l ử a giận nhưng nguyên sơ trong lòng đã quyết định nếu có gặp dịp nhất định đem huyết nhãn kim bằng vào chỗ chết làm nếu có gặp dịp đem nó c h o nuốt vậy thì càng sớm rồi phải biết nó đói khát khó chịu đã lâu vì không làm cho vây đánh nó một mực đem tự thân tình huống che giấu rất tốt cũng là rất khó chịu một việc đặc biệt tiến vào hư giới đằng sau đương huyết nhãn kỳ bằng từ phụ mặt trạng thái bên trong đi ra đến sau đi tới chỗ này vĩnh hằng cường người lại nhiều hai vị bọn chúng cùng h ồ n nguyên đồng loạt ra tay mới thật không dễ dàng đem huyết nhãn kỳ bằng tạo thành ảnh hưởng cho lắng lại xuống đến không có để hư giới căn cơ chịu đ ư ợ c mà tại này đằng sau h ồ n nguyên liền không nhúc nhích thanh sắc rút lui mặt khác đến hai vị cũng là chúc vụ thái cổ tám tộc để nó không tốt n h ấ t lên đối với huyết nhãn kỳ bằng tiến hành chế tài cứ như vậy nó liền không cần phải lưu lại thái cổ tám tộc mặc dù cũng không cộng đồng tiến lui lẫn nhau cũng có hiềm khích nhưng đối mặt bọn chúng bên ngoài sinh linh nếu như gặp phải lại tổng vui vẻ cùng một chỗ đánh đẻ cho nên cùng nó môn lợi cùng một chỗ là tìm tội thụ huyết nhãn ngươi chuyện gì xảy ra thái cổ tám tộc xếp hạng thứ năm quang diệu bộ tộc một đời kim diệu lên tiếng hướng phiêu tại trên huyết h ả i huyết nhãn kim bằng phát hỏi nó thần sắc cũng là âm trầm một điểm rất khó coi bất quá này cũng không phải là kim đối với huyết nhãn kim bằng mà là huyết nhãn kim bằng trạng thái để nó có chỗ hoài nghi cùng đi tới nơi đây hung sát biểu lộ cũng cùng dạng không tốt cái trạng thái bọn chúng trước đó cũng tuần tự có chỗ kinh nghiệm bất quá cũng không có như vậy mất khống chế mà th nhưng có qua cảm thụ bọn chúng rất rõ ràng tiếp theo xuống dưới lại qua một đoạn thời gian bọn chúng liền có thể như hôm nay huyết nhãn kim bằng như chật vật huyết nhãn cái kêu loại phụ mặt trạng thái ngươi là từ cái gì sau đó bắt đầu ngươi không cần có chỗ cố kỵ chuyện gì xảy ra ta cùng kim diệu đều biết huyết nhãn kim bằng không muốn nói cái vấn đề này dù sao nó ra vấn đề như thế một nhược điểm coi như khả năng sẽ bị nhìn ra đến nó cũng không muốn chủ động giao ra nhưng hung sắt lại trực tiếp lên tiếng đ i p h á các ngươi huyết nhãn kim bằng là một trong kinh nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hung sắt cùng kim diệu đón ánh mắt của nó hùng s á t cùng kim diệu đều là sắc mặt khó coi chút chút đầu huyết nhãn kim bằng tại huyết hải luyện trong ngục hít vào một ngụm lửa khí nay cố lực lượng cũng không chỉ là đơn đơn trùng lấy nó mà đến như vậy một đến vấn đề càng lớn hơn từ nơi sâu xa nó phảng phất thấy được một đạo hắc ảnh nhìn xuống cả thiên địa nhấp trưởng tại thiên địa giữa dây dây lấy hết thảy mà tại một đoạn thời khắc đối phương để mắt tới nó trong n g á y mắt n h ậ p đầu để thân sự huyết hải luyện ngục huyết nhãn kim bằng lại có một loại toàn thân thăng lạnh cảm giác cường địch thủ rất đáng sợ không biết nó diện mục cùng mục đích hắt thụt h ì càng thêm đáng sợ tính lên đến ta bị này cố lực lượng xâm nhập đã có nay có lực lượng hai mươi năm trước còn rất yếu cùng bây giờ không có khả năng so sánh chỉ là để ta cảm giác có chút xúc động nhưng đó là ngạc mộng bắt đầu sau đó mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện mà lại cảm giác càng lúc càng cường lúc đến nay ngày gần như hình thành mani ệ m đặc biệt gần nhất hai ngày cũng không biết vì sao đột nhiên giữa liền trước nay chưa có hung mãnh liệt tân hòa thế giới tổ điện bên trong ba vị nhân tộc nội tình t ề tụ từ tổ thần đại cảnh báo tới nay sắc thật có sức mạnh dẫn động thương mang thiên địa sinh linh đối với tộc ta dâng lên á ắ c ý bốn mươi năm quá khứ phía trước hai mươi năm này có lực lượng s á c t h ậ t tại không ngừng tăng cường lấy mà lại biên độ rất ổn định có không thể ngăn cản chi thế nhưng phía sau hai mươi năm cũng không biết vì sao này có lực lượng tăng cường biên độ càng lúc càng yếu đến bây giờ gần như đã không b i ế n hóa thậm chí tại một ít thời gian đoạn còn sẽ hơi hạ lạc phụ trách kiểm tra hết t h ể hàng cổ v ớ i tay giữa một đoạn bị hắn tổng kết ra qua n tại lực lượng thần bí kia giao động đột như là kính mặt bình thường triển khai tại t r a n g mặt khác hai vị đều là nhân tộc nội tỉnh đều có lấy cường lớn thực lực nay đồ cũng không khó khăn chỉ một cái liếc mắt bọn hắn cũng đều rõ ràng trong lòng nhìn ra vấn đề chỗ hai mươi năm trước lực lượng thần bí kia lộ ra ổn định có thứ tự nhưng qua được hai mươi năm đằng sau liền lộ r a loạn phía trước hai mươi năm có tích mà theo liền xem như bọn hắn cũng có thể diễn toán ra dựa theo cái xu thế chỉ cần ba trăm n ă m bọn hắn nhân tộc liền nguy hiểm nhưng mà đó là phân giới tuyến hai mươi năm đằng sau phía trước một đoạn thời gian nguồn lực lượng kia tăng cường biên độ bắt đầu biến hoãn càng lúc càng chậm mà lại biên độ rất tập đoạn để bọn chúng không thể nào suy tính mà tới được gần nhất nguồn lực lượng kia càng là đình chỉ tăng cường đồng thời tại một chút thời gian đoạn còn sẽ xuất hiện hàng yếu dao động n à y một điểm nếu như không phải hàng cổ thực lực h ư ờ n g quan sát nhạy cảm đều không nhất định có thể phát hiện như thế chuyện tốt h á t dịch lên tiếng ôn đảo cùng hàng cổ đều là gật đầu sự tinh khẳng định là tốt mà lại tốt không thể tốt hơn như thế rõ ràng sự tình c h â u m â u c h ú t là có chút khó hiểu cảm giác không chân thật lực lượng thần bị kia đến thế hung hung lúc trước thế nhưng là có không thể ngăn cản chi thế có thể bây giờ đột nhiên liền nổi phế đột nhiên đột nhiên yếu xuống cũng đột nhiên lúc này mặc dù để bọn hắn nới lỏng một hơi nhưng hết thệ đều là không biết đối với này cố lực lượng bọn hắn cũng không có ứng phó thủ đoạn bởi vậy bọn hắn vẫn lo lắng hết thể lại sẽ phục phát có lẽ là đối với tộc ta bất mãn vị kia tồn tại gặp được q u á i giày hy vọng có thể duy trì ở tốt nhất nó gặp phải q u á i giày có thể đem nó triệt đáy giải quyết chương bốn trăm tám mươi bảy bị tịch hồ thang thứ các thời gian răng l u ô n chuyển động liên tục chớ nguyền rủa hai mươi năm sở hà bỏ ra không ít thay mặt giá chứ thương hắc c ù n g cổ thần bên ngoài đối với nó tồn tại hiệu quả vẫn r ấ t hiện lấy đặc biệt xếp hàng thứ tám huyết nhãn kim bằng sở hà cảm giác chớ chú lực lượng điệp thêm không sai bị lắm gần nhất một đoạn thời gian càng là đặc biệt chiếu cố nó gia tăng cường độ trước đó sở hà tiến hành c h ớ chú mỗi một ngày lực lượng an bài đều là trải qua tính toán chớ chú bỏ ra thay mặt giá đằng sau có thể dùng một ngày thời gian bổ trở về sau đó ngày thứ hai tiếp theo tuần hoàn đền đáp lại nhưng gần nhất này đoạn thời gian hắn bắt đầu siêu tiêu bỏ ra hắn muốn nhìn một chút chớ chú chi thư rủa chết một vị vĩnh hằng đằng sau hiệu quả như thế nào có thể để chớ chú chi thư tăng phúc hiệu quả tăng lên bao nhiêu nếu như tăng cường biên độ khả quan hắn liền đáng cân nhắc trước siêu ngạch bỏ ra nhiều một ít thay mặt giá nhiều rủa chết vài vị nói lại dù sao chớ chú lực lượng biên độ không t h ê n cường thương hắc cùng cổ thần thật tại quá khó nguyền rủa một điểm hai mươi năm thời gian quá khứ huyết nhãn kim bằng đã bị chú đến giá cuối cùng giai đoạn cái khác vài vị vĩnh hằng cũng đã ma niệm sinh sôi nhưng đối với cái kia hai vị ảnh hưởng bây giờ chỉ là từ chút hứa đến yêu đất muốn chân chính hữu dụng còn không biết phải bao lâu hai mươi năm thời gian ngay tại hắn không ngại nó phiền t r ớ chú bên trong quá khứ lao t h ư c n ó i sở hạ còn có một loại sảng khoái lâm ly cảm giác phải biết dĩ vãng đối với địch thủ đều là hắn thực lực cường quá nhiều trong nháy mắt ép đệ liền trôi qua để hắn càng lúc càng có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác mà bây giờ có này ai nhiều vượt quá tưởng tượng đối thủ trọng yếu nhất chính là đối với địch thủ chi lúc hắn vẫn an toàn mỗi một ngày đều cảm giác kích thích mà sung sướng để sở hà nhạc ở trong đó kiên trì xuống dưới nếu có một ngày đem nó môn đều r a chết tiêu phí nhiều này ă một thời gian dài đến lúc đó nhất định sẽ cảm giác rất thoải mái nay bản chớ chú chi thư s á c thật quá thích hợp hắn cho sở hà phát thực không hoa sinh hoạt tăng thêm một điểm liệu thời gian lần nữa trôi qua nay một ngày thư r ơ i tới gần hỗn độn bên cạnh bởi vì huyết n h ã n k i bằng phát tắc càng ngày càng mãnh liệt chỗ kinh động cường người cũng biến nhiều hơn đứng dậy nhất trí yêu cầu nó đi tới hư giới cùng hỗn độn giao giới ở chỗ kỳ thật nói là giao giới ở chỗ là tốt tính trên thực tế chỗ này đã xử t ạ i hỗn độn bên cạnh ra hư giới chỗ nhấn chìm phạm tây huyết nhãn kim bằng đã là trúc v u bị phát phối nhưng mà nó mặc dù rất tức tối nhưng làm như vậy yêu cầu cờ người quá nhiều l i ê n liên cái khát thái cổ tám tộc cờ người đều như nhau cam chịu nó tiến vào hỗn độn dù sao sự tình không biết vì sao r a biến cho nên hết thể chầm chậm không có bắt đầu hiện giai đoạn bọn chúng còn không có khả năng để hư giới căn cơ chịu đựng còn không có khả năng mất đi hư giới cho nên nó không tuyển mỗi một ngày không chỉ phải thừa nhận ma niệm ăn mòn còn phải thừa nhận hỗn độn lực lượng mang đến áp lực càng là sợ sệt tùy thời có khả năng nổi lên hỗn độn c ơ n lốc coi như bên cạnh vị trí hỗn độn c ơ n lốc nó có thể khiêng quá khứ nhưng cũng sẽ có chỗ tổn thương lấy nó lúc này trạng thái mà nói không nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g mà lại càng về sau nó đã có chút khống chế không nội phương hướng vài lần thiếu chút đâm tiến hỗn độn cực thẩm nó cực lực khắt chế mới tính miễn cưỡng bảo trì tại bên cạnh vị trí nhưng này cũng không thể để nó ăn mừng theo bây giờ tình huống nuốt vào đi là sớm muộn sự tình thuần theo thời gian quá khứ nó càng phát cuồng nóng nảy bất an thậm chí là sợ sệt làm vĩnh hằng cường người việc này niệm đầu là không đáng xuất hiện sớm đã bị chạm làm một chút tịch t ị n h nhưng bây giờ xuất hiện đại biểu lấy ma niệm không lúc không khắc đều tại phát tác đã bắt đầu mọc dễ bình thường đã trải qua như vậy phát tác chi lúc có thể nghĩ rốt cuộc tại này một ngày nó phát cuồng tiến vào hỗn độn vực t h ầ m vị trí tốt gặp dịp huyết nhãn kim bằng tiến vào hỗn độn bên cạnh mà tại hiện giai đoạn rất nhiều cường người lục tục từ ngủ say bên trong tỉnh lại đây vô sự có thể làm một chút cường người ngay tại bên cạnh dài đất quanh quần một chỗ lấy một là vì phòng ngừa huyết nhãn kim bằng mất khống chế l o ạ t đến tiến vào hư rơi phá hoại hai là muốn nhìn một chút huyết nhãn kim bằng sẽ cuối cùng mất khống chế đến một bước kia phải chăng sẽ trực tiếp suy sụp đặc biệt thái cổ tám tộc cái khác v à i vị bọn chúng bây giờ cùng dạng gặp phải lấy cái vấn đề này cũng đều rất nôn nóng muốn đối với cái vấn đề này có rõ ràng hơn hiểu rõ cho nên nay để trong bóng tối hồn nguyên vẫn luôn không có thể tìm tới gặp dịp mà tại này một ngày huyết nhãn kim bằng phát c u ồ n biên độ lần nữa tăng lên liên phương hướng cảm giác tựa hồ cũng mất phương hướng vừa đâm tiến vào hỗn độn vật h ầ m phải biết trước đó nó coi như lại mất khống chế cũng chỉ tại bên cạnh. tiến về vực thẩm này vẫn lần thứ nhất trong nháy mắt hôn nguyên liền cảm giác nó gặp dịp đến phải biết mặc dù nó thực lực tại vĩnh hằng này cảnh giới trước mắt không phải nhất c ư ờ n g nhưng đối với tại hôn đồn hiểu do cùng thích ư ớ n g năng lực tất cả vĩnh hằng thêm đứng dậy cũng không bằng nó nếu không phải sợ bị đ ể mắt tới đối với vị kia có chỗ cố kỵ nó đã sớm thả phi bản thân nay một lần huyết nhãn kim bằng đi đến hôn đồn vực thẩm thoát khỏi hư giới phạm đây tăng thêm này thời gian tiết điểm như vậy nó thả phi một chút rất hợp lý hôn đồn vốn là vị kia bận tâm không đến địa phương húng chi là bây giờ cái sau đó n i ệ m đầu chuyển động quyết định làm ra h ồ n nguyên đầu lưới một quyển trong mắt phóng thích tham lam chi quang đương tức là được chuyển động đứng dậy nó tại hư giới bên cạnh tìm một chỗ không bị chú ý vị trí chìm vào trong hỗn đ ộ t hướng lấy huyết nhãn kim bằng biến mất phương hướng đổi u quá khứ nếu như là cái khác c ờ người liền xem như vĩnh hằng cảnh m u ố n ở trong hỗn đ ộ t tiến hành theo dấu khó khăn đều sẽ rất lớn mà lại càng đi v ự c t h ầ m thì càng nguy hiểm một dạng tồn tại đều là không dám này a làm nhưng hồn nguyên có thể không này a nhiều cố kỵ nó là đặc thù huyết nhãn kim bằng vĩnh hằng cảnh sáu cấp địch thủ ý không chết không thôi đối với huyết nhãn kim bằng khởi đầu trợ chú nó lâm vào trọng độ man niệm xâm nhập ý thức linh hồn huyết nhãn kim bằng bị tập kích thân tử gạo tiêu chớ chú tinh hoa ngưng kết thất bại chớ chú tâm ma lực lượng trở lại còn chớ chú chi thư chớ chú biên độ hơi tăng lên sở hà thường ngày chớ chú hoa tất vung lòng một hồi vừa mới muốn bổ sung chớ chú tiêu hao chớ chú chi theo sách tin tức biến hóa đưa tới chú ý của hắn gần nhất bị trọng điểm chiếu cố huyết nhãn kim bằng rốt cuộc chết nhưng nhìn tình huống nó cũng không phải là bị rủa chết còn thiếu chút hòa hầu nó chân chính nguyên nhân cái chết phải biết là nó bị chú có ác sau đó bị cái khác tồn tại để mắt tới tại nhất không khỏe sau đó bị đánh lén t r í tử mặc dù sở hà không có nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng nhưng lại có thể đoán chắc ra cơ bản cũng là như vậy cho nên hắn là bị t ị c t hồ huyết nhãn kim bằng như vậy kiểu chết sở hà một điểm đều cao hứng không trở nên nhìn chớ chú tinh hoa ngưng kết thất bại mấy chữ thậm chí rất đau lòng này ai nhiều năm cố gắng hắn một mực chưa từng ngừng bỏ ra không cách nào tưởng tượng thay mặt giá gần nhất này đoạn thời gian tăng lớn cường độ thậm chí đều có chút hư mắt thấy là phải thành công sắp đến thu bắt được sau đó hắn lại bị tịch hồ chỉ một người sở hà cảm giác rất khí b i ế t để hắn biết là ai nếu không nhất định vào chỗ chết chú chương bốn trăm tám mươi tám cùng trời cùng khánh trong hỗn độn vị trí địa lý đối với hồn nguyên mà nói vô cùng ưu việt lại dựa vào đánh lén tăng thêm phát c u ầ n đằng sau huyết nhãn kim bằng vẫn suy nhược trạng thái t r ờ i lúc địa lợi nhân hòa hết t hệ có lợi điều kiện đều tại hồn nguyên bên này mặc dù bây giờ nó thực lực không tại đỉnh phong trạng thái nhưng cũng liền so với huyết nhãn kim bằng yếu đi một tuyến mà thôi nay một điểm lấy nó nắm giữ cấm thuật thần thông mà nói đủ để bù đắp trực tiếp một cách kỳ tập lấy huyết nhãn kim bằng không tưởng tượng được góc độ trực tiếp đánh vào nó nhược điểm phía trên một cách trí mạng huyết nhãn kim bằng đến chết đều không nghĩ thông suốt nó sẽ là lấy phương thức này tại cái dưới tình huống thân diệt nói tiêu hồn nguyên trước khi chết nó chỉ tới kịp phát ra như vậy gào lên đau xót thanh â m rất lớn rất vang cũng dẫn một cố lực lượng đặc thù lấy nó làm trung tâm quét sạch mà ra đột nhiên bộ phát mà ra thanh đợt dị thường hung mãnh liệt này nếu như là tại thương mang thiên điệm hoặc là hư giới này một tiếng nhất định tạo thành không cách nào tưởng tượng lớn động tính một cách toàn lực xuất thủ s a hồn nguyên đều ngăn không nổi n à y một đạo thanh âm hình thành bán nghiệm không xử lý rơi càng là có thể tồn tại mấy thời đại gây nên một mảnh phạm vây nội l n biến nhưng mà chỗ này là trong hỗn độn nó thanh âm bị hỗn độn lực lượng một tầng tầng làm ham mòn không có thể chuyển đến bao xa những cái kế toán vẫn lực lượng cũng căn bản không cách nào ngưng kết thành hình tiêu tán rất nhanh coi như không làm xử lý cũng không cách nào tồn tại quá dài thời gian một k í c h công thành đem huyết nhãn ky bằng luyện hóa đằng sau ở trong hỗn độn hồn nguyên liền bắt đầu thành t ạ o tắm rửa vĩnh hàng chi huyết tiến hành niết bản nguyên bản nó là rất hưởng thụ như vậy thời khắc nó đã thật lâu không kinh nghiệm qua được đều nhanh muốn quên cái mỹ h ả o cảm giác biệt khuất này lâu như vậy t ú n g này lâu như vậy để nó rất áp lực mà giờ khắc này trước nay chưa có cảm giác được sảng khoái nhưng mà ngay tại nó thoải mái nhất sau đó đột nhiên tại một đoạn thời khắc nó cả người lại là một trong g u n ý thức bên trong càng có chút điểm hoảng loạn nghiệm đầu sinh sôi mà lên mà lại càng lúc càng mãnh liệt hồn nguyên nó trong nháy mắt cảm giác vĩnh hằng chi huyết không thơm có vẻ như nó bị quan tâm trực giác cho biết nó cung huyết nhãn kim bằng liên quan đến huyết nhãn kim bằng gần nhất không phù hợp phải biết là có cường người đang tính kế lấy cái gì cũng không nhất định là muốn giết chết nó mà nó lại hạ tử thủ như vậy đưa tới đối phương cửu hận này xác thật có chút cái giày huyết nhãn kim bằng tốt xấu là vĩnh hằng cảnh mặc dù không phải trong đó người nổi bật nhưng cũng không phải không tên trì bối có thể tại bất chi bất giác gian liền đem nó bước đến này bước hình dạng tại lúc này cũng liền ba vị xem ra n à y một lần động thủ vẫn có chút hứa lỗ mãng bất quá nếu như trả lại cho một lần tuyển chọn gặp dịp hồn nguyên biểu thị còn dám chỗ này thế nhưng là trong hỗn độn có tự nhiên cách tuyệt tiện lợi như vậy gặp dịp thật tại quá khó được về phân bị quan tâm sự kiện này tỉnh chỉ có chính nó rõ ràng không bộc lộ ra đi là được hết thảy liền muốn bắt đầu nó coi chừng một điểm vấn đề còn có thể tiếp nhận n à y gặp dịp nếu như nó cũng không dám ra tay như vậy thì tính túng đến cuối cùng sát xuất lớn cũng là đi một qua chẳng để này một lần tốt đẹp gặp dịp bị lãng phí cho nên cả người run một cái đằng sau hồn nguyên giải rơi trong lòng phụ mặt cảm xúc tiếp theo tắm rửa vĩnh hằng chi huyết bị quan tâm mà thôi chỉ cần không bị tỏa định thân phận ai có thể cười đến cuối cùng không nhất định sẽ như vậy đến lúc đó ai đáng s ợ sệt cũng cùng dạng không nhất định lượng rõ ràng hôn nguyên cảm thấy nó có thể tại này thời gian điểm liền tắm rửa đến vĩnh hằng chi huyết là chỗ tối vị kia cho gặp dịp nó luôn luôn ân đoán rõ ràng đối phương này một lần cho kinh doạn ạ n liền dùng cho gặp dịp triệt tiêu cứ như vậy liền trúc vu lưỡng không thiếu nợ nhau chỉ cần về sau song phương không sinh sản xung đột nó cũng sẽ không bởi vậy đi tìm cái giày kỳ thật như vậy nói ra đến nay vẫn nó cho gặp dịp nghiêm t r ì n h nói vẫn đối phương thiếu nó không một điểm m a bệnh dù sao nó cho gặp dịp vài lần cũng không nhiều sợ hà lật động đậy chớ chú chi thư lại thế nào cảm giác khó chịu huyết nhãn kim bằng cũng đã xong hắn cũng s á p thật bị tiệt hồ đón lấy đến đáng thay một mục tiêu tiến hành nặng chiều cố trước mắt hắn chơ chú mục tiêu biến thành bảy sở hà cũng không có dự định lại thêm một đem trước mặt giải quyết phía sau cũng có thể an ủi cho cơ duyên đối tượng chấn ma thắp cần bọn chúng phát quang phát nhiệt chớ chú chi theo sách xếp hạng càng đi về trước cùng dạng thay mặt giá chớ chú biên độ sẽ càng mạnh đặc biệt xếp ở vị trí thứ nhất cường độ cùng vị thứ hai gần như có tranh lệch gấp đôi bất quá xếp hạng càng đi về phía sau chỗ t r a n lệch biên độ liền sẽ càng nhỏ nhưng muốn tìm tuyển chủ yếu chớ chú đối tượng trước hai vị lại muốn trực tiếp xem n h ẹ coi như b chớ c h tại n lúc này g bọn chúng thực lực tranh lệch cùng chớ chú chi thư tăng lên biên độ gần như ngang hàng để bọn chúng bị chớ chú ảnh hưởng không kém nhiều không giống trước đó huyết nhãn kim bằng mặc dù cùng nó môn tại cùng một cái cảnh giới nhưng thực lực t r ê n lệch rất rõ hiển để nó mặc dù là xếp tại thứ tám nhận cung dạng chớ chú thay mặt giá vẫn còn là để nó lộ ra lồi ra liền xem như chớ chú biên độ giảm bớt đều không cách nào ngăn cản này một tình huống phát sinh thuận tay bóp ra một viên bốn danh tự x u ấ t sắc sở hà hướng trên trời một ném hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng dẫn đường như thế thuần túy mà phát thực một ném vận mệnh chi x u ấ t sắc rớt xuống đất kim d i ệ u liền nó nay một vị tại chớ chú chi theo sách thứ hạng là tại vị thứ năm không cao lắm cũng không tính thấp quyết định đằng sau sở hà đem chớ chú chi thư thu hồi xuất ra bảo vật bắt đầu bổ sung gần nhất bởi vì chiếu cố huyết n h ã n kim bằng sở hà tiêu hao có chút lớn đón lấy đến thời gian giữ gốc là được coi như muốn đối với kim diệu tiến hành đặc biệt c h i ế u cố cũng muốn qua một đoạn thời gian hắn bổ sung trở về rèn luyện tốt thực lực lại để thăng một chút nói lại trước mắt mà nói hắn thời gian còn tính sung tốt cân chuyện gì xảy ra vừa mới gằm xuống một thanh đến bảo sở hà ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu từ từ hoàng cát còn có cựu giới sơn thương khung nhìn về phía thiên ngoại giờ phút này dị biến đột nhiên mà sinh tính mịch tinh không tại rung động như là muốn sống lại đây bình thường có trận, trận lăn tăn phóng đãng mà lên quét sạch toàn bộ tinh hà nay có lực lượng dẫn một loại vui khánh cảm giác tựa hồ phát sinh cái gì đáng đến cùng trời cùng khánh sự tình chuyện gì xảy ra thiên địa lực lượng tăng cường thế giới làm âu y ế m khánh cái cảm giác là có vĩnh hằng tầng lần suy sụp rồi sao làm sao có thể lại thế nào sẽ như vậy này một điểm cũng không đạo lý a thương mang thiên địa xảy ra ngoài ý mớn na n đạo liên hư giới đều có tình huống thanh long chỗ dị vượt không gian ánh mắt nó từ nhìn phía dưới những cái kia tại tiến hành sinh tử l i ề u mạng tranh thủ cơ duyên kiến hôi trên thân rời đi đầu lô nâng lên rất là nghi hoặc mà lại liên cái kia loại đáng ghét cảm giác đều tại giảm bớt đến cùng làm sao cái tình huống nó bắt đầu h o i nghi long sinh móng nuốt vương trường tại trên đầu không ngừng khuất phục lấy làm cái gì ta có phải hay không bị hố trải rộng phù văn thế giới hạch tâm trong đại điện ròng phù văn loại ra một đạo bị kinh động bóng đen rõ ràng đột nhiên phát sinh biến cho nên để nó bắt đầu lên lòng nghi ngờ nó có phải hay không bị tình kế muốn chết muốn chết thâm t h ú y trong giếng ma văn manh từ đó dội ra đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên tăng cường áp lực để nó b i ệ t khuất không thôi cảm giác được có một cỗ thật sâu ác ý tại kim đối với nó nó đột nhiên hối hận không đang a thực lực kém không đang có này a nhiều tình kế giờ phút này nó rất muốn lên tiếng lớn mắng một tiếng tiến hành phát tiết chương bốn trăm tám mươi chín thư giãn một tí cả thương mang thế giới cường người tại lúc này đều cảm giác được thế giới có biến hóa một chút cường người rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì nhưng lại đa số đều cảm giác rất ngộng bất quá đi cùng với thiên địa biến hóa rất nhiều ngay tại tu luyện cường người có thể cảm giác đến bọn chúng tu luyện bảo vệ tựa hồ kiên cố một chút mà lại còn có một càng thêm trực quan vấn đề một vị ngay tại lướt sóng mà đi bản nguyên sinh linh đột nhiên xuất thủ hướng xuống một đè một lớn khối khu vực nước biển trực tiếp biến mất tạo thành một sâu thẳm không thấy đáy lô đen nhưng mà đánh ra như vậy một kích bản nguyên sinh linh lại cũng không có bất luận cái gì tự đắc chi ý ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lấy nó vừa mới đánh ra cái kia một kích nếu như là tại thiên địa sinh sản biến hóa trước kia có thể tạo thành càng lớn động tính nhưng mà thiên địa biến hóa đằng sau lại bị suy yếu mặc dù biên độ cũng không lớn nhưng nó s á c s á c thật thực cảm nhận được bị suy yếu cũng chính là nói cùng dạng lực lượng thiên địa biến hóa trước kia cùng thiên địa biến hóa về sau có khả năng tạo thành công kích lực biến không giống mới như vậy một đến thiên địa phát sinh biến hóa đối với bọn chúng mà nói có vẻ như cũng không phải là sự tính tốt nếu như sự tình như vậy mới thôi còn may vấn đề còn không phải quá lớn nhưng nếu như này chỉ là một khai bưng như vậy vấn đề là lớn mặc dù phần lớn cửa người đều cũng không biết tiên h địa muốn phát sinh l n biến nhưng nó môn từ lâu trải qua lờ mờ cảm giác được thiên địa gian không khí biến không phù hợp cũng đoán chắc đến sẽ có đại sự phát sinh mà bây giờ biến hóa không nghi ngờ càng thêm nói rõ bọn chúng đoán chắc là đúng vậy tất cả cửa người bất kể có hay không cảm kích đều đột nhiên cảm giác được một cỗ nặng nề cảm giác cả thương mang tiên địa đều có một cỗ phong mưa muốn đến chi thế man vực lâm thành liêu thụ phía dưới sở hà trong đôi mắt tinh hà đào huyền thiên đ ị a gian loại loại biến hóa bị hắn chỗ thấy rõ có vĩnh hằng cảnh giới thân diện đằng sau thiên đ ị a biến củng cố hơn nhiều như thế lực lượng trở về a sở hà như có điều suy nghĩ cận này một điểm cũng có thể thấy được vĩnh hằng cảnh giới khủng bố ở chỗ bỏ mình đằng sau có thể trả lại thiên đ ị a để cả thương mang đại địa sinh sản cộng minh nếu như không phải âm thầm chớ chú sở hà cảm thấy thật treo lên đến hắn chỉ sợ sẽ rất khó dù sao hắn tiến hành chớ chú đều bỏ ra vài thập niên mà lại nếu không phải huyết nhãn k i bằng thủ địch thủ xuất thủ hắn coi như siêu ngạch bỏ ra thay m ặ giá muốn triệt đáy rủa chết đối phương cũng còn cần một đoạn thời gian không có khả năng này a i nhanh nếu như đem vĩnh hằng toàn bộ cho xử lý đặc biệt thương đen còn có cổ thần cái kia hai vị rủa chết lại sẽ phát sinh cái gì sở hà nghĩ tự chuyển động lại nghĩ tới một vấn đề một vĩnh hằng cảnh thân diện liền để thiên địa có biến hóa phải biết mặc dù bây giờ thiên địa giữa cũng không có vĩnh hằng cảnh giới thường lui tới nhưng trên thực tế số lượng cũng không ít sở hà chớ c h ú chi theo sách liền có hai mươi vị húng chi còn có một chút bây giờ không đối với hắn dâng lên địch thủ ý cũng không lên bảng vĩnh hằng cường người cụ thể có bao nhiêu như thế một kiện nói không rõ ràng sự tỉnh lại thêm so với vĩnh hằng cảnh giới còn muốn cường một tầng lần thương đen cùng cổ thần cái kia hai vị nếu như bọn chúng toàn bộ thân diệt nói tiêu đến lúc đó thiên điệu biến hóa sẽ đạt tới cỡ nào tầng lần chỉ không thể tưởng tượng nhưng có thể dự kiến chính là đến lúc đó liền xem như bản nguyên cảnh giới khủng bố cũng không cách nào xuất từ thân chỗ thế giới lại thêm tu vi tăng lên khó khăn tăng lớn chỉ sợ tu luyện văn minh đều sẽ lùi lại s ở hà bấm ngón tay tính toán thôi diễn ra một khả năng kết quả đương nhiên này đối với đại đa số sinh linh mà nói sẽ không là chuyện xấu phải biết việc này cường người vì con đường tăng lên thế nhưng là bày một đại cục nếu như bọn chúng không có chuyện xảy ra chuyện chính là cả thương mang thiên địa mà thương mang thiên địa biến c ư ờ n g lớn bọn chúng t i n h kế cũng liền thất bại đem hết thể nhưng tại tâm đằng sau sở hà cúi đầu bắt đầu tiếp theo bổ sung tiêu hao lực lượng tiểu sở ca ca tu luyện tốt không ý tứ chúng ta cùng một chỗ tại t r ừ giới đi du lịch lịch một phen đi này một ngày triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh từ vạn giới trong tháp đi sau cùng sở hà như vậy nói cố gắng này ai nhiều năm đã thiên vị tam trọng nàng vẫn còn là xem không hiểu sở hà lại thêm lại không có nguy hiểm ép chặt cảm giác có thể nói nàng rốt cuộc là t i ế t khí không muốn lại tiếp theo cố gắng thật tại là sở hà quá khó đuổi một điểm mấy trăm năm có vài lần nàng đều cảm giác muốn đuổi kịp có thể mỗi một lần đạt tới nàng dự tưởng cảnh giới đằng sau lại phát hiện khó khăn càng mạnh liền càng xem không hiểu sở hà cảnh giới đến bây giờ nàng rốt cuộc là nghĩ thông đuổi cái gì đuổi không một điểm dùng còn không bằng theo tiểu sở ca ca từ từ tu luyện hưởng thụ sinh hoạt tốt hơn một điểm này cũng là lâm tuyết linh ý nghĩ kỳ thật kể từ đạt tới thiên vị cảnh giới vẫn còn là một điểm đều xem không hiểu sở hà đằng sau nàng đã trải qua suy nghĩ minh bạch t h ư ợ n như tiểu vương bắt như theo sở hà thứ không nhìn nó cố gắng nhưng bây giờ nó tu vi cũng không yếu nếu như cố gắng một chút đã tới t cùng với nàng môn như cảnh giới cũng phải biết không phải quá khó chúng nữ tu vi tăng lên tầm mắt cũng tăng lên cảm giác ra tiểu vương bắt bên trong thân thể tích ngập lực lượng cực kỳ khủng bố nếu như bị triệt đáy tiêu hóa xong sẽ không so với nó môn yếu bao nhiêu còn có cái k i a tiểu kim ngư mặc dù nó rất cố gắng nhưng nó thế nhưng là một mực tại ngư trong và ca cũng liền thỉnh thoảng bị sở hà nhớ tới đến ném ăn một chút mà thôi liền này nó đều đột phá thiên vị phải biết trước tia tiểu kim ngư là cái dị dạng chúng nữ đều nhất thanh n h ị sở lại phổ thông b ấ t quá nhưng mà bây giờ lại có thành tựu như thế cũng chính là nói chỉ cần đi theo sở hà bên cạnh q u ả n chi chính là không tu luyện vui chơi giải trí tu vi cảnh giới đều sẽ tăng lên rất nhanh nếu như cố gắng một điểm chính là bay nhanh như vậy một đến chúng nữ ra ngoài chỉ là mù vùi d ậ p a nếu như không đi ra chúng nữ tu vi có lẽ so bây giờ còn cao hơn chúng nữ muốn phấn đấu lại lộ ra rất vô dụng nay để chúng nữ thâm thụ đà kích trước kia không nhỏ mớn chỉ là phấn lên bởi sát sau đó còn không cái gì bây giờ nghiêm trình suy nghĩ một chút liền thật tại không động lực đi trừ giới du ngọn a có thể a sở hà không có cự tuyệt này đề nghị trên khuôn mặt dẫn dáng tươi cười chút chút đầu lúc này cự ly huyết nhãn kim bằng bị rủa chết lại đã trôi qua hai mươi năm trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ năm kim rượu cùng xếp hạng thứ sáu lúa xanh cũng kế tiếp bị sở hà chú cần chết nhưng cùng huyết nhãn kim bằng như không biết là ai lại cho kiểm để lập đi mà trải qua một thời gian dài lặp đi lặp lại mài luyện đằng sau sở hà cảm giác cảnh giới có chỗ tùng động sau đó ngày khác thường chớ chú chỉ là có thẻ duy trì ở chớ chú điệp thêm lực lượng trải qua một đoạn thời gian, sở hà đem thân thiếu không bộ tốt thu vi cũng tăng lên một tầng lần sau bây giờ hắn lần nữa đem chớ chú lực lượng khôi phục đến trước kia tầng lần đương nhiên cũng chiếu cựu tuyển trong đó một vị trọng điểm c h i ế u cố nhưng này cũng không chỉ hoan h ắ n đi trừ giới buông l ò n g tâm t ỉ n h chỉ cần là tại vạn giới tháp liên tiếp trong vòng thế giới mỗi một ngày chớ chú còn có đến về đánh dấu cũng không cần tiêu phí nhiều bao nhiêu thời gian v ề phần đối với thân bổ sung bên buông l ò n g bên bổ sung này cũng không xung đột nhất tâm đa dụng mà thôi chỉ cần không phải tại đ á m chìm thức tu luyện trạng thái bên dưới hoặc là cao cường độ đối chiến trí lúc này vẫn một kiện rất dễ dàng làm được sự tỉnh trong hỗn độn cổ thần không ngừng tại du tàu l ấ y nó lần lượt muốn từ vực t h ầ m đi ra nhưng mỗi một lần đều không thể chân chính hạ quyết định quyết tâm hoặc là nói thật sâu nghi ngại để nó không phát bước ra một bước kia thuận theo thời gian chuyển rời lấy nó thực lực đều sinh sôi ra chút hứa nôn nóng cảm giác đến cùng là ai có thể đối với nó tiến hành chờ chú như thế cổ thần muốn biết nhất rõ ràng vấn đề nó không nhớ ký tự thân cái gì sau đó lưu lại qua này bao lớn sơ hở dẫn đến bị liên tục chờ chú mặc dù mãi đến bây giờ cũng không đối với nó tạo thành quá lớn thương hại nhưng quá áp tâm cách một đoạn thời gian đến một chút mà lại lấy nó thực lực địa vị mà nói n à y cũng là một loại vũ n ụ không đem nó để ở trong mắt vũ n ụ nó bây giờ rất muốn đem cái chơ chú người tìm ra đến sau đó một thanh bóp chết tiết phấn thương mang thiên địa lực lượng ngược lại bắt đầu phục tô rốt cuộc xảy ra chuyện gì không đáp ứng đáng đó a cổ thần trong mắt quang mang đem hỗn độn đều đâm xuyên qua nó nhìn phía trước t h ầ n s ắ c giữa hết sức là n g h i hoặc nó không nghĩ ra cũng không tính ra rốt a r cuộc xảy ra gì loại ngoài ý mớn biến thành bây giờ này dáng vẻ nan đạo là bầu trời còn lưu lại cái gì không đáp ứng đáng đó a nếu là như vậy thương đen cũng quá phế vật chỉ không một điệp dùng bồi hồi một lát cổ thần cuối cùng cũng chỉ là không có cách khác hạ giọng mắng một câu lại một lần nữa thu hồi bước ra bộ pháp phải muốn làm điểm cái gì nếu không cổ thần hạ giọng n ỉ n o n mới nó trong mắt quang mang như là không đứng ở biến h u y ê n thời không vô cùng khó đoán sở hà dẫn triệu ngọc linh lâm tuyết linh còn có tiểu vương bát bên tại chư giới bưng l ò n g tâm tình bên theo lúc chớ c h ú đấy cảm giác hạnh phúc mà du nhàn thuận theo liên tục ba vị vĩnh hằng cảnh cường người suy sụp cả thương mang thế giới tăng lên ba lần đem chư giới những cái kia có các loại chuẩn bị lớn thế lực chính sẽ không chơi đặc biệt ma giới cùng thâm viên cũng đều không như vậy tích cực nhịp điệu mất đằng sau bọn chúng từ lên tới bên dưới đều lộ ra rất mê mang đã không biết đáng làm thế nào chuyện chư giới lập tức tựa hồ cũng tĩnh xuống đến đối với này sở h à là hài lòng hắn liền vui vẻ như vậy tại an tinh thư thái hoàn cảnh bên dưới liên l ạ n g tu luyện p h á t dục bây giờ hắn tu vi đã chín chuyển kim thân tám chuyển thứ tám tầng cự ly chín chuyển cũng không nhiều thời gian dài đến lúc đó lại đem thương đen còn có cổ thần r d a chết hết thể liền viên mãn hắn liền có thể nói có c h â n áp thế gian hết thể địch thủ thực lực hôm nay địa chi gian không cái gì có thể làm sao hắn liền có thể chân chính hưởng thụ sinh hoạt tiêu diêu thiên địa giữa đến khi đó đánh dấu quẹt thẻ cũng có thể tùy duyên không cần lại tận lực đi kiên trì đây là sở hà dự định cha còn may bây giờ thiên địa giữa tình huống giống như có chút loạn những tên kia đều cố không lên chúng ta k i n h tùng nhiều t hư giới bên trong một chấu nguyên khí mỏng manh địa vực vài vị nhân tộc cường người t ề tụ có người xuất thanh phát ra ăn mừng nói như vậy trước đó nhân tộc đột nhiên giữa liền bắt đầu bị kim đôi với mà lại còn có đến từ thiên địa giữa ác ý là trực tiếp muốn nhân tộc d i ệ t tộc cái t i ê u loại nhưng làm bọn hắn lúc buồn bực làm hỏng nhân tộc mặc dù không cường nhưng cũng không yếu kỳ thật nói ra đến là tốt nhất có thể đánh tương dầu cái kia một loại gặp được sự tính tốt bọn hắn khả năng rất khó mỏ đến chỗ tốt nhưng là chỉ cần không tìm đường chết chuyện xấu r ấ t xuống cũng sẽ không dẫn đầu nện vào bọn hắn trên đầu có thể không nghĩ đến nay một lần lớn biến đều còn không bắt đầu bọn hắn một loạt bố trí còn không triển khai vốn còn kế hoạch lấy làm sao tại kẹp phùng bên trong đạt được gặp dịp không biết vì sao đột nhiên liền trực tiếp bị điểm tên đổi sát còn may này thời gian không tính t r ư ở n g hư giới bên trong đại đa số cửa người cũng không có bước lên đầu đều đang nhìn bố bỡn cũng không có gia nhập đối với nhân tộc chinh phạt bên trong bọn hắn tiêu phí nhiều lớn thay mặt giá trung quốc vẫn r ấ t lại đây kế tiếp có vĩnh h ẳ n g cảnh giới cường người suy sụp cũng không biết là bực nào cường người có thể có như thế thực lực có cường người không nhịn được xuất thanh cảm thán rốt cuộc xảy ra chuyện gì h ư giới cũng không có xuất hiện động đảng ba vị kia đến cùng là thế nào suy sụp này hư giới rốt cuộc xảy ra cái gì vấn đề như vậy tình huống mặc dù trước mắt đối với chúng ta mà nói có lợi nhưng vấn đề người rất bất an à. còn có n h â n tộc cường người hiện ư u tâm phải biết n h â n tộc là tại bị đuổi sắt trạng thái bọn hắn một mực gần lúc đấy không biện pháp cùng ngoại giới tiếp xúc tin tức trước mắt rất là bế nhét hư giới bên trong động tĩnh để bọn hắn biết có vĩnh hằng cảnh giới kế tiếp suy sụp nhưng đối với tại đến cùng phát sinh chuyện gì bọn hắn là một điểm cũng không biết cho nên này lo lắng là rất có đạo lý mặt khác cường người đều trầm mặc vĩnh hằng cảnh đều suy sụp ba vị cái khác cường người suy sụp số lượng rất có thể càng nhiều bây giờ hư giới lộ ra rất quỷ dị mặc dù bọn hắn trước mắt là an toàn nhưng không có nghĩa là sẽ một mực an toàn không biết nguy cơ so đã biết nguy hiểm càng có áp lực muốn hay không ra ngoài tìm kiếm tin tức có cường người đề nghị không được bây giờ chúng ta còn tại bị kim đối với bốc lên đầu quá mức không khôn ngoan chờ một chút có lẽ hết thể đã kết thúc có một đoạn thời gian không có vĩnh hằng cảnh suy sụp có cường người lắc đầu nói mặt khác cường người chút chút đầu xác thật như vậy trước đó vĩnh hằng cảnh cường người suy sụp tần suất rất cao phải biết chính là đoạn kia thời gian có đại sự xảy ra mà tới được bây giờ đã có một đoạn thời gian không có động tính hết thể phải biết là kết thúc trở lại chính quỹ nhưng mà cũng l i ề n tại lúc này cả hư giới lần nữa chấn động sau đó hư giới khí thế cũng là một m trong suy như thế lần thứ tư suy sụp cảm giác căn cơ đều muốn bị lay chuyển động một mọi người tộc cường người nay cảm giác bọn hắn đã rất quen trước đó đã có qua ba lần này một lần lần thứ tư này ý nghĩa lại là một vị vĩnh hằng tồn tại suy sụp vị thứ tư dòng dã bốn vị vô số cái thời đại tới nay vĩnh hằng trường tồn tồn tại tại này ngắn ngủi thời gian nội lại kế tiếp suy sụp bốn vị này nếu không phải xảy ra chuyện lớn ai đều không tin ta cảm thấy hay là muốn đi ra xem một chút lại như vậy xuống d ư ớ i thư giới có thể muốn xong chúng ta cần biết cơ bản tình huống sau đó làm ra cùng nhau hướng hướng đối tất cả nhân tộc cường người đều gật đầu sắp thật như vậy cảm giác càng lúc càng đáng sợ vĩnh hằng cảnh cường người liên tục tính suy sụp bọn hắn coi như trốn ở này góc hẻo lánh đều cảm giác tâm kinh đảm lạnh đối với ngay tại phát sinh sự tình trong lòng sợ h ã i cảm giác quá kinh khủng một điểm mà lại trước kia bọn hắn còn không biết nhưng bốn vị vĩnh hằng cảnh giới suy sụp hư giới liên tục bốn lần động đáng đã, đã để bọn hắn minh ngộ vĩnh hằng cảnh cường người sinh tử là sẽ đối với hư giới sinh sản ảnh hưởng bọn hắn bây giờ cất dấu coi như an toàn cũng chỉ là tạm thời các loại lại có vài vị vĩnh hằng cảnh suy sụp hư giới căn cơ liền đáng bị triệt đáy lay chuyển động đến lúc đó bọn hắn hay là muốn đi đối mặt bây giờ đi tìm nguyên nhân chương ũ n g coi c là sớm làm sớm n bốn t r n g chín mươi mốt thượng thiên tri tội cách xa nhau ngắn ngủi một đoạn thời gian đằng sau lại là một vị v i n h hằng cường người suy sụp bất luận là hư giới vẫn thương mang thiên địa tất cả cường người đều làm chi đảm lãnh k i n h sợ bọn hắn thi triển thủ đoạn một cái đều bỏ ra rất lớn thay mặt giá vì thế thậm chí đều phóng khí lẫn nhau giữa thành t h ấ hợp tác nhưng để bọn chúng biệt khớp chính là cuối cùng đều không thể tìm tới phía sau mà người xuất thủ để bọn chúng có một loại không biết làm sao cảm giác nguyên bản tưởng coi như thân ở hư giới nhưng hết thạy còn tại trong không chế bọn chúng ý thức đến tính sai có bọn chúng không có khả năng lý giải cường đại lực lượng tại chủ đạo tả hữu lấy hết thảy cả thương mang thiên địa nhìn như bình tĩnh nhưng thực thi đã loạn những cái kêu lớn thế lực tất cả bố trí đều loạn t h u ậ n theo vĩnh hằng cảnh kế tiếp suy sụp mục nát chi khí nghiêm trọng thương mang thiên địa bắt đầu từ từ khôi phục nguyên khí mà bị khai trừ ra đến hư giới thì bắt đầu suy sụp cho dù có cường người xuất thủ tại tận lực hộ cẩm cũng bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi t h u ậ n theo thời gian trôi qua hư giới căn cơ xuất hiện vết rách đã nhất định nếu như lại có vài vị vĩnh hằng cường người tiếp theo suy sụp thậm chí sẽ trực tiếp đi hướng băng diệt từ nơi sâu xa tựa hồ có một đôi con mắt mang theo dẫn nguồn cận ý vị tại nhìn bọn chúng chỉ có liên tục tử vong suy sụp bốn b ị đều cùng chúc thái cốc tam tộc mà lại trước đó bọn chúng đều cảm nhận được chớ chú trí lực nay có lực lượng cùng dạng cũng phụ lấy tại bọn chúng trên thân càng ngày càng cường lực bọn chúng điều tra qua trừ bọn chúng bên ngoài cái khác sinh linh bất luận cường yếu đều cũng không có cảm nhận được dị thường cũng chính là nói nay có lực lượng chính là kim đối với bọn chúng mà đến đồng bạn kế tiếp suy sụp t h â ma m lực lượng làm sâu sắc phụ mặt cảm xúc tràn ngập bọn chúng tâm linh ý thức để bọn chúng càng lúc càng táo bạo đặc biệt thần cốc nay một lần khống chế không nổi phát tác chính là nó dựa theo quy củ nó đang đi hôn đồn phát tác không liên m ệ n mọi hư giới nhưng đi trong hỗn độn vài vị cái gì kết cục rõ ràng đang nhìn bây giờ l u ô n đến nó rất hiển nhiên thần cốc là không làm coi như không đi cũng sẽ phát tác kéo lấy hư giới cùng một chỗ xong đời cho nó t r ô n cùng cũng tốt sợ s ệ t đến cực dồn chính là giận chính là p h o n g ma dựa vào cái gì nó xảy ra chuyện cái khác ra hỏa đều tốt thần cốc triệt đấy p h o n g ma đã không còn lý trí có thể nói nghe tông bây giờ là ta tiếp theo cái là ngươi muốn hay không cùng ta đứng bên đem hư giới trực tiếp x ú c sự tình đến này một bước hư g i i tất cả cờ người mặc kệ là vớt ve mục đích gì bây giờ đều đã trải qua đi cố ý thức tụ ở cùng nhau giờ phút này đã nghe thần cốc cái kia vang triệt thiên địa điên cùng nói như vậy bọn chúng thần sắc đều biến thiên địa giữa không khí càng thêm áp lực thần cốc không có ý định phối hợp mà lại muốn trực tiếp lật tung hư giới sớm kéo lấy bọn chúng cùng nhau chơi lùa xong thần cốc cũng không phải kẻ yếu tại chỗ này vĩnh hằng cảnh không tổ đoàn không ai dám cùng nó liều mạng mặc dù tại chỗ này có cộng đồng lợi ích đối mặt thần cốc uy hiếp có thể bảo đoàn thế nhưng là đấy này phương quá đặc thù chỗ này là hư giới cường hành động tay hậu quả bọn chúng quá rõ mà lại tốt đi cùng với một tiếng giống to vừa to lớn con nghe từ một ngọn núi bên trong một n h ả y lên mà ra nghe tông cũng ý thức đến sự tình không thể vắn hồi thời khắc này nó cả người trên dưới cùng thần cốc như phát tán hơi thở vô cùng bạo ngược có một cô muốn đem tại chàng tất cả sinh linh toàn bộ giết chết quyết tâm rất rõ hiển nó cũng điên rồ không có lý trí có thể nói đem hư giới lật tung ý nghĩ cũng rất mãnh liệt hư giới một c h ú n g cường người lại đến một nay bên dưới không phải khó làm vấn đề mà là muốn xong độc con vấn đề chỗ tối hồn nguyên tham lam vươn đầu lơi chuyển một vòng nó đã tắm rửa vĩnh hàng chi huyết bốn lần đều cảm giác bên trên ẩn bây giờ thần cốc không phối hợp nó không nghi ngờ là thất vọng nhất coi như nó thực lực bây giờ khôi phục rất nhiều có thể áp chế thần cốc cùng nghe tông liền xem như trong bóng tối dùng dùng thủ đoạn cũng có nắm chắc để cái khắc cường người xuất thủ đằng sau tại không ảnh hưởng hư giới căn cơ giới tình huống đạt tới một k í c h có hiệu quả hiệu quả nhưng tại hư giới nó cũng không dám luận đến căn bản không có khả năng phát huy nó ứng có thực lực đến lúc đó theo thế cục phát triển xuống dưới hư giới băng rơi đã thành kết cục đã định đương nhiên nay đối với nó mà nói cũng chỉ ý nghĩa cái à y sẽ không có trí mạng nguy cơ cùng lắm thì nó chạy và hỗn độn liền xong việc thế nhưng là cứ như vậy liền đánh bay phá đến chuyện tốt của nó rất khó làm này thần cốc cũng thật là bên trên vài lần đem cái kia bốn vị hướng hôn đ ộ i đội kịp nó thế nhưng là nhất tích cực cũng là nó mang theo đầu có thể l u ô n đến trên đầu của nó trực tiếp trở mặt muốn lật tung hư giới này điện hình không chơi nổi nếu có gặp dịp hồn nguyên quyết định đem nó hào h ả o luyện một chút lại dùng bất quá coi như hư giới không băng đón l ấ y đến sự tình cũng có chút khó làm hết thảy đều không theo sáo lộ phát triển thái cổ tám tộc kế tiếp x ả ra chuyện nhất được lợi không nghi ngờ là vị nào xem ra việc này tám chín phần m ư ơ i chính là nó hậu thủ không tầm thường Coi bước, còn có thể có như thế an bài. Cứ bài. như đến này như an như thể thế ta một vậy, sự tình coi như rất như coi kiện h không, ô n ổn. Bằng g trước t ê yên ổn chủ yếu. Hôn nguyên n ổn Hôn con mắt chuyển động. lui lấy yếu. i một mắt chút, chủ Sự k này tình nó trước đó liền nghiêm chỉnh suy nghĩ qua được đối với thế là ai tại kim đối với thái cổ t h ắ n tộc nó sớm đã trải qua có hoài nghi đối tượng cũng bởi vậy nó đã trở nên mục tiêu không suy nghĩ thêm nữa thương mang trong thiên địa c h ỗ t ố t mà là nghĩ đến từ từ đem việc này vĩnh hằng cảnh toàn bộ luyện hóa dùng đến tắm rửa vĩnh hằng chi huyết có thể bây giờ thần cốc không phối hợp nó cũng liền không có một cái đến gặp d ị tại hư giới phạm vây trong vòng nó lại không dám động thủ cho nên cho tới bây giờ đều cầu yên ổn nó bắt đầu cân nhắc trực tiếp trước tiên lui đến lúc đó như thế nào nhìn tình huống làm tiếp quyết định thần gốc ngươi như vậy làm liền không sợ thượng t i ê n tức giận có cường người xuất thanh uy hiếm nói thượng t i ê n h ừ hương ngụy gia hỏa nó tính cái cái d á m xoắn thiên đoạt vị cái gì có cái gì tư cách x ư n g trời ta xem sớm nó không thuận mắt các ngươi một cái na n đạo liền thật không biết nó đem chúng ta lấy tới hư giới mục đích nói tốt tính đồng ý nặc từng kiện chỗ tốt nhưng trên thực tế ai biết sẽ như thế nào thượng t i ê n hôm nay đem thoại nói rõ trắng ta bọn chúng chắc thần cốc là thật điên rồ đã không đem sinh tử để ở trong mắt đương nhiên như thế bọn chúng ý nghĩ trên thực tế đối với tại tử vong thần u ố c vẫn sợ nó sở dĩ c u ộ n mắng xuất thanh áp lực lớn muốn phát tiết là một nguyên nhân nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì bây giờ phong ma trạng thái mà là nó tại hoài nghi một việc kế tiếp tử vong chính là thái cổ tam tộc tổn thương chính là hư giới tại cái chỗ mấu chốt sau đó ai được lợi đồng thời có thể ủng hữu lực lượng như thế phó chư hành động nó đã có đoán chắc cho nên nó muốn tuyển một cái đường sống nó muốn đổi dây dễ triệt có không có dùng không biết điều này sau đó dù sao cũng không biện pháp chỉ có thể thử một chút chương bốn trăm chín mươi hai v ạ c trần thượng tiên nó là thương hắc là thương hắc xương trời nó không xứng cũng không là nó chi tội có ba tam chẳng lành mà loạn thế thiết thiên địa tôn vị mà bổ bản thân thị vạn vật sinh linh mà làm xô chó thần cốc trực tiếp không thèm đếm sỉa mà lại việc này cũng coi là nó trong lòng vốn là tồn tại đoán niệm vì vị kia mục đích thần nhãn bộ tộc bị hố có chút thảm trước kia không tuyển mặc kệ là vì tự thân v ẫ n tộc đàn chưa tới nó đều chỉ có thể bị ép thỏa hiệp yên lặng đi tìm g ặ p dịp nhưng bây giờ đã đến tuyệt cảnh lại có đoán chắc lại thêm chi cũng không tuyển chọn nó liền trực tiếp nổ tung đi càng mắng thanh em lại càng lớn trực tiếp để hư giới đều dung chiến mắng song sau thần cốc trường ra một hơi cảm giác rất thoải mái tâm đều là phi dương bị ảnh hưởng sinh sôi ra tâm ma lực lượng đều cảm giác yếu đi một tầng nghe thấy nó giận mắng thư dối bên trong trong nháy mắt trực tiếp lâm vào tính tắc nghẽn trạng thái tất cả cảm kích sinh linh đều cảm giác có chúc t mộng vị kia bọn chúng bình thường đều không dám tùy ý nhấc lên nói ra đến sau đó cũng là hủy chi bằng sâu không dám cứ gọi thẳng tên có thể thần cốc ngược lại tốt không chỉ chỉ mặt gọi tên nói thêm chính là t ừ n g xa xôi t u ế n g u y ệ t trước cấm kỵ danh hiệu mà lại vẫn trực tiếp xuất thanh l ớ n mắng từ cái kia một c h à n g tự biến qua đi này vẫn lần thứ nhất nghe t ô n g hồn nguyên cúng lĩnh hàng tầng lần cờ người đều là ngẩng đầu nhìn trời bây giờ hết thể lộ ra không phù hợp nhưng này một vị nhưng trước sau vẫn không phản ứng để bọn chúng không mỏ ra phương h bất â y g i h ầ n c kể thế nào nói vị tia đen là đ ế n điểm nhưng nó môn đều là trúc vu rồi. một cái tuyến bên trên thật muốn xảy ra chuyện bọn chúng kết cục cũng sẽ không quá tốt hôn nguyên bên dưới ý thức xúc xúc đầu nay một tiếng vang nếu như là tại bình thường tự nhiên rõ hiển lấy không bên trên uy nghiêm không có ai sẽ có căn đảm tại này sau đó phát ra dị nghị mà ở ngay lúc này lại có khác biệt thanh âm một tiếng hử lạnh vang lên hiển lộ khinh thường nay một tiếng chính là xuất từ thần cốc v ừ a m ớ i cái kêu một tiếng vang lên sau đó thần cốc là bị chấn một cái nhưng cũng cận này mà thôi v ề qua thần đằng sau nó trực tiếp một tiếng hử lạnh biểu đạt khinh thường đằng sau lại là một trưởng vỗ tại thiên địa giữa phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu anh minh lấy đó hưởng ứng bây giờ nó ý thức với bản thân tình hôm sau có thể nói không thèm đếm xỉa rất triệt đáy nó đã không có túng cần thiết bây giờ chính là muốn biểu hiện hướng chết mà sinh có lẽ vị kia ngay tại nhìn biểu hiện tốt nó mới có gặp dịp nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ bởi theo một lần lớn biến như n à y một lần nó cùng dạng cũng không đến tuyển mặc kệ có thể hay không có cơ hội phía trước có không có đường đều được không thèm đếm sửa đỏ sức một lần lưu lại đó chính là triệt đấy không nó bây giờ trạng thái kiên trì không được bao lâu cho nên còn có thể xuất thanh hoa hại quả nhiên di không cùng ngươi chính là điển hình nếu ra đến như vậy ta chỗ hàng chi tội ngươi có thể nhận n g ư ơ i n à y lấn trời đạo tên trị bối đương d i ệ t đương chu chư vị thiên địa hết thể họa loạn nguyên đầu đều là đến từ tại nó ta muốn bản chính tố nguyên cũng nguyện mang theo đầu trùng phong chư vị có thể nguyện cùng ta một đạo còn thiên địa càng không tươi sáng t h â n cốc càng nói càng kích động thời khắc này nó thẳng thị thương cung tựa hồ đang sau một khắc liền muốn trùng đi lên lấy thân tuấn đạo nay một khắc nó tùy ý mà nga dương nhưng mà cũng liền cận này mà đã xong chứ cũng như không đường lui nghe tông cái khắc cường người bây giờ muốn lộng chết kỷ thật là nó dù sao trước mắt đối với bọn chúng mà nói có trực tiếp uy hiếp chính là đã phong ma thần cốc cùng nghe tông các ngươi tại do dự cái gì thần cốc túi đầu đối mặt nó cái kia loại nhìn hèn nhát bình thường ánh mắt một đám cùng nó chạm trán cường người rất không lời ai do dự bọn chúng mục tiêu rất rõ xác t ó ta chính là nghĩ đến thần cốc này họa hại đi trong hôn đ ộ n tự sinh tự d i ệ t không ý tưởng khác thần cốc phát cuồng nhưng nó môn không phong nhìn thấy bọn chúng phản ứng thần cốc hử lạnh một tiếng trong mắt quang mang ngưng tụ lạnh thanh lên tiếng các ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì vĩnh hằng siêu thoát ta các ngươi tưởng các ngươi thật sự có gặp dịp chuyện cười này đều bất quá là lứa các ngươi nào có nhiều như vậy gặp、dịp? cận có mấy cũng đều là nội định đã sớm thương lượng xong các n g ư ơ i tưởng các n g ư ơ i tính kế rất cao minh các n g ư ơ i đối với cái thời khắc đến sau cảm giác là chính xác các n g ư ơ i vô số lần diễn toán là chính xác các n g ư ơ i làm sung túc chuẩn bị các n g ư ơ i liền tưởng các n g ư ơ i bố cục rất đặc sắc rất xinh đẹp biết đua giả đều là giả các n g ư ơ i đều bị che đậy như thế một vạn cổ l ử a cục các n g ư ơ i đều là tế phẩm khí con cùng cái khác những cái tiêu kiến hôi không cái gì khu biệt các người tình kế các người cảm giác đều là bị dụ đạo kết quả các người những cái tiêu m ư tính cũng chỉ là từ từng là vườn cây rất ngu xuẩn rất biệt tưởng các ngươi thực lực rất cường liền tự tin các ngươi không tư cách có cái tự tin biệt quên các ngươi là ở nơi nào thân xử chỗ nào thứ giới các ngươi thật tưởng sẽ trở thành thứ hai thương mang thế giới các ngươi tộc đàn có thể tại chỗ này tiếp theo truyền nhận x u ố n giới các ngươi có thể siêu thoát đằng sau tiêu diêu hỗn độn giữa các ngươi có thể đi truy tầm mạnh hơn chi đạo biết đua này đều là lừa cục hoặc là nói các ngươi cũng c ố ý thức đ ế n qua nhưng lại tại không có tuyển chọn phía dưới tại bản thân ă n u ổ i nghĩ đến có lẽ vô dụng ta cho biết các ngươi vô dụng chỉ có đứng ra đến cùng ta trùng phòng đem này xoán thiên chi bồi xoá đi lúc này mới là các ngươi gặp d ị hư giới thương hắc từ từ đâu tới cuối đều không muốn qua để hư giới trở thành một cái khác cái thương mang t h i ê n địa nó đi là một cái khác điều đường một cái huyết tinh tri lộ nó cùng vị kia là có bản chất khu biệt các ngươi phải hiểu nó là thương hắc là ác là hoạ loạn nguyên đầu các ngươi đáng thanh tình thần q u ố c phát ra gầm thét một tiếng so một tiếng tiếng tê tại hư giới không ngừng v a n g triệt về đang lấy phải nói không phải nói từ trong miệng hắn kế tiếp đổ ra đều đến này sau đó cũng không cái gì tốt giấu trước đó bởi vì nó biết đến nhiều lại thêm nguyên nhân đặc biệt thần cốc là có cơ hội mà lại cái kia gặp dịp nó là có thể chắc có thể thấy được cho nên vì tự thân nó biết nhưng nó sẽ không bày tỏ đến cũng sẽ không đảo loạn thậm chí nó đều không tiếc để cả tộc đàn đi làm nó khai nói tộc đàn khác vận mệnh nó thì càng không có khả năng sẽ đi để ý có thể bây giờ không dùng được đợi không được cái sau đó nó liền phải xong đời cho nên nó t h a n bài không làm nữa nó muốn thử tìm sinh cơ coi như tìm không thấy cũng muốn để hôm nay loạn đứng dậy mọi người cùng nhau xong đời không cho nó đường sống nó liền trực tiếp với bản chương bốn trăm chín mươi ba thuyết phục có một cỗ lực lượng tử vong tại đỉnh đầu xoay quanh tăng thêm không ngừng sinh sôi tâm ma lực lượng bây giờ thần cốc là chân chính không thèm đếm xỉa hết thẻ điên c u ầ n mà bạo ngược cùng nó dĩ vãng thâm trầm không lộ so sánh thời khắc này nó biệt có một phen b ạ khí cường lớn khí thế không ngừng bột phát thật có một cỗ có thể cùng thiên địa chống đỡ chi thế cường lớn khí tràng để hư r ơ i cái khắc cường người đều bị đẻ đi xuống vựa cái khắc cường người nhìn về phía nó này một khắc như là cần nhìn lên nó là đấu sĩ có can đảm cùng thiên tướng kháng đấu sĩ bất quá cũng liền cận này mà đã xong thần cốc không phải cái kia loại vung cánh tay hô lên liền có thể từ người như mây trì bối chỉ dựa vào mượn một phen thoại liền muốn để một đám vĩnh hằng cường người theo cùng một chỗ nghịch thiên mà làm làm sao có thể dù sao chân chính sự thật còn không có bị cầu chứng thần cốc tại bọn chúng trong lòng lại là một âm hiểm g i a hỏa cũng không được tín nhiệm phải biết quan tại làm say mê này một điểm không tận tuế nguyện tới nay bọn chúng coi như không phải người trong nghề cũng là bị hố qua bọn chúng đều không phải là dễ dàng bị đánh động trì bối lại là một tiếng oanh minh chi tiếng vang lên cả hư giới đều lắc, lắc đứng vậy tựa hồ có cái gì cái thực gì đang dùng lực muốn đem cả thiên địa lập tung có cổ lao thương mang hơi thở tùy chi phụ c tô thần cốc n g n g đầu nó cái kia một đôi bạo ngược mà điên c u ồ n g thần nhãn bên trong sinh sôi ra ngưng trọng cảm giác từ cái kia cổ lao thương mang hơi thở bên trong nó cảm nhận được một cơn l ử a giận l ử a giận ngập trời đó là thiên nộ rất hiển nhiên nó hành vi để cả thiên địa làm chi tức tối nó cũng không có cảm nhận được từng cái kia để nó hít thở không thông áp lực thần cốc một đôi thần nhãn chuyển động nghĩ tự phi truyền quan trong lòng đoán chắc càng phát bị chứng thực như vậy một đến trên người nó khí thế thì càng đủ thương h ắ c tức giận nữa a người có gì có thể khí đáng khí chính là chúng ta là thiên địa chúng sinh tức giận ngươi không xứng người đáng bị bôi diệt đáng bị chúng sinh trôi t h o á t khí thần cốc hẽ mở thần mang lần nữa xuất thanh uốn mắng cùng nổi giận thiên địa tranh phong tương đối nó muốn biểu hiện thật tốt biểu hiện như thế cầu sống trong chỗ chết chi pháp hư giới xuất hiện khe hẹp để tất cả cường người trong lòng đều dâng lên động đậy cảm giác cả hư giới tùy thời đều có thể đi hướng băng hủy có lẽ ngay tại sau một khắc thần cốc đủ có cường người thân sắc châm xuống đối diện thần q u ố c phát ra giận dữ mắng mỏ cái khác cường người nhìn về phía thần q u ố c sắc mặt cũng đều không dễ nhìn lúc này giai đoạn thư giới đối với bọn chúng mà nói vẫn rất trọng yếu không thể ra vấn đề không có khả năng để nó như vậy loạn đến số giới mọi người cùng nhau liên thủ ngăn cản nó có cường người n g n g đầu nhìn thoáng qua hư giới khe hẹp bọn chúng cũng phát hiện đến vấn đề thần q u ố c đều như vậy dầm dĩ t r ư ơ n g chỉ mặt gọi tên đ ộ t mạng có thể lên trời chỉ có giận chỉ chỉ có giận h ư giới đều bởi vậy n ư ớ mở có thể lại không có cái khác thực chất tính cái gì này rất nói do vấn đề lại thêm nguyên bản sớm đáng bắt đầu đại thế c h ậ m c h ậ m chưa kéo ra không hề nghi ngờ thượng tiên ra vấn đề nó khả năng không ngăn cản được thần cốc phát cuồng như vậy một đến bọn chúng cũng sẽ không thể nhìn b ừ a bỡn cụ thể như thế nào bọn chúng cần sau tục đi tìm hiểu đi thăm dò tìm nhưng ở bọn chúng không tìm được đạt được cụ thể kết luận trước đó thư giới còn không xảy ra chuyện gì tại trang vĩnh hằng cường người đều rất rõ ràng ngày một điểm bọn chúng có này cộng đồng lợi ích mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào giờ phút này đều rất có ăn ý đem thần cốc còn có nghe tông bao vây t ừ n g đạo cấm chế thần thông phong thích đem bao quanh không gian không ngừng cắt chém ra cố để câu tại trở mặt đằng sau có thể trình độ lớn nhất bảo hộ hư giới căn hữu cơ không nhận tồn thần cốc có chuyện gì tất cả mọi người dễ thương lượng ngươi như vậy làm chúng ta không hoan hỉ thần q u ố c cùng nghe tông khắp nơi c h à n g cường người bên trong thực lực là số một số hai mặc dù bọn chúng chỉ có hai cái nhưng theo đó có ước h i ế p lực một đám v i n h hẳn g cường người chỉ là đem bọn chúng vây quanh không ngừng cắt chém ra cố không gian không có ai tuyển chọn dẫn đầu, đầu thủ dù sao trước độc thủ khẳng định là muốn bỏ ra thay mặt giá sẽ bị lấy nặng q u a tâm thời khác này thần cốc thoạt nhìn rất điên cuồng làm không tốt tại sinh tử uy hiếp phía dưới sẽ bị nó kéo lấy một đạo thân vẫn còn có một điểm bây giờ thượng thiên không phù hợp lại có vĩnh hằng cảnh kế tiếp suy sụp này trong đó phải biết là có liên quan thần q u ố c bây giờ phát cuồng tất nhiên là phát hiện đến cái gì nội màn bọn chúng cũng nghĩ để thần q u ố c tính tao xuống cùng nó muôn hào hào thảo luận một chút từ kế g i ả i nghị nhưng mà này đề nghị thần q u ố c không tiếp nhận có chỗ đoán chắc nó bây giờ là muốn biểu hiện mạng của nó bây giờ thế nhưng là không do mình biểu hiện không tốt liền không nó có thể cảm giác đến nó thời gian không nhiều lắm căn bản không cách nào dựa theo cái k h á c vĩnh hằng cường người suy nghĩ từ từ đến đương nhiên t ố t hơn nó vĩnh hằng cường người cũng chết cũng không tất yếu một hai coi như xong n à y a nhiều là thật có thể đem nó giết chết mặc dù tại không bất luận cái gì biện pháp dưới tình huống nó là có cân nhắc kéo lấy tất cả cường người lên đường nhưng cùng với lúc đáng có sinh cơ cũng hay là muốn tranh thủ áp chế lấy trong lòng cuồng bạo n i ệ m đầu thần c ố c nghĩ tự điện chuyển giờ phút này là gặp dịp là chúng ta đợi đã lâu một gặp dịp cũng là các ngươi gặp dịp bây giờ là thương hát nhất không khỏe sau đó chúng ta cùng một chỗ động thủ mới có thể tranh thủ sinh cơ thần cốc ý thức đến bây giờ tình huống coi như nó đem hết thẻ công khai cái khác cường người coi như thật tin có quan tâm cũng sẽ thử kế dài nghị ngăn lấy không để nó l o ạ n đến n à y không phải nó cần có cho nên còn không bằng trực tiếp vô ích đem vấn đề nói nặng một điểm nói thành bây giờ không hiểu quyết đằng sau liền không gặp dịp liền chờ chết mặc dù tại chàng đều là vĩnh hằng cường người đối với tại lời dối có nhạy cảm sức quan sát nhưng không quan hệ thần cốc tự ý t r ư ở n g chính là này một điểm tại chàng vĩnh hằng cường người thực lực đều tại nó phía dưới là phát hiện không đi nay cũng là trước đó nó rõ ràng nói chính là thất thoại cái khác cường người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ nguyên nhân từ nó trong miệng đi nế ức cái khác vĩnh hằng cường người căn bản phân biệt không ra thật giả cho nên thương hát x o á n trời đ và vị nó cần có không chỉ là trở thành thượng thiên hoặc là nói nó trướng mắt thiên tri vị nó cần có là nhảy ra quy tắc h ư giới mới sinh mục đích từ từ đâu tới cuối không phải trở thành tiếp theo cái thương mang thiên đ i ệ m chỗ này chỉ là một tù lung chư vị xem thật kỹ một chút này a i nhiều thời đại quá khứ h ư giới có biến q u a a vẫn luôn là yếu đ ố i như thế đến mức chúng ta vĩnh hằng cảnh cường người đều chỉ có thể bản thân phong cấm mà cậu sống ở thế đây là biến tướng tù l u n g chi địa như thế thương hắc gây nên là mục đích của nó là nó cố ý như vậy mà thôi ta thái cổ t á m tộc tại hư giới chỉ có thứ sáu các ngươi phải biết rất ngạc nhiên còn lại hai vị hướng đi đi Ừ, bọn chúng biết đích, bị bên bọn bị bởi bọn biến chúng thương nhận như vậy, nhưng cũng không hiệp, nên chúng chấn、áp. Đương nhiên, cũng chúng không thương、H、muốn cần nhiều càng lớn, này thiên hắc mục đích, mặc cho ác. hắc mục đích, lúc chi chầm chầm hứa thỏa hiệp, thỏa hiệp, thiết phí thay thêm giới giá lại tới tiêu mới đạt mặt làm địa dù vậy, vì là là Ta các h ỉ l người bây giờ hào hào suy nghĩ một chút hào hào thôi diễn một phen hợp lực thôi diễn thương hắc bây giờ là nhất không khỏe sau đó tất có sơ hở các người có thể đạt được đáp án thần cốc nhìn một đám cường người mặc dù càng phát t r ầ n trừ nhưng lại đều vẫn không làm quyết định nó tâm một hoành quyết định bỏ ra lớn thay m à giá nó thần nhãn bên trong thần mang chạy chuyển một viên thâm t h i u lam có lúc gian lực lượng chuyển động thần châu đột nhiên phá thoái sau đó một cỗ liên vĩnh hàng cường người đều khó có thể phát hiện lực lượng hoành quét mà ra chương bốn trăm chín b ầ u trời rớt xuống thương mang thiên địa sở hà dẫn triệu ngọc linh lâm tuyết lâm còn có tiểu vương bát tại trư giới dung hoạn v ư n g lỏng thể xác tinh thần cảm giác rất là tiêu riêu mặc dù hãn kỳ thật sớm đã trải qua nhìn qua bình thường xem qua kỳ cảnh kiến thức qua thiên băng địa liệt thế giới đi hướng hủy diệt cũng nhìn qua thế giới sơ định nguồn gốc của sự sống kỳ tích đã có rất nhiều thế giới lưu lại hắn đủ tích cũng lưu lại một cái chúc vô hắn nhưng khác biệt thân phận truyền thuyết càng có từng tòa thần m i ế u tại khác biệt thế giới dùng khác biệt phương thức khác biệt hình tượng chữ lập nhưng này một lần khác biệt dĩ vang trừ ở đ ị a tinh đi thế giới khác hắn đều là có chuyện mới đi phần lớn sau đó còn sẽ đổi đầu thay mặt trước đó thực lực tại hắn tự thân xem ra cũng không thế nào đủ thủy chúng có lòng cảnh giác kỳ thật tính không được chân chính dung loạn mà bây giờ hắn đã ý thức đến chỉ cần này thế giới lớn biến không mở bắt đầu những cái kia cường người liền không cách nào tại trư giới nhấc lên sóng gió bọn chúng là có nghi ngại hắn tính được là trước mắt trư giới n h ấ t cường chiến lược chỉ cần hắn đem lớn biến khai bưng đẻ ở như vậy hắn liền có sung túc thời gian thật tốt phát d ụ lại qua một đoạn thời gian hắn thực lực tiến thêm một bước tăng lên như vậy liền chân chính tại thương mang thế giới vô địch làm đến c h â n áp cả thiên địa trình độ mà nay thời gian sẽ không quá lâu như vậy sở hà tự nhiên có tự tin triệt đáy bông lòng thể xác tinh thần mà lại nay một lần lại là tổ đoàn dung o ạ n thể nghiệm cảm giác tốt hơn phải biết hắn là đến c ư ờ người n g có lúc đợi khó tránh sẽ có cô độc cảm giác mà lại cái cảm giác thuận theo thực lực tăng lên càng lúc càng mãnh liệt mặc dù hắn luôn luôn vui vẻ dùng tâm bình tĩnh đến đối mặt thế giới có thể thực lực mang đến tầng lần t r i n h l ệ n h cũng không phải là tâm bình tĩnh liền có thể để song phương xử tạ i bình đẳng dù sao song phương phải t r ă n g bình thường là do hắn nói tính này bản thân liền là không bình thường mà bây giờ nhìn bên cạnh từ mới bắt đầu liền theo hắn lượng nữ còn có tiểu vương bát chúng nữ âm dung tiếng mạo để cái kêu loại cô độc cảm giác tiêu tán rất nhiều phảng phất về tới ban sơ một điểm việc nhỏ đều sẽ cảm giác thú vị sau đó chúng nữ là làm không nhiều có thể để sở hà phát từ nội tâm đem cô độc cảm giác đánh tan cái cảm giác rất khinh tùng rất vui vẻ nhưng mà cái b ư ơ n g lòng tâm tình r u n g loạn cũng không có thể kéo dài bao lâu nay một ngày kết thúc đối với thần cốc lấy nặng chờ chú dựa theo sở hà dĩ vãng kinh nghiệm không cần vài ngày cái liên tục vài lần cho sở hà đảo loạn t i ệ t hồ ra hỏa chỉ sợ cũng phải ngồi cơ hạ thủ nhưng mà sở hà kết thúc chờ chú không bao lâu cả thương mang thiên địa tại trong nháy mắt lắc lắc một chút áp chế tu vi ngay tại trên biển cùng vạn mép sóng đào tiến hành trùng đụng sở hà đột nhiên ngầm đầu nay không phải đơn độc nào đó cái thế giới sinh sản động t ĩ n h mà là cả thiên địa bây giờ sở hà còn không đạt tới chi cao không bên trên tầng lần không có khả năng xưng vô địch càng có một đoàn cường người có giết chết hắn chi tâm để hắn đối với thiên địa động t ĩ n h nhất là m ẫ n cảm d ị biến liền ý nghĩa không xác định tính giờ phút này tại một tiếng tác động đến cả thiên địa động t ĩ n h đằng sau sở hà phát hiện đến cả thiên địa đều tại c h ấ n áp nào đó lực lượng tựa hồ tùy chi phục tô sau đó thiên địa biến càng thêm lương thực càng thêm có áp chế lực cái kết loại biến hóa so với vĩnh hằng cường người suy sụt muốn càng thêm m ã n liệt nhất t r ự quan biến hóa sở hà dưới chân tại không ngừng trùng cao vạn mét sóng biển đột nhiên giữa liền xuống chìm gần như một nửa sở hà dôi ra một ngón tay k h u ấ y động tiên địa phép tắt này một lần thế giới lực lượng tầng lần tăng lên còn có áp chế lực trước đó chưa từng có tống hợp tăng theo cấp số cộng liền xem như đạt tới bản nguyên tầng lần cờ ư người n g giống nhau thực lực có thể phát huy lực lượng so với dĩ vãng đều muốn yếu đi một tầng còn muốn bao nhiêu mà cái khác tầng lần cờ ư người n g bị áp chế sẽ càng thêm lợi hại một chút tiểu thế giới bây giờ tu hành chỉ sợ đều sẽ biến khó khăn đem đi vào mạt pháp thời đại bất quá việc này biến hoa phương hướng chủ yếu là nói thì lực lượng cùng thiên địa b ả n nguyên mà sở hà tu chính là tự thân thiên địa đối với hắn áp chế lực cũng không rõ ràng nhưng nếu như lại tiếp theo xuống dưới vậy liền không nói tốt sở hà cảm giác ra cái kia cố muốn lật tung thiên địa lực lượng cũng không có thể triệt đáy phục tô thiên địa lớn động tinh bắt đầu đột ngột kết thúc cũng nhanh cũng liền chỉ là trong n g a y mắt thiên địa áp chế lực lại lần nữa khôi phục tiểu sở ca ca n à y thế giới là muốn xảy ra chuyện gì à với m ấ i cái kia chàng chấn động đằng sau ta cảm giác thực lực bị áp chế rất nhiều đâu triệu ngọc linh từ đáy biển kiếm đi một nhảy lên mà lên tiếu sinh sinh đi tới sở hà bên cạnh lên tiếng nói nàng thực lực chỉ là đạp t i ê n t ầ n g lần cho nên cũng không thể phát hiện ra nay c h à n g động tính là tác động đến cả thương mang thiên địa nàng chỉ tưởng là bây giờ chỗ tiểu thế giới ra vấn đề như thế cả thiên địa biến hóa bất quá không sự tình ảnh hưởng không lớn sở hà thu hồi nhìn về phía tinh không thâm t h ú y ánh mắt cười lên tiếng bất quá sau một khắc g â n sở hà vừa mới lộ ra nụ cười mã lần nữa biến ngưng trọng hắn nhìn về phía triệu ngọc linh sau lưng trong mắt quan g mang cũng lần nữa biến thâm t h ú y tiểu hữu một tiếng vẫn hậu thiên địa xoay tròn thời không lỗi vị thương không hải vực không thấy chỉ còn vĩnh hằng hạ m mà tại sở hà đối diện cũng không còn là triệu ngọc linh mà là một tiên phong đạo cốt lao nhân áo trắng trắng phát trong tay cầm lấy p h ấ t triển hắn rõ ràng là cười đối diện sở hà lại cho người một loại bản bản chính chính nghiêm cẩn cảm giác ngươi là cái gì cái gì sở hà trong mắt hé mở thần quang hắn một chút đã trải qua nhìn ra đối diện lão giả không phải người thậm chí không có huyết nhục cảm giác chớ chú chi thư tại sở hà ý thức bên trong mở ra phía trước mười vị đều rất quen thuộc cũng không có mới đối với hắn có địch thủ ý cửa người lên bảng đúng là như vậy sở hà tính cảnh giác theo đó không có giảm xuống đối diện lão giả cho hắn chút hứa uy hiếp cảm giác cận này một điểm liền cũng đủ phải phải cẩn thận ta không có á c ý ta bị xưng bầu trời từng chúa tệ thương mang lão giả nhìn ra sở hà rất cẩn thận dẫn đầu cho thấy thái độ sau đó lại báo bên trên lai lịch bầu trời sở hà tâm thần là một m trong động kết hợp thiên địa giữa loại loại còn có vừa mới động tĩnh trong nháy mắt toát ra chưa suy nghĩ nhiều pháp bất quá việc này đối với hắn mà nói cơ bản cũng không cái gì quan hệ đến bây giờ chỉ cần có thể đẻ ở thiên địa lười biến cho hắn thời gian những cái kia kỳ kỳ quái quái âm nhu bố trí hắn cơ bản có thể tuyển chọn không đếm xỉa bởi vậy lao t h ư c n ó i sở hà bây giờ không quá muốn theo việc này chuyện kỳ quái có chỗ tiếp xúc tiểu hữu ở đây phương thiên địa không có bất luận cái gì ẩn ký không tại thiên địa mệnh đếm trong vòng bất luận là ta vẫn nó đối với tiểu hữu đều không có bất kỳ áp chế lực tại này sau đó chỉ cần chúng ta song phương giữa cái kia yếu ớt cân bằng có thể duy trì ở cũng sẽ không đối với tiểu hữu có bất kỳ uy hiếp bầu trời tiếp theo lên tiếng mà mặc kệ là vô tình vẫn cố ý tiểu hữu ngươi gây nên đều đem nguyên bản sắp sụp đổ cân bằng nhiều lần duy trì ở thậm chí biến càng lúc càng kiên cố đương nhiên này tại ta mà nói là chuyện tốt này một phần tỉnh xem như ta thiếu tiểu mà cùng ta có lợi sự tình đối với vị kia mà nói lại là chuyện xấu tiểu hữu gây nên để nó c h ố ghét kết bên dưới không hiểu mối thù hận nó cùng ta là đối lập cho nên tiểu hữu cùng ta giữa đã là bạn mà lần này ta đến là đến nhắc nhở tiểu hữu một chuyện bầu trời không ngừng hiển lộ thân mật chi ý sau mới bắt đầu biểu lộ đến ý chương bốn trăm chín mươi lăm thần dụ ta dù không biết tiểu hữu dùng gì loại thủ đoạn để thương h ắ c lần lượt lộ ra sơ hở nhưng lại phải nhắc nhở tiểu hữu một tiếng trước mắt không thể bức bách qua chặt không có khả năng để thương hắt triệt đấy mất đi hy vọng nếu không đến lúc đó nó sẽ làm ra một điên cuồng quyết định bây giờ tốt nhất kết quả bảo trì trước mắt trạng thái bảo trì lại trước mắt cân bằng bầu trời lên tiếng nói nó làm ra điên cuồng quyết định đằng sau hậu quả là cái gì s ở hà thần sắc trên mặt theo đó không thay đổi cũng không phải là quá sợ sệt nhưng đối với hậu quả hắn v ậ n hiếu kỳ nó sẽ để một vị khác không kém gì ta cùng nó tồn tại vào cuộc đến lúc đó nguyên nhân gây ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chí ít lấy tiểu hữu ngươi hiện có thực lực rất khó cản nói ra một vị khác bầu trời thần sắc có chút nghiêm trọng nó bất lợi thậm chí bây giờ tình huống đều là đến từ tại đối phương bất quá thay một góc độ kỳ thật bây giờ tình huống tại nó tự thân mà nói Cũng chuyện việc cũng chủ cùng không hoàn toàn là chuyện xấu. đương nhiên, việc này nó cũng không tất yếu nhiều、lời. Nay một lần đến, nó chủ yếu là là tất một lời. xấu yếu yếu sở hà này biến đổi thành đổi là ậ thuận p giao tiện cái tốt ý kiến. cho tình, tốt h ý Sở、hà、là một ngoài ý mớn một không tại bọn chúng ba bên bất kỳ bên nào trong không chế ngoài ý mớn mà tại này sau đó nó hoàn toàn xử ở dưới phong sở hà này biến đổi đối với nó mà nói chính là chuyện tốt chí ít bây giờ là như vậy nói xong đằng sau nó tựa hồ cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó nói tiếp tiểu hữu ta nói như vậy nhìn ngươi hào hào suy nghĩ nói xong đằng sau Cũng mặc kệ sở hà phải thư r giới ứng, bầu thời à n h lão khắc này căn cơ đã đi hướng băng hủy bên cạnh cả thế giới sơn hà còn thiếu đất nước núi lở không gian cùng thời gian biến lan lộn loạn liên thương khung đều có khuynh đảo chi thế bất quá có thể tại hư giới sinh linh thực lực đều phi phạm như vậy cảnh tượng cũng chỉ là để bọn chúng cảm giác bất an làm con đường phía trước m à ưu lự trước mắt mới thôi còn đối với bọn chúng không tạo được thương hại thiên địa động tĩnh càng ngày càng lớn mang theo đầu biểu hiện ra không v ị trùng phong chi thế thần cốc cảm giác được nặng nề áp lực dù sao nay có lực lượng chủ yếu kim đối với đối tượng chính là nó đến từ thượng thiên lực lượng muốn lấy thế phối hợp cái khắc cường người đem nó chấn sát bất quá tại lúc này một đám cường người đã thi triển thủ đoạn tiến hành một phen vô diễn lấy được kết quả mặc dù còn cũng không hoàn toàn mơ mơ hồ, hồ. nhưng cũng, cũng đủ để bọn chúng không muốn toàn lực đi phối hợp thêm trời lộ ra rất quá loa mặc dù này một lần thôi diễn cũng chưa chắc dựa vào phổ nhưng bây giờ tình huống lộ ra rất phức tạp bọn chúng ý nghĩ chỉ cần có thể khống chế lại thần cốc để nó không đem hư giới triệt đáy hủy rơi hoặc là thượng thiên trực tiếp đem nó chân sát cũng được bất kể thế nào nói thần cốc dù sao là hòa hại bất quá điều kiện tiên quyết là không có khả năng để bọn chúng độc thủ trước mắt tình huống không rõ bây giờ thượng thiên liên thần cốc tựa hồ cũng không có khả năng đơn độc giải quyết rõ ràng không chiếm ưu thế tại cái sau đó bọn chúng không muốn đứng đội không muốn dính nổi như vậy tình huống để thượng thiên giận quá thiên đ ị a động loạn càng làm tăng lên hơn liệt bất quá cũng cận này mà đã xong bây giờ nó cũng không có tốt hơn biện pháp đi giải quyết trừ phi nó có thể bỏ khí rơi nó m ớ n trực tiếp vỏ đã m ẻ không sợ rơi nhưng rất hiển nhiên nó không muốn chỉ ít cái kia loại tuyển chọn không đến cuối cùng một khắc nó sẽ không đi tuyển mà lại nó có thể cảm thụ được thuận theo nó tại hư giới lực lượng tăng cường thương mang thiên đ ị a bên kia bắt đầu không bị k h ô n g chế tại nào đó một trong n h y mắt nó càng cảm g i á được tựa hồ có một nguồn lực lượng chạy ra ngoài thế cục càng thêm khó đoán càng thêm không bị khống chế lúc này nếu là nó liều lĩnh đem thần cốc c h ấ n sát mặc dù có thể làm được nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất ít thần cốc còn không xứng để n ó như vậy thiên địa cái kia cái thế v i đ ẹ thong thả tán đi hư giới cũng t ù y chi từ từ vững vàng xuống căn cơ cũng chưa từng triệt đáy băng hủy thần cốc trường ra một hơi tinh thần t ù y chi ở hưu tẩu chiến ý lần nữa bị nhóm lửa bước sôi s ụ p đứng dậy nó cảm giác đổ đúng ân đó là trời dụ từ thương khung n ư ớ h a i lỗ hổng bên trong mau tím ánh sáng hoa đại thịnh đem thiên địa vốn có quang mang thay thế tím khi đông đến tuyệt đối bên trong một đám cường người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại hào quang màu tím kia bên trong một quyển thần thư từ từ triển khai việc này h ó a lên nhân tộc đem nhân tộc tật không nhân tộc đương diện đương chu phía trên một cái chữ tích p h ù hiện sung mãn lấy sát ý cùng lệ khí một đám cẩn thận từng ly từng tí đi dò xét tình huống mắt thấy cả hư giới nghiêng trời lệnh đất biến hóa càng phát hiện đến hư giới bên trong những cái kia cường người chạm c h á n khủng bố hơi thở rất hiển nhiên hư giới bên trong cường người môn không biết hà nguyên nhân trở mặt liên trời cao cũng tham dự vào bọn hắn rất muốn đi nhìn xem cụ thể tình huống tìm hiểu một chút nguyên nhân bất quá c ư ờ người n g tại c h ạ g c h á n lại thêm bây giờ nhân tộc thân phận tương đối mất cảm nếu như đi dò xét biến đổi không nghi ngờ sẽ rất lớn việc này t ì n h cần t ừ kế dài nghị có thể còn không đợi hắn môn thương lượng song đối sách thượng thiên đột nhiên phát lên đồng dụ nhìn trên trời xuất hiện cái tia sát ý mười phần dụ chỉ một đám người tộc cường người nào trên cửa phụ hiện một cái hỏi hảo h ô a dựa vào cái gì a đã phạm lỗi đi lần trước chính là thiên điệu ý chí đột nhiên đối với nhân tộc mạo xương ác ý bất quá khi đó đợi còn coi là tốt nay á ý đối với hư giới bên trong cường người mà nói ảnh hưởng không phải quá lớn chỉ là sẽ để bọn chúng tại gặp được nhân tộc sau đó vì cho thiên địa ý chí mại cái tốt sẽ thuận tay đem bọn hắn cho giải quyết chân chính nguy hiểm vẫn thương mang thế giới nhân tộc sau đ ố i sẽ có một cái tộc đàn đối với nhân tộc sinh sôi ghét đến lúc đó nhân tộc tình huống đem là mọi lúc đều là địch thủ bây giờ tình huống cũng không biết đã đạt tới gì loại trình độ có thể đã như vậy lại còn còn chưa xong nay một lần càng quá phận thượng tiên trực tiếp phát hạ thần dụ chỉ không hiểu thấu bọn hắn nhân tộc có tài đất gì có thể hưởng thụ cái đãi n ộ chủ yếu nhất là bọn hắn thật cái gì đều không làm a đúng là muốn qua một chút tao thao tác nhưng thực lực cũng không cho phép a nghĩ như thế nào cũng không đáng lọt vào như vậy tăng tâm bệnh c u ầ n kim đối với vừa mới cùng thượng t i ê n c h ẳ n g c h á n đ u ổ i theo trời lật má cũng không phải bọn hắn tốt ta bọn hắn đều không tại hiện trường bất luận làm sao nói cũng không đáng đem lửa dận thả hắn môn trên thân đến coi như muốn tìm nhuyễn quả hồng đó cũng là tại hiện trường tuyển một đám mà không phải bọn hắn việc này vô tội không tại chàng người đ á n g chết thần dụ bên giới phát đến lúc đó nếu như chỗ tốt cũng đủ sẽ có cường người khế ước chừng chúng ta tình h u ố n thì càng khó tại chàng nhân tộc cường người sắc mặt một so một khó coi cảm giác vô cùng ưu lự nay một lần thượng tiên trực tiếp phát thần dụ nguy cơ nhưng so sánh lần trước nghiêm trọng nhiều lần trước tại hư giới bọn hắn còn có đường sống chỉ cần bọn hắn giấu đến không lộ diện cường người môn cũng sẽ không cố ý đuổi theo sát có thể này một lần khác biệt có thể tưởng tượng đến đón l ấ y đến chỉ cần chỗ tốt cũng đủ tất nhiên có cường người tiếp dụ đối với nhân tộc tiến hành chủ động đuổi s á t chúng ta thực lực tương đối yếu hy vọng nó sẽ không cho ra quá thật t ố t x ử tất cả nhân tộc cường người gật đầu nay xác thật là bọn hắn sinh cơ chỗ bọn hắn nhỏ yếu như vậy phải biết sẽ không bị xem trọng Coi như thần dụ bên giới p h á t cũng sẽ không quá ly phổ không đến mức có để cờ người điên cùng tận lực chỗ tốt mới đúng bọn hắn n g mở đầu nhìn trời chờ đợi lấy thượng thiên hứa dưới chấp thuận công bố chương bốn trăm chín ta đến là bảo vệ các ngươi dùng danh nghĩa của ta làm huyết minh chi thể cùng thần bia đế ước chừng người đem hưởng vĩnh hằng siêu thoát chi t h ầ n tên thương mang chi môn động hai đế ước chừng người có thể tiến tận chu nhân tộc sắt sắt sắt thần dụ triệt đẩy triển khai tiếp theo một tòa thần bia xuất hiện tại hỗn độ bên cạnh chiếu dọi nhập hư giới thương không phía trên như vậy tình huống biệt nói nhân tộc liên những cái kia vĩnh lên hàng cường người đều ngây dại liền xem như chiến ý ngang dương thần cốc tại này trong nháy mắt đều cảm giác có chút tê dại nhân tộc nó cảm giác không thể tưởng ra nghĩ mãi mà không rõ một nho nhỏ nhân tộc vì sao như vậy bị hận thương hắc đối với bọn hắn hận ý sâu để thần cốc đều cảm giác đánh chiến so đối với sự thù hận của nó có thể sâu nhiều nhìn một cái n à y đều trực tiếp khai thiên bi có thể cùng nó trực tiếp kết thúc huyết minh c h i ước chừng này thế nhưng là huyết minh tri ước chừng a mà lại là lấy thương hắc tên như thế làm ra khế ước chừng t ứ c chấp thuận a chỉ cần về sau nó có thể hôm nào thay như vậy cùng nó đế ước chừng người liền tất nhiên sẽ đạt được nó toàn lực trợ giúp đi ra vĩnh hằng siêu thoát chi lộ liền xem như từng đối với bọn chúng thái cổ tám tộc thương hắc cũng không như vậy trò già qua chấp thuận lao t h ư c n ó i nếu như không phải bây giờ đã không tuyển nhìn thần bia kia phía trên tám giọt máu l à n vân thần cốc cũng là tâm động coi như bây giờ thương hắc khả năng gặp được q u á i giày nhưng này minh sắc chấp thuận theo đó có thể để tất cả cửa người làm chi đến cuồng phải biết bọn chúng muốn chính là vĩnh hằng siêu thoát coi như làm lại nhiều chuẩn bị bọn chúng năm chắc cũng không quá cao mà thương hắc thế nhưng là duy nhất minh sắc có thể để bọn chúng bước ra một bước kia tồn tại nếu như có thể cùng nó trói chặt định cùng một chỗ coi như bây giờ có ngoài ý mớn cùng một chỗ cố gắng độ quá khứ là được lợi lớn cũng tệ chỉ cần nhìn thấy hy vọng bọn chúng là nguyện ý s u ấ t toàn lực thậm chí là liều mạng đã không có tuyển chọn thận c ố c trong lòng còn đều có như thế ý nghĩ cái khác cường người thì càng không cần nói trong nháy mắt phát cứ thế qua đi bọn chúng cũng mặc kệ thận c ố c không còn đối với nó tiến hành c h â n áp một ôm mà lên một đám vinh hẳng cường người thẳng hướng hôn độn mà đi tám g ọ t máu lan vân đại biểu khế ước t r ư ừ n g chỉ có t á g phần đã chậm coi như không gặp dịp vĩnh hằng siêu thoát gặp dịp cho tới bây giờ mặc dù đều nói có cơ hội bọn chúng cũng làm rất nhiều chuẩn bị nhưng lại chưa từng có một lần như hôm nay này a gần qua chỉ cần đem nhân tộc chu d i ệ t liền có thể đem khế ước t r ư ừ n g kết thúc hoàn thành nhân tộc tại bọn chúng trong mắt quá yếu trong tộc liên một vĩnh hằng cờ ư người n g đều không có thật muốn nghiêm chỉnh đứng dậy bọn chúng bên trong bất luận cái gì một đều có lòng tin đem nhân tộc n i ệ t chết mặc dù bọn chúng cũng rõ ràng nay trong đó khẳng định có bọn chúng chưa từng rõ ràng vấn đề tồn tại nhưng như thế một gặp、dịp. khó được gặp dịp chỉ có thể nộm à không thể cầu bọn chúng không muốn trễ trước thưởng tới tay nói lại l i ê n liên những cái kia vĩnh hằng phía dưới sinh linh đều nao g ngoe m o n g cầu bất quá bọn chúng còn tính lý trí cùng một đám vĩnh hằng cường người cùng nhau tranh không nói hy vọng xa vời coi như vận khí tốt kết thúc khế ước t r ư ừ n g cũng phải bị bóc chết h u ố n hồ tranh đoạt vẫn ở trong huấn lộn vĩnh hằng cường người có thể không hề cố kị xuất thủ bọn hắn liên vận khí đều khó có khả năng có vì cái gì chúng ta nhân tộc đến tột cùng gì lỗi chi có tặc lao tiên không mờ mắt ta nhật thư giới bên trong đi nhìn tình huống nhân tộc cường người môn nhìn trên trời thần dụ thượng tiên cho ra chấp thuận tâm thái trực tiếp liền sập có cường người càng là không đ o á i thân phận chỗ thủng l ư n mắng miệng phun hồng thủy l ử a giận trùng tiêu liệt diễm từ đầu đỉnh p h ú n g ra không thể tưởng ra chỉ nói giỡn như bọn hắn không nghĩ ra nghĩ mãi mà không rõ a bọn hắn làm sao lại như vậy bị trời ở đâu một lần lại một lần kim đ ố i với mà lại hận ý còn không ngừng biến mạnh liệt vì đối phó bọn hắn trả lại cho ra vượt qua bọn hắn nhân tộc chỉnh thể thân giá chỗ tốt bọn hắn thật cái gì đều không làm a cái cảm giác thực sự là người ở trong nhà ngồi h sự thật trên đến. trời Bây ô n g p h xác thật như vậy này một lần đuổi theo một lần nhưng khác biệt lần trước thượng thiên đối với nhân tộc có ác ý chỉ có nhỏ yếu sinh linh sẽ bị trực tiếp ảnh hưởng đối với hư giới cửa người mà nói bọn chúng chỉ là biết thượng thiên thái độ nếu như cùng nhân tộc gặp nhau khả năng sẽ thuận tay giải quyết nhưng lại sẽ không chủ động đi tìm đ ổ i sát nhưng n à y một lần bọn chúng không chỉ sẽ chủ động mà lại sẽ điên cuồng đ ổ i sát đến lúc đó cả hư giới đều đem không bọn hắn dung thân ở chỗ mà lại thượng tiên còn sẽ động khai thương mang tri môn thả những cái k i u cường người đi hướng thương mang thiên địa đi giải quyết n h â n tộc như thế muốn đổi kịp tận sát t u y ệ ta trên trời trên mặt đất không cho nhân tộc lưu nhiệm gì chỗ trống này một đợt là tuyệt sát đối với nhân tộc mà nói là tình thế chắc chắn phải chết cái tình huống liên nhiệt huyết tri ngữ đều không cái gì tốt nói tất cả mọi người hiểu vườn xem không khí lan tràn từ nhỏ yếu đến cường lớn bọn hắn kinh nghiệm qua quá nhiều tuyệt cảnh c h i cục bọn hắn cũng có gặp được nhưng lại chưa từng có một lần giống bây giờ này á vô lực càng là cường lớn bọn hắn càng là có thể thấy rõ bây giờ cục diện hung hiểm đến gì loại tầng lần có thể nói t h ậ t không có khả năng có đường sống kỳ thật cá nhân tử vong bọn hắn sợ hai c h i tâm ngược lại là không như vậy m á n h liệt chân chính để bọn hắn làm chi sợ s ệ t chính là cả người tộc vận mệnh nhân tộc nhân tộc a chữ chữ khắp huyết đón lây đến có thể tưởng tượng đến thi cốt trải g i n g tinh hạ tươi máu nhuộm hồng tinh thần như thế nhân tộc chắc sẽ đối mặt nhân tộc thương hắc vì sao đối với các ngươi hận ý sâu như thế là vị nào tuyển trạch các ngươi a nếu là như vậy các ngươi đến tột cùng có gì đặc thù ở chỗ hết lần này tới lần khác liền để nói nhìn chúng ngay tại một đám người tộc cường người còn tại tức tối đúng là lấy bọn hắn thực lực đều lâm vào mê mang trí lúc một đạo dẫn không h i ể u thâm ý thanh âm văng lên mà tại thoại ngữ rơi xuống đằng sau cường lớn khí thế tùy sau rớt xuống đem tất cả nhân tộc cường người nhẫn chìm toàn thân thâm hàn linh hồn chiến căng là vĩnh hằng hơi thở có vĩnh hằng cường người rất xuống mà đến mà lại không chỉ một tất cả còn tại mê mang bên trong nhân tộc cường người đều trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây thất thố nhân tộc con đường phía trước đoạn tuyệt để bọn hắn thất thố dẫn đến hơi thở không có khống chế tốt dẫn đến vĩnh hằng cường người mà lúc trước thượng thiên đã chấp thuận chỗ tốt dưới tình huống vĩnh hằng cường người đến đều không cần hỏi là địch thủ là bạn bọn hắn trong lòng có đếm liều mạng đều đã trải qua đến tình trạng như thế nếu thượng thiên không cho chúng ta nhân tộc đường sống chết cũng cho hư giới đánh lạn nói lại có nhân tộc cường người phát ra gần hét những nhân tộc khác cường người không nói thoại chúc chút đầu hóa đau khổ làm lực lượng c ũ nhưng g đều k ô n định tìm gặp dịp chạy. Nếu n g gặp có chạy. ý dịp h tìm là tại t h ư ơ mang mặt lám trong hôn độn vĩnh hẳng cường người, bọn hắn liên không phương nhiều Nhưng giới, thế thủ tạp. hoặc cho phức đối đối có được là lẽ đều quá ở chỗ này tại hư giới bọn hắn vẫn có thể vùng vây lương dưới muốn bọn hắn toàn diện hư giới ít nhất phải mặc hai cái lỗ thủng nhưng mà đối mặt một đám người tộc cường người địch thủ ý rất xuống nơi đây vĩnh hằng tồn tại lắc đầu bật cười các ngươi không cần như vậy chúng ta đến không phải đến d i ệ t diện các ngươi mà là đến bảo vệ các ngươi dẫn các ngươi trốn khỏi mặt khác vĩnh hằng cường người đội sát Chương 497, Vấn đề chỗ. t h ứ xưng là bầu trời lão giả rời khỏi sau không bao lâu sở hà đột nhiên g i à n cảm nhận được hung tuân g i a địch thủ ý lại liên buộc lên vừa mới đối thoại sở hà nghĩ tự làm một trong chuyện trong lòng bàn tay một động chớ chú chi thư xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn mở ra đến trang thứ nhất thương hạc tường mang thiên địa ác chi nguyên đầu cùng chơi động lực cùng chơi cùng đ ư ờ n g sáu cấp địch thủ ý không chết không thôi chớ chú chi theo sách địch thủ ý đẳng cấp cao nhất là sáu cấp thương hạc sớm đã trải qua đã tới nhưng này một lần có chỗ khác biệt không chết không thôi cái kia mấy chữ giờ phút này hồng phát tím c à n có một loại muốn bạo khai xu thế như thế địch thủ ý giá trị phá trần nhịp điệu không cần nhỏ mướn vừa mới cái kia có thể cảm nhận được n h ư thực chất giống như hung tuân gia địch thủ ý khẳng định chính là đến từ tại thương hắc không nghi ngờ xem ra vĩnh hằng cường người suy sụp đối với nó mà nói là không thể tiếp nhận sự tình s ở hạ ý thức đến cái vấn đề này hắn nghiêm chỉnh suy nghĩ lên lão giả chỗ cho xây nghị bây giờ duy trì ở cân bằng sắc thật rất có tất yếu không có khả năng lại tiếp theo kích thích xuống đi nếu không thương hắc triệt đấy phát cuồng mặc kệ không đói lấy hắn bây giờ thực lực chưa hẳn đáng ở hay là muốn hảo hảo phát d ụ n một đoạn thời gian nói lại để thực lực mạnh hơn một tầm lần mới càng nắm chắc hơn khí như vậy tiếp theo giữ gốc chớ chú còn lại hai cái v i n h hằng cảnh chứ không vội lấy giết chết sở hà quyết định tạm hoan thế công cho thương h ắ c đa một điểm do dự sau đó không nên quá đi mò hướng triệt đẩy phát c ù n g đường mà n à y một đoạn thời gian hắn thì chăm chú phát dục đợi đến sau đó có nắm chắc lại thêm lớn chớ chú cường độ thật đến cái sau đó còn có thể trực tiếp một điểm trước hết đem thương hát cho r ụ a chết làm tốt quyết định đằng sau sở hà trên khuôn mặt lộ ra dáng tới cười lần nữa rời khỏi thể xác tinh thần đi cùng triệu ngọc linh lâm tuyết linh tại trừ giới dung đoạn mặc dù đã quyết định muốn phát dục nhưng xuất ra một điểm thời gian thư giãn một tí lao giật kết hợp cũng rất có tất yếu tả h ư u bất quá mấy tháng nay điểm thời gian lấy hắn bây giờ thực lực mà nói cũng không có tồn tại gì cảm giác chủ yếu cũng là hắn kết thúc bế quan thời gian cũng không trường sắp thật cũng cần thong thả chớ chú lực lượng giảm bớt tâm ma sinh sôi cũng giảm hoãn quả là thế xem ra ta đ o á n chắc cùng ta quyết định là đúng vậy sinh cơ chính là ở đây thậm chí biểu hiện tốt chưa hẳn không thể được đến càng nhiều c h ỗ t ố t thư giới bên trong cự ly cùng thương hát chạm trán trôi qua một đoạn thời gian thân cốc cảm nhận được chớ chú lực lượng về tới bình thường sau đó rất là bình hoãn không còn kéo dài bạo trướng hắn trong nháy mắt liền ý tức h đến nó quyết định là đúng vậy vị tia cảm nhận được nó thành ý bên tại cho nó gặp dịp vẫn thực lực quá yêu a thần cốc chỉ là nối lòng một hơi lại cũng không có hưng phấn cảm giác dù sao việc này tỉnh cũng không có cái gì đáng đến cao hứng địa phương bị đánh một vậy sau đó bị ép làm ra tuyệt chọn đạt được một khoảng n ọ t tảo nói là thức lúc việc nhưng này kỳ thật cùng vẫy đôi xin thương tình cũng không cái gì khu biệt đối với nó như vậy cửa người mà nói xì nhục rất đã hai lần thần cốc nó n u ố tại nó trước người chỗ không xa trên một ngọn núi nhỏ nhẹ nhàng hướng xuống một đè trong n g á y mắt không có sơn h ả phá toái cảnh tượng cũng không có thiên băng địa liệt tiếng v a n g lớn tòa kia núi nhỏ tại dưới một trào liền trực tiếp biến mất hóa vì một chỗ đất bằng đối với tại bị ép làm ra tuyển chọn thần q u ố c không hoan hỉ thế nhưng là không biện pháp a vĩnh hằng siêu thoát thần q u ố c một đôi thần nhãn thấu xuyên hư không tiến vào hỗn độn chỉ có vĩnh hằng siêu thoát mới có thể triệt đáy thời ra thiên địa gông cùng xiềng xích mới có thể một cách chân chính tiêu diêu nhân tộc đến cùng có gì đặc thù ở chỗ như thế gần nhất thần cốc muốn biết một vấn đề chỉ có làm rõ ràng cái vấn đề này nó mới có thể tốt hơn làm ra quyết sách nó thậm chí khởi động lưu tại thương mang thiên địa một chút t á m thủ bỏ ra rất lớn thay mặt giá cùng bọn chúng liên hệ thế nhưng là này ă một thời gian dài quá khứ theo đó không có đạt được nó muốn đáp án nhân tộc rất bình thường không cái gì không phù hợp địa phương không cường cũng không yếu tính được là bình thường cũng không tại trư giới làm qua sự tình gì càng không có cái gì đặc biệt đích vết tích cho thần cốc cảm giác đột xuất một mê hoặc như vậy nhân tộc đến cùng là thế nào để thương hắt như vậy mối hận rất không đáp ứng đáng phải biết có thể để thương hắt như vậy chi nộ bỏ ra lớn như vậy thay mặt giá đều muốn chu diện tuyệt sẽ không là không thuận mắt hoặc là mắng mắng nó như vậy đơn giản khẳng định là ngăn đường là bán chân thạch bây giờ một loạt không thuận đều có thể cùng nhân tộc liên quan đến mới đúng xem ra cũng chỉ có những tên kia đi thương mang thế giới mới sẽ có đáp án thần cốc nhìn về phía hư giới hạch tâm ở chỗ ở nơi đó có một cánh bị mở môn hộ giờ phút này tám vị cùng thương hát thẻ bên giới khế ước t r ư ờ n g lĩnh hàng cường người hối tụ bọn chúng thần sắc đều rất khó coi nay một đoạn thời gian bọn chúng đem hư giới lật ra cái khắp càng là dùng chư nhiều thủ đoạn nhưng lại một người đều không có tìm tới bọn chúng ý thức đến như thế có vĩnh hằng cường người xuất thủ tại phù hộ những người kia mà lại vị kia thực lực tại vĩnh hằng cường người bên trong vẫn đứng đầu tầng lần như vậy là ai liền không cần nói cũng biết bọn chúng xuất thanh thảo lớn cũng n g u y ệ n ý vì thế bỏ ra lớn thay mặt giá có thể thần cốc cùng nghe tông đệ dễ không để ý bọn chúng đều không mang theo về thoại lúc trước là tất cả vĩnh hằng cường người đối với thần cốc g á p suất mà nay một lần tại thần cốc đã không nổi điên dưới tình huống cái khác cùng bọn chúng cạnh tranh tên ngạch thất bại vĩnh hằng cường người cũng liền không còn xuất thủ thậm chí một cái no ngay mong cầu có thể cảm nhận được bọn chúng có cản dục vọng nếu có gặp dịp những tên kia phản lại đây đối với bọn chúng hạ độc thủ cũng tuyệt sẽ không có một điểm tay nhuyễn như vậy một đến coi như bọn chúng số lượng chiếm ưu cũng căn bản không pháp đối với thần cốc còn có nghe tông dùng c ư ờ n g có thể bọn chúng c h ỗ thẻ d ư ớ i khế đốt chừng chính là đem nhân tộc tận đếm chu diệt mà hư giới bên trong người đó cũng đều là nhân tộc đứng đầu cờ ư người n g không hề nghi ngờ là muốn trọng điểm mặt sát nhất định phải đem bọn chúng giải quyết nhưng thần cốc mở sáng tỏ muốn làm phá hoại thái độ đã ra đầu cứng rắn mới một đợt t ư ợ n g tiên nó cũng rất rõ hiển không có khả năng có thể trở lên tiên tri tên đối với nó áp suất sự tình cũng liền này a rằng có xuống nhưng như vậy xuống dưới trung quy không phải biện pháp có vĩnh hằng tồn tại đề nghị đi trước đem thương mang trong thiên địa nhân tộc giải quyết về phần thần cốc nghe tông chỗ phù hộ nhân tộc các loại cuối cùng lại đến cứng rắn đề nghị này xác thật rất tốt nhưng thời gian quá khứ bọn chúng lại chầm chậm không có hành động lại có một vấn đề mở tại bọn chúng trước mặt có thể để vĩnh hằng tầng lần thông hướng thương mang thiên địa môn là động mở nhưng nó m ô n biết được một tin tức bây giờ thương mang thiên địa lớn biến tiến hành không triển đáy cho dù có thượng thiên trợ lực trước mắt cũng chỉ đủ một vị vĩnh hằng tầng lần tiến vào cứ như vậy liền có vấn đề ai vào có thể để thượng thiên tức tối đến tận đây nhân tộc tất nhiên có gì đó quái lạ thần cốc có thể nghĩ tới vấn đề cái khác vĩnh hằng cường người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vì vĩnh hằng siêu thoát t r i lộ bọn chúng nguyện ý đánh cược này đúng vậy nếu như khê ước chừng chỉ có một phần đạt được tên ngạch vị kia sẽ không do dự cũng không cái gì tốt nói trực tiếp liền vào thế nhưng là bây giờ tình huống là bọn chúng khoảng chừng tám vị ai đều không muốn trở thành lám vô đường để cái khác sinh linh ngồi mát ăn bắt vàng cái kia một chương bốn trăm chín mươi tám nhân tộc kỷ nguyên lớn kết cục dung ngoạn một đoạn thời gian qua đi trở lại mang vực sở hà lần nữa mở một thứ mới mẹ bế quan tại hắn tiến hành chớ chú lực lượng trở lại bình thường trạng thái thậm chí còn hơi yếu hóa cũng không còn đi tìm thiên tộc quay dày đằng sau thiên địa cũng theo đó bình tĩnh xuống không tái xuất hiện lớn động tĩnh thương hắc lệ khí tạm thời tính bị an ủi ở không có đi đến triệt đáy phát của một bước kia nay để sở hà yên tâm đến mà nay một lần bế quan thời gian sở hà quyết định chỉ cần thiên địa không xuất hiện lớn biến hắn trực tiếp trùng kích đến chín chuyển kim thân thứ chín chuyển phát tương kim thân cũng cùng dạng đạt tới thứ chín tầng ra lại quan hắn muốn một lần đến cùng đằng sau lại đem thiên địa giữa uy hiếp cùng nhau quét rõ ràng đến lúc đó muốn đến liền có thể qua tiêu diêu sinh sống coi như sống một chút cũng là không vấn đề bất quá mặc dù quyết cảm thấy nhưng là tu vi đến sở hà bây giờ tầng lần liền xem như tiểu cảnh giới tăng lên cũng rất là không dễ trước mắt v à i thập niên quá khứ sở hà tu vi cũng chỉ là đạt tới tám chuyển chín tầng viên mãn kém một bước liền có thể tu thành chín chuyển kim thân nhưng mà này một bước khó khăn trình độ vượt quá tưởng tượng tám chuyển thứ chín tầng viên mãn đằng sau sở hà dùng hơn mười năm thời gian liên cảnh giới bảo vệ đều không thể đâm được phải sở hà mở h ẹ con mắt hắn ngược lại cũng không phải bởi vì một thời gian dài không thể phá quan nhịn không nổi mà là bởi vì siêu cấp thẻ đến thời gian lần nữa đến lại là một trăm năm lần thứ chín hắn liên tục đánh dấu chín trăm năm thời gian qua càng lúc càng nhanh nay một trăm năm sở hà cũng không có qua ra cái gì cảm giác đến hắn rõ ràng cảm nhận được thời gian như toi h đưa đánh dấu liêu thụ phía dưới hết thể quá trình đi đến tại các lúc đi tới đằng sau sở hà mở siêu cấp đánh dấu chúc mừng ký chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu thượng chín chuyển phá thánh đan thường theo đó là tử kim cấp biệt sở hà trong lòng bàn tay một động một k h ỏ a chạy chuyển thần vận c h i quang đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn chín chuyển phá thánh đan chủ yếu hiệu quả chính là phối hợp chín chuyển kim thân quyết phá đại cảnh giới sử dụng tốt cái gì đúng lúc là sở hà bây giờ cần có quét một chút trong mắt thần quang t h i ệ m hiện tựa hồ tùy thời cũng có thể sống lại đây quan công giống sở hà tâm thần một động tay một huy quan công giống rơi vào trấn giới đỉnh bên cạnh sau đó một t i ệ p thân lần nữa tiến vào tàng thư các bên trong nay một lần hắn có tuyệt đối lòng tin tại hắn không ngừng cố gắ tất phá chính chuyển thời gian như dòng nước thuận theo thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ cả thương mang thiên địa không khí cũng lộ ra càng lúc càng vi diệu có không biên khủng bố tại vấn mương lấy càng là cường lớn sinh linh càng là có thể cảm nhận được phần kia áp lực nặng nghề tùy thời cũng có thể bạo khai đến lúc đó càng không điên đổ thiên địa thay nhan cả thương mang thiên địa c h ú n g sinh vận mệnh đều là không biết đặc biệt nhân tộc mặc dù việc này năm những cái kia cường tộc đàn nhỏ yếu, đối với dân tộc địch thủ ý là tại tiêu giảm trạng thái có thể những cái kia cường tộc đối với dân tộc thái độ lại bắt đầu biến không phù hợp liễn liên tinh minh bên trong minh hữu thái độ đều biến mập mờ không còn có thể tin trong n h â n tộc cường người có một loại cảm giác tựa hồ sắp đến lơ biến n h â n tộc thành tuyển qua trung tâm n h â n tộc sẽ lọt vào nặng đẻ như thế một lần n h â n tộc đại k ế t khó trước đó chưa từng có độ không quá khứ đem có che diệt vị trí như thế chủng tộc nguy nan n h â n tộc vài vị nội t ì n h rất khó chịu bọn hắn trong lòng vẫn có đếm lấy bọn hắn trước mắt thực lực muốn đánh bắt như vậy nguy cơ trừ phi xuất hiện không tưởng tượng nổi kỳ tích bọn hắn áp lực thuận theo thời gian quá khứ cũng biến càng ngày càng lớn tại tân hỏa đại thế giới dân tộc quan tinh điện do nội tình cường người người xuất thủ vận chuyển đến cực dồn để cầu tại thiên địa lớn biến chi lúc có thể nhanh nhất phản ứng lại đây mặc dù nguy cơ trước đó chưa từng có tựa hồ không có vùng vây chỗ trống nhưng bọn họ vẫn muốn thử lấy phản kháng lượng bên dưới không muốn ngồi mà đ ợ i tễ thư giới h ạ c h tâm cùng thương mang thiên địa cùng nhau liên môn hộ ở chỗ tại hơn một trăm n ă m trước đó bởi vì chỉ có thể có một vị vĩnh hằng cảnh tiến vào thương mang thiên địa tám vị cùng thượng thiên t h ể bên dưới khế ước trừng vĩnh hằng cảnh không có đàng hợp ai đều không muốn đệ nhất vào tiếp nhận khả năng biến cho nên nhân tộc có lẽ có thể rất tốt giải quyết nhưng dấu ở sâu tầng lần dưới đánh c ử thường trước ra đầu c ự c dễ phát sinh ngoài ý m u ố n mà thông qua cùng thượng thiên câu thông chỉ cần đợi thêm đợi hơn một trăm năm thời gian thiên địa lại tiến hành một phen củng cố bọn chúng liền có thể cùng một chỗ tiến vào thương mang thiên địa mà ít trăm năm thời gian đối với vĩnh hằng cường người mà nói quá ngắn hoàn toàn chờ được này ă một chút ít thời gian tại bọn chúng xem ra không khái niệm gì nói là một cái trước mắt liền trôi qua đều không m a bệnh cho nên bọn chúng vẫn chờ đến bây giờ mà tại lúc này tám vị vĩnh hằng tồn tại đồng thời đứng lên bọn chúng đến cảm giác bây giờ thương mang t h i ê n địa đủ để tiếp nhận bọn chúng toàn bộ tiến b ả o thời gian đến đáng lên đường tám vị vĩnh hằng cường người đều là tại lạnh lùng nhìn chỗ xa thần cốc vị trí một chút sau liên nhất tề đã rơi vào môn hộ bên trong bắt đầu cảm nhận được động tinh thần cốc đột nhiên n g n g đầu nó một đôi thần mục đã phát h ồ n g nó quá khó nay hơn một trăm năm càng đi về phía sau đối với nó mà nói càng là giày vò mặc dù thông qua bày tỏ để vị k i a đối với nó c h ơ c h ú lực lượng không còn tăng cường nhưng có lẽ là vị tia thủy trung không có triệt đ á tin tưởng nó cũng hoặc là là một loại nhắc nhở bởi vậy mỗi ngày giữ gốc c h ơ c h ú theo đó tồn tại như là đầu huyền lợi kiếm tùy thời đều có thể rơi xuống mặc dù có chỗ giảm bớt nhưng không ngừng điệp thêm lực lượng thuận theo thời gian quá khứ cũng là vô cùng khủng bố đến bây giờ đã có nếu không gánh được cảm giác nó không kịp chờ đợi muốn hết thể nhanh điểm bắt đầu như vậy mới có thể biểu hiện mới có thể đem vấn đề giải quyết sống hay chết t r e quan tài định luận tổng so chịu lấy muốn cường rất nhiều rốt cuộc rốt cuộc muốn bắt đầu nghe tông cùng dạng cũng rất kích động con mắt của nó cùng dạng rất hỏng như cùng ở tại quốc nó nội càng có màu đen hơi thở thỉnh thoảng l o ra nó cũng muốn gánh không được giữ gốc tâm ma lực lượng được thêm quá mức tra tấn như vậy thời gian thật không p h á p qua thần cốc tôn giả ngài cần phải mau cứu chúng ta nhân tộc đồng thời một đ á m tại bọn chúng bên cạnh nhìn tám vị vĩnh hằng tiến vào môn hộ bên trong nhân tộc cờ người thần sắc cũng tận đều là lờ biến nay tí c h ú t năm thần cốc cùng nghe tông cũng không có nói rõ bọn chúng mục đích nhưng đối với tại tám vị kia vĩnh hằng mục đích có thể cũng không có dấu g i ế m tất cả nhân tộc cờ người đều biết cơ bản tình huống n h â n tộc bây giờ nguy hiểm diện tộc nguy hiểm để bọn hắn rất là lo lắng đang nói thoại trong đó có nhân tộc cường người thậm chí trực tiếp thêm thân hướng cái kia phiến môn hộ mà đi đi xem một chút có thể hay không cùng quá khứ thần cốc cùng nghe tông đứng dậy càng lúc càng cường tâm ma lực lượng tại cảnh cáo lấy bọn chúng phải tích cực không tiền tê điên rồ khó trách việc này năm thương hắc càng lúc càng nhuyễn để bầu trời hoàn thành xoay người nguyên lai、like、đánh chính là này chủ ý để thương mang thiên địa củng cố có thể tiếp nhận vĩnh hằng cảnh giới trở về có thể nó làm sao dám đó a cứ như vậy nó lâu dài tới nay cố gắng chẳng phải phí công hoặc là nó còn cất giấu cái gì ta không biết cái gì một chỗ thiên địa vĩ độ kẹp vùng bên trong trải qua này ai nhiều năm thanh long châu bố trí tuyển nổ rốt cuộc cho ra kết quả không có ngoài ý muốn trải qua không ngừng cố gắng lâm phong cùng thiếu nữ ao tím thành công thông qua mặt sắt vạn ngàn sinh linh trùng điệp có thể trở thành duy hai người sống sót mà phát s o n g thưởng vừa mới đem người đưa tiễn thanh long cảm giác được không phù hợp nó đột nhiên ngần g đầu long kiểm phía trên biểu lộ đầy đặn không hiểu v â anh một tiếng trải qua lâu không thôi tiếng vang lớn đằng sau chính là kéo dài không ngừng trấn đãng cả thương mang thiên địa đều tại động t i n h không biến lăn lộn loạn tất cả thế giới đều là u ám đều là tận thế trí tượng chư giới sinh linh bất luận cường yếu đều cảm giác được k h ô n g ổn hoảng hốt ý loạn như là bị tử vong nhấn chìm ở muốn bắt đầu đáng giận a tân hỏa thế giới quan tinh điện bên trong nhân tộc ba vị nội tình thần sắc một so một khó coi đáng đến hay là muốn đến vận mệnh tựa hồ căn bản không cách nào tránh rơi thiên địa lớn biến bắt đầu như vô tình bên ngoài nhân tộc đem thủ đương nói chủng nay một khắc là thiên địa lớn biến khai bưng cũng là nhân tộc đại k i ế p bắt đầu nay một quan muôn quá khứ rất khó gần như không nhìn thấy hy vọng chiến tân hỏa đại thế giới chiến chống chi thanh dồn dập vang lên một tiếng cao qua một tiếng đem áp lực giải chấn đáng người khí huyết để người nhiệt huyết sôi sục ba vị nhân tộc nội tình từ quan tinh điện bên trong đi ra một bước giữa liền đến ngoài tinh không nay một ngày coi như làm chi sợ sệt bọn hắn cũng coi là đợi rất lâu đáng bày chuẩn bị ở sau đáng làm cố gắng bọn hắn đều làm có không có hiệu quả không biết nhưng bọn họ xác thật đã mọi cố gắng lớn nhất đón lấy đến chính là m á u chiến cực đều có thể có thể có chết vô sinh m á u chiến tân hỏa đại thế giới ngoài tinh không bố mãn nhân tộc từng người còn có từng chiếc chiến hạm tại cảm giác được cái kia không biên khủng bố đằng sau n h â n tộc ba vị nội tình hướng chư giới nhân tộc cường người phát ra tân hỏa làm cho nói do nguy cơ cũng chưa cưỡng cầu bất quá tại như vậy nguy cơ bên dưới đại bộ phận cường người đều đến như thế cả người tộc nguy cơ bọn hắn có thể ý thức đến chỉ có đoàn kết nhất trí mới có hy vọng trùng ra một tuyến sinh cơ coi như thất bại đó cũng là đổ vào trùng phong trên đường chiến sụp sôi tiếng chống vang triệt tinh không ngang dương chiến y chấn đ ạ m thiên địa chiến tranh cơ khí động ba vị nhân tộc nội tình lên tiếng tại a n h minh thanh bên trong cả tân hỏa thế giới đều chuyển động đứng dậy quận hướng về phía trước tân hỏa thế giới trải qua lần lượt cải tạo chứ là bản nguyên cảnh giới tu luyện thánh địa bên ngoài càng là một tòa to lớn chiến tranh bảo lũy ba vị nhân tộc nội tình điều khiển lấy tân h ỏ a thế giới lúc này khai nói dẫn cường người môn tại oanh trời động tiếng chống bên trong chủ động hướng lấy quan tinh điện chỗ dò xét đến nguy cơ nguyên đầu mà đi nhân tộc xong nhưng vẫn có dũng khí ừ dũng khí có làm được cái gì bọn hắn muốn đối mặt tồn tại không phải dũng khí liền có thể đối với kháng nhân tộc vận mệnh đã nhất định nhưng này chỉ là bắt đầu đón lấy đến thương mang thiên địa đem không còn bình tĩnh chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị tại nhân tộc đại bộ phận đội bên ngoài xa xôi ở chỗ có biết tình huống các đại tộc đàn tại ngắn nhìn lấy này hết thảy tại bọn chúng trong lòng nhân tộc đã xong không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói thương cổ vực nơi đây là thương mang thiên địa vạn cổ tới nay cấm đ i ệ a tại chỗ này liền xem như nội tình cường người đều muốn coi chừng cẩn thận nhân tộc đại bộ phận đội tại chiến tiếng chống bên trong bước qua một cái tinh vực đi tới nơi đây nhìn đã pha thoái như là như l ô đen thâm thúy tựa như có thể thôn vệ cả thiên địa kinh khủng hơi t h ở thuận theo thời gian quá khứ càng lúc càng thịnh thương cổ vực ba vị nhân tộc nội tỉnh thần sắc rất khó coi nguy cơ còn không từ thương cổ vực bên trong đi nhưng mà chỉ chỉ là hơi thở liền để bọn hắn ba cảm giác được ngạt thở bọn hắn còn như vậy những người khác thì càng không cần nói giờ phút này sụp sôi chiến chống chi thanh yếu đi xuống nhân tộc cường người môn nguyên bản nhiệt huyết lạnh lại thậm chí cảm giác được cả người băng h ẳ n trên l ệ n h quá lớn chỉ là hơi thở đều để bọn hắn gánh không được như vậy một đến hy vọng xa về một tuyến sinh cơ thật chỉ là hy vọng xa vời bọn hắn tất cả mọi người chắn đi tựa hồ cũng không chặn nổi đến từ thường cổ vực kinh khủng nguyên đầu bây giờ đã không tuyển sắt ba vị nhân tộc vĩnh hằng quyết định chủ động ra kích không chặn nổi liền phá hoại Có có n h tại ba vị nội tình dưới sự dẫn dắt h â n tộc cường người môn thi triển thủ đoạn đem một cái cấm kỵ chi thuật ném tiến vào tân hỏa trong thế giới nhưng mà thuận theo tới gần thương cổ vực trong đó kinh khủng thôn vệ lực lượng để tân hỏa thế giới có sớm ban hủy xu thế coi như ba vị nhân tộc nội tình toàn lực ứng phó đều cảm giác có chút không nắm được vì thế bọn hắn không tiếp bắt đầu bước tự thân bản nguyên bảo ngay lập tức liền muốn bảo hàng cổ phát ra thô trọng giống thanh hắn n g ẹ n đủ một hơi trên khuôn mặt bố mãn h ư n g triều biến kích động nhưng mà ngay tại sau cùng một khắc đột nhiên một cái cự trào từ thương cổ vực bên trong xuất hiện một trào giữa liền đem tân hỏa thế giới cầm chắc lấy sau đó răng r ắ t một tiếng giòn vang tân hỏa thế giới tại nó trong trào bảo khai tân hỏa thế giới thế nhưng là nhân tộc hao tổn phí đại lực khí cải tạo chiến tranh cơ khí bên trong còn hối tụ vô số nhân tộc cường người lực lượng nhưng là bảo khai đằng sau lại không có bất kỳ dư ba tiết lộ cái tia từ thương cổ vực bên trong dối ra cự trào cũng theo đó vững vàng lên một điểm lay động đáng đ ề u không tự a hồ đem tân hỏa thế giới bóng nát đối với nó mà nói là một chuyện nhỏ tân hỏa thế giới tại nó bất quá bụi bậm khủng bố vô cùng khủng bố cái kia thôn vệ hết thể khủng bố trong lô đen một tôn to lớn thân ảnh dẫn khủng bố không biên áp bức chi lực từ đó từ từ đầy đi nó đã mạc dẫn uy nghiêm ánh mắt quét một chút nhân tộc đại bộ phận đội rất tốt có thể chủ động đưa lên đến phi thường lỗi hôm nay nhân tộc đưa diện tồn tại kinh khủng lên tiếng cự cao lâm bên dưới tuyên án nhân tộc vận mệnh mà tại nó đằng sau thương cổ vực cái kia thâm phí trong lô đen tiếp theo lại móng vớt vươn ra phía sau còn có cường người tuyệt vọng vô cùng tuyệt vọng thực lực tranh lệch quá mức huyền khác biệt liên bọn chúng khí thế đều gánh không được trực diện khủng bố mới có thể biết căn bản không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ hôm nay qua đi này thương mang thiên địa đem đã không còn người một vị khác tồn tại kinh khủng đi sau phát ra cùng dạng tuyên án trọng yếu nhất chính là này còn không xong phía sau còn có mặc dù bọn chúng không có thứ nhất thời gian đậu thủ nhưng nhân tộc đại bộ phận đội lại đã sụp đổ có sụp đổ dấu hiệu như s ố n tiếng chống sớm đã trải qua đình chỉ sôi sục khí huyết nứ kết hóa làm huyết vũ tại tinh không phiêu đãng chưa chiến đau buồn không khí lại đã dâng lên cái cảm giác rất quen thuộc nhưng này một lần lại là chân chính không hy vọng thời gian quá ngăn a nếu lại nhiều cho ta một điểm thời gian tại một chiếc trên chiến hạm hạ nguyên bưng lấy ngực trước kia man vực nhân tộc nguy ê nan hán khiên qua phía sau có ngư võng lao tổ rất xuống mà đến đem man vực nhân tộc lấy sức một mình kéo lên mỗi lần mỗi lần kia nguy cơ vừa mới rõ ràng sau đó cũng là hy vọng xa vời nhưng mỗi một lần đều vượt qua đi man vực nhân tộc cũng biến càng lúc càng cường không giống với đó a thực lực càng mạnh kiến thức càng nhiều hạ nguyên càng là có thể minh bạch nay một lần tác động đến cả người tộc nguy cơ kinh khủng đến cỡ nào nay một lần là chân chính tuyệt cảnh tại chỗ này đều là nhân tộc đứng đầu cường người đạp thiên làm binh bản nguyên làm đem như thế thương mang thiên địa nhân tộc nhất cường lực lượng ngư võng lao tổ có lẽ cũng là bản nguyên cường người nhưng coi như hắn đến cũng trở nên không là cái gì nếu như cho hắn nhiều một điểm thời gian đem tiền bối lưu lại truyền nhận tiêu hóa hắn có lẽ có thể có vùng vẫy một chút lực lượng nhưng trọng yếu nhất thời gian hắn không có dân tộc nhỏ yếu rất ta không nhìn ra đến có cái gì đặc biệt đích địa phương thôi các ngươi không n ú c ních vậy ta liền đệ nhất động tốt lại là một tôn tồn tại kinh khủng từ thương cổ vực hóa thành trong lỗ đen đi ra nó là vị thứ bảy đi đằng sau nó không giống cái khắc cửa người như chờ đợi mà là trực tiếp xuất thủ nhân tộc đương diện kinh khủng s á t ý hướng lấy nhân tộc trận doanh hoành quét mà đi s á t ý chỉ chỉ là s á t ý như thế vĩnh hằng tồn tại s á t ý trôi qua vạn cổ thuế nguyệt sau một lần nữa xuất hiện tại thương mang thiên địa hóa vì thực chất đem tất cả mọi người nhân chìm xác ý chưa đến tất cả mọi người đã trải qua cảm giác được tự thân tựa hồ đã hóa vì bụi bậm muốn phản kháng đều để không nổi lực lượng đến như thế tuyệt đối bị é đẻ nhưng mà ngay tại này quan trọng nhất cái khóa sau đó nhân tộc vận mệnh do người mà đ ị n h ra người làm căn a ta rất không hoan hỉ một đạo bình thản thanh âm tại tất cả mọi người trong thai vang lên thính đứng dậy vô cùng n u hòa bình thản nhưng thuận theo thanh âm rơi xuống nhấn chìm nhân tộc trận danh o sắc khí trực tiếp hóa làm lũ lũ xanh khói tại tinh không phảng phất mà khai này thanh âm rất quen thuộc đột nếu như đến biến cho nên từ tử vong bên cạnh bị kéo về tất cả mọi người làm một b ư ớ c chỉ có hạ nguyên cả người một chiến cái kia đem hắn từ tử vong bên cạnh kéo về đến thanh âm hắn rất quen thuộc có thể xưng ơ khắc cốt minh tâm sẽ không đi cung nên trí cao cúng bái bất hủ trong tinh không không ngừng truyền đến vạn ngàn sinh linh nghỉ non xác định chính là ngư vong lao tổ là hắn chính là hắn hắn đến nan đạo ta đánh giá cao theo đó là đánh giá thấp hạ nguyên cảm giác phục tạp vị tia thực lực nhiều lần đổi mới hắn thừa nhận nan đạo lao tổ cái gọi là thiên địa đại mạc lớn tranh thế gian trên thực tế nói chính là bây giờ hạ nguyên lại bắt đầu có chỗ hoài nghi mà cùng lúc đó thuận theo cúng bái chi thanh văng lên này phiến nguyên bản bởi vì thường cổ vực chi biến bị quét đã không còn tinh không tinh quang lần nữa hé mở mà lại quang mang càng hơn trước đó tựa như muốn chiếu sáng c ả thương mang thiên địa kế tiếp có thú giống chi thành tùy chi văng lên thuận theo thanh â m tiếp cận một tòa bị liên đài nâng lên vô số cự thú kéo động lớn lục tiếp cận mà đến những cái kia cự thú rõ ràng hơi thở không cường thậm chí có thể nói yếu ly phổ nhưng nó muôn lại chính là có thể kéo lấy một tòa lớn lục hành đ ộ tinh không mà lại tốc độ còn dị thường nhanh một đường chỗ qua hoa sen đoá đoán ở rộ tại tinh không hé mở hoàn vọng tại lớn lục tứ phương mà trong tinh không n ỉ non cùng bái cũng càng thêm vội vàng như là có vô số kích động sinh linh muôn tử hư không bước vào sự thật m a n b vực bên trong sở hà hoàn thành siêu cấp đánh dấu như thế lần thứ m ộ ư ơ i dòng d á n một ngàn năm thời gian như vậy trôi qua hắn thực lực cũng đến chín chuyển t ầ g lần bắt động đậy trong tay khối r u b i t như thế hắn đánh dấu lần thứ một ư ơ i thường là một kiện thoát khỏi đẳng cấp phân chia bảo vật thiên địa đưa thay là có thể để hắn đi hướng cái khác thiên địa bảo vật này cũng để sở hà minh bạch thương mang thiên địa không phải duy nhất bất quá nếu như không phải bất đắc dĩ hắn không có ý định vận dụng phải biết bây giờ đã chín chuyển hắn có tuyệt đối lòng tin chấn áp thương mang tại chỗ này sinh hoạt sẽ vô cùng tiêu diêu đi hướng cái khác thiên địa nhưng chính là không biết tội gì khổ như thế chứ hắn người này luôn luôn hì tĩnh không quá vui vẻ áp lực vĩnh hằng cảnh cũng chỉ là như vậy thực lực a xem ra ta cảm giác đúng vậy chín chuyển tầng lần sau có thể làm ta đối thủ chỉ có thể là vĩnh hằng siêu thoát tầm thường vĩnh hằng cảnh bọn hắn lực lượng theo đó cực hạn tại này phiến thiên địa căn bản tính không được bình thường đệ cựu cảnh pháp tướng kim tân h cũng đến thứ chín tầng sau sở hà tự nhiên mà vậy hiểu rõ rất nhiều cái gì đặc biệt xem thấy này phiến thiên địa vĩnh hằng cảnh sau càng là chứng thực hắn sở ngộ như vậy hắn cũng liền không cái gì tốt nghi ngại nhân tộc quả nhiên không đơn giản một đám vĩnh hằng cường người không còn để ý sẽ những người khác lực chú ý tất cả đều di chuyển hướng về phía cái kia bị kéo động mà đến lứa lục chỗ này không phải hư giới bọn chúng không bị hạn chế vừa mới cái kia cố sát ý liền xem như tùy ý mà làm cũng không phải bản nguyên cảnh giới có thể ngăn cản húng chi vẫn đáng như vậy khinh giá tùng tùy ý tại cái kia trong đại lục nhất định có cùng nó môn cùng dạng đương lần tồn tại bất quá không hoảng hốt tạm đối với một ưu thế tại bọn chúng sự tình khả năng sẽ khó giải quyết bọn chúng sớm có chuẩn bị dù sao có thể để vị k i a tức giận bỏ ra như vậy thay mặt giá ngẫm lại liền không khả năng quá đơn giản chư vị đồng loạt ra tay trước đó phóng thích sát ý vĩnh hằng cường người lần nữa lên tiếng cái k h á c vĩnh hằng gật đầu đồng ý nó thuyết pháp liền xem như vị cuối cùng còn có một nửa cả người không có t ử trong lỗ đen đi vĩnh hằng cường người đều vươn móng ư ố t nhưng mà ngay tại bọn chúng vừa mới đạt thành thống nhất trung thức trong n g á y mắt một ngón tay từ cái k i a bị kéo động mà đến trong đại lục phi ra trong tinh không, không ngừng bành trướng như là khuynh đạo kình thiên tri trụ hướng lấy bọn chúng chấn áp mà đi khủng、bố. tám vị vĩnh hằng tại này mới khắc trong lòng chỉ còn này một cảm giác này một chỉ rơi xuống bọn hắn đang không nổi coi như bọn chúng là vĩnh hằng tồn tại cũng không được coi như bọn chúng hợp lực như không được n à y một chỉ để bọn chúng có một loại đối mặt thiên địa c h ấ n áp mà đến cảm giác thương hắc bọn chúng ý thức đến bị hố khó trách thương hắc nguyện ý bỏ ra lớn như vậy thay mặt giá nguyên lai、like, biến cho nên c h i cường đã vượt qua tưởng tượng căn bản là giải quyết không xong nhưng này cũng không thể trách bọn hắn a bọn chúng xác định cố ý thức đến vấn đề khả năng không đơn giản nhưng chưa từng muốn qua sẽ đến trình độ như vậy nghĩ như thế nào đều không đáp ứng đáng lúc trước thần cốc cùng thương hát tranh phong tương đối thương hát cũng không thể đem nó giải quyết rơi để bọn chúng kiến thức đến thương hát trước mắt không khỏe bởi vậy liền xem như nó cũng không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn cũng không có bị bọn chúng tưởng tượng đến quá mức ly phổ tình trạng tám l ĩ n h h à n g cảnh cùng một chỗ làm sao đều đủ giải quyết vấn đề lại thì đối với tại thương mang thế giới bọn chúng vẫn hiểu rõ nhân tộc có vượt quá tưởng tượng cờ ư người n g tồn tại căn bản không phù hợp lẽ thường phải biết thương mang thiên địa là có hạn chế nói lại bọn chúng mặc dù đi hư giới nhưng cùng thương mang thiên địa liên hệ có thể chưa từng triệt đấy đoạn tuyệt mỗi một cái thời đại kết thúc bọn chúng đều có thể đạt được cái thời đại tất cả tin tức cho tới bây giờ không thính qua nhân tộc có yêu n g h i ệ t xuất thế bây giờ thương mang thiên địa cũng không có mới sinh cái k i a loại tầng lần tồn tại điều kiện lại thêm có sinh linh phá cảnh vĩnh h à n g chúa tể chi lúc lý luận bên trên mà nói bọn chúng đều sẽ thứ nhất thời gian có cảm giác tại bọn chúng trong lòng muốn đối mặt với dày là đến từ vị kia coi như nhân tộc là bị nó trôi đến đỡ dù sao thời gian ngắn ngủi là có thể rất tốt giải quyết mới đúng như vậy loại loại này người đến cùng là ở đó toát ra đến nghĩ như thế nào đều không hợp lý tám vĩnh hằng cường người phẫn hận mà ước một mực một chỉ kia mặc dù chậm thậm chí trả lại cho bọn chúng suy nghĩ thời gian thế nhưng là bọn chúng căn bản không có ẩn nút khả năng liên di động đều làm không được tuyệt đối nặng nề g h cảm giác phong cấm hết thảy càng là tới gần cái kia loại khủng bố mà vô lực cảm giác liền càng sâu rất biệt khuất bọn chúng căn bản không biện pháp sử dụng lực lượng ngón tay còn xa suốt bên dưới nặng nề g h lực lượng liền chấn áp hết thảy vô lực phản kháng chỉ có thể mắt trợn cho nhìn cái kia khủng bố cục chỉ rơi xuống từ bọn chúng trên thân quét qua liền xem như vị kia thân hình mới ra đến một nửa vĩnh hằng tồn tại vốn định tận lực xúc trở về đều không thể làm đến trực tiếp bị một chỉ quất ra một chỉ định c à n khôn tám vị vĩnh hằng cường người trực tiếp bị một ngón tay đầu ổn định ở trên trời sao s ở hà tính tình tốt phát hiện có thể dây sắt đã thu lực lượng không trực tiếp muốn bọn chúng mệnh rung động như là ảo mộng giống như một màn để nhân tộc trận doanh tất cả cường người đều bị rung động đến nguy cơ như vậy giải quyết lấy như vậy phương thức giải quyết là bọn hắn chưa từng muốn qua bọn hắn nhân tộc làm sao sẽ có như thế cường lao tổ tồn tại chưa từng nghe nói qua đó a không có quản những người khác r u n động một chỉ chấn áp tám vị vĩnh hằng đằng sau sở hà nhìn thoáng qua cái kia còn tại xoay tròn lỗ đen thông đạo đưa tay n h ấ c câu lỗ đen xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc tùy sau phủ phủ lưỡng thanh thần cốc cùng nghe tông một khuôn mặt mộng bước bay đi bọn chúng không nghĩ rõ ràng nguyên bản ở trong đường hầm đi thật tốt làm sao đột nhiên liền thân không bị khống chế trọng yếu nhất chính là đi đằng sau nặng n g h e áp lực cảm giác để bọn chúng căn bản để không nổi đến khí lực thần cốc cùng nghe tông ý thức đến không ổn mà tại lúc này bọn chúng cảm giác được một đôi xem xét con mắt từ bọn chúng trên thân quét qua thuận theo ánh mắt nhìn đó là một người một cái vừa mới từ một tòa bị vạn thú kéo động trong đại lục đi ra người sở hà nhìn nghe tông cùng thần nhãn trên thân mang theo một đám người tộc cờ người như có điều suy nghĩ nhìn ngay tại lúc này nghe tông chú ý tới bị một chỉ chấn áp tám vị vĩnh hằng tồn tại ra hiệu thần nhãn nhìn lại hai người đồng thời hít vào lương khí đồng thời nghĩ tự đ i ệ n chuyển ngay lúc này tình cảnh này lại thêm trước đó thương hát điên cuồng lớn mật một điểm đón chắc cái người có vấn đề hắn chính là nhân tộc không phù hợp nguồn gốc cũng là này một lần biến đổi làm không tốt bọn chúng nhận chớ chú nguồn gốc cũng không phải là bọn chúng đoán chắc vị kia mà là người trước mặt đặc biệt ngay tại bọn chúng có này ý nghĩ trí lúc s ở hà đột nhiên chuyển đầu sau đó tắt giữa lấy ra một bản thần bí xếp vở dựa vào cảm giác bọn chúng sinh sôi t â ma m chính là đến từ tại quyển kia thư viên mình ngươi muốn làm ra ta hướng các ngươi l á o tổ làm chứng ta cùng ngươi môn nhân tộc là kết minh t h ầ n cốc nhìn về phía trên người nó một vị nhân tộc cờ ư người n g vội vã lên tiếng nói nó rất khẩn trương liền sợ bị trọng điểm trợ chú nhưng mà kỳ thật nó suy nghĩ nhiều bây giờ nó sở hà có thể một chỉ c h â n áp đã không có đi chớ chú nó tất yếu sở dĩ xuất ra chớ chú chi thư mà là sở hà phát hiện đến thương hắc điểm lạ động sở hà cường lớn cùng dạng vượt quá tưởng tượng của nó để nó minh bạch không đường có thể đi trực tiếp điên cuồng như là từ tàn bình thường đem thương mang thế giới tạc mở một đường vết rách có hôn đ ộ n lực lượng tùy chi thấm vào tiến vào mà cái kia bị tạc khai địa phương sở hà còn rất quen thuộc chính là cùng địa tinh cùng nhau liên những cái kia dị vực thế giới hắn càng cảm g i á được có một đạo cường lớn hơi thở dẫn hưng phấn đang đến gần trong nháy mắt liền để sở hà ý thức đến cái kia phải biết chính là cổ thần sở hà tiêu phí nhiều lớn thay mặt giá đối với bọn chúng tiến hành một lần lớn chớ chú bất quá bọn chúng cũng cùng dạng xem như chân chính đệ cựu cảnh một lần lớn còn cũng không thể chớ chú thành công chưa từng có thông k h á i qua nay một lần gặp dịp khó được có lẽ chính là một lần cuối cùng tới đi sở hà thu hồi chớ chú chi thư hoàn vũ khải g i á c bao trùm toàn thân liệt thiên cung nơi tay h á n thời mở tiếng cười về đẳng cả thương mang thiên địa tại trư giới tất cả sinh linh trong thai vang lên đi cùng với thanh em đồng thời bọn chúng trong trí hốc còn xuất hiện một bóng người để bọn chúng bên dưới ý thức làm chi tính sợ nhân tộc không thể trêu trọc như thế nhân tộc thời đại rất nhiều sinh linh trong trí hốc đều t o á t ra này ý nghĩ cũng lao ký tại tâm thư giới bên trong một đám ở hạch tâm môn hộ sử vĩnh hằng tồn tại tại nghe thanh âm còn có phát hiện đến cái kia khủng bố hơi thở đằng sau tận đều là sắc mặt c u ồ n g biến nhân tộc lại có này nội tình khó trách sẽ đem thương hắc bức đến trình độ như vậy bọn chúng lòng còn sợ hãi càng có một ít hạnh nạn vui thích họa chỉ là từ môn hộ bên trong truyền đến thanh âm liền để bọn chúng hiểu được đến khủng bố cảm giác khó có thể tưởng tượng nếu như trực diện sẽ là chậm dạng c h ẳ n g cảnh cái kia mấy cùng thương hắc thẻ bên dưới khế ước chừng đã không có tuyển chọn ra hỏa muốn đến sẽ rất thảm đi mau thương hắc biến rộ hư giới muôn sập đột nhiên có cường người phát hiện đến bất đúng thứ nhất thời gian liền nhảy tiến vào cửa hộ bên trong cái khác cường người mặc dù cũng đối với vừa mới truyền lại đến hơi thở có chỗ sợ hãi nhưng biết hư giới sụp đổ hậu quả bọn chúng rất rõ ràng không có tuyển chọn cũng kế tiếp nhảy vào liên những cái kia bản nguyên cường người đều là cùng dạng tuyển chọn nhân tộc này thiên địa có người đi ra chuyện này đường đến cuối cùng chỉ còn sót hồi nguyên nó nhìn thật sâu một chút môn hộ chỗ nó minh bạch nên rời mở mặc dù con mắt của nó không đạt tới mặc dù lấy nó bây giờ trạng thái ở trong hỗn độn rất nguy hiểm nhưng phải đi đấy này mới có người q có thời đặc biệt cái k i a cô hơi thở trả lại cho nó một loại cảm giác quen thuộc nó liền minh bạch này không phải đất lành ly càng xa càng tốt nếu không n ó này dị loại bị nhìn ra đến nhất định phải chết đáng tiếc không có truyền nhận cổ tộc cũng không nhiều thấy nguyên bản còn muốn mượn thân thể của nó dùng một lát hôn nguyên cảm giác tiếc mới lại theo đó đầu cũng không trở về từ phát hiện đến cái tia đạo hơi thở lên nó liền minh bạch cổ thần còn có cái kia từ mới sinh thiên địa chia ly ra phụ mặt cảm xúc tuyệt sẽ không là hắn đối thủ bọn chúng xong đời sẽ không có ngoài ý mớn tất cả bố cục tất cả mưu kế tại tuyệt đối thực lực trước mặt không có bất luận cái gì ý nghĩa này phiến thiên địa đem trúc vui nhân tộc thiên địa quy tắc vạn vật trật tự đem đều do cái người nói tính kết thúc toàn văn vs có thể đọc các bộ khớp trong lịch truyện của ta cv